c h ư ơ n g 66, i tuế đệ thơ tự tiếp, thủ kinh đại học thanh bắc, văn học sở nghiên cứu, phòng giảng dạy đang tại mở một cái cỡ lớn hội nghị, toàn bộ hội nghị tập hợp đủ toàn bộ đại học thanh bắc tất cả đối với văn tự có nghiên cứu cổ giả, khu khu, trần giáo sư h ắ n g d ọ n g một cái, các ngươi nhìn thấy trong tay cái chữ này thể đến sao? đây là một loại hoàn toàn mới kiểu chữ, từ xưa đến nay đều không có xuất hiện qua, viết tốt, cái này mọi người đều có thể nhìn ra, đương nhiên ta cũng có thể, nhưng, đây không phải hôm nay đem các ngươi gọi tới mục đích, cái chữ này tiếp, không chỉ có viết tốt, quan trọng hơn là, hắn có lịch sử lắng động. lịch sử lắng động nha, cái này rất khó không khiến người ta ngoài ý muốn. đang ngồi các vị đều là xử lý văn học, văn tự nghiên cứu người nổi bật, đặc biệt là tần lão, ngươi chính là xử lý lịch sử k i ể u chữ nghiên cứu, ngươi có cái gì cái nhìn. ngồi tại phòng họp cuối cùng tần lão nhìn từ trên màn hình điện thoại di động một so một trở lại như cũ đi ra ảnh, cười ha h ả nói ra, cái này thơ rất trẻ trung, rất mịn mờ a, có người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, vẫn rất kích thích. tần lão, trần giáo sư nghe thấy tần lão nói, suốt ruột ra xích, tần lão nghiêm túc một điểm, hiện tại internet như vậy phát đạt, không giống chúng ta năm đó. một chữ tiếp có thể nghiên cứu mấy năm, chúng ta có thể nhìn thấy, các đại học cũng có thể nhìn thấy, đây chính là thật nghiên cứu khoa học nha. Các ngươi năm nay kinh phí không muốn, nếu để cho các trường học cấp đi, các ngươi năm nay liền đợi đến uống gió tây bắc ca. Trần Lão thấy Trần giáo sư thật tức giận, uống một hớp nước trà, hóa giải một cái tràng diện xấu hổ, lúc này mới lên tiếng nói: Trần Lão, vớt giận, kỳ thực tại đến trên đường ta cũng nghiên cứu, cái này cái gì t o é đệ thơ kiểu chữ, xác thực cho người ta một loại lịch sử l á n g động cảm giác, bởi vì nó là rất nhiều kiểu chữ kết hợp thể, lấy thừa bù thiếu, sau đó dùng mình tiểu chữ tiến hành kết hợp. đang ngồi học cứu nhau nhau ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn tần lão. Ha ha, không cần kinh ngạc, ta từng chữ từng chữ phân tích cho các ngươi. Các ngươi nhìn, cái này chân, eo, miệng, ba chữ này, khu cụ. Đừng nghĩ nhiều, tinh khiết là bởi vì bút họa nhiều ta mới dùng cái này nêu ví dụ. Mấy chữ này bên trong viết, dùng là triệu thể, nhưng là so triệu thể càng nghiêm cẩn một điểm. Hoành gãy đâu, dùng là tiểu chữ Âu Dương tuần. Đương nhiên chỉnh thể cái chữ này thể chưa thấy qua, hẳn là mình sáng tạo ra đến. Rất thần kỳ đi, viết cái này tác giả đem những chữ này thể hoàn mỹ kết hợp với nhau. Trần giáo sư nghiêm túc nghe Tần Lão phân tích, thấy Tần Lão nói xong, Trần giáo sư cau mày hỏi, vậy ngươi có thể mô phỏng a? Tần Lão nghiêm túc nghĩ nghĩ, hiện tại không thể, nhưng cho ta thời gian mấy năm có lẽ có thể. Trần giáo sư vâng ngữ, mấy năm, cái tiêu món ăn cũng đã l ạ n h n ổ nước vào xong, lại hỏi tiếp, vậy ngươi có biện pháp nào để hiện tại bọn nhỏ lập tức liền học tập đến cái chữ này thể? Tần Lão sở lấy bát tự hồ cười cười, trực tiếp chiếu vào những chữ này sao chế bị, đây có cái gì khó? Tần Lão câu nói này trực tiếp đưa tới tại làm các vị cổ giả nghị luận, cái này cái gì t o á đ ệ thơ? đơn giản đó là thật mất mặt, sao có thể dựa theo cái này đi n ữ n đâu? Ta cũng không đồng ý, người trẻ tuổi kia viết đều là thứ gì, nhìn ta đều đỏ mặt. Ta ngược lại thật ra cho rằng có thể, ai luyện chữ thời điểm, sẽ nhìn cả bản văn chương. Lời này vừa nói ra, toàn trường y ê n tĩnh, triệu lao nói có đạo lý nha, tại không có thảo luận cái này toé đệ thơ trước đó, đều chỉ chú ý kiểu chữ. Trần giáo sư thấy mọi người mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, không có ý kiến gì, d ứ t k h o á t vỗ tay một cái, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn đến cái kia. Vậy liền làm như vậy, lão triệu, người thông tri bộ giáo dục buổi tối hôm nay không ương thuật hóa chờ tự thiếp phát đến mỗi cái học sinh trên tay mới có thể về nhà. Lão Lý, ngươi đi tìm s ử in để bọn hắn đình chỉ trên tay công tác. Tất cả máy đều đầu nhập vào cái chữ này thiếp ý lớn bên trong. Bảo đảm hôm nay học sinh tan học tiền nhân tay một bản. Lý giáo thụ, không phải. Lão Trần, gấp gáp như vậy làm gì? Lượng công việc có chút đại nha. Trần giáo sư, ngươi biết cái gì? Hiện tại tìm cái tác giả này tại sao chép liền đến đã không kịp. Chúng ta ra tay trước ra ngoài, chứng minh chúng ta hành động nhanh. Làm trên mặt nhìn thấy chúng ta làm. Năm nay nghiên cứu kinh phí ngươi không muốn. Chờ kinh phí vừa đến. chúng ta sẽ chậm chậm nghiên cứu liền đến được đến. a, bên này hừng hực khí thế phân tích kiểu chữ. một bên khác lục vũ phòng trực tiếp dừng bút đám dân mạng, đem một chút xíu giọng nói chia sẻ đến phòng trực tiếp đều là dùng lục vũ hừ hừ ngữ điệu tăng thêm cái tiêu đầu t o á đệ thơ. ha ha ha ha, thực nên cho. sở t r ệ ạ mẹ đại học đi học giảng ca tử. ta đi, chắc không được sở t r ệ ạ mẹ giảng thời điểm cảm giác trên mặt có chút táo bón đâu. còn có còn có, t o é đệ thơ có phải hay không tương đương nhảy đi cổ thơ. chẳng lẽ chỉ có một mình ta nghĩ như vậy a? n g o tạo, n g o tạo, một câu n g o tạo đi thiên hạ. đây là nhảy đi cổ khúc. chắc không được vừa nghe đến cái này từ khúc liền muốn toàn thân vật mèo ha ha ha ha ha không thể đi sở t r ệ á mẹ lên đại học đem nhảy đi c o khúc sinh viên còn vẻ mặt thành thật đi theo học tập ha, ha ha ha ha ha ha đây thật là ta liền nói sở trẻ á mẹ trực tiếp không thể không có niềm vui thú đây muốn bao nhiêu không phải người mới có thể làm ra dạng này sự tình đến toàn bộ hành trình không giải thích còn nói mình trực tiếp n h ả m chán chúng ta tại thứ 99 tầng sở t r ệ á ạ mẹ thế nhưng là tại thứ 100.000 tầng túi đầu nhìn xuống đây chúng ta Tại lục vũ đám này, x a đ i ề u dân mạng chợ công bên dưới sở chế ạ mẹ đến đại học đem nhảy disco khúc ca bích, t o á đ ệ thơ, văn học cùng nhảy disco kết hợp, vô số cái cùng loại hot sệ p leo lên bảng danh sách, không hề đứt đoạn đi tới. Có thời điểm đó là để cho người ta như vậy bất đắc dĩ, không muốn đem dạng này thần khúc đưa đến cái thế giới này lục vũ, trời xui đất khiến đem dạng này đ ổ vật cho phổ cập, mà Sa đ i ề u dân mạng cũng hoàn toàn không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Theo hot s ậ ở không ngừng lên cao, số lớn chuyên nghiệp âm nhạc người cũng nghe đến đây đầu t o á đ ệ thơ, cái này cũng không dễ nghe nha, đơn giản như vậy giai điệu, n h à m chán như vậy c ả từ. làm sao h ơ n lên? đúng thế, chúng ta chuyên nghiệp hiểu rõ nói mà nói đây là cái gì thứ gì, đây đều có thể h ỏ a thật không hiểu hiện tại người trẻ tuổi. nhưng khi nghe xong âm nhạc nhìn thấy dưới mặt đất lục vũ trực tiếp chiếu lại kết nối về sau, toàn đều hiếu kỳ điểm đi vào. sau đó, ha ha ha, t u é đệ thơ là như vậy đến nha. bọn hắn là làm sao đọc chậm xuống tới? nghe xong cái này luật điệu, ta đều đọc không xuống nha. quá mẹ nó lung túng, chân tâm, cái này s ợ trẻ á mẹ sao có thể chứng t r c đảng hoàng đem những này, còn biên một cái tuế đệ thơ. không được, nhìn không được. nguyên lai like hôm nay trực tiếp hậu kình như vậy l ạ i ban đêm 10 điểm thủ kinh thị số lớn học sinh tại gia trưởng cùng đi rời đi phòng học từng cái hung dữ nhìn trong tay tự thiếp cũng là bởi vì nó hôm nay mới tan học muộn như vậy nhưng là nhìn lấy nhìn lại phát hiện ba này làm sao cùng ta sàn đêm thả âm nhạc là đồng dạng ca từ chương 67, đem cuốn phong kịch bản giảng cho luật sư làm vô tội biện hộ cả ngày ấ đ ủ lục vũ trực tiếp ghi hình cuối cùng lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tại trên mạng đ i ê n truyền toé đệ thiếp đây là dân mạng cho lục vũ cái này a bích lên tên mới từ xưa giáo dục nhất làm cho người quan tâm lần này lục vũ trực tiếp không chỉ có bao c h ù m dân mạng cũng gián tiếp ảnh hưởng đến giới giáo dục. vô số hài tử phụ huynh biết cái chữ này xuất từ một cái gọi lục vũ thật xoáy sở trẻ à mẹ. nho a nhau tiến đến chú ý, thư riêng quanh t ạ c khi các gia trưởng hiếu kỳ thông qua lục vũ tập tục nhìn thấy cái khác trực tiếp chiếu lại sau. c h ế t để sợ ngây người, một cái sa điêu sở trẻ à mẹ còn có tài nghệ này, là ta không đủ cố gắng, vẫn là bồi dưỡng hài tử phương hướng không đúng. chẳng lẽ để hài tử trở nên sa điêu mới là chính xác bồi dưỡng phương thức? không không không không, hẳn là chỉ có phụ huynh trở nên sa điêu mới đúng, để hài tử trở nên khoái hoạt mới là thật. dạng này vừa phân tích. phù hợp lo gì nhiều. đồng thời, một đầu chủ đề tại nửa đêm 12 giờ thành công đăng đ ỉ n h k h o á k h o ạ t x sa điêu, mới là sinh hoạt truy cầu. một trận khiếp sợ giới giáo dục cải cách đang lặng lẽ phát sinh. ngày thứ hai, lục vũ trong giấc mộng tỉnh lại, trước tiên liền mở ra hệ thống bảng, hệ thống rút thưởng, lại muốn sau đó cấp cho đang đợi được sau 10 giờ, thói quen nằm nửa g sinh hoạt lục vũ, cuối cùng không có sống qua hệ thống, ngủ tiếp đi tính danh, lục vũ tuổi tác, 23 nhiệm vụ hoàn thành, 6 lần trực tiếp độ dài, 24 giờ tính gộp lại thu hoạch được khen thưởng, 1.340 vạn thu hoạch được danh vọng, 27 triệu 100 vạn kỹ năng. thần cấp ca hát k ý sảo, chó điên quyền, diễn k ý tinh thông, thần cấp thư pháp cái khác, chờ đợi mở ra. chú, danh vọng ban thưởng đã mở ra hệ thống nhắc nhở, rút thưởng đã mở thả. lục vũ nhìn lướt qua, có thể rút thưởng, cũng không có gì không giống nhau nha, hệ thống lại làm chút yêu thiếu thân. chờ chút, danh vọng ban thưởng, hơn 27 triệu danh vọng, đây là cái gì tình huống? cả ngày hôm qua, vậy mà tăng hơn 2000 vạn danh vọng, ta hôm qua không làm cái gì nha. cái này danh vọng đến cùng là cái cái gì ý tứ, có điểm là lạ. bất quá đều không trọng yếu, có ban thưởng mới trọng yếu nhất. Lục Vũ trả sát, một mặt tham lam tại trong đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, để ta xem một chút danh vọng ban thưởng là cái gì thôi. Hệ thống không có trả lời. Nhưng ngư không bên trong bảng đã lặng yên cải biến danh vọng ban thưởng, biệt thự một bộ ghi chú, biệt thự đã thông qua hợp pháp thủ đoạn chuyển rời đến chủ nhân danh nghĩa, có thể đến biệt thự vật nghiệp nhận lấy chìa khóa. n g o a i đạo, biệt thự. Lục Vũ vuốt vuốt mi mắt, không có nhìn lầm nha, không đúng khẳng định là ta còn tại trong lúc ngủ mơ không có lên. Lên giường, đóng bị, nhắm mắt, ba kích liên tục. Sau đó, Lục Vũ một lần nữa mở to mắt, biệt thự một bộ, bốn chữ lớn. vẫn như cũ xuất hiện ở trước mắt hệ thống ngươi không đúng lục vũ xác định xong trước tiên cũng có hay không cao c ơ n à o hưng c h ụ cung n h à cách vách vương quả phụ hệ thống còn có thể ban thưởng biệt thự thâm nhập hiểu rõ lục vũ hệ thống đã sớm biết hệ thống ý nghĩ một đoạn văn tự tại hư không bảng bên trên lần nữa h i ệ n hiện tốt đẹp ở lại hoàn cảnh có thể cam đoan chủ nhân thể sát tinh thần khỏe mạnh mà kết xù vật nghiệp phí cùng ở biệt thự cần thiết còn lại phí tổn đê bộ vũ chủ nhân càng thêm nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ lao hệ thống ngươi ngưu bức đây cũng có thể coi là kế ta cùng lắm thì ta bán được rồi vô pháp mua bán n g h y t ố ta đạt được biệt thự ban thưởng Lục Vũ nhìn thấy hệ thống đoạn văn này còn không có kinh lịch vui vẻ liền phán v ấ t đã khai tiệp Lục Vũ căn cứ hệ thống cung cấp địa chỉ thông qua điện thoại lục soát lên nếu như đã đạt được vậy làm sao cũng muốn biết vị trí lại cái nào đi hướng dẫn hình thức lấy khởi động lái xe cần 2 giờ Lục Vũ nghe được bản đồ hướng dẫn câu nói này nghĩ nghĩ lấy thủ kinh như vậy đại địa phương lái xe 2 giờ không tính xa cưới cái cùng chung xe đạp liền đi nhưng mà điện thoại bản đồ tiếp xuống âm thanh t r i ệ để phá vỡ Lục Vũ u y tưởng không có xe đạp hướng dẫn cùng đi bộ hướng dẫn bởi vì có bên trên dốc đ ứ n g đoạn đường tiểu đ ộ đồng học đề nghị Không ủng hộ ngươi cưỡi xe hoặc là đi bộ tiền đến. Ngạch, mình hôm nay là không phải cùng tất cả máy móc loại đồ vật có sầu. Nhân sinh không như ý 8 9 phần 10. Làm sao hôm nay ta l c vũ, vừa sáng sớm liền tiếp nhận bảo kích. Vẫn là xem trước một chút rút thưởng đi. Rút thưởng bảng mở ra điểm kích rút thưởng cái nút, tiểu đĩa quay lại điên cuồng chuyển động lên. Chỉ chốc lát, đ á n g yêu ngón nút châm chỉ hướng một hàng chữ có thể lái hướng nhà trẻ kỹ thuật lái xe với tư cách kỹ thuật lái xe tốt nhất nhà trẻ xe trường học sư phó là ngươi sinh hoạt trên đường không hai lựa chọn. Cái xe này kỹ danh tự, xem xét liền rất vừa vặn trải qua. Bất quá, ta liền sẽ lái xe nha. Kiếp trước mình đã sớm tại thượng đại học thời điểm, liền đ em giấy lái xe thi xuống tới. Mặc dù một mực không có thuộc về mình xe, nhưng là ngâm mình ở trường dạy lái xe 4 n ă m mới bên dưới chứng lục vũ, cái kia thành thạo kỹ thuật. Bên cạnh vị dừng xe trực tiếp dừng ở đường bên i vỉa h ẹ bên trên, chuyển xe nhập kho cho tới bây giờ không đứng ở mình ga ra bên trong. Ngay cả huấn luyện viên đi ngang qua, đều muốn dùng chân chỉ điểm cái tán. Bất quá, đi lái hướng nhà trẻ kỹ thuật lái xe, có thể hay không chỉ cấp ta một cái kết nối. Lái xe kết nối, nhận lấy. Một giây sau. Lục Vũ phảng phất tiến vào một cái tất cả đều là Hải Tử xe trường học bên trong, xe bên trong Hải Tử liễu d i u lẫn nhau phân phát đây mình tại gia mang đến ngon n on. Mà lái xe đang tại đạp mạnh cần ga, tay lái khoảng không ngừng biến hóa, miệng bên trong đang tại nhỏ giọng thầm thì. Dù sao Hải Tử cũng không hiểu, xe khác nhìn ta cũng muốn để. Nhanh lên mở về nhà sớm nhìn mày nhỏ. Nhìn người tài xế này, Lục Vũ một mặt khiếp sợ, đây mẹ nó là lái hướng nhà trẻ xe, hai cái ban thưởng đã cấp cho hoàn tất, liền nên nhìn xem hôm nay nhiệm vụ. buổi sáng vừa mở mắt liên tục đã trải qua hai cái đả kích Lục Vũ, lúc này đã tâm như chỉ thủy. cái gì đốt hương t ắ m r ử a cái gì thượng thiên cầu nguyện, toàn diện pha trò. Ta lục vũ đã vạn động bất sâm, không có gì có thể để ta tái khởi cơn sóng. Điểm kích nhiệm vụ modun. Một nhóm ngắn gọn tự xuất hiện tại lục vũ trước mặt. Khi lục vũ nhìn thấy hôm nay hệ thống cho nhiệm vụ sau, lục vũ kém chút không có con qua đi. Vươn hướng giữa không trung tay đều có chút run run đây là cái gì cầu thí nhiệm vụ. Vừa sáng sớm liền cho ta tố chất 3 lần liên tục. Hệ thống, ngươi là sợ ta đi không đủ nhanh, vẫn là sợ ta đi không trôi chạy. Chỉ thấy hư không bảng bên trên t ì n h l n h viết. Hôm nay thiêu chiến, đem cùng phong kịch bản giảng cho luật sư nghe. sau đó mời luật sư vì đó làm vô tội biện hộ chương 68, c ư ớ i cuối cùng chung xe đạp hỏi hình sự vụ án không sai hôm nay hệ thống triệt để cho lục vũ đến một cái tố chất bà kích liên tục kích đánh tới bạo kích ta đi lục vũ trực tiếp tê liệt ngã xuống tại mình trên giường nhỏ đời này thăng thêm lời trước đều không có đi qua luật sở đây lần đầu tiên đi luật sở không nghĩ tới có thể như vậy không hợp thói thường với lại cái nhiệm vụ này cũng không có đơn giản như vậy cái thế giới này cũng có quần phong cái này phim truyền hình mặc dù không giống t i ế p trước lớn như v ậ hỏa nhưng là cũng sẽ có không ít người nhìn qua Đây còn cần hợp lý biên kịch tỉnh mới không thể để cho luật sư phát hiện đây cũng là để lục vũ tê liệt ngã xuống nguyên nhân. Với lại đọc thuộc lòng môn phái tâm pháp hình pháp lục vũ, mình liền biết đây mẹ nó phải có luật sư có thể làm vô tội biện hộ đều có thể đem mình cho biện đi vào. Đó là pháp ngoại cuồng đồ chương tam tam ca của ta cũng không dám như vậy biện hộ nha. Hệ thống ngươi liền tốt một ngày tại sao lại bắt đầu toàn bộ công việc dự mặt ăn cơm r è n luyện một bộ thao tác xuống tới lục vũ liền có chút khó khăn. l à đi trước nhìn biệt t ự vẫn là đi trước làm nhiệm vụ nghĩ tới còn cần mình giao vật nghiệp phí. vẫn là trước làm nhiệm vụ a đổi tốt tiêu đề vừa mở ra trực tiếp lục vũ liền được sợ ngây người toàn bộ phòng trực tiếp l í t nha l í t nhít đều là mưa đạn đây tình huống như thế nào mà nhìn thấy lục vũ phát sóng phòng trực tiếp càng thêm sôi trào ha ha ha s ợ chế ạ mẹ cuối cùng phát sóng ta mấy hôm nay nhất định phải giữ vững phòng trực tiếp lại không tối lui ra khỏi ta cũng hối hận không thấy được hôm qua trực tiếp không nghĩ tới s ợ chế ạ mẹ ngươi trực tiếp hậu kình như vậy đại ha ha ha ta hôm qua toàn bộ hành trình đi theo nhìn đây chính là cải biến lịch sử trực tiếp nha quan sát người cũng coi là tham dự lịch sử các ngươi cũng không biết nhà ta cũng c ư n g thử phát điệu hát dân gian luyện tiểu chữ mình biết có bao nhiêu này nhà ta cũng thế thua thiệt ta học tập là thật ha ha ha ha sở trẻ ạ mẹ đừng làm ngoài trời dẫn chương trình mang theo chúng ta hải tử học tập a lao khó mà làm được làm sao x a điêu điểm là được cũng đừng làm cho hải tử cùng sở t r ệ ạ mẹ đồng dạng x a điêu sa điêu đại gia t ổ c một ha ha ha ha ha thảo luận qua về sau đám dân mạng cuối cùng nhìn về phía phòng trực tiếp tiêu đề đám dân mạng xem hết phát hiện tiêu đề bên trong từng chữ đều biết thế nhưng là liền cùng một chỗ làm sao lại như vậy chịu t ư n g đâu khi từng câu từng chữ phân tích về sau, đám dân mạng sợ ngây người. trong n g a y mắt, phòng trực tiếp mưa đạn lại nổ. ha ha ha, không được, ta đã bắt đầu cười. ai có thể muốn ra cái này? đây không phải hoàng tử lang mang cơm về nhà, đưa ta. luật sư, ta có thể là bị cáo, cũng có thể nói là nguyên cáo. luật sư, vô tội biện hộ. ngươi làm u ố n cái dám ăn. luật sư, hành nghề nhiều năm, không có làm qua khó như vậy biện hộ. cao khải cường, tôn tử biện pháp, tìm hiểu một chút. cao khải cường, không nghĩ tới thanh danh của ta tốt như vậy, c h ú n g ta đều nói phục không được c h ú n g ta, còn có người muốn vì ta làm vô tội biện hộ. xin hỏi cầm cá đau người cá còn có thể ăn à phong trực tiếp dân mạng đều nhanh muốn cười điên rồi cái kia gửi đi mưa đạn tốc độ tay so ngày càng vạn chữ tác giả viết đều nhanh tăng thêm căn cứ dân mạng mưa đạn từng chút từng chút hồi tưởng lại cuốn phong kịch bản không thể không nói tại cái này xã hội phát t r ị an toàn quản lý ưu tú hơn thế giới dạng này kịch bản đã điều t ạ c tiên cái gì lái xe xuống núi không giảm tốc độ mang thôn hữu điển n g ư ờ i nhớ kỹ cái gì nói cho lão l n g yên ta nhớ ăn cá cái gì ngươi cái gì cấp bậc cùng ta dùng đồng dạng tivi còn có đặc biệt kinh điển đại ca sở dĩ là đại ca là bởi vì hắn bị t ỉ tỷ c h ọ chúng Vô số cái kinh điển kịch bản xuất hiện tại dân mạng trong đầu, cùng những này cùng lúc xuất hiện còn có Cao Khải Cường rất cay biểu lộ. Nghĩ đến đây, đám dân mạng trực tiếp ăn no thỏa mãn. Sở Trệ ạ mẹ cuối cùng bắt đầu toàn bộ công việc, người bình thường ai có thể cho Cao Khải Cường làm vô tội biện hộ? Không đúng, người bình thường ai có thể đem c ù n g phong kịch bản giảng cho luật sư nghe? Như vậy kích thích kịch bản, không cho luật sư giảng sửng sốt một chút điên cuồng mưa đạn. Lục Vũ thật sự là nhìn không đến, bất quá nhìn đám dân mạng bởi vì chính mình cảm thấy vui vẻ, Lục Vũ vẫn không khỏi cười cười. Sau đó tại trên mạng bắt đầu tìm vụ cận luật sở địa chỉ. Lục Vũ vừa điểm kích lục soát. Luật sư sự vụ sở cái tên này liền hấp dẫn lục vũ chú ý bởi vì khác luật sư sự vụ sở đều sẽ có mình danh tự. Ví dụ như thành công luật sư sự vụ sở, lý có thể luật sư sự vụ sở, băng xương luật sư sự vụ sở, mà chỉ có cái này luật s ở l i ề n gọi luật sư sự vụ sở, lời ít mà ý nhiều. Điểm vào trang chủ giới thiệu, cái này luật sư sự vụ sở, chuyên nghiệp tính m ạ n h năng lực ưu tú, có thể tiếp các loại bản án. Chỉ có ngươi không tìm ta, không có ta làm không được. Lục vũ nhìn thấy đây bẹp bẹp như ân, cái này giới thiệu có thể, đều đã tuyên truyền đến nước này, không tìm cái này luật sư liền có chút không nói được. tìm tới luật sở lẫn tránh hẹn trước điện thoại, lục vũ trực tiếp chuyển bà tới. tuy ngươi tốt, luật sư sự vụ sở, xin hỏi ngươi có chuyện gì? một đạo chuyên nghiệp lễ phép tâm thanh tại đầu bên kia điện thoại vang lên. ân, ta có cái sự tình muốn trưng cầu ý kiến, hôm nay thuận tiện a. lục vũ lần đầu tiên cùng luật sở người liên hệ, vẫn là có một chút khẩn trương. có thời gian tiên sinh, xin hỏi ngài là nhớ trưng cầu ý kiến cái gì loại hình? tốt cho ngươi hẹn trước hưởng ứng luật sư. đầu bên kia điện thoại, tố chất c c cao, đâu vào đấy đáp trả lục vũ vấn đề. chỉ từ cú điện thoại này tiếp đãi nơi này, liền có thể nhìn ra cái này luật sở vô cùng tốt chuyên nghiệp tính. ta nghĩ một hồi a, hẳn là hình sự vụ án. đối với, đó là hình sự vụ án. nghe được hình sự vụ án, điện thoại bên kia rõ ràng sưng sở. xin hỏi ngài là đơn vị nào a? không phải, đó là cá nhân. có một ít tiểu nghi vấn trưng cầu ý kiến một cái. nghe xong lục vũ trả lời, đầu bên kia điện thoại yên tâm, tiếp tục lễ phép nói ra. hiện tại liền có thể, vừa v ậ n nhậm luật sư có thời gian. nàng là chúng ta luật sở nhất chuyên nghiệp luật sư một trong, đừng nhìn nàng là nữ nhân, nhưng là mày liều không nhường mày dâu, khí thế so rất nhiều nam nhân đều ư ờ n g nếu như ngài thuận tiện, hiện tại tới là được. nữ luật sư. cái kia không vừa vặn a nữ luật sư có thể hay không không thích xem cái này phim truyền hình đâu xem ra nhiệm vụ độ khó lại thấp xuống một điểm với lại hiện tại liền có thời gian quá có thể lục vũ lập tức đồng ý ta nhìn luật sở cùng ta khoảng cách không xa ta cưỡi lên cùng c h u n g xe đạp trong vòng nửa canh giờ liền đến lục vũ không biết đầu bên kia điện thoại xảy ra chuyện gì chỉ là bên kia ngậm một hồi mới trả lời đến t h u á t tiên sinh cúp điện thoại lục vũ tìm tới một cố cùng c h u n g xe đạp trực tiếp cuốn phong mà đi điện thoại â m thanh không lớn không nhỏ truyền đến phòng trực tiếp bên trong nghe được điện thoại bên kia dừng lại đám dân mạng trực tiếp phát huy mình sức tưởng tượng não bộ điện thoại bên kia chẳng cảnh hình sự vụ án đại án nha đến sống cưới cùng chung xe đạp cần đánh hình sự vụ án đại ca nếu như vậy bảo vệ môi trường đến sao ha ha ha nhậm luật sư sắp nên đón đầu não phong bảo nhậm luật sư ngươi không được qua đây nha nhậm luật sư như vậy đại bản án ta có chút vô năng làm thí dụ nha chương 69, ta bạn gái hắn ca bị tra xét một bên khác liên tục bận rộn một ngày một tiền m ạ c h cuối cùng có thời gian nhìn xem điện thoại ấn mở uy tín ân lục vũ vậy mà một ngày đều không có cho mình h ồ i â m chẳng lẽ lục vũ giống như ta bận r ộ u một mức tất cả đều bận rộn trực tiếp vậy cũng không thể không trở về ta tin tức n h a nghĩ đến đây do dự phút chốc một thiền mạch vẫn là mở ra đưa vào khung là tiểu t h ừ a điểm kích gửi đi một thiền mạch không biết làm sao có chút không dám biết lục vũ đến cùng có cho hay không hồi âm cũng không nhìn lục vũ hồi nội dung trực tiếp quan bê uy tín mở ra lục vũ phòng trực tiếp khi nhìn thấy phòng trực tiếp tiêu đề trong máy mắt một t i ề n mạch trực tiếp m ộ bước một t i ề n mạch m ộ bước hai không di và g trắng đoán b ả n chân nhỏ trực tiếp có gấp tại cùng một chỗ sao có thể làm dạng này sự tình đây cũng quá lung túng, đem c ù n phong tinh tiết giảng cho luật sư nghe, còn muốn làm vô tội biện hộ, lục vũ ngươi đến cùng lớn một cái dạng gì đâu, sao có thể nghĩ đến dạng này trực tiếp nội dung, huống hồ c ù n phong bên trong muội muội, dài sau diễn viên đó là một tiền m ạ c h a a a a, lục vũ, ngươi thành công hấp dẫn ta chú ý, cùng lục vũ bấm đốt ngón tay đồng dạng, vừa vặn d u n g nửa giờ, lục vũ đã đến luật sư sự vụ sở dưới lầu, còn t ố t cùng c h u n g xe đạp, lục vũ ngay tại uy tín nhắc nhở, thấy được một tiền mạch uy tín, lục vũ trực tiếp vẽ đi, nội dung đều không cần nhìn, nói không hồi phục liền không hồi phục. Nam nhân tốt, trong mắt chỉ có nhiệm vụ. Luật sư sự vụ sở, tại một cái độc lập tầng 5 ký túc xá bên trong. Tại bên ngoài nhìn, sửa sang vô cùng tốt, bảng hiệu cũng cùng với đơn giản, chỉ có luật sư sự vụ sở cùng điện thoại, lộ ra cùng với chuyên nghiệp. Đi vào cửa xoay, luật sở sân khấu liền lễ phép đón, chào ngươi, xin hỏi ngài có hẹn trước k h Lục Vũ lần đầu tiên vào luật sở, vẫn có chút khẩn trương. Cái kia, ta chính là vừa rồi hẹn trước cái kia, cưới cùng chung xe đ ạ tới. Sân khấu tiểu thư vô ý thức nhìn thoáng qua ngoài cửa, nhưng ngoài miệng mỉm cười nhưng không có biến hóa. Là ngài nha, từ nơi này lên lầu 2 Cái thứ nhất văn phòng đó là nhậm luật sư văn phòng, nàng đã ở đâu đợi ngài? Ừ. Lục Vũ cùng o ă n cục c ư ơ n g giống như nhẹ gật đầu. Một bộ học sinh tốt bộ dáng, nhanh n h ó hướng phía nhậm luật sư văn phòng đi đến. Lục Vũ biểu hiện lập tức đưa tới phòng trực tiếp chú ý. Ha ha ha ha, ngươi nhìn s ợ trẻ ạ mẹ hiện tại bộ dáng, ai có thể nghĩ tới một hồi hắn có thể nói ra cái dạng gì h ỗ lang chi tử? Tốt kích thích, khoảng cách một ngày, kích thích cảm giác lại trở về rồi. Sơ trẻ mẹ thật quá thần bí, hắn đến cùng là cái thế nào người đâu? Đúng thế, sao có thể có nhiều như vậy biến hóa? Còn tốt toàn năng, cái gì cũng biết. Chủ yếu là cho cười. cho cười nam được hoang lên nhất, ha ha ha, quả nhiên sở trệ á mẹ lại m ị lực, một cho tới sở trệ á mẹ liền là để, đừng quên sau đó c ù n phong n h a ha ha ha ha, ngươi đừng đùa ta, ta vừa vặn một điểm, ngươi lại nhấc lên đến, nhậm luật sư, ngươi phạm tội có biết không? đ ị n h tội gì? Trực tiếp xử b ắ n ha ha ha ha ha, nhậm luật sư, ngươi vào sai lâu, bên cạnh mới là tâm lý trưng cầu ý kiến trung tâm, đi hai ta cùng đi, quen thuộc khẩn trương cảm giác lại trở về rồi. Tại phòng trực tiếp x a đ i u dân mạng trong màn đạn, phòng trực tiếp hình ảnh bên trong lục vũ chạy tới nhậm luật sư cửa phòng làm việc trước. trong suốt cửa sổ thủy tinh bên trong màn đã kéo văn phòng bên trong nhậm luật sư lúc này đã thấy đến lục vũ đứng dậy cùng lục vũ khoát tay áo ra hiệu lục vũ tiến đến lục vũ kiên trì đi vào chỉ thấy nhậm luật sư vóc dáng không cao hơi đen hơi mập nụ cười rất ngọt hai cái lúm đồng tiền nhỏ xôi nổi tại trên mặt cho người ta một loại thân thiết cảm giác để cho người ta rất buông lòng chỉ là nói xong lẫn tránh khí thế đâu lục tiên sinh mời ngồi ta trước tiên đem bên trong màn kéo lên nhậm luật sư ra hiệu một cái lục vũ chỗ ngồi một lát sau nhậm luật sư trả lời trên chỗ ngồi Lục t i ê n Sinh, ngươi là có hình sự, phương diện vấn đề muốn trưng cầu ý kiến a? Phải, nhậm luật sư, ta cũng không phải rất rõ ràng, cho nên muốn trưng cầu ý kiến một cái. Tốt, chờ một chút. Ngắn gọn đối thoại kết thúc, nhậm luật sư mở ra trước mặt laptop, bắt đầu chính quy công tác quá trình. Lúc này, mặt mỉm cười, tâm bình khí hòa nhậm luật sư, hoàn toàn không có ý thức được tiếp xuống đối mặt trận cảnh. Tốt, ngươi có thể nói. Lục Vũ nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Nhậm luật sư nhẹ gật đầu. Lục Vũ nhìn nhậm luật sư nghiêm túc bộ dáng, lại có một điểm khó mà mở miệng. Ân. Nhậm luật sư nhìn Lục Vũ không nói chuyện, nhìn thoáng qua Lục Vũ xoắn xuýt biểu lộ, tâm lý liền đoán được đại khái đồng dạng hình sự vấn đề, đều nương theo lấy một chút không chịu n ổ i chuyện cũ, có lẽ tên tiểu tử này có chút không dám đối mặt a. Dù sao không giống dân sự vụ án, kể một ngàn nói một vạn đều là tranh chấp cùng tranh chấp, mà hình sự vụ án đều chạm tới pháp luật, khẳng định không tốt lắm nói đem. Nghĩ đến đây, Nhậm luật sư lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Đối a n ủ đ i Lục Tiên Sinh, ngài yên tâm nói, chúng ta đều có chuyên nghiệp tố dưỡng, công tác nhiều năm như vậy, to to nhỏ nhỏ hình sự vụ án cũng tiếp xúc qua không ít. trên cơ bản tất cả hình sự vụ án chúng ta đều có thể có cái hiểu rõ. với lại phòng này bí mật tính cực mạnh bên trong màn đều đã kéo lên bên ngoài là nhìn không thấy chúng ta đúng chúng ta cái này nói chuyện là theo giờ thu phí a câu nói này nói một chút xong, nhậm luật sư nhìn lục vũ xoắn x u y t biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa hài lòng nhẹ gật đầu tiếp tục nói ha ha ha hóa giải một chút bầu không khí không cần thần trường có thể lớn mật nói lần này cổ vũ bản thân không có vấn đề thế nhưng là kết hợp đến lục vũ muốn làm sự tình bên trên cái này có chút trái lại ý tứ quan sát trực tiếp dân mạng trực tiếp cười không sống được. đảo ngược thao tác có thể vẫn được, những lời này có thể đưa cho mình nghe. Ha ha ha ha, không được, tiếp xúc qua lại nhiều hình sự vụ án, cũng không có sở c h ẻ ạ mẹ nói khủng bố nha. Đây là ngươi không dám tiếp xúc linh vực nha. Nhậm luật sư hiện tại cười càng xa lạ, biết thật nàng nước mắt chảy xuống đến. Bất quá, nhậm luật sư thật đ á n g yêu, hai cái này lún đồng tiền nhỏ vẫn là rất hấp dẫn người. Quả nhiên, luật sư là chuyên nghiệp, gác gao bóp lấy sở chế ạ mẹ mệnh môn, chúng ta là theo giờ thu phí. Ha ha ha ha ha. Lục Vũ nhìn nhậm luật sư nghiêm túc bộ dáng, biết nghiêm túc như vậy người, bấm đốt ngón tay thời gian khẳng định là cẩn thận tỉ mỉ. nói sớm sớm lưu loát. cái kia, vậy ta đã nói. n h ậ m luật sư nhẹ gật đầu, đưa tay bỏ vào trên bàn phím. Lục Vũ suy nghĩ một chút k ị bản, sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ, cho mình an bài một cái thích hợp nhất thân phận, sau đó mới mở miệng nói ra. Ta bạn gái h a n k ca, gần nhất bị tra xét, ta liền muốn tìm hiểu một chút, chuyện này đối với hai ta có ảnh hưởng gì? à vậy các ngươi kết hôn à? Lục Vũ lắc đầu. nhìn thấy Lục Vũ lắc đầu, n h ậ m luật sư tâm lý lập tức an nổi lên. còn chưa có kết hôn, liền cùng tên tiểu tử này không nhiều lắm điểm quan hệ. Bất quá tên tiểu tử này vẫn rất thâm tình, bạn gái trong nhà bị tra xét, dính đến hình sự, còn có thể như vậy quan hệ bạn gái đánh qua như vậy nhiều hình sự vụ án, vừa gặp phải sự tình, liền tính kết hôn nhất p h c h lưỡng tán đều có thật nhiều. Huống h ổ chỉ là nam nữ bằng hữu, ta đây phải thật tốt giúp đỡ phân tích phân tích. Chương 70, cho đại ca giới thiệu đại ca, đại ca gọi đại ca ba b Ca nàng đi, hiện tại là một cái đặc biệt có tên, đặc biệt có thực lực nhân vật. đương nhiên, bọn hắn ca m ộ i quan hệ rất tốt, đặc biệt tốt loại kia. Lục Vũ nói tiếp, nhầm luật sư trên tay đánh chữ nhanh chóng, nhưng vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hán ca, trước tiên là làm nông mậu sinh ý, đại khái đó là thủy sản loại. Sau đó thì sao? Nhậm luật sư không có ngẩng đầu hỏi. Sau đó, ca nàng đó là thành thật ta, ngay tại trên thị trường tổng triệu khi dễ. Đặc biệt là khi dễ xong, người khác không có việc gì, ca nàng vào trại tạm giam, ngươi nói làm g n không? Lục vũ nói đến đây, lòng đầy căm phẫn, p h ả n phất mình thân lâm kỳ cảnh đ n g dạng. Lục tiên sinh, l i ề n ngươi ý tứ, đó là bạn gái của ngươi ca bị người khi dễ, sau đó bọn hắn không có đạt được trừng phạt, mà bạn gái của ngươi ca ca lại nhận lấy không công bằng đ á ngộ, đúng không? Nhậm luật sư tâm lý đã hiểu rõ. Mấy năm gần đây, dạng này tư pháp không công chính sự tình cũng thường có phát sinh. Loại chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Kỳ thực loại chuyện này rất tốt giải quyết, đi thượng cấp bộ môn xin, hoặc là đi thượng cấp bộ môn khiếu oan đều có thể được đến một cái rất tốt, rất công chính kết quả. Bất quá đã có thể vô vào đi, khẳng định ca nàng cũng có sai lầm, đoán chừng là động thủ loại hình. Nhậm luật sư suy nghĩ cực nhanh, lục vũ nói xong liền đã tại trong đầu có kết quả. Kỳ thực chuyện này liên quan đến không đến hình sự vụ án. Nhậm luật sư, ta vẫn chưa nói xong, đằng sau thật liên quan đến hình sự. Lục Vũ dùng kiên định lời nói đánh gãy Nhậm Luật sư nói, cái này mới là vừa mới bắt đầu. Kỳ thực ca nàng vẫn rất hưu phúc khí, cũng là bởi vì chuyện này, ca nàng quen biết một đại nhân vật. Đây là ca nàng làm giàu bắt đầu, quan thương cấu kết. Nhậm Luật sư có chút m ộ p bước, loại sự tình này đi thẳng đến k ỷ kiểm v ị báo cáo là được nha. Đây cũng không phải là hình sự nha, cũng không tính a. Lục Vũ có chút do dự. Đúng, không tính. Cũng không có cấu kết cái gì, đó là quen biết xong đại nhân vật sau đi. Ca nàng đi tìm hai cái tiểu vô lại tính tiền. Kết quả, hai cái này tiểu vô lại đang tại cá điện, cho mình điện giật chết. sau đó ca nàng phát hiện liền chạy, nguyên lai like là chuyện này, đúng là chết chút hình sự bên cạnh. Nhậm luật sư đã hiểu rõ, bình tĩnh dựa vào trên ghế nói ra, hình pháp 223 đầu ba năm phía dưới a. Lục Vũ chen miệng nói, ai nha, ngươi biết nha, có chút đổ vào nha. nghe được Lục Vũ đánh gãy, Nhậm luật sư không chỉ có không có tức giận, biểu lộ còn có chút kinh ngạc. nhìn thấy Nhậm luật sư kinh ngạc biểu lộ, nghiêm túc nhìn trực tiếp đám dân mạng trực tiếp không k m được. ha ha ha, s ợ chế ạ mẹ đây mẹ nó có thể b i ê n nếu không phải nhìn thấy tiêu đề, ta cũng không biết r ằ n g là c ồ phong. Cao Khải cường làm là nông n g u Ha ha ha ha ha! Sở Trệ ạ Mẹ trả lại cho mình theo cái thân phận, trực tiếp viết tiểu thuyết được. Xem ra Sở Trệ A Mẹ quả nhiên đọc thuộc lòng hình pháp, ngay cả phán bao nhiêu năm hắn đều biết. Thần hắn sao quan thương cấu kết cái gì, để Sở Trệ A Mẹ một dạng, nguyên lai trong này t h â m ảo như vậy đâu? Một lát sau, chờ Nhậm Luật Sư nhẹ gật đầu, Lục Vũ tiếp tục kể. Ca nàng về sau liền gặp phải nàng đầu tử, nàng đầu tử đó là tương đương không đơn giản. Trước đó đi theo một cái đại ca, về sau bị xã hội đ e n cho làm cát, mới đi theo ta bạn gái ca ca. Nhậm Luật Sư nghe được đây, ngẩng đầu cao mày. cắt là có ý gì? đó là chết, bị xã hội đen giết chết. nhưng thảm, lục vũ hồi đáp, chết. nhậm luật sư lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu lộ đây chính là cái đại ác tử đều đã liên lụy tới nhân mạng, nhưng đã nộ phán qua lần hai nhậm luật sư hiển nhiên đã có phòng bị. lục t i ê n sinh, vậy ngươi hỏi là chuyện này a? lục vũ lắc đầu, thấy lục vũ lắc đầu, nhậm luật sư hiếu kỳ hỏi, đem việc này là giải quyết như thế nào? lục vũ nghĩ nghĩ nhớ lại một cái kịch bản, cứ như vậy đi qua, giống như cũng không có thế nào giải quyết. n g o a tào, không có thế nào giải quyết, cứ như vậy đi qua. một cái mạng cứ như vậy đi qua, vậy là ngươi làm sao biết? Nhậm Luật Sư kinh ngạc hỏi. Nghe nói như thế, Lục Vũ che lại. Nhậm Luật Sư ngươi có thể nha? Vấn đề này hỏi đến tinh chuẩn, ta có thể nói là xem T V nhìn a. Không được, vẫn là nói bừa cái lý do, cũng không tốt lắm. Một cái lấy cớ liền muốn một cái khác lấy cớ để tròn, liền sẽ càng ngày càng loạn. Lục Vũ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhìn vị này luật sư ánh mắt, dùng không thể chất vấn ngữ khí, nghiêm túc nói ra. Ta có thể nói là nằm mơ mơ tới a. Lục Vũ xuyên việt mà đến, kiếp trước tựa như mộng đồng dạng, mà c u n phong đó là kiếp trước nhìn. như vậy liên tưởng lo g ị c bên trên hẳn là không có vấn đề nghe lục vũ kiên định ngữ khí hành nghề hơn 10 năm nhậm luật sư nhẹ gật đầu ta hiểu được lục tiên sinh nói như vậy ý tứ hẳn là không thể nói là a đoán chừng bên trong có chút gì chuyện ẩn ở bên trong không thể nói ra được mới nói một cái nghe xong đó là giả lý do chuyên nghiệp luật sư đó là chuyên nghiệp chỉ cần vấn đề này cùng bản án không có đón g liền có thể giả bộ như nghe không hiểu nhìn thấy nhậm luật sư gật đầu minh bạch lục vũ c ả phủ người minh bạch cái gì nằm mơ mơ tới như vậy có thể khiến người ta tin phục a lục tiên sinh ngươi nói Nhậm luật sư cúi đầu tiếp tục sửa sang lấy vật liệu, nghiêm túc hỏi. Vậy ta tiếp theo nói, về sau đi, cái này tẩu tử đã dùng hết mình tất cả nhân mạch cho nàng ca giới thiệu một cái đại ca, đây là thật đại ca. Muốn ta nói, ta liền rất bội phục ca nàng, c ó được g i n được. Nhìn thấy đại ca trong á mắt, trực tiếp liền ủy. Đi lên liền gọi ba ba, gọi là một cái thân thiết nhà, đơn giản so trà ruột còn thân hơn. Nhậm luật sư mãnh liệt gầm đầu lên, cao mày nhìn về phía lục vũ, trong lúc nhất thời bị đây hỗn loạn quan hệ làm rối loạn, cho đại ca giới thiệu đại ca, đại ca gọi đại ca ba ba. Đây là cái gì hỗn loạn quan hệ? Lục Tiên Sinh, ngươi trước chờ một cái, đây không kém b ô i đến sao? Nhậm Luật Sư câu nói này hỏi, trực tiếp dẫn nổ phòng trực tiếp. Ha ha ha, sở trẻ ạ mẹ thần l o t d i tất cả nghe được đều không ma bệnh. Nhưng là tất cả lại tốt có vấn đề nha. Nhậm Luật Sư quá đùa, sao có thể hỏi ra dạng này vấn đề? Ha ha ha, Nhậm Luật Sư khẳng định là nghe lọt được, lại để hỏi ra vấn đề này. Đây còn chưa tới cuối cùng tình tiết đâu, Nhậm Luật Sư liền được sở trẻ ạ mẹ mang vào. Không được, muốn cười chết rồi. Ta đã nghĩ đến Nhậm Luật Sư nghe phía sau kinh ngạc biểu lộ. Tốt xấu hổ, sở trẻ ạ mẹ là làm sao nghiêm túc như vậy nói tiếp? không biết cười trận a, ta cũng vậy, sở t r ệ ạ mẹ nhanh đá ta, ta không ra được, vì để cho nhậm luật sư nghe không hiểu đây là cung phòng, sở t r ệ ạ mẹ đây âm thanh ba ba gọi thật sáu, ai, ai, ai, con ngoan, lan cầu, ngươi cũng không phải thái tuốc, chương 71, vô tội biện hộ, hẳn là không kém muối phận, đại ca là kính sưng, đó là biểu thị tôn kính y tứ, a, nghe xong lục vũ giải thích, nhậm luật sư phát ra một cái thật dài thở dài âm thanh, lục tiên sinh, nghe ngài ý tứ, bạn gái của ngươi tẩu tự giới thiệu người này là xã hội lao đại. đó là hắc đạo loại kia láo đại a lúc này nhậm luật sư đối với lục vũ sưng hô đã trở nên tôn kính lên các người không có việc gì xã hội đại ca đi lên liền nhận cha đây là lữ bố kịch bản nha hắn bạn gái người ca ca này cũng hẳn là cùng lữ bố đồng dạng là một đời tiêu hùng nha ân lục vũ thật sâu ử một tiếng sau đó tiếp tục nói ra vậy cũng là đã tưởng hiện tại đã tuổi trắng xã hội đen cái kia một bộ đều là ta bạn gái đại ca giúp đỡ làm à n h nhậm luật sư ngón tay cái hung hăng đánh một cái bàn phím không có việc gì không có việc gì ngài nói tiếp Lục Vũ tiếp tục nói, về sau đi, bạn gái người đại ca này dựa vào ba ba liền nhưu đi lên, cũng thành nhà chúng ta bên kia số một số hai nhân vật, nhưng là vì kiếm tiền a, luôn luôn cần làm một ít vi pháp sự tình. b à n h Nhậm Luật sư ngón tay cái lần nữa hung hăng đánh một cái khoảng trắng. Lục Vũ nhìn Nhậm Luật sư có chút run rẩy tay, quan tâm hỏi, Nhậm Luật sư, ngươi không sao chứ, ngươi tay? Nhậm Luật sư xấu hổ gỡ một cái tóc, không dám nhìn thẳng Lục Vũ chân thành tha thiết ánh mắt, không có việc gì, chỉ là có chút đau. Lục Tiên sinh ngài tiếp tục, không có việc gì liền tốt. Sau đó Lục Vũ bắt đầu tiếp tục chuyển vận. ngay từ đầu có tốt, đó là làm một ít nghiêm chỉnh mua bán, nhưng là có một cái khác đại nhân vật, luôn luôn muốn theo bạn gái người đại ca này đòi tiền. Đại ca không có cách nào nha, chỉ có thể cho nha. Có thời điểm, cái kia đại nhân vật còn muốn ta bạn gái đại ca hỗ trợ giải quyết cá nhân. Ngươi nói, đều đã lên làm đại ca, có thể tự tay làm chi? Cho nên, đại ca tìm một tiểu đệ, đại ca nói chuyện muốn ăn thổ đặc sản, tiểu đệ liền đi đau người. Đại ca nói chuyện muốn ăn thổ đặc sản, tiểu đệ liền đi đau người. trước trước sau sau cũng đau mấy cái a. đúng, còn có cái trọng yếu sự tình. chính là cái này đại ca vẫn rất tuân theo luật pháp hắn không có đ a o cảnh sát nhầm luật sư trực lăng lăng nhìn màn ảnh trong đầu nhanh chóng v ậ chuyển đây là ta có thể nghe a ta có nên hay không nhớ kỹ đâu đây cũng không phải là trách nhiệm hình sự vấn đề a không có đ a o cảnh sát còn có thể nói thành tuân theo luật pháp cái kia thiên hạ liền không có không tuân thủ pháp người đây đều có thể trực tiếp phán quyết n g ư ờ i tên tiểu tử này là đến trưng cầu ý kiến vẫn là đến vạch trần đại bá của ngươi ca nếu không ta đi cái này văn phòng tặng cho ngươi ngươi liền làm ta không nghe thấy về phần c u n phong từ Nhậm luật sư hỏi thăm có phải hay không kém bối thời điểm đã tiến vào cái gia đình này luân lý cực chúng dù sao ai có thể không có việc gì nhàn tìm luật sư đem những này người bình thường ai làm việc này đây không phải là xa điều a Nhậm luật sư người nhớ sống a Lục Vũ thấy Nhậm luật sư có chút m à người dứt khoát mở miệng hỏi thăm ta ách còn có a Nhậm luật sư không có trực tiếp trả lời Lục Vũ vấn đề lại đem nghi vấn b ứ c ra trở về có kỳ thực a ta cảm giác nàng người đại ca này là cái người tốt nàng còn có cái nhị ca đó mới không phải là một món đồ đâu đầu tiên là làm điểm công nghệ cao cảm giác cái đồ chơi này không kiếm tiền, lại đi làm đốt thuốc thảo. cái tiên nên chơi có thể là đồ t t a vậy cũng là ô nhiễm không khí, tổn thương thân thể đồ vật. đại ca nói nhị ca, nhị ca còn không nghe. nhị ca trong cơn tức giận cũng đi đau một người. nhị ca cũng đi đau một người. nhậm luật sư trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, miệng có chút mở ra, giống như muốn nói thứ gì, nhưng là nói kẹt tại trong cổ họng còn nói không ra. bạn gái của ngươi cả nhà liền không có một cái người tốt. chẳng lẽ ngươi là làm sao tìm được như bức như vậy gia đình? cả nhà đủ đau người. đơn giản tựa như đi theo thị trường mua thức ăn đồng dạng. liên người nhà n g ư ơ i dạng này nước tiểu tính nhị ca công nghệ cao nói hẳn là súng ống đạn được đi cái kia mùi thuốc lá chính là độc phẩm hiện tại xã hội này còn kém đem ca m r a ra đặt tại trong nhà bạn gái của ngươi i a còn có thể làm những này hiển nhiên nhậm luật sư hiểu lầm lục vũ ý tứ lục vũ xem ra điện thoại cầm tay hệ thống v ậ t này nói ra khẳng định để lộ cho nên lục vũ liền đổi cái phương thức không nghĩ tới còn để nhậm luật sư hiểu lầm nhậm luật sư kiếp h sợ để một mực đi theo lục vũ hồi ức kịch bản đám dân mạng cười đ n rồi ha ha ha việc này nói cho a i nghe ai không ngậm b c nha ngươi nhìn nàng cái t i a ánh mắt c h ừ n g cực kỳ chưa nói xong rất đẹp ha ha ha ha ha ta không được sở t r ệ ạ mẹ đây một hồi nói mấy cái đau người đây liên hoàn đau người đem luật sư trực tiếp chấn mơ hồ nhậm luật sư ngươi người một nhà thật hình nhậm luật sư rất muốn đi biết như này có thể hay không bị đau nhà nhậm luật sư 110 bao nhiêu hào tới ha ha ha ha ha mau tới mau cứu ta ta muốn cười chết sở t r ệ ạ mẹ đem cũng cho cười công nghệ cao điện thoại cầm tay hệ thống xem như công nghệ cao ha ha ha ha sở t r ệ ạ mẹ khẳng định là muốn chết cười ta kế thừa ta cái kia mấy trăm vạn bay ngươi nói như vậy liền không sợ s ợ c h ạ A mẹ đi đ a u người ha ha ha ha tại phòng trực tiếp dân mạng điên cuồng gửi đi mưa đạn thời điểm trong văn phòng không khí giống như đều đ ọ c lại lục vũ cùng nhậm luật sư mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ giống như hai cái mắt to búp bê không núp đ í c hai phút đồng hồ về sau nhậm luật sư trước tiên mở miệng nói chuyện này lại dù sao cũng nên không có đi còn có lục vũ nhìn thấy nhậm luật sư khôi phục bình thường chỉ là cái chán có chút đổ mồ hôi lạnh tay có chút run rẩy bờ môi có chút đắc ý bên ngoài giống như liền không có cái gì chuyện khác nói tiếp đến ta còn có cái cháu ngoại đó là đại ca hải tử từ nhỏ sống phong túng, không học tốt. còn như vậy gia đình, ngươi liền nói một chút, ai không quen lấy hắn đi. đặc biệt là ta cái kia bạn gái, đó là nhất luôn chiều hắn. có một lần đại ca đối đầu chọc tới đại ca, đại ca người tốt nha, không nói gì, ta cái kia cháu ngoại nha, không hiểu chuyện, nói cái gì không làm, trộm tim cầm cái kia, đó là cái kia. ngươi lý giải là được a đem người cho bên dưới kệ gia quần. ngươi nói, liền một cái tiểu thí hải, đó là người làm sự tình nha. ân, không nói hắn, càng nói càng tức giận. nếu không phải cháu ngoại. Đại ca cũng không thể nhanh như vậy bị tra. Ngươi nói một chút, hai t ừ này còn có thể muốn đến sao? Lục Vũ càng nói càng hăng hái, Nhậm luật sư càng nghe càng g i ậ t mình. Nhưng là so sánh đại ca cùng nhị ca làm sự tình, người ngoại sinh này vẫn là nhẹ nhất, có lẽ chỉ có cái này, còn có thể dùng pháp luật thuyết pháp giải thích một chút đã hòa hoãn lại Nhậm luật sư, sẽ phát hiện cùng với cường đại chuyên nghiệp tố dưỡng cùng tâm lý năng lực chịu đựng. Cái tiết lục tiên sinh, ngài muốn làm cái gì đâu? Đổi một loại thuyết pháp, tại ngài trong miệng, ngài bạn gái là cũng không có làm gì, nếu như ngài hỏi ngài bạn gái nói, sẽ không có sự tình. Đối với ngài, ngài người yêu. cùng ngày hai tương lai hải tử cũng không biết có ảnh hưởng. lục vu nghe được nhậm luật sư nói, nhẹ gật đầu. cái này ta biết, hình pháp ta cũng rất quen. ta chủ yếu không phải hỏi ta cùng bạn gái vấn đề. đó là sân khấu nói ngươi đối với hình pháp c ó mình lý giải, làm qua thật nhiều cái bản án. liên đối với ta bạn gái người đại ca này, cùng người ngoại sinh này tình huống, có thể hay không mời ngươi làm vô tội b i ệ n hộ. trương 72 cho hắn cả một nhà báo cáo, sẽ có tiền thưởng a. ngươi lại nói cái gì? vô tội b i ệ n hộ. trước trước sau sau đây toàn ra người, ít nhất đau bảy tám cái. ngươi muốn làm vô tội b i ệ n hộ? liên hiện tại xã hội pháp trị, ẩu đả người khác đều rất ít, xuất hiện một cái, đều là luật sư lẫn nhau tranh đoạt đại án tử. người đây, xác thực cũng là đại án tử, nhưng là có hay không điểm quá lớn nha. lúc này nhậm luật sư ánh mắt l y khai, một cái tay dừng ở không trung, không trô sắp đặt. vụ án này làm vô tội biện hộ nói, cần, cần em gái ngươi nha. phán gái chết chậm đều đối với khó l ư ờ n g xã hội, trực tiếp kéo đi xử bắn là được rồi, còn có làm biện hộ tất yếu a. nhậm luật sư ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, suy nghĩ bay tán loạn, vô số cái pháp luật điều khoản xuất hiện trong đầu, biết chuyện không báo sẽ phán bao lâu? hiện tại liền đi cung cấp manh mối, sẽ có hay không có b à n từ gì. Nếu không nạp danh viết cái báo cáo sẽ đâu. Nhậm luật sư nghĩ đến đây nhìn về phía lục vũ mặt đáng yêu, xoay khí, nghiêm túc, môi hồng răng trắng, cười một tiếng lên, trắng đ o a n tám khỏa răng chiếu lấp lánh. A, đây loại sáng răng, cái này lục tiên sinh có thể hay không ăn người nha? v ổ i sáng hôm nay ta cái gì cũng không làm nha. Lão thiên gia vì cái gì như vậy xử phạt ta? Nhậm luật sư lần đầu tiên có một loại bị vận mệnh bóp chặt thiết hầu cảm giác, run rẩy x o n g thủ, chậm rãi kéo ra ngăn kéo, xuất ra một cái nâng cao tinh thần m ố i hút. Nhậm luật sư là một cái chuyên nghiệp hình sự luật sư, một mực du tẩu tại các loại hình sự vụ án bên trong. Mệnh Ngọc kích thích tăng thêm siêu cường độ ký ức. Để Nhậm luật sư có dùng loại này hơi thở thói quen, bởi vì hơi thở là bạc hà hương vị, cho nên tại bình thường Mệnh Ngọc thời điểm ngửi một chút sẽ luôn để cho đầu g ố c mình một lần nữa sinh động lên. Chỉ là hôm nay Nhậm luật sư đem mũi hút p h ó n g tới trước mũi mặt, ngửi ngửi ế á c h không có phản ứng, làm sao cảm giác không có cái gì hương vị, lại n g ờ i n g ờ i đầu g ố c làm sao vẫn là hỗn loạn tưng ừ n g Nếu không tại nghe một cái, ta hắn meo trực tiếp đem cái này mũi hút cắm đến trong lỗ mũi tốt. Một bên khác. lục vũ một mực chờ đợi đợi hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở thế nhưng đây 5 phút đồng hồ đều đi qua đây cầu so hệ thống làm sao còn không có nhắc nhở đâu chẳng lẽ ta nói không đủ cụ thể hoặc là nói hệ thống có trì hoãn hiện trường yên tĩnh cùng phòng trực tiếp sung sướng thành tươi sáng so sánh lúc này dân mạng đơn giản cười điên rồi vừa buồn cười lại xấu hổ một cái phía trước g i n g lòng trung kỳ cao chào hậu kỳ chính năng lượng phim truyền hình làm sao lại có thể làm cho s ợ t r ế ả mẹ giảm được quỷ dị như vậy với lại dựa theo kịch bản đi hướng cảm giác cũng không có vấn đề gì thế nhưng là Đây chính là lớn nhất vấn đề nha. l i ề n không hợp thói t h ư ở n g nhìn nhậm luật sư khiếp sợ biểu lộ, cùng run rẩy song thủ. Sa điều đám dân mạng trực tiếp cười không sống được. Đây là sợ c h ạ mẹ khiêu chiến thứ mấy cái ngành nghề. Đoán mệnh, sinh viên, y tế tá, phục vụ viên, đây mẹ nói lại tới cái luật sư. Đơn giản đó là Sa điều đại đế xuất trình, tuyệt đối không có một ngọn cỏ nha. Không nghĩ tới luật sư cái này bình thường vô pháp chạm tới chức nghiệp, cũng sẽ có bị sợ c h ạ à mẹ khiếp sợ chờ một ngày. Đơn giản, lại qua 5 phút đồng hồ, Lục Vũ vẫn là không có nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. nay cầu thí hệ thống so ta kiếp trước ngày đó ít p về hệ thống máy tính đều l ị c h không có cách lục vũ chỉ có thể mở miệng lần nữa n h ậ m luật sư cái kia ta còn muốn hỏi cái vấn đề n h ậ m luật sư đồng tử tự động còn có vấn đề như thế vẫn chưa đủ nổ tung a làm sao còn có vấn đề nhưng chuyên nghiệp trước nghiệp tố dưỡng vẫn là để nàng vô ý thức nhẹ gật đầu chính là ta bạn gái đại ca đi rất có tiền nếu như đại ca bị bắt còn có thể phân ta bạn gái một điểm a phúc khu khu cụ n h ậ m luật sư bị mình nước bọt bị sặc một ngụm lao đ ả m kém chút không có khục đến lục vũ trên mặt cảm thấy mình t h t tố Nhậm luật sư cấp tốc điều chỉnh một cái trạng thái, mặc dù vấn đề này cũng có chút hoang đường, nhưng là đối với lúc trước vấn đề thật sự là thật tốt hơn nhiều. Nhậm luật sư dùng run dậy tay sửa sang lại một cái b ố i rối tóc, c h ấ m rãi mở miệng nói: Lục Tiên Sinh, đây là vi phạm được, được cho nên ngươi hẳn là rõ ràng. Nhậm luật sư nói rõ ràng xuất hiện tại Lục Vũ trong thay, thế nhưng hệ thống âm thanh làm sao còn chưa có xuất hiện đâu. Dứt khoát, Lục Vũ tiếp tục mở miệng, cái này ta đã biết, không được chia đúng không? Vậy nếu là ta cho hắn cả một nhà cho báo cáo, sẽ có tiền thưởng a? Lục Vũ vừa dứt lời. mới vừa trì hoãn qua đến một điểm n h ậ m luật sư trong tay chén nước ứng thanh mà rơi n h ậ m luật sư một mặt kiếp h sợ nhìn l c vũ mới vừa khôi phục bầu không khí lại cấp tốc trở nên dị thường trang diện lại trở nên y i ê n tĩnh lên tiên tĩnh đến có thể nghe được thủy trên mặt đất lưu động âm thanh một màn này xuất hiện cuối cùng đem phòng trực tiếp bầu không khí thọt tới cao trào vô số khen thưởng phóng lên tận trời ha ha ha câu nói này làm sao từ sợ t r ạ a mẹ miệng bên trong nói ra ta báo cáo có thể có tiền thưởng a ha ha ha ha n h ậ m luật sư liền bạn gái của ngươi về nhà ngươi đi báo cáo sẽ chết không có toàn t h â y đi không chịu nổi ta cho là ta đủ sa đ i ê u sở t h ế a mẹ sa đ i ê u thiên phú lại còn tại ngươi ta phía trên, trời không sinh ngươi xoáy lục vũ, trực tiếp vạn cổ như đêm dài nha. ta coi là vô tội biện hộ đã là điểm cuối cùng, nhưng đối với sở trẻ a mẹ để nói, đây mẹ nó mới là điểm xuất phát nha. nhậm luật sư, báo cáo. nếu không mang ta một cái, nhậm luật sư, cuối tuần mở phiên tòa thẩm phán, nhậm luật sư, ta phải đi thấy ta luật sư. sở t h ế a mẹ dám cởi quần áo ra a, bên trong áo khoác khẳng định là bệnh tinh thần h ụ rất muốn đi phỏng vấn một cái luật sư, muốn biết hắn tâm lý hoạt động, cậu cũng không thể nói ra như vậy băng lanh nói. sở c h ạ mẹ ngươi vậy mà nói ra, ngươi xứng đáng bạn gái của ngươi a? đó là, ha ha ha, lại nói hắn bạn gái, phim truyền hình bên trong diễn viên tựa như là một thiền mạch, ha ha ha ha, một thiền mạch một g b c ớ c g g, một thiền mạch khoe khoang, g g. hồi lâu sau, nhậm luật sư dùng run rẩy bờ môi phá vỡ hiện trường bình tĩnh, ách, hẳn là có, nếu như ngươi còn có thể sống được nói, nhậm luật sư vừa dứt lời, lục vũ t r ờ mong đã lâu hệ thống âm thanh cuối cùng tại trong đầu nhớ tới, chúc mừng chủ nhân, hoàn thành lần này nhiệm vụ, rút thưởng số lần lấy đổi mới. nghe được hệ thống âm thanh, lục vũ cũng gọi ra một n gụm cho khí. Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, nhìn nhậm luật sư run rẩy bọ môi, cùng ngã xuống chén nước, lục vũ cũng biết tự mình làm có chút không đúng. a, đều là hệ thống sai. bất quá, chén nước ta sẽ phụ trách. nhậm luật sư, ta ơn ngài đề nghị, ta hiểu được. ngươi là để cho người ta tôn kính luật sư. lục vũ nói xong, thật sâu bái, nhìn nhậm luật sư gật đầu, lục vũ quay người rời đi. chỉ để lại nhậm luật sư một người trong phòng, run run d ậ y tay đem i hút n é t vào tiểu xảo trong lỗ mũi. trong đầu còn một mực quanh quẩn đây, lục vũ nói, hắn hiểu được. minh bạch cái gì? chẳng lẽ hắn không muốn báo cáo? Ta mệnh bảo vệ. chương 7 3 ta d ẫ m cái điểm, làm ít chuyện. lục vũ xuống lầu, đến sân khấu đem luật sư trưng cầu ý kiến phí cho kết. lục vũ thuận tiện kết ra thêm 100 khối tiền, xem như bổ n h ậ m luật sư ly tiền. tổng cộng tiêu phí một n g ắ n m ố t lục vũ đánh đáy lòng cảm giác, làm luật sư thật rất kiếm tiền, ngắn ngủi này không đến một giờ thời gian, liền có 1.000 đồng lì x lợi. bất quá lục vũ một điểm không hâm mộ. nếu như, nói đúng là nếu như, có cái đại sa đ i u đến luật sư cái kia trưng cầu ý kiến của p h ò n g 1 giờ 2, 000, lục vũ đều cảm giác là luật sư bị thua thiệt. Việc này không dễ làm nha. Ra luật sở đại môn, lục vũ tìm một cái yên tĩnh địa phương. Nhìn thoáng qua phòng trực tiếp, ngay cả hôm nay số liệu đều không có nhìn liền lựa chọn tất là ít dễ ảm. Tại lục vũ xem ra, những này đều không trọng yếu. Nội tâm cấp bách cảm giác đã không cho phép hắn làm chuyện khác. Liên ngay cả hơn một ngàn trưng cầu ý kiến phí đều không trọng yếu. Bởi vì hắn có một cái không quá thành thuộc ý tưởng nhỏ. Lục vũ đứng tại chỗ, nhìn c h u n g quanh một cái, thấy được một cái biển quảng cáo, đi lại phía trên điện thoại, phất phất tay, u ê một chiếc xe taxi. s ư phó, đến vọng sơn biệt t ự Lục vũ ngồi vào hàng phía trước. cùng sư phó báo phải đi địa điểm vọng sơn biệt thự sư phó nghe được địa điểm hơi hơi kinh ngạc vọng sơn biệt thự thế nhưng là thủ kinh thị chân chính khu nhà giàu mặc dù cách nội thành không xa hành nghề hơn 20 năm lái xe sư phó thế nhưng là lần một đều không có đi qua dù sao đều có thể ở nội vọng sơn biệt thự ai còn đón xe nha đúng là vọng sơn biệt thự lục vũ kiên định nói ra lái xe sư phó nghe được lục vũ khẳng định trả lời chắc chắn nghĩ nghĩ tiểu tử không phải ta không kéo ngươi đi ta đến vậy sẽ phải xe ố n g trở về tới tới lui lui chuyến này ta không kiếm tiền nha Lục Vũ nghe xong, cảm giác lái xe sư phó nói cũng không có tâm bệnh. Dù sao đều là vất vả làm công người, cũng không thể để lái xe sư phó ă n thiệt t ỏ i không phải. Sư phó lái xe đi, ta phục người gấp hai tiền. Nghe nói như thế, lái xe sư phó c ở i mở cười một tiếng. Quả nhiên là ở khu nhà giàu, đó là hào phóng. Vừa v ậ n hôm nay cũng có thể nhìn xem người giàu có ở địa phương là cái dạng gì đ ể xuống đồng hồ tính tiền. Một cước chân ga, liền liền xông ra ngoài. Tiểu tử, ngươi là về nhà vẫn là tìm bằng hữu nha. Chỗ kia, người bình thường nhưng không đi được. n g ư ờ i bằng hữu kia không đơn giản nha. Lái xe sư phó hành nghề hơn 20 năm, giang hồ kẻ ra đời, liếc mắt một cái, lục vũ quần áo liền không giống như là kẻ có tiền, đoán chừng là đi tìm bằng hữu. Bất quá, có cái có thể ở lại nổi vọng sơn biệt tự bằng hữu, cũng không phải bình thường người nha. Ta về nhà, sư phó. Lục vũ lễ phép hồi phục đến. Hồi ra, sư phó thông qua dư quang nhìn nhìn lướt qua lục vũ, không giống nha. Y đ i ả phục này, nhi tử ta cũng có một kiện, nhị c ạ liều tịch tịch 13. tám một kiện, không nên nhớ lầm nha. Chẳng lẽ là phú hảo đang lẩn trốn công tử ca? i à i phong nhã là có khí chất kia. Tiểu tử kia rất ngán hại nha. Nghe nói bên trong có thể hào hoa, các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ. Thật h â m mộ các ngươi đám này kẻ có tiền. Nếu là có cơ hội có thể dẫn h à i tử tham một chút, để h à i tử cũng từ từ về đời. Lục Vũ nghe xong, xấu hổ cười một tiếng. Sư phó, ta cũng là lần đầu tiên đi, ngươi nói ta cũng không phải rất rõ ràng. Lần đầu tiên đi, sư phó có chút động. Đây là cái gì tình huống? Nhìn ra sư phó nghi hoặc, Lục Vũ nói tiếp. Đó là đi xem một cái, làm ý chuyện. Nếu như có thể thành nói, về sau ngày tốt lành liền đến. Nói ra một câu cuối cùng, Lục Vũ thậm chí có chút hưng phấn lên. nhìn một chút là m ít chuyện đều ở cái kia vậy cũng là tốt bao nhiêu ngày sư phó tiếp tục đi theo lục vũ nói lấy chỉ là vừa nói ra một nửa sư phó phản ứng lại nhìn một chút là điều nghiên địa hình ý tứ a làm ít chuyện chẳng lẽ là đi trộm sau đó ngày tốt lành liền đến như vậy quang minh chính đại nói với ta những này được chứ lái xe lần nữa dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua lục vũ thấy lục vũ lúc này chính nhìn về phía ngoài cửa sổ tay trái vươn hướng túi quần lấy điện thoại di động ra nếu như tình huống không đúng chuẩn bị tùy thời gọi điện thoại bên trong xe taxi lâm vào lâu dài bình tĩnh sau 2 i giờ xe taxi đến vọng sơn khu biệt thự cổng hai cái này giờ đối với sư phó đến nói là trước đó chưa từng có g i à y vò mà đối với lục vũ đến nói ven đường thưởng thức thủ kinh thị tốt đẹp phong cảnh cũng là n g ừ n g tốt đẹp đây cũng là xuyên việt mà đến lần đầu tiên bình tĩnh như vậy tiểu tử đến đặt đến mục đích về sau lái xe sư phó cởi dây nịt a n toàn ra về sau lúc này mới nhắc nhở một cái còn đang ngẩn người lục vũ lục vũ lấy lại tinh thần liếc nhìn đồng hồ tính tiền lông mày co rút nhanh thấy lục vũ không nói gì lái xe sư phó khẩn trương hơn trong tay điện thoại một cái không có bắt lấy kém chút không có rơi xuống đến trong xe sư phó thương lượng chuyện gì thôi lái xe sư phó cảnh giác nhẹ gật đầu ngươi chờ ta một cái được sao ta sợ sự tình không dễ làm một hồi ta còn muốn ngồi xe trở về chờ thì phí ta theo đó mà làm lục vũ nói xong lái xe sư phó càng chắc chắn mình ý nghĩ vọng sơn khu biệt thự danh sưng thủ kinh bảo an tốt nhất địa phương ngươi sự tình có thể dễ làm à nhưng là trong lòng chính nghĩa cảm giác nhắc nhở tài xế này sư phó vẫn là kiên định nhẹ gật đầu nhìn thấy sư phó gật đầu mặc dù biểu lộ có chút không đúng lục vũ cũng không có để ý lấy điện thoại di động ra đem tiền q u a t ớ i thuận tiện lại nhiều quét 100 nhớ kỹ chờ ta, sư phó nói rất lời. Lục Vũ mở cửa xe, hướng về phía lái xe không có ý tứ cười cười. Lúc này mới xuống xe rời đi. Mà nhìn thấy Lục Vũ nụ cười, đây không phải liền là Trần c h u i uy h a Lái xe sư phó càng thêm kiên định mình cái nhìn. Nhìn Lục Vũ tại khu biệt thự cũng không ngừng nhìn quanh. Lái xe lấy điện thoại di động ra, bấm trong lòng ngơi ư cái số kia. Lái xe làm ra tất cả, Lục Vũ cũng không biết. Lúc này hắn chạy tới khu biệt thự đại môn, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, cái đại môn này cùng mình ở cư xá không giống nhau, căn bản không có gác c ầ nha. Cái tên hệ thống nói chìa khóa muốn đi đâu lấy đâu. không có chìa khóa, cái này cũng vào không được nha. chẳng lẽ ta lần đầu tiên về nhà, liền muốn leo tường quá khứ? đang tại Lục Vũ do dự muốn hay không leo tường thời điểm. khu biệt thự bên trong, một cái bốn người xe mở m ù i thưởng thức lái xe đi ra, chạy đến Lục Vũ trước mặt, một thân tinh xảo âu phục, tay mang trắng bao tay nam nhân đi xuống, mặt mỉm cười, hướng phía Lục Vũ có chút điểm một đầu, lập tức mở miệng nói. xin hỏi ngài là Lục Tiên sinh a? Lục Vũ có chút kinh ngạc, hắn làm sao biết ta danh tự, chẳng lẽ là ta fan? nếu không không có khác giải thích nha. Lục Vũ không khỏi bắt đầu y y phục nam nhìn ra Lục Vũ nghi hoặc, kiên nhẫn giải thích nói. Khu biệt thự các lão bản, chúng ta đều có bóng xem lập hồ sơ. Ngài mới xuất hiện tại cửa ra vào, chúng ta liền nhận ra ngài đã tới. Nhưng ngài yên tâm, chúng ta sẽ nghiêm ngặt bảo hộ các lão bản tư ẩ n Đây đều là vì các lão bản an toàn. Lục Tiên Sinh, mời lên xe, ta mang theo ngài đi các ngài. Âu Phục Nam nói g i ọ n nước không l ọ t n g ự a k h i ôn nhu, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Lục Vũ đáp ứng, đi theo Âu Phục Nam ngồi lên ngắm cảnh xe nhỏ, đương nhiên lấy tất cả, đang gọi điện thoại lái xe, cũng không có nhìn thấy. Chương 74 ở trong đó có khủng bố tồn tại. Một t i ề n mạch một người cao đại hùng trên thân, chụp lấy đại hùng lỗ mũi. tự đủ, lục vũ, tại sao không trở về ta tin tức đâu, trực tiếp đều kết thúc n h a đều hai ngày không có hồi ta tin tức, muốn hay không tái phát một đầu, không được, dạng này lộ ra ta quá chủ động, xú nam nhân, khẳng định là tại làm người khác khó chịu vì thèm, dạng này sáo lộ lao nương tại trong tiểu thuyết đã thấy nhiều, một thiền mạch tỉnh ngủ sau vẫn tại nhìn lục vũ trực tiếp, thật sự là buồn cười quá, bình thường mỗi sáng sớm cho cư xá bên trong mẹo còn cho ăn cơm đều không có đi, với lại tại một t i ề n mạch trong lòng, lục vũ hôm nay trực tiếp, chọc cười ngược lại là tiếp theo, tại lục vũ tự thuật bên trong, lục vũ thân phận. để Mộc Thiện m ạ c h có chút dị dạng cảm giác. Dù sao phim truyền hình bên trong c u p h ò n g nàng liền vai diễn m u ộ i n u ộ i nhân vật, mà lưu vũ tại tự thuật bên trong lại tự xưng là n u ộ i n u ộ i bạn trai. Hừ, số năm nhân, ngươi thành công lần nữa hấp dẫn ta chú ý Mộc Thiện m ạ c h hướng về phía Đại Hùng một trận phát t i ế p sau. Khé hát, xuất ra mấy cây tiểu cầu tràng, nhú nhảy một cái đi ra ngoài cho mèo ăn đi. Meo meo meo, tới dùng cơm rồi. Mộc Thiện m ạ c h có v i n m mũi, đối với mèo lông có chút dị ứng, nhưng lại ức chế không nổi đối với mèo đáng yêu như thế động vậtưa thích. Dứt khoát chỉ có thể đem khu biệt thự mấy con hộ viện mèo, xem như mình sủng vật đến môi. Ân, làm sao còn không qua đây? Chẳng lẽ hôm nay bảo an cho an xong, mèo con mèo đều đi tuần tra đi? Mục Tiền Mạch vui vẻ đi đến, nhìn chung quanh đây xem xét không sao. Thân ảnh này, làm sao có chút quen thuộc? Đây không phải Lục Vũ a? Mục Tiền Mạch vô ý thức rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn lại, không sai nha. Lục Vũ là từ sát vách biệt thự đi ra, khẳng định là Lục Vũ không sai. Cái này cậu nam nhân, món tiên n h ỉ cả nửa đêm ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Có thể, vấn đề là hắn làm sao tại đây? Chẳng lẽ là phải cho ta niềm vui bất ngờ? Cho nên mới không liên hệ ta. hừ tiểu tử cùng ta chơi nghĩ đến đây một t h i ệ n mạch lớn tiếng hướng phía lục vũ phương hướng thét lên lục vũ để ta bắt được a vừa tham quan xong mình biệt t ự lục vũ đều phủ ai đang gọi ta thanh âm này làm sao có chút quen thuộc lục vũ ngẩng đầu nhìn thấy một t h i ệ n mạch thân ảnh d o lục vũ rút lui một bước cái này có chút không bình thường nữ minh tinh của ở nhìn thấy lục vũ phản ứng một t h i ệ n mạch nhảy đắt chạy tới thế nào để ta bắt được đi kinh hỉ để ta khám phá tiếp theo đ ầ u đi lục vũ m ộ bước cái gì kinh hỉ ngươi đang nói cái gì tuyệt đối có vấn đề không trở về nàng tin tức là được rồi đợi lát nữa đến liền đem một thiền mạch uy tín xóa bỏ quá nguy hiểm lục vũ lại sau này lui một bước không có ghép thiền mạch nói mà là hiếu kỳ hỏi ngươi ở đây một thiền mạch lộ ra một cái tất cả đều đều đang nắm giữ biểu lộ định ngậm nói ra còn ở lại chỗ này t r o n g đâu diễn kỹ vẫn rất tốt đâu lục vũ lần nữa một bước ngươi lại đang nói cái gì cái gì trang không trang nói chuyện kỳ kỳ quái quái đinh đinh đinh không đợi lục vũ kịp phản ứng lục vũ điện thoại nhô tới lục vũ dùng p h ò n g bị ánh mắt nhìn một t i ề n mạch tiếp lên điện thoại chào ngươi là ta vừa rồi liên hệ ngươi, ảnh địa chỉ đều cho ngươi gửi tới. đúng đúng, một tháng 20 vạn, hài lòng hài lòng, yên tâm trăm phần trăm mới, còn không có vào ở. nói ra đây, lục vũ nhìn một chút một thiền mạch, lại nhìn một chút một thiền mạch đi tới phương hướng đối m ị t r ộ p h ồ nói n ra, dễ tìm nhất một cái tố chất cao một chút người. ân, t ố t hai ta điện thoại liên lạc. nghe bên kia một đoạn lấy lòng sau đó, lục vũ cúp điện thoại, vô ý thức lần nữa lui lại một bước. cái nào? một t i ề n mạch, căn biệt thự này đoán chừng lập tức liền muốn bị cho thuê đi ra, ta tận lực tìm tố chất cao người, hẳn là sẽ không ầm ĩ đến ngươi. Cái kia, ta đều làm như vậy nhiều, đủ ý tứ đi. Ngươi cũng giúp ta nhìn một chút ta. Có cái gì hư hao cái gì, ngươi trước tiên liên hệ ta. Lục Vũ nói xong, hàng xúc cười cười, nghiêng thân, cẩn thận tại một tiền mạch bên cạnh lách đi qua. Lục Vũ một trận này thao tác trực tiếp để một tiền mạch một bước. Lục Vũ đang làm gì? Ta nghe được cái gì? Cho mướn. Không phải cố ý mua được cùng ta làm hàng xóm. Một tháng 20 vạn. Lục Vũ ngươi là nghèo đến điên rồi a. Liên ta cho ngươi soát lễ vật đều có mấy trăm vạn đi. Lại nói có thể mua lên căn biệt thự này người, ai còn cần dùng cho thuê? đó là đặt ở cái k i a rơi xuống sám cũng không kém cái tia h 0 v à n n h à người bình thường ai có thể làm chuyện này còn có ngươi để ta giúp ngươi nhìn một chút ngươi hắn meo làm ta là chó giữ nhà đâu a nghĩ đến đây một thiền mạch đơn giản muốn bị giận điên lên lục vũ ngươi lăn trở lại cho ta một tiếng giống to tiếng vang phá toàn bộ khu biệt thự còn tại đi mau lục vũ phảng phất đều nghe được tiếng vang lần này lục vũ từ đi mau trực tiếp thăng cấp làm chạy như điên đây đã là lục vũ xuyên việt đến từ về sau kinh khủng nhất đã trải qua thậm chí vượt xa sinh viên cùng nhau gọi hắn cha nam một lần kia. Sao kẻ sắp giờ thật không lựa ta? Xinh đẹp nữ nhân nguy hiểm nhất, vọng sơn khu biệt thự cổng. Lái xe sư phó nhìn qua cửa biệt thự, lo lắng chờ đợi cảnh sát đến đây ân. Đây là cái gì? Làm sao có một vật điên cuồng từ cổng chạy ra? Không đợi lái xe kịp phản ứng, lục vũ liền chạy tới lái xe trước mặt, mở cửa xe, lo lắng cùng lái xe sư phó nói ra. Đi mau! Lái xe sư phó đều một bước. Đây là đã thủ, nhanh như vậy. Đây nhanh nhẹn bước chân, quả nhiên là làm trộm cắp tài liệu tốt nhá. Không đúng. Ta suy nghĩ cái gì? Đây mẹ nó, ta đến cùng có đi hay không? đi có phải hay không liền trở thành hắn đồng bọn. thế nhưng không đi nói ta có cái gì nguy hiểm. luôn luôn tại sàn đêm c ổ n g kéo m ộ i m g ộ i lái xe. lần đầu tiên cảm thán cảnh sát thúc thúc làm sao tới chậm như vậy. đi mau nha sư phó. lục vũ lo lắng nói ra. còn không có đợi sư phó hồi phục. lục vũ chung điện thoại di động lần hai văng lên. nhận điện thoại. lục vũ nghe xong đầu bên kia điện thoại â m thanh, nhanh chóng hồi phục đến. nhanh như vậy liền cho mướn. tốt, một hồi đem thẻ ngân hàng h à o phát cho ngươi, ngươi trực tiếp liên hệ khu biệt thự bảo an là được. ta, ta liền không đến hiện trường, bảo an ta đều an bài xong xuôi. chúng ta l ư ờ i ký là được tốt tốt phiền toái h lục vũ cúp điện thoại lái xe sư phó khiếp sợ nhìn lục vũ ngươi không phải tới t r o n g đồ lục vũ ngậm b ứ c lắc đầu ngươi là bỏ ra thuê phòng lục vũ gật đầu vậy ngươi như vậy hoảng loạn chạy đến lục vũ nghĩ nghĩ trở lại bên trong có chút khủng bố lái xe sư phó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cùng lục vũ nói tiếng thật có lỗi liền xuống xe gọi điện thoại thưa thất âm thanh truyền đến trong xe thật xin lỗi thật có lỗi thật không phải cố ý ta đã biết sẽ không bao giờ lại minh bạch minh bạch từ đó Lái xe sư phó không còn có tới qua vọng sơn biệt thự. Mấy năm sau, hắn cùng hắn nhi tử d ặ à n dò. Vọng sơn biệt thự tuyệt đối không nên đi. Ở trong đó có khủng bố tồn tại. Chương 75 t m m t h ợ mở khóa đi hoa sơn, cho đồng tâm tỏa mở khóa. Ngày thứ hai, lục vũ tình ngủ, trước tiên kêu hệ thống. Hệ thống, hệ thống, mau ra đây, hôm nay ba bà dẫn ngươi đi ăn xong ăn n h ã a. Hệ thống đừng thẹn thùng, ba bà có tiền. Từ đó ta nổi tiếng gông say. Ai u còn tức giận? Có tinh khí là không. Hệ thống, hôm qua từ biệt thự trở về. hệ thống liền tốt giống mất đi đêm đầu tiên tiểu tức phụ đồng dạng thẹn thùng c h ố n lên tùy ý lục vũ làm sao kêu gọi đều không ra các loại uy bức lợi dụ đều không dùng được liền ngay cả rút thưởng giao diện đều không tại hiện ra lục vũ xem xét đây nhất định là tức giận vậy cái này có thể lại ta ngươi chỉ nói không thể bán lại không nói không thể cho thuê ta lục vũ cả đời tiết kiệm một mạng đó là không quen ở biệt thự lớn còn không được a sinh hoạt ta làm sao sống không phải qua nghĩ đến đây lục vũ ấn mở thức ăn ngoài áp tốc độ tay nhanh chóng điểm lên hấp thịt dê cựu con nhi t r ư n g tay gấu trương lộc đôi nhi đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt t ử nga, lô heo, lô vịt, tương gà, thịt khô, trứng muối bụng nhỏ nhi, không sai biệt lắm, hẳn là đủ ăn. Ngày mai lại nói tiết điểm. Dù sao, sinh hoạt không chỉ trước mắt cậu thả, còn có mỹ thực và mỹ thực điểm song thức ăn ngoài. Rửa mặt hoàn tất, lục vũ mở ra t i p tộc phòng trực tiếp hậu trường. Fan nhân số 1.100 vạn, có tăng có giảm, cũng không tệ lắm. Dù sao lục vũ cũng chỉ là một cái ngoài trời sở trẻ a mẹ, 1.000 v ạ n fan lượng cấp đã nhanh sở đến ngoài trời sở trẻ mẹ đỉnh p h o n g Với lại t i ệ tộc chính thức hậu trường cũng có mình phép tính. liên giống v ớ i 10 người phân bánh gà tổ, nếu như chỉ cấp một người phân, những người còn lại làm nhìn, cái này cũng bất lợi cho cái khác sáng tác giả nhiệt tình a. lại nói, tiktok vật dẫn cư như vậy lớn, chú ý nhân số càng nhiều, tăng trưởng cũng liền càng khó. hệ thống, hệ thống, cũng không phải tiểu cô nương lên kiệu lần đầu, lần sau ngươi lại nghiêm cẩn điểm không phải tốt. ta trước đó cũng đã nói, có việc ta thương lượng a. về sau hai ta hảo hảo thương lượng không phải tốt. có thể là lục vũ nói, đả động hệ thống. máy móc một dạng âm thanh tại lục vũ trong đầu vang lên, chỉ là, d n điệu này, làm sao cảm giác có chút ủy khuất đâu. biệt thự không cho thuê được hay không, lục vũ, vậy ngươi nuôi ta nha hệ thống, thấy hệ thống không có âm thanh, lục vũ nếm thử nói một câu mở ra hệ thống bảng trong suốt màn hình tại hư không bên trong xuất hiện, thinh r a lời kịch tốt như vậy sự tình, chẳng lẽ hệ thống là nữ nghĩ đến đây, lục vũ kém chút cho mình dọa nhẹ lên gần nhất lục vũ bị một tiền mạch dọa cho sợ rồi, nếu là hệ thống là nữ, sau này thời gian làm như thế nào qua nha, lục vũ vừa nghĩ bên cạnh nhấn mở hư không bảng rút thưởng cái nút nửa phút đồng hồ sau, sau khi ăn xong trăm chạy bộ sống đến 99 cương tráng bắp chân là h à n h tẩu bảo hộ sau khi ăn xong rèn luyện thân thể lão đại gia còn tại cùng bạn nhảy khiêu vũ mà ngươi chỉ có thể ngồi lên xe lăn một mình ở bên cạnh vỗ tay cái này ban thưởng hệ thống ngươi xác định đây là ban thưởng không phải của vũ lục vũ nhìn bảng bên trên văn tự lâm vào trầm tư ta là khiêu vũ cái kia vẫn là ngồi xe lăn cái kia dựa theo hệ thống hôm nay tiểu t ứ c phụ một dạng biểu hiện đại khái xuất là ngồi xe lăn vỗ tay cái kia hệ thống có thể không nhận lấy a lục vũ tiếu mễ mễ hỏi không thể t h o t a lục vũ tiếp nhận hiện thực trong chốc lát Lục Vũ chi dưới liền cảm nhận được dị dạng, chân cùng chân thấp cơ bắp gỡ, giống như có cái tay tại không ngừng x o a y bót. Tại mắt thường đáng nhìn bên dưới, bắp chân cơ bắp càng thêm h o n cao, thậm chí ngay cả Lục Vũ bệnh chân bẹn cũng không có. â n hệ thống xuất phẩm tuyệt đối tinh phẩm. Xem ra ngươi hôm nay không có công báo t ư thủ. Mặc dù không có các loại kỹ năng càng hương, nhưng nhìn thân thể của mình dần dần trở nên hoàn mỹ, Lục Vũ vẫn là đánh trong đáy lòng vui vẻ. t i ê n Thiên thiếu hụt đến lấy cải thiện, có lẽ là cho n ê n người truy cầu đi. Vọng Sơn b i t h ử một tiền mạch lại mất ngủ. Từ khi biết Lục Vũ về sau. Bình thường một giây liền bắt đầu ngáy ngủ l ẫ n tránh mục thiền mạch, bắt đầu liên tiếp mất ngủ. Hôm nay sáng sớm mới vừa v ặ n chìm vào giấc ngủ. Đinh Đinh, cái gối bên cạnh điện thoại di động tiêu lên. Mục Thiền Mạch nhắm mắt lại, nhận điện thoại. Thiền Mạch, người vừa giận. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Hương p h ấ n âm thanh. Ân. Mục Thiền Mạch đ i nguyên đắm chìm trong trong lúc ngủ mơ. Từ hôm qua bắt đầu, người cái kia bộ quần phòng, liền điên k h ủ n g cùng phát ra lượng, trực tiếp leo lên điện ảnh kịch phát ra lượng đứng đầu bảng. Quá kinh khủng. Toàn bộ ảnh lịch sử đều không có phát sinh qua dạng này sự tình. một cái hoàn tất một năm phim truyền hình còn có thể một lần nữa lật đ ỏ đây là điện ảnh giới kỳ tích nhà. đầu bên kia điện thoại, càng nói càng hưng phấn. ân, một thiền mạch vẫn không có phản ứng gì. đúng, thiền mạch. sáng sớm hôm nay bên trên, công ty điện thoại đều muốn đánh nổ. các loại quảng cáo, các loại hoạt động, toàn bộ công ty đều kinh hãi. tất cả đều là t i m ngươi, nói ngươi là trong sinh hoạt thuần h á i làm đường, phim truyền hình bên trong đến tốt nhất m ọ ộ i muội. tiểu trợ lý nói xong, còn muốn chờ lấy một t i ề n mạch hồi phục, thế nhưng là lần này một t i ề n mạch, trên để không có âm thanh. cái kia, còn có chuyện gì muốn nói với ngươi một cái. ta vừa rồi lên mạng tra xét một cái ngươi vì cái gì hỏa? kết quả, ngươi đoán làm gì? là cái kia gọi lục vũ thật x á a sở chế ả mẹ ma n g hỏa. tiểu trợ lý còn chưa nói xong, chỉ nghe bành một tiếng, trong điện thoại phát ra âm thanh bận điện thoại đầu này. tiểu trợ lý xứng sở nhìn điện thoại, nói một mình nói ra. xem ra lại phải cho thiện mạch đổi di động. hình ảnh trở lại bên này, lục vũ ban thưởng cũng đã tiếp thu hoàn tất. lục vũ cảm giác trên đùi lõm áp, mặc vào giày, xuống đất đi một vòng. s á c thực cảm giác đi trên đường càng thêm dễ dàng. với lại bàn chân ở giữa cũng không có ngày xưa khó chịu, cũng không tệ lắm. Hôm nay hệ thống rất để lục vũ hài lòng. Cái kia nhiệm vụ đâu? Ban thưởng tốt như vậy, nhiệm vụ có phải hay không? Khít sâu một hơi, lục vũ ấn mở nhiệm vụ cái nút. Khêu chiến, tìm vợ mở khóa đi hoa sơn. Cho đồng tâm t ỏ a mở khóa. Lục vũ rủi rủi con mắt. Cho đồng tâm tòa mở khóa. Đây là cái gì cầu thí nhiệm vụ? Người ta thật vất vả bỏ lên trên hoa sơn, khóa kỹ đồng tâm t ỏ a Người hắn meo để ta đi cấp mở. Người để cho người ta tiểu tình l ư n g n g h ĩ như thế nào? Người để những cái kia muốn mua khóa du khách nghĩ như thế nào? Người để bán khóa bác gái nghĩ như thế nào ách? Nàng khả năng thật vui vẻ. dù sao có có thể lại nhiều bán điểm với lại con mẹ nó muốn leo hoa sơn hệ thống ngươi biết có hắn m è o cao bao nhiêu a liền tính ta có thể leo cái kia mở khóa sư phó có thể leo a đây quả thực là cái thiểu năng trí tuệ nhiệm vụ a bất quá nhiệm vụ đó là nhiệm vụ nó là ở chỗ này không tăng không giảm làm f im xem ra hôm nay thức ăn ngoài điểm trắng chương 76, 31 đi mở đưa tới một lục vũ ăn trong tay đ ù i gà dùng di động lục soát đây hoa sơn đồng tâm tỏa mấy cái này từ m ấ u chốt tìm t ò i ra đến đều là hoa sơn đồng tâm tỏa Trung Thành Vĩnh đi cùng, khóa lại người ta ái tình, vĩnh viễn cùng một chỗ. Dư Sinh đang nước mộ, có người đi cùng. Bạch Đầu giai lão đi cùng vĩnh viễn. Núi vây quanh khóa vàng quan và thành, đồng tâm tỏa chứng vĩnh hằng t h n luôn. Lục Vũ trong tay đuổi gà trong nháy mắt không thơm. Cứ như vậy biểu tượng ái tình quá vàng, đi mở nó, xác định sẽ không bị phát vun, bị toàn bộ Inter n e thì người. Xem ra tiền kỳ muốn làm điểm chuẩn bị. Với lại Hoa Sơn, nơi này cách Lục Vũ thành thị muốn ngồi xe lửa, nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể tới. Xem ra cái nhiệm vụ này muốn ngày mai mới có thể hoàn thành. Nói cách khác. Ngày mai cần hoàn thành hai nhiệm vụ. A, Lưu t h ị n Đoạn cũng không t h ơ m Quét dọn xong chiến trường, mang theo một cái ba lô, Lục Vũ liền xuống l â u mà đi. Sau một tiếng, Lục Vũ mở ra trực tiếp, sửa đổi phòng trực tiếp tiêu đề. Mời thợ mở khóa đến Hoa Sơn, cho Đồng Tâm t ỏ a mở khóa. Sửa chữa xong tiêu đề, Lục Vũ cuối cùng bắt đầu trực tiếp đi qua hôm qua trực tiếp. Lục Vũ danh khí lần nữa khai hỏa, vừa mới phát sóng, liền có vô số người tràn vào phòng trực tiếp. Đến, đến, đến. Hôm nay quái hoạt bắt đầu. y t Diệu đã chuẩn bị tốt, sợ chị ạ mẹ không giới truyền bá, y t Diệu không thể ngừng. không nhìn thấy sở trẻ ạ mẹ trực tiếp, khát trực tiếp đều không muốn xem. nửa ngày không thấy, như cách 1.5 thu nha. tới đi, để càng cường liệt nội dung kích thích ta đi. tới tới tới, nhìn xem hôm nay sở trẻ ạ mẹ trực tiếp cái gì. khi đám dân mạng đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía phòng trực tiếp tiêu đề sau. hôm nay cái này tiêu đề, hôm nay cái trực tiếp này nội dung. đơn giản, hoàn toàn vượt qua dân mạng chờ mong nha. cái này tiêu đề, đâu còn là kích thích, đơn giản đó là đem người ân tại thoải mái đốt mà x e nhà. ta đi. trong lúc này cho, thật mẹ nó kích thích nha. a ah ha ah ah ha ah. ha. mời thợ mở khóa đến Hoa Sơn mở đồng tâm tòa. Ha ha ha, lần này không chỉ có là đồng tâm tòa run rẩy, tiểu tình nữ n h ó m cũng bắt đầu run rẩy nha. A ha ha, sở trệ a mẹ đ ầ u nghĩ như thế nào, còn có đây cách chơi. á c c h Quy câu bệnh viện tâm thần cho sở trệ a mẹ thu. Sở trệ á mẹ đây là nhận qua cái gì tổn thương à? Như vậy phát d ồ i sự tình cũng có thể làm đi ra. Tinh tổn thương không đáng sợ, cho tới sở trệ a mẹ mới đáng sợ. Tiểu tình nữ, không nghĩ tới chúng ta hái tình là bị thợ mở khóa làm hỏng. A a a không được, nhìn ta quá lung túng. Việc này người bình thường sao có thể làm đi ra nha? đám fan hâm mộ nhìn thấy tiêu đề đã cười không x u ố n g được, thấy thế nào chuyện này đều có não làm thiếu thốn mỹ cảm. Phan Hoan thanh thiếu nữ, g Lục Vũ sầu mi khổ kiểm. Tiên kỳ chuẩn bị đã hoàn thành, hiện tại còn kém cái mở khóa sư phó. Chỉ là cái này mở khóa sư phó, có thể hay không đi với ta đâu. Bất quá cũng nên đi tìm a. Lục Vũ đi đến v ă n đường, nhìn giống cột điện tử bên trên miếng quảng cáo chuyên nghiệp mở khóa, nghiêm túc nghiêm chỉnh, bảo đảm n g ư ơ i an toàn. Cái này không được, người đứng đắn ai có thể theo giúp ta làm cái này n h a giây phút mở khóa, bảo đảm n g ư ơ i vô ưu. Cái này cũng không được. có phải hay không quá nhanh, nam nhân sao có thể nói quá nhanh thành tâm mở khóa? Cục công an đã lập hồ sơ. Cái này sửa chữa trải qua, đ ờ n g ta vừa nói liền báo động bắt ta. Cục công an là không thể đi, đợi này cũng không thể đi mở khóa. Sửa sang, nệ t ư ở n g chân chạy, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có ta làm không được. Mịn tươi phục vụ, cho ngươi như gió xuân ấm áp cảm giác. Cái này đi, mở khóa cũng được, chân chạy cũng được, phục vụ còn tốt. Đây, không phải liền là ta đang muốn tìm ta mở khóa sư phó a, hoàn toàn phù hợp yêu cầu nha. Là hắn. Lục vũ chiếu vào phía trên điện thoại, bấm ra ngoài. uy chào ngươi, do Xuân v i ệ c vặt công ty phục vụ cho ngươi. một cái t h ô kệ tiếng nói, kẹp lấy cuốn học nói ra ôn nhu nói chào ngươi đại ca, ta cái này có thể mở khóa a. Lục Vũ đơn giản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dù sao đây không phải chỗ khó, chỗ khó tại làm sao cho mở khóa sư phó mang đi. vậy khẳng định có thể nha, người đưa ngoại hiệu khóa thấy s ầ u ta trên giang hồ đều nổi danh hảo, ách, lời này để Lục Vũ có chút khó mà tiếp theo. thế nào a, anh em có mở hay không khóa nha? đầu bên kia điện thoại hỏi lần nữa. mở, khẳng định mở. chính là ta mở khóa địa phương có chút xa. Ngươi có thể tiếp nhận a. Lục Vũ cân nhắc một chút, hỏi, đây thế nào không thể đâu, mang cho ngươi đến giúp đỡ là ta vinh hạnh. Nếu là xa một chút, ngươi cho ta thanh lý cái tiền xe là được. Nghe xong huynh đệ đó là người sang k h á i ta cũng không thể kém cỏi nha là không. Mở khóa sư phó nói xong, Lục Vũ cứ vui vẻ, chẳng phải thanh lý cái tiền xe a, đó là ngươi có thể đi. Ta ngay cả tiền ăn đều cho ngươi báo. Đúng, sư phó, cái kia ngươi đây mở khóa thế nào thu phí? Đây cũng không phải Lục Vũ đau lòng tiền, cho nên sớm hỏi, mà là Lục Vũ đau lòng sư phó muốn cho hắn thêm điểm. Lục Vũ hỏi xong đầu bên kia điện thoại trả lời, tiểu khóa 50, khóa lớn 100. Nếu là vân tay khóa, nhìn c á c h t h ứ c đồng dạng 150 liền có thể giải quyết. Cái kia giống loại kia đồng tâm tỏa, không phải, đó là loại kia phổ thông khóa đâu. Lục Vũ miệng một môi, một cái liền nói lỡ miệng. Ha ha ha, huynh đệ, không cần t ậ n tàng, lão ca minh bạch, đồng tâm tỏa ta thường xuyên mở, luôn có tiểu tình nữ náo chia tay, đem khóa quyển nhật ký, hoặc là khóa tiểu kim khố đồng tâm tỏa để ta mở. Liên cái kia đồ chơi nhỏ, 30 m ở một thanh. Hôm nay nhìn hai anh em ta hữu duyên, mở đưa tới một, 30 khối tiền. ca đều cho ngươi mở đi, mở khóa sư phó nói xong phòng trực tiếp đám dân mạng trực tiếp cười phun ra, ta đi, 30 khối tiền đều mở đi, ha ha ha ha, ít nhất cũng có hơn vạn đem khóa đi, h ư u b ứ c đều thổi đi ra, ngồi đợi mở khóa sư phó m ở b ứ c ha ha ha ha ha, không được, nghĩ đến mở khóa sư phó nhìn đẩy cầu đồng tâm tỏa phản ứng, ha ha ha ha, kỳ thực sư phó nói không sai nha, đ ồ n g dạng đồng tâm tỏa liền hai thanh, nhưng mẹ nó, sơ c h ệ ạ mẹ có thể là muốn mở hai cầu, đổi ai ai cũng nghĩ không ra, sơ c h ạ mẹ đầu đã không còn là nhân loại đầu, mở khóa sư phó, những này khóa đại biểu ta k i ế p trước cả đời tội nghiệp. Ha ha ha, không đúng, mở khóa sư phó phải nói, hôm nay mở như vậy nhiều đồng tâm tỏa, tiếp sau đoán c h ừ n g muốn cô đọc đi. Ha ha ha ha ha ha. Bất quá, lục vũ thật không nghĩ chiếm cái này tiện nghi. Khác sư phó, liền ba m ư i mở một thanh. Được rồi, đại huynh đệ đủ ý tứ. Địa chỉ phát ta, ta đến ngay. Lục vũ nhìn một chút nhà ga đối diện mặt tiền cửa hàng, đem số cửa phòng h à o báo đi qua. Lục vũ cũng không dám nói thẳng nhà ga, ai không chuyện tới nhà ga mở khóa. Cái kia nghe xong không thì có vấn đề sao? Báo xong bảng số phòng, lục vũ nói tiếp. Sư phó nhớ k ỹ mang tốt thẻ căn c a. thẻ căn cước mở khóa sư phó sưởng sở nhưng lập tức lại k ị p phản ứng dù sao cũng là mình nghề nghiệp là mở khóa tiểu huynh đệ này có cái để phòng tâm cũng không có tâm bệnh một lát sau đầu bên kia điện thoại chuyển ra sáng sủa tiếng cười ha ha được rồi huynh đệ ngươi tại loại kia ta là được trương 77, tương lai muốn đi được gì sở chế ạ mẹ sáo lộ một bên khác một tiền m ạ c h cầm điện thoại không ngừng do dự hôm nay lục vũ trực tiếp cái gì đâu muốn nhìn thế nhưng cái kia dừng bút đ ồ vật hôm qua sao có thể làm ra dạng này sự tình tại một tiền m ạ c h tâm lý nếu như nhìn thấy lục vũ không có suy đoán đây là lục vũ mang đến kinh hỉ, có lẽ còn sẽ không như vậy tức giận. liên la có chờ mong cảm giác tại lục vũ đem biệt thự thuê sau, càng thêm tức giận. cái kia có nhìn hay không đâu, nếu không đem t ị p tộc lần sau đến, là phát sinh xong h ô n qua sự tình, m ộ t thiền mạch liền đem t ị p tộc cái này áp xóa bỏ, không có một chút do dự. nếu không phải gần nhất tấp nập đổi di động, m ộ t thiền mạch đều muốn đem điện thoại lần nữa ném ra. nếu không, liên nhìn một chút tiêu đề, đây đều mất ngủ hai ngày, lại như vậy mất ngủ xuống dưới, gội đầu đều muốn thành trị bệnh bằng hóa chất hiện trường. tại tóc cổ vũ dưới. một thiện m ạ c h tấn mở ứng dụng cửa hàng hình ảnh trở lại lục vũ bên này lục vũ không có chờ bao lâu một cái hơn 30 tuổi thể trạng cường kiện trung niên nam nhân con cực kỳ thùng dụng cụ hướng phía lục vũ đi tới cách còn có 5 6 m s á é t khoảng cách mở khóa sư phó cởi mở âm thanh liền truyền đến lục vũ trong lỗ tai tiểu huynh đệ là ngươi tìm mở khóa không cái này cũng không xa nha lục vũ hướng phía mở khóa sư phó phất phất tay ngay thẳng dứt khoát phương bắc nam nhân đây là lục vũ đối với cái này sư phó ấn tượng đầu tiên đồng dạng có cái này chút đặc điểm nam nhân đều sẽ có một cái đặc điểm cái kia chính là giảng nghĩa khí cái này sư phó nhất định có thể đi mở khóa sư phó đi đến lục vũ trước mặt lục vũ mở miệng nói sư phó ta chính là cái kia điện thoại cho ngươi lục vũ học sư phó khẩu âm ha ha tiểu huynh đệ khẩu âm học không giống nghe xong cũng không phải là đông b ắ c người bất quá đi ra ngoài bên ngoài đều là người một nhà q u ả n hắn đều là người ở nơi nào đâu mở khóa sư phó nói xong chỉ chỉ bên cạnh môn thành phố là cái này không đây không nhóm mở ra thế này đúng ngươi là muốn mở đồng tâm vò ở chỗ nào ta hiện tại liền cho ngươi mở nhanh một cùng dây kém là được mở khóa sư phó tốc độ nói cực nhanh, phản phất có cái gì việc gấp đồng dạng. lục vũ lông mày cao lại, người sư phụ này nếu là bệ bộn nhiều việc, liền không nhất định có thể cùng mình đi hoa sân n h a sư phó, ngươi là có chuyện gì gấp không? không có, đông bắc người nói chuyện đều nhanh. bước lên lam hỏa gặt lỉnh gun biết không? ha ha ha, đều đây tốc độ nói. mở khóa sư phó không có suy nghĩ nhiều, dù sao mình tốc độ nói là so với bình thường người nhanh rất nhiều. cái kia sư phó, ngươi mấy ngày nay có sống không? lục vũ hỏi tiếp. thế nào, tiểu huynh đệ, còn có khác sống nha? ta đều được, hiện tại sống không dễ làm. mấy ngày có thể ngồi sồn một cái sống cũng không tệ rồi mở khóa sư phó gặp hỏi tất đáp thể hiện xuất vô cùng tốt kiên nhẫn vậy được liền ngươi lục vũ nghe được sư phó lẫn tránh trả lời hương phấn nói ra mở khóa sư phó còn không có kịp phản ứng lục vũ liền nói tiếp sư phó ta mở khóa khả năng tương đối nhiều 30 khối tiền một thanh mở xong cùng một chỗ tính tiền được không mở khóa sư phó trên mặt nghi hoặc muốn mở khóa tương đối nhiều ngươi không phải muốn mở đồng tâm tỏa thế nào ngươi không chỉ có bạn gái trước nhiều mỗi cái đều dùng đồng tâm tỏa đồng dạng x á o lộ nha đây không phải tiểu cha nam a nghĩ đến đây, mở khóa sư phó cẩn thận từng l y từng tí hỏi thế nào, muốn em ngươi cùng bạn gái trước đồng tâm t ỏ a đều mở ra một lần nữa làm người nha. Mở khóa sư phó nói xong, lục vũ mở b ứ c Tại sao lại cùng ta bạn gái trước dính liễu quan hệ, mà phòng trực tiếp dân mạng coi như cười không sống được. Ha ha ha ha ha, mở khóa sư phó suy luận không có tâm bệnh nha. Liên từ đây dấu vết để lại, liền có thể đoán ra sở chế ạ mẹ là cha nam nha. Còn lại lần nữa bắt đầu. Ha ha ha, đây ám chỉ còn có thể rõ ràng một điểm a. Mở khóa sư phó coi là sở chế ạ mẹ mở đồng tâm t ỏ a đều làm mình đâu. Ha ha ha ha. đó là ai có thể nghĩ tới có người có thể thất đức như vậy phải đi mở người khác đồng tâm tỏa nha ngoại trừ xa điều sở trệ à mẹ ai đều làm không được ha ha ha đám dân mạng thỏa thích thảo luận dù sao mở khóa sư phó ám chỉ quá đúng hiện tại sở trệ à mẹ phân loại hay là tại cha nam bên trong mà cái này phân loại còn chỉ có sở trệ à mẹ một người sư phó cái này cũng không tốt lắm giải thích với ngươi lục vũ hơi có chút xấu hổ hơi có chút không có ý tứ lập tức liền muốn nói đạo đi hoa sơn lục vũ vẫn có chút khẩn trương cái kia sư phó ngươi biết thật nhiều đồng tâm tỏa đều tại hoa sơn a đó là tình lữ giữa khóa đồng tâm thánh địa. cái kia có thể không biết ta. ai thiên tân vạn khổ leo đến hoa sơn, không khóa. mở khóa sư phó lời còn chưa nói hết, liền một mặt khiếp sợ nhìn lục vũ. tiểu huynh đệ, ngươi muốn mở khóa sẽ không ngay tại hoa sơn a? lục vũ cười khan hai tiếng, nhưng lập tức hồi phục nghiêm chỉnh, tốc độ nói cực nhanh nói ra. ba o đi tới đi lui vé xe, ba ăn ngủ. nếu như ngươi có việc, còn có nộ công phí. toàn bộ hành trình không cần ngươi tốn một phân tiền. có phải hay không có chút sức hấp dẫn? nhưng, đây đều không phải là trọng điểm. trọng điểm là ta muốn mở khóa còn rất nhiều, mở một thanh 30 mở 1 t h a n h 30. m ở một thanh 30. sư phó ngươi suy nghĩ một chút, ta muốn mở 10 i mấy thanh, ngươi lập tức liền kiếm lợi hơn 300. đã chi phí trung lữ cái du lịch, có kiếm lợi hơn mấy trăm, việc này đ ổ đần đều nhảy cao kiền, ngươi có thể không muốn làm? sư phó lớn tiếng nói ra ngươi ý nghĩ, ngươi có làm hay không? sư phó tại lục vũ liên hoàn ngôn n g ự trùng kích vào, biểu lộ từ khiếp sợ biến thành một bức, từ mộng bức biến thành hưng phấn, đi theo lục vũ vấn đề lớn tiếng h é t lên, làm, có làm hay không? làm, cái kia được rồi, sư phó mang tốt thẻ căn cước. hai ta đi mua vé xe lửa. Lục Vũ nhìn càng ngày càng hưng phấn mở khóa sư phó, rèn sắt khi còn nóng, lôi kéo sư phó, tựa như cái này xe lửa đứng đi đến. mở khóa sư phó đi ngang qua mình mười tay nhanh đại thời điểm ánh mắt dần dần trở nên thanh tỉnh, hất ra Lục Vũ tay, chấn định nói ra. Tiểu huynh đệ, không được nha. Lục Vũ, trên xe lửa không cho mang những này mở khóa thiết bị. Ta phóng tới trên xe, tới chỗ, ta tìm cùng dây kém là được. Lục Vũ, sư phó, ngươi quả nhiên tâm tư k ỳ n á o đợi đến sư phó thả xong thiết bị, hai người d ắ t tay tổng đi nhà ga. thấy cảnh này. p h ò n g trực tiếp đám dân mạng trực tiếp cười giật giật lấy đây là cái gì hổ lang chi tử? Làm sao một cái tốt lành mở khóa sư phó? l i ề n thành khoái hoặc tiểu nhị b ứ c Sở trệ ạ mẹ vừa nói xong, làm sao cảm giác đi theo Sở trệ ạ mẹ đi Hoa sơn mở khóa đã làm ở khóa sư phó tất thắng l ư ớ n muốn? Không được. Ha ha ha, cười không sống được. Đoạn này kích động nhân tâm lắc lư, trực tiếp đem sư phó lắc lư quẻ. Sở trệ ạ mẹ làm sai đừng làm trực tiếp, đi làm huấn luyện a. Tuyệt đối là huấn luyện g i ớ i một đạo tịnh lệ phong cảnh. Mở khóa sư phó, xin t h i không nghĩ tới còn có thể chi phí t r u n g đi công tác. Ha ha ha ha ha. sở t r ệ ạ mẹ tốt như bước cười ta chân đều căng gân đây chính là một cái sống sờ sờ người nha cứ như vậy để sở t r ệ ạ mẹ n g ọ t chạy ha ha ha ha mẹ ta hỏi ta tương lai muốn đi đường gì ta cùng m ụ m ụ nói ta muốn đi sở trẻ ạ mẹ x á o lộ chương 78 t ừ x ư a hoa sơn một con đường hai người thuận thuận lợi lợi ngồi lên đường sắt cao tốc không có đánh mặt không có ngoài ý muốn phản phất cái này mới là sinh hoạt lúc đầu bộ dáng bình thường không có gì đặc biệt chỉ là tại xe lửa vừa chạy tố cáo kinh thị mở khóa sư phó tự đủ Tiểu huynh đệ vì cái gì không đến Hoa sơn lại tìm cái mở khóa đâu? Lục Vũ đương nhiên nghe thấy được mở khóa sư phó nói. Trong ngay mắt đó, Lục Vũ kém chút phá phòng, xấu hổ ho khan vài tiếng, giả bộ như không có nghe được bộ dáng, tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Chỉ là, Lục Vũ hơi có một chút hoài nghi, cái này mở khóa sư phó có phải hay không tại phản xáo lộ mình? Trên xe lửa không có kích tỉnh hai người câu được câu không trò chuyện, lộ ra có chút n h à m chán. Nhưng đối với phòng trực tiếp dân mạng lại giống qua tiết đồng dạng vô cùng vui vẻ trò chuyện, bởi vì đây là sở chế mẹ lần đầu tiên phát sóng thời gian dài như vậy. mặc dù lục vũ không phát sóng, sa điều đám dân mạng cũng sẽ ở lục vũ đen màn hình phòng trực tiếp tiến hành đây sa điều đối thoại. thế nhưng cái này cùng hiện tại cũng không đồng dạng. mặc dù lục vũ còn chưa có bắt đầu toàn bộ công việc, nhìn lục vũ đám dân mạng đã cảm thấy vui vẻ. ai? đúng, ta nhớ được vừa mới bắt đầu một cái nói, sở trên ạ mẹ không giới truyền bá, hắn vẫn uống dân mạng, còn tại không? ha ha ha, ta cũng nhớ kĩ có như vậy một cái dân mạng. ta cũng uống đây, nếu không mọi người cùng nhau uống nha. ta uống vào đâu? đó là có chút. h ệ ha ha ha ha. đây xem xét đó là uống nhiều quá nha. ai có thể nghĩ tới sở t r ệ a mẹ hôm nay cứ vậy mà làm một cái đại hoạ. bình thường đều một cái đến giờ. hôm nay đây là muốn trực tiếp một ngày một đêm tiết tấu nha. ha ha ha, đó là đáng ra chúc mừng một cái. ta cũng đi mua chút rượu, chúng ta uống lên đến. cùng một thời gian, lục vũ thư riêng cũng bị vô số mỹ thiếu nữ dân mạng nguyền rủa. cha nam sở t r ệ a mẹ, không đúng. sa điều sở t r ệ a mẹ, cũng không đúng. cái kia xoáy khí sở t r ệ a mẹ, có thể tìm tới ta cùng ta bạn trai cũ đồng tâm và không. giúp ta mở thôi. ta bạn trai cũ mới là cái chân chính cha nam. mặc dù cùng sở t r ẻ ạ mẹ sò so còn thiếu một chút. Quý cầu, ta gọi ba, hắn gọi ba. Sở trợ ạ mẹ, Quý cầu không cần mở ta đồng tâm tỏa, ta hôm qua vừa cùng bạn trai ta khóa lại. Oh o sở trợ ạ mẹ cực kỳ, vậy ngươi có tiếp hay không khóa đồng tâm tỏa nhiệm vụ? Ta cũng muốn khóa một thành, nhưng là ta nhiều lần đều không có leo đi lên. x á i khí sở trợ ạ mẹ, ta thế nhưng là ngươi trung thực fan. Cái kia, thương lượng chuyện gì, trực tiếp thời điểm có thể hay không đừng soi sáng đồng tâm tỏa bên trên danh tự. Ta, bạn gái tương đối nhiều, ngươi hiểu. sở trợ ạ mẹ, ta lập tức liền đến Hoa Sơn, chuẩn bị đem ta khóa hẳn chết, ha ha ha ha. một cái mở khóa sư phó đủ không, ta chuyên nghiệp mở khóa. sở trợ ạ mẹ, cái trực tiếp này cách cục nhỏ không phải, có dám hay không mở ra một cái khóa, tại liên tiếp khóa lại năm sáu đi, cho bọn hắn nhiều r ắ t mấy đầu nhân duyên. ha ha ha ha. ngày thứ hai, mở khóa sư phó, tiểu huynh đệ, chậm một chút đi, ta gánh không được. sư phó, chúng ta vé vào cửa còn không có mua, nếu không ngươi cố gắng một chút. mở khóa sư phó, tiểu huynh đệ, đến cùng dưa leo không, cả t a cũng không tệ. Sư phó, nửa giờ ngươi đều ăn 10 cái dưa leo. Nếu không, ngươi chuyển cái bước, ta mua một giỏ đi theo ngươi. Sư phó, ngươi v ẫ u y ệ n tưởng một cái. Chúng ta leo đến s ờ n núi, một thanh khóa 30, Vậy nhưng có hơn vạn đem khóa, cái kia muốn bao nhiêu tiền? Hiện tại có động lực không? Mở khóa sư phó, nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Cái kia, ngươi hướng phía đỉnh phong tiến lên mấy bước. Sau 2 giờ, cuối cùng đi tới ngồi xe các địa phương. Ngươi không nhìn lầm. Tại mở khóa sư phó dưới sự cố gắng không ngừng, 2 giờ mới vừa vặn đi đến Thái Hoa thắng cảnh dưới chân Hoa Sơn. Ngay khỏe chứ, hai tấm phiếu làm đường cấp treo bên trên Tây Phong. Lục Vũ cùng vẽ tiểu tỷ tỷ nói lấy, quay đầu xem ở ngồi s ù m ở nơi đó thở cùng cầu đồng dạng mở khóa sư phó, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, vì cái gì mình một điểm đều cảm giác không thấy mệt mỏi, chẳng lẽ là coi là hệ thống ban thưởng sau khi ăn xong trăm chạy bộ, hệ thống xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm, cùng mở khóa sư phó so sánh, nhìn về sau ai còn nói ta hư? 500. t u ấ tốt, ta ơn, lấy hai tấm vé vào cửa, mở khóa sư phó tại Lục Vũ nâng đỡ cuối cùng ngồi lên xe c á p một cái xe cát làm tám người, ngoại trừ Lục Vũ cùng mở khóa sư phó, đều là từng đôi từng đôi tiểu tình nữ, nhưng tư thế đều cùng hai người bọn họ đồng dạng. lẫn nhau đỡ lấy, trang diện trong nháy mắt có một tia quỷ dị, nhìn thấy lục vũ hai người n h a u n h a u phát ra dị dạng nhã quang, các ngươi một hồi đều muốn đi nam phong a, một đôi rõ ràng rất hay nói nữ hài tử, đối mọi người nói, đúng thế, nam phong đỉnh cao nhất a, ừ, ta cùng lão công ta, phải đi nam phong khóa một thanh đồng tấm t ỏ a đem chúng ta ái tình khóa lại, ba nữ sinh nói x o n g lại quỷ dị cùng nhau nhìn về phía lục vũ hai người, lục vũ hơi có chút xấu hổ, nhưng nhìn bên cạnh rũ cụp lấy đầu, h ồ n g h ộ mang thở sư phó, lục vũ chỉ có thể nhẹ gật đầu, chúng ta cũng đi nam phong, đồng hành 6 người cùng nhau lộ ra di mẫu một dạng mỉm cười. Nguyên lai like là dạng này, trắng tinh, xoáy xoáy khí khí, làm sao còn có thể tốt đây miệng? Bất quá, nói chuyện nam sinh này có đây tướng mạo, bị nam nhân nữa thích cũng không kỳ q u á đi. Ba nữ hải tử nội tâm hủ nữ chi hồn q u t khởi, cảm thán thế giới thần kỳ. Vậy chúng ta bốn trọi một lên nha, xem ai tới trước n a m phòng. Liên đại biểu mình bạn trai dũng m n h nhất, hay nói nữ hải tử nói tiếp đến. Còn lại hai cái nữ hải tử nhìn một chút bên cạnh mình bạn trai, hài lòng nhẹ gật đầu, vui vẻ đáp ứng xuống. Sau đó, lại lộ ra quỷ dị nụ cười, cùng nhau nhìn về phía lục vũ. Lục vũ mặt mũi tràn đầy xấu hổ. nhưng lại không thể giải thích mở khóa sư phó một m ự ụ thở hồn hển rất giống hoàn toàn ly khai ở thế giới bên ngoài theo đại lưu cảm giác này rất thần kỳ lúc đầu lục vũ là không muốn đáp ứng nhưng nhìn đến ba nữ hải tử chờ mong ánh mắt lục vũ vô ý thức nhẹ gật đầu thấy cảnh này phong trực tiếp dân mạng đơn giản cười không sống được mở khóa sư phó hư thoát bộ dáng chọc cười trình độ có thể đánh 30 phút mà lúc này lục vũ bị ba cái nữ tử dùng kỳ dị mỉm cười vây quanh thì ít nhất có thể đánh 82 m phần còn lại cái kia 18 điểm sẽ lấy 666 hình thức cho lục vũ đưa cái lao thiết 666 Đây ba cặp tình nữ làm sao dám cùng sợ t r ệ ạ mẹ ư ớ c cùng một chỗ nha. Chẳng lẽ tình nữ vừa khóa lại, sợ t r ệ ạ mẹ liền cho mở à? Ha ha ha ha. Không được, vừa nghĩ tới bọn hắn nhìn thấy mình khóa bị đ ổ i biểu lộ. Á ha ha, xấu hổ ung thư c h ọ phạm. q u ả nhiên, Hoa sơn là ngay cả kiếm, gian, địa phương. Ha ha ha, không được. Mở khóa sư phó cũng quá hư, l ạ o này đi m 0 i bước liền muốn nghỉ một chút. Đây mẹ nó muốn nhìn bao nhiêu tiểu hoàng tỷ ẩn nha, mới cùng như vậy hư. Ai, cái gì tiểu hoàng tỷ ẩn, ai có trang p Ta cũng phải nhìn, vé đút v ú t v ú t 7 cn cầm lấy đi dùng không tạ. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ một, hảo huynh đệ hai, hảo huynh đệ 10086. n a m dân mạng thảo luận vĩnh viễn đều là như vậy hài hòa. Bạn gái trên mạng thảo luận lại tràn đầy thần thánh k í t ứ c Ha ha ha ha, cười không sống được. Sở Trệ ạ mẹ lại bị hoài nghi là đồng tính luyến. Ha ha ha, đó là, ngươi nhìn ba cái kia tiểu mỹ nữ nụ cười, cùng ta hiện tại nụ cười giống như lúc. Bất quá, Sở Trệ ạ mẹ đẹp trai như vậy, có phải hay không có chút u n g công? Ha ha ha, tuồng công cái gì, dạng này mới có xem chút đâu. Rất thích. các ngươi nhìn sợ che ạ mẹ tương c h i ề u ánh mắt sẽ không thật đúng không ha ha ha ha t ì muội ngươi quá có thể cái kia rõ ràng làm mộng bức ánh mắt ta, ta cảm giác sợ che ạ mẹ đó là hoài nghi nhân sinh ánh mắt ha ha ha ha chương ha. 79 ư n a m nhân tội gì khó xử nam nhân hoa sơn có rất nhiều địa phương có thể khóa đồng tâm t ọ a nhưng nổi danh nhất đó là khóa vàng quan cùng nam phong đỉnh đồng dạng tại khóa vàng quan khóa đồng tâm t ọ a là cầu phúc cầu bình an chứng kiến thế non hẹn biển nhiều nhất địa phương nhưng nam phong đỉnh liền không đồng dạng tiểu tình nữ đặc biệt là tình yêu cùng nhiệt bên trong tìm kiếm mình đặc biệt tiểu tình nữ liền đi nam phòng toàn bộ hoa sơn đỉnh cao nhất khóa lại mình đại biểu hai tỉnh đồng tâm tỏa đây đều không phải là lục vũ lựa chọn nam phong đỉnh nguyên nhân một nhóm tám người ra đường cắp treo một đường hướng phía nam phong đi đến tiểu huynh đệ không được ta lại nghỉ ngơi một hồi mới vừa đi không đến 10 phút đồng hồ mở khóa sư phó liền ỉ lại trên mặt đất đi không được rồi rất giống một cái bị tức tiểu tức phụ còn lại 6 người nhìn thấy tình cảnh này trong nháy mắt hít sâu một hơi chẳng lẽ cái này miệng đầy dâu mép lẫn tránh đại h à n mới là cái này s o á i ca ngươi khẩu vị thật n ặ n nha lục vũ nhìn thấy 6 người biểu lộ cũng không có quá mức để ý dù sao ai nhìn thấy một cái tiêu chuẩn đông bắc đại hán đi chưa được mấy bước liền mệt mọi thành dạng này không kinh ngạc đâu lục vũ nhìn một chút thời gian theo tốc độ này hôm nay khả năng liền đến đã không k ị p a tại thận trọng suy nghĩ dưới lục vũ làm một cái gian nan quyết định lục vũ đi tới mở khóa sư phó trước người chậm rãi ngồi xổm xuống, xuống đến sư phó ta có người sư phó hơi chút sững sờ mặc dù dọc theo con đường này tiểu huynh đệ này đối với mình rất tốt nhưng là vì mở khóa leo hoa sơn đều muốn công ta đây là bị bạn gái trước n ó m tổn thương sâu bao nhiêu nha mặc dù có chút ngượng ngùng, vì tiểu huynh đệ có thể từ cha nam bên trong giải thoát đi ra, vẫn là ủy khuất một cái mình a mở khóa sư phó, không nói hai lời, trực tiếp liền ghé vào lục vũ trên lưng, song thủ trực tiếp ôm lục vũ cổ. thấy cảnh này, ba cặp tiểu tình nữ đều sợ ngây người. n g o a tạo, như vậy tự nhiên a, khách khí đều không có khách khí một chút. lao công ta cong ta, ta còn muốn thẹn thùng một cái đâu. người đây, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, cái này đông bắc chẳng h á n khẳng định có không tưởng được năng lực. tại ba cặp tình nữ dị dạng ánh mắt bên trong, lục vũ công sư phó nhanh chân đi phía trước. lúc này hắn tâm lý còn đa ý. có một người còn có thể bước đi như bay, xem ra chờ ta giả khẳng định là không thể ngồi xe lan. 10 phút đồng hồ, lục vũ có mở khóa sư phó bước đi như bay, một ngụm đại khí đều không có thở. Ba cặp tình nữ hơi có chút thở dốc, mặc dù còn chưa tới leo thang lầu giai đoạn, nhưng một mực là lên dốc vẫn có chút mệt mỏi. Sau 20 phút, lục vũ quay đầu, nhìn đã thở hồng hộc ba cặp tình nữ, sắc mặt hơi khát t h ư ờ n g Liên đây, liên đây, ta vác một cái 200 cân đại hán đều không mệt, các ngươi đây thiếu niên, ai? q u ả nhiên, ái tình làm ó c sạch thân thể kẻ cầm đầu. Bất quá, mọi người đều mệt mỏi, liền mình cũng mệt. g a v ẻ mình có chút không quá hợp q u ẩ n Nghĩ đến đây, Lục Vũ lập tức chỗ sâu đầu lưỡi, cắp xích cắp xích thở lên khí đến. Sau đó Đức q u á n g cùng đồng hành tình l ữ nói ra, cái kia ta mệt mỏi không được, các ngươi có mệt hay không có cần hay không nghỉ ngơi một chút. Lục Vũ hảo tâm hỏi thăm, nhưng Lục Vũ biểu hiện lại tại ba cặp tiểu tình nữ trong mắt vô hạn phóng đại, đặc biệt là tại ba nữ sinh trong mắt đây là đang chào phúng ta, hay là tại chào phúng ta bạn trai, ngươi một điểm đều không mệt, đột nhiên trang thành rất mệt mỏi bộ dáng, có ý tứ gì? Xem thường bạn trai ta có phải hay không? Ba nữ nhân l i ế nhau, cùng nhau cùng r i ê n phần mình nhìn mình bạn trai. Lão công, ta cũng mệt mỏi, ngươi cũng bối bối ta thôi. c n c cưng mệt mỏi, muốn ôm một cái. Lão công, ba nam nhân lúc này trên đầu p h ả n phất có một vạn con quạ đen bay qua. Ba đạo tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía l c vũ. Liên nhìn cái n á o nhiệt, làm sao lại bày ra chuyện? Cao như vậy, tự mình đi cũng khó khăn, ngươi để ta l ư n g Tiểu xuất ca, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không cố ý? Còn có, nam nhân cùng nam nhân tổ hợp, làm sao một cái mạnh mẽ như vậy, một cái như vậy hư? Chẳng lẽ nam nhân cùng nam nhân tổ hợp mới là chính xác? Lúc này là ba nam nhân đồng thời có một tia không giống nhau ý nghĩ. nhưng cũng không có biểu lộ ra, chỉ có thể thở dài một tiếng, cong lên bên người bạn gái. Nam nhân tội gì khó xử nam nhân. Một nhóm mấy người tâm lý đánh cược, toàn bộ đều bị lục vũ trực tiếp ra ngoài. Một mực canh giữ ở phòng trực tiếp dân mạng, đã cười mắt mở không ra. Ha ha ha ha, sơ chế hạ mẹ khẳng định là cố ý, xấu bụng sơ trẻ hạ mẹ đã thừa tuyến. Ta có một cái mở khóa sư phó, để cho các ngươi xem n á n nhiệt. Ha ha ha ha, các ngươi cũng cho ta trên lưng. Các ngươi nhìn đây ba cái bạn trai ánh mắt, đã s i n h không thể luyến. Ha ha ha ha, đây mẹ nó quá đùa. Sơ h ạ mẹ cái này mệnh mọi biểu lộ trang cũng quá không giống. Ha ha ha, đơn giản đem trảo phúng diễn đến cực hạ. Đồng tình đây b à cái huynh đệ, ta trước mấy ngày mình leo đều mệt mỏi không được. Đây ở lưng ca bạn gái. Ha ha ha ha, vậy sao ngươi không đồng tình sở trệ à mẹ? Sở trệ à mẹ cần dùng đồng tình, liền thân thể này t ố chất, ngươi quên sở trệ à mẹ đánh năm sự tích. Đó là chính là, hắn nhưng là chúng ta xa điều đại đế, dẫn đầu chúng ta đi hướng xa điều chi lộ. Ha ha ha ha ha, xem ra chúng ta còn có rất nhiều học tập địa phương, biến xa điều bước đầu tiên, đầu tiên có cái tốt thân thể. Đột nhiên cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng này. xem hết trực tiếp, lập tức liền đi rèn luyện. Ta cũng đi, cùng đi. Lục Vũ p h ò n g trực tiếp mưa đạn luôn luôn như vậy thiên mã hành không. Tại dân mạng thảo luận dưới, Lục Vũ một nhóm táng người, cuối cùng gian nan bỏ tới Nam Sơn chi đỉnh. Toàn bộ Hoa Sơn cao nhất địa phương. d ư ơ n g mắt nhìn lên, toàn bộ Hoa Sơn thu hết vào mắt. Lục Vũ đi đến Hoa Sơn đánh dấu điểm cao nhất địa phương, hướng phía bốn phía nhìn lại. Làm người hai đời Lục Vũ cũng là lần đầu tiên leo lên Hoa Sơn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tiếp trước liên quan tới ca ngợi Hoa Sơn câu thơ, phun lên não hải. Vô ý thức đ ộ c thuộc lòng đi ra, chỉ có thiên tại thượng, càng không có sơn cùng đủ. n g ờ n g đầu mặt trời đỏ gần, hồi đầu mây trắng thấp, vô cùng đơn giản câu thơ, l i ê n giảng lục vũ lúc này nhìn thấy c h à n g cảnh b i ể u đ ạ t rơi chặt chẽ. Lục vũ thanh â m không lớn, nhưng tại yên tĩnh ngắm cảnh hoa sơn chi đỉnh, cũng truyền đi thật xa. Ngắm cảnh mọi người thấy cảnh tượng như vậy, phẩm vị đây lục vũ đây vài câu thơ, không khỏi phát ra sợ hai thán phục. Tốt hình tượng, tốt cụ thể, thơ hay, lại thêm lục vũ xoáy khí hình dạng, làm người hai đời nội tâm phát ra u buồn khí chất, lập tức phát ra từng tiếng tán thưởng thanh â m Thơ hay, tức giận chất, cái này mới là chúng ta người trẻ tuổi hẳn là có bộ dáng. Đây chính là chúng ta đương đại người trẻ tuổi học tập tấm gương nha. Trang cảnh này, đồng dạng bị phòng trực tiếp phát hình ra ngoài. Ta đi. Sở Trệ hạ mẹ còn có bao nhiêu chúng ta không biết. Đây là thơ có thể nha. Khí chất này, hình tượng này, đơn giản, cũng quá mê người. Đúng thế. Ai có thể nghĩ tới đây là Sa Diêu đại đế sáng tác đi ra? Các ngươi nhìn bốn phía người cảm thán. Đơn giản sùng bái không muốn không muốn. Tại dân mạng cảm thán âm thanh, một cái mưa đạn lặng yên thổi qua. Chẳng lẽ các ngươi quên Sở Trệ ạ mẹ là tới làm gì a? Nhìn thấy đầu này mưa đạn, phòng trực tiếp mưa đạn lập tức dừng một chút. tại mấy con nhìn không thấy quạ đen thổi qua về sau mưa đạn trong nháy mắt bạo phát ha ha ha ha ha ha muốn cười chết hiện tại khen nhiều hung ác một hồi liền khiếp sợ đến mức nào ta đã não bổ đến mọi người phản ứng ha ha ha ha ha đây không phải liền là m ồ n ạ lì xạ t ỷ t ỷ geni m ặ t t h ả ha ha ha ha ha <cười> h chương t 0 ngươi yên tâm ta sẽ đem ngươi g ọ i đi ra mở khóa sư phó đi đến lục vũ bên người nhỏ giọng hỏi tiểu huynh đệ làm việc không dù sao đây không phải cái gì hảo quang sự tỉnh bốn phía đều là khóa lại đồng tâm tỏa tiểu tình ữ mình còn muốn tại đây mở khóa, tâm lý không khỏi cũng có một tia mâu thuẫn. Hơn nữa nhìn trước mắt khóa, không khỏi những m à y Như vậy nhiều khóa nha, ngươi tìm xem ngươi đồng tâm tỏa, ngươi tìm một cái ta cho ngươi mở một cái. Nói đến đây, mở khóa sư phó từ trong quần lấy ra một cái dây kẽm, tại lục vũ trước mặt so đo, kiêu ngạo nói ra. Nhanh, liền ổ khóa này, 30 giây một cái. Nghe được mở khóa sư phó nói, lục vũ đang cảm thán bên trong cũng thanh tịnh lại đúng nha, nên làm nhiệm vụ. đều đã đến cái này, còn kém cuối cùng vừa được sát, làm l i ê n x o n g Sư phó, không cần ta tìm, ngươi sát bên mở liền x o n g tốt nhất mở ra cái khác mới vừa khóa lại, đặc biệt là đi theo cùng tiến lên đến cái kia ba cặp tình l ữ Lục Vũ kiên trì cùng mở khóa sư phó nói ra. lần lượt mở. mở khóa sư phó n g n g b ứ c nhìn Lục Vũ. không phải, ngươi đến cùng khóa bao nhiêu? đây đều là n g ư ờ i khóa. không đúng rồi. mở khóa sư phó nhìn lướt qua trước mặt khóa đại khái nhìn một chút. phía trên danh tự giống như cũng không giống nhau nha. đột nhiên, mở khóa sư phó giống như nghĩ tới điều gì, hai mắt trừng trừng nhìn về phía Lục Vũ. trong đầu phảng phất có mấy ngàn con thảo nê mã đang phi nước đại, bị khiếp sợ linh hồn giống như đều ly thể mà bay. mở khóa sư phó. Nhìn chung quanh du khách, nhưng vào lúc này, còn có không ít tiểu tình nữ, tại mình khóa lại đồng tâm tỏa trước biểu thị lấy mình kiên trinh không đổi thái tỉnh. Ta mẹ nó, ngươi căn bản không phải mở ra mình đồng tâm tỏa, ngươi đây là muốn mở người khác đồng tâm tỏa n h a Chắc không được, từ đầu đến cuối cái này tiểu xuất ca một mực không có nói muốn mở mấy cái khóa, cũng không có nâng lên làm sao tìm được mình khóa, tất cả tất cả đều là mình suy đoán. Thế nhưng là ai mẹ nó có thể nghĩ đến, có như vậy phát dồn người, tìm mở khóa sư phó mở người khác đồng tâm tỏa. Đây là có bao nhiêu trả thù xã hội mới có khả năng xuất chuyện này? Từ tiếp vào lục vũ điện thoại. t ừ n g m à n t r à n g cảnh tại mở khóa sư phó trước mắt tuổi qua, lúc đầu coi là là mình x á o lộ cái này tiểu xuất ca, cho là mình tại một trăm tầng, trên thực tế ta mẹ nó, cái này tiểu xuất ca tại một vạn tầng chảo vúng nhìn mình nha, thấy cảnh này p h ò n g trực tiếp dấn mạng, trực tiếp cười không sống được, ha ha ha ha, từ mộng bức đến k i ế p sợ, lại đến hoài nghi nhân sinh, sư phó cuối cùng chân tướng, mở khóa sư phó mở nhiều năm như vậy khóa, liền không có như vậy kích thích qua, mở khóa sư phó cứ như vậy mở khóa, xuống núi trực tiếp xuất ra được, ha ha ha ha, không được. mở khóa sư phó đã khởi động hải nghi nhân sinh trạng thái các ngươi nghĩ thoáng khóa sư phó biểu lộ vạn nhất mở khóa sư phó không mở làm sao bây giờ ha ha ha khẳng định không thể a sở trẻ á mẹ đây cũng là hậu h ạ g có là có không? nếu là không dựa theo sở trẻ a mẹ nói làm lương tâm bên trên có thể qua đi a ha. ha ha ha liền sợ lương tâm t r ả i qua đi nhân d viên t r ả i qua không đi nhà các ngươi nói một hồi hai người bọn họ có thể hay không bị đánh chết ha ha ha ngoại trừ sở trẻ a mẹ ai có thể nghĩ tới có việc này mưa đạn yêu thích cho ngươi c h â u chấu đồng dạng l í t nha l í t nhít tại phòng trực tiếp bay qua kiếp sợ rất lâu, mở khóa sư phó linh hồn cuối cùng trở lại mình trong thân thể, t hơi tới gần lục vũ, âm thanh càng thêm cẩn thận, run run rầy rầy nói ra, ngươi, là muốn mở, người khác đồng tâm tỏa, không phải đang nói đùa chứ? lục vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có nói đùa ý tứ, sư phó, ngươi yên tâm, 31 đem già trẻ không gạt, thẳng đến ta để ngươi ngừng mới thôi. mở khóa sư phó mới vừa trả lời thân thể linh hồn phảng phất lại rời khỏi thân thể, biết ngươi nói ngừng mới thôi, ngươi là muốn mở bao nhiêu đem khóa, ngươi đây không phải trả thù xã hội, ngươi đây hắn m è o là muốn trả thù ta đi. thế nhưng là nghĩ đến lục vũ trên đường đi cẩn thận chiếu cố cùng dây sắt bên trên cái kia từng cái tiền mặt p h ả n phất hạ quyết tâm ánh mắt cũng biến thành kiên định lên 51 đi nghe quân phân công nghe được mở khóa sư phó nói xong lời này phòng trực tiếp đám dân mạng lại không được đã cười sẽ không hí t tở. ha ha 51 đi đây không phải ngay tại chỗ lên giá a ha ha ha ha ha 51 đi chính là cho ngươi hoàn mỹ đi ngươi dám đi làm gì mở khóa sư phó bước lên nguy hiểm tính mạng 51 đem rất hợp lý đi mở khóa sư phó bước lên bị nguyệt lao để mắt tới phong hiểm 51 đi không đắt Nguyệt l a o cũng không nghĩ tới, có một ngày mình ngay cả nhân duyên là bị mở khóa sư phó cho c h ặ t đứt. Mở khóa sư phó nói xong, kiên định nhìn Lục Vũ, dù sao Lục Vũ dọc theo con đường này cũng không giống thiếu tiền bộ dáng, mà sự thật cũng là như thế. Vừa đem biệt thự thuê Lục Vũ, xác thực không giống trước kia đồng dạng thiếu tiền. Mặc dù buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm, Lục Vũ có mở khóa sư phó đi theo bán bữa sáng a gì, bởi vì 10 đồng tiền một ly sữa đậu nành, giảng đường ngay giá. Nhưng là cuối cùng chung xe đạp đi nhảy đi cô, nên bỏ bất nên tiêu tiêu đạo lý Lục Vũ vẫn là minh bạch. Chỉ cần mở khóa sư phó đáp ứng, 51 đem liền 51 đi. Lục Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó đây trong ba lô lấy ra một cái mõ, không sai, đó là trong chùa miếu cái tiếng mõ. Đây là Lục Vũ cùng phòng trực tiếp dân mạng học được. Xuất phát trước, Lục Vũ cố ý tại phụ cận h ậ t học vật dụng cửa hàng mua sắm. Lục Vũ ngồi xếp bằng xuống, biểu lộ cùng với thành kính. Sau đó hướng phía mở khóa sư phó nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, ngươi mở một cái, ta sẽ thêm gõ mấy lần, giúp ngươi cũng gõ đi ra. Ta loại chuyện này, người khác thay mặt gõ có thể có tác dụng. Ngươi chuẩn bị ngược lại là nghe đầy đủ. Ta mẹ nó, vậy ta đâu? Mặc dù mở khóa sư phó. dưới đáy lòng đ ã nổ nước bọt vô số lần nhưng nhìn dây sắt bên trên cái kia trắng bóng đỏ sán sán tiền tài hình dạng vẫn là tương bước một kiên định hướng phía đồng tâm tỏa đi đến lục vũ đây vừa ra cũng rất nhanh nhận lấy các lữ khách chú ý từng cái hiếu kỳ nhìn lục vũ muốn làm gì trong đó đi theo lục vũ cùng tiến lên đến ba cặp tình lữ càng là một mặt d ấ u hỏi khi nhìn thấy một cái nam nhân thuần thục dùng dây k é m mở ra một cái khóa về sau gõ ngõ nam nhân kia miệng bên trong phun ra một cái nhất sau đó bắt đầu một mặt thành kính điên cuồng đánh đây mõ vây xem lữ khách triệt để m ở b ư c đây là tại mở đồng tâm tỏa sau đó còn đang vì tự mình rửa s o á t tội nghiệp, có phải hay không ta nhìn lầm, hay là ta lý giải sai? v ậ y xem lữ khách, đầu óc tốt giống đột nhiên bị rót đầy bực não, hoàn toàn không biết nên làm sao suy nghĩ. người bình thường não mạch kín, đoán chừng đã toàn đều đốt chặn đường cấp của đi, vẫn là tiếp không tốt loại kia. Ha ha ha, gõ mõ. Ha ha ha ha ha, hỗ trợ thay mặt gõ, chính ngươi lên đường. Sở Trệ hạ mẹ còn có loại này thao tác? Không được, ta vừa rồi một mực đang cười, một hồi ta cũng đi s ắ t vách phòng trực tiếp gõ một hồi. Sở Trệ ạ mẹ không h ổ là ngươi. được xưng là Sa Diêu Đại đến năm nhân, ha ha ha, các ngươi nhìn vây xem lữ khách tuyệt bước m ậ p b ứ c đoán chừng đến xuống núi cũng không nghĩ đến hôm nay là cái gì tình huống, mang theo mõ đi mở khóa, đầy thao tác, chân thật lao m n lưu sinh con, lưu b ấ t c túi, ha ha ha ha, chương 81, nếu không đem mõ lưu cho ta, theo lục vũ miệng bên trong đếm ra số lượng 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19. vây xem lữ khách cuối cùng chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ giải thoát ra, ngoa tào, mở khóa người này đây thuần thuộc động tác là mẹ nó truyền nghiệp đi. chuyên nghiệp mở khóa mở ra đồng tâm tòa chặt đứt người khác nhân duyên còn mang theo một cái chuyên nghiệp gõ ngọ đến cho tự mình dựa thoát thân bên trên nhân quả chuyên nghiệp như vậy a lúc này tại các lữ khách trong lòng lục vũ không phải chuyện này nhân vật chính mở khóa sư phó mới phải dù sao trong lòng bọn họ ai tìm mở khóa sư phó mở đồng tâm tòa dạng này sự tình còn có thể có mở khóa sư phó có thể đáp ứng đồ đần cũng không thể đáp ứng muốn hay không ngăn cản một cái mình như vậy nhìn xem cũng không có m g ọ để mình gõ cũng biết không có tổn hại mình nhân quả nhưng là cái này mở khóa người hơn 200 cân đại hán và mỡ một mực dùng nhanh vô cùng tốc độ mở ra khóa, mình tiến lên ngăn cản, có bị ăn đòn hay không nha? Vậy liền đi tìm hoa sơn bên trên nhân viên. Nhân viên khẳng định không thể để cho bọn hắn làm như vậy. Đúng, chính là như vậy. v ậ y xem một chút c ủ n chúng, có đã lặng lẽ rời đi đám người, hướng phía đỉnh núi duy nhất công tác phòng nhỏ đi đến. Mà lúc này l c vũ ngoài miệng hô hào số lượng, tay tại không ngừng gõ mõ, trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ. Hệ thống, làm sao còn không báo ứng hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở? Đây đều mở bao nhiêu đèn khóa? Hệ thống phải hay không nhớ muốn tại thanh này ta thuê biệt thự tiền toàn đều tiêu xài. liên đây dây sắt bên trên l í t n h à l í t nhít khóa nếu là toàn bộ triển khai mình không cần phá sản nha cái này sư phó nhìn rất t r á n g leo cái sơn đều mệt mỏi không được thế nhưng trên tay vẫn rất linh hoạt đây mở cũng quá mẹ nói nhanh a không phải đã nói 30 giây một cái a ta nhìn ngươi đây 10 giây cũng không dùng tới a lúc này một trận gió lớn bay qua đồng tâm tỏa đụng vào nhau âm thanh cùng lục vũ đánh m i âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau vô cùng hài hòa phòng trực tiếp ha ha không được ta nhịn không được quá mẹ nó buồn cười tốc độ này đây tần suất ta coi là sợ trệ ạ mẹ mở mấy cái ý tứ ý tứ là được rồi. thế nhưng là ha ha ha ha đều mở bao nhiêu đ ê m hoàn toàn không có ngừng ý tứ. các huynh đệ không thể đang nợ đủ cười, người ta c ấ t đều kéo được u ã n g khẳng định là gặp b á o ứng. ha ha ha, huynh đệ, ngươi đừng làm rộn. ngươi vậy khẳng định là mình bẻ gãy ha ha ha ha. sợ trệ ạ mẹ đùa thật nha. ai cách hoa sơ gần, làm tốt đi cứu sở trệ ạ mẹ chuẩn bị. ta sợ một hồi sở trệ ạ mẹ bị người đ m đến. từng cái linh đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần có người động thủ, đã làm tốt tùy thời thông qua đi chuẩn bị. ha ha ha. đây từng cái không rốt cuộc muốn bắt a i là bắt sở trẻ á mẹ vẫn là bắt động thủ du khách ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha lâu đã nói tốt có đạo lý nha tại phòng trực tiếp hoan thanh t i ế u nữ g bên trong một người mặc đồng phục a n ninh nhân viên cầm kim sắt tử hướng phía trong đám người trên tới ngay tại lúc đó lục vũ trong đầu cuối cùng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành nhiệm vụ rút thưởng hệ thống đã đổi mới cuối cùng hoàn thành nghe thấy hệ thống âm thanh lục vũ miệng bên trong gọi ra một ngụm t r ọ khí 5 8 m i m quá coi như có thể tiếp nhận Lục Vũ quay đầu nhìn về phía còn tại điên cuồng mở khóa sư phó hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, với lại càng mở càng thua tay, cũng không ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ có trước mặt từng thanh từng thanh đại biểu tiền tài khóa. Lục Vũ toát ra một tia m ồ hôi lạnh, mở khóa sư phó sẽ không áp lực quá lớn, mở khóa mở điên rồi đi. Ngay tại Lục Vũ do dự chỉ thấy mở khóa sư phó lại mở ba thanh đồng t â m t ỏ a Lục Vũ vội vàng hướng lấy mở khóa sư phó thiết lên. Sư phó có thể. Sư phó nghe được Lục Vũ âm thanh, cũng tại tiền tài dụ hoặc bên trong thanh tỉnh lại, do dự nói ra, thanh này khóa là một đôi, nếu không ta đem thanh này khóa cũng mở. Lục Vũ làm gì chứ? Mặc đồng phục a n ninh nhân viên, lúc này cũng cuối cùng chen lớn tiếng đến, lớn tiếng hướng đây Lục Vũ thét lên. Vây xem du khách hướng phía phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, mặc đồng phục a n ninh, một mặt hung thần ác sát. Đây xem xét đó là nhân viên, nhất định có thể tổ chức hai người kia. Thế nhưng làm sao còn cầm kiếm sát tử? Ác như vậy a? Nếu là dùng cái đồ chơi này động thủ, đây không đồng nhất xem đầu liền cho h u đầu sứt chán. Đi tìm việc làm nhân viên du khách, lúc này trong lòng cũng có chút sợ hãi, đó là để ngươi ngăn cản một cái, có thể tuyệt đối đừng động thủ nha. Sau đó hướng trong đám người chen l ê n chen. lúc này mới lên tiếng khuyên nhủ bảo an đại ca đừng động thủ có chuyện hảo hảo nói có thể động thủ tận lực chớ quấy r ờ y ở mỹ không đúng nói ngược có thể nói nhau nhau tận lực đường động thủ đại ca giống như đó là hai cái bệnh tâm thần giáo dục một chút liền xong tuyệt đối đường động thủ nha đại ca nếu không ngươi đem kìm sắt tử thả xuống sẽ đi qua quá d i a n người mở khóa sư phó nghe được du khách nói lúc này mới chú ý đến đang tại hướng bên này đi bảo an khi thấy rõ bảo an trong tay kìm sắt tử về sau không chỉ có không có h o à n loạn còn mang theo một điểm nghi hoặc cái này kìm sắt tử làm sao như vậy nhìn quen mắt đâu nhưng là phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn thấy người an ninh này cái này tư thế trong nháy mắt hốt hoảng đây mẹ nó muốn tới thật nha mau báo cảnh sát mau báo cảnh sát như vậy đại gia hỏa sự tình cũng đừng n á n nha s ợ chế ạ mẹ đây là liệu mạng nha Á a a sa điều đại đế cái này phải bỏ mạng đến sao dễ nói dễ thương lượng lại không cứ duy trì như vậy là được có thể tuyệt đối đừng động thủ nha Á a a chúng ta đều là chứng nhân nhất định phải giữ gìn s ợ chế ạ mẹ hợp pháp quyền lợi nha thế nhưng là có dân mạng lại đưa ra không giống nhau ý kiến, các ngươi quên cái k i a sở trệ ạ mẹ một người đơn đấu năm cái sự tình, liên bảo an một người có thể đánh thắng sở trệ ạ mẹ, thế nhưng là đây dù sao cũng là sở trệ ạ mẹ sai lầm, ai nha, thật động thủ nhưng làm sao bây giờ, tại dân mạng lo lắng bên trong, bảo an đại ca chạy tới lục vũ trước mặt, trong tưởng tượng chân nhân đánh nhau cũng không có phát sinh, bảo an đại ca đầu tiên là nhìn một chút mở khóa sư phó, lại nhìn một chút lục vũ trong tay m ó lập tức cười, du khách, dân mạng, tiếp lấy bảo an đại ca mở miệng cười nói đều lên núi đến khóa đồng tâm tỏa. lần đầu tiên thấy mở ra khóa bảo an đại ca xem xét liền đã khám phá h ồ n g trận xem thường nói ra tiếp lấy bảo an đại ca giơ tay đưa lên bên trong kìm sắt tử đối lục vũ nói ra các ngươi so ta có thể chuyên nghiệp nhiều ta mở khóa đều dùng cái này các ngươi còn có mõ cái này mõ các ngươi xuống núi còn dùng không nếu không lưu cho ta du khách dân mạng chương 82, m a n g theo đám người đi tiệm thuốc mua tê tê hỏi nhân viên cửa hàng có hay không số nhỏ nhất đi nha cho ngươi thêm p h i ề n túi lục vũ nhìn bảo an đại ca hơn 30 tuổi r ã dầu xương gió c ơ mặt cười đáp ứng xuống dù sao ai cũng không dễ dàng Nhà ai hơn 30 tuổi một thân một mình tại Hoa Sơn bên trên làm Bảo An duy trì trật tự, ngoại trừ công tác, khẳng định còn sẽ có khác nguyên nhân a. Lục Vũ âm thầm nghĩ đến, mà Lục Vũ nhìn thấy Bảo An đại ca trước tiên cũng không có cái gì hoảng loạn, bởi vì sớm tại đến Hoa Sơn trước đó, Lục Vũ ngay tại trên mạng tra được cái này đồng tâm t ỏ a Hoa Sơn nhân viên đều sẽ định thời gian thanh lý mất. Dù sao mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có người tại Hoa Sơn khóa đồng tâm t ỏ a nhưng xích s ắ c dù sao chỉ có i ả i như vậy, có thể khóa đồng tâm t ỏ a là có ít. Với lại lâu dài gió táp mưa xa, nếu như không định giờ thanh lý. Dị sát liền sẽ đem phụ trách Hoa Sơn an toàn xích sắt cho làm gì ở, từ đó mang đến an toàn phong hiểm. Nghe được Lục Vũ thông khái o đáp ứng, Bảo An đại ca cũng c ở i mở cười cười, mở miệng nói: Các ngươi nha, nào có giữa ban ngày làm cái này? Đây không dễ dàng gây nên hiểu lầm a, đồng dạng ta đều là ban đêm đang làm. Đi, tất cả giải tán đi. Không nhiều lắm chút chuyện, t u tập người lại nhiều điểm, liền có an toàn t h a i hoảng l ầm. Bảo An đại ca đối đám du khách nói xong, nhìn về phía Lục Vũ hai người, các ngươi cũng đi thôi, không sai biệt lắm là được rồi, liền xem như ghen ghét tú ân ái, mở như vậy nhiều cũng có thể. Lục Vũ đem mở khóa sư phó gọi vào bên người, không có ý tứ cười cười. Cái kia cho ngươi thêm phiền toái, cái này cho ngươi, hai ta hiện tại liền xuống đi. Lục Vũ nói xong, đem m g õ hướng bảo an đại ca trong tay bị lại, không đợi mở khóa sư phó nói chuyện, g i t lấy mở khóa sư phó liền hướng phía dưới núi đi đến. Mặc dù Lục Vũ một mực duy trì phong khinh v â n đạm bộ dáng đây có thể đều là t r o n g n h à hắn là không sợ sơn bên trên người an ninh này đại ca đ ọ c thủ, nội bộ nhân viên đều biết làm sao cái tình huống. Thế nhưng là du khách không b ế t nhà, vì m ì n h nhân quả, còn trước mặt mọi người gõ m õ nội tâm tại cố giả bộ trấn định, xấu hổ cũng là tránh không được nha. Lục Vũ lúc này hận không thể đằng sau sư phó lại chạy nhanh lên, sợ chậm một chút nữa, mình đầu ngón chân là có thể đem này đôi 50 đồng tiền mua ạ đỉ đoạ cho móc lọt. Tại Lục Vũ phi tốc thoát đi hiện trường thời điểm, phòng trực tiếp đám dân mạng bắt đầu điên cuồng vấn đề, tình huống như thế nào, làm sao như lọt vào trong xương n g ủ bọn hắn cũng mở khóa có ý tứ gì, cũng đều chuẩn bị xong, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Tại đám dân mạng nghi hoặc bên trong, cuối cùng có dân mạng phản ứng lại, a a a, ta nhớ ra rồi, cái này đồng tâm tỏa đều là phải định kỳ thanh lý, nếu không đều đi khóa, nào có nhiều địa phương như vậy. Cái này dân mạng lời này vừa nói ra. còn lại dân mạng lúc này mới phản ứng lại. a, nguyên lai like là dạng này. chắc không được sợ chị a mẹ không hoàng hốt, vừa rồi có thể làm ta sợ muốn chết. thật nha, vậy ta đi ngươi đồng tâm tỏa khẳng định là bị dọn dẹp đâu, chắc không được trở về liền chia tay đâu. cũng là nha, đều đi khóa, khẳng định vương không đủ nha a. làm ta sợ muốn chết, ta coi là lập tức liền chân nhân cờ cờ, n g ẫ m lại vẫn rất kích động. sợ chị a mẹ cũng quá lưu b ứ c dài lại xoái, vóc người lại đẹp, thể lực cũng tốt, còn biết làm thơ, còn biết ca hát. chuyện quan trọng bày mưu nghĩ cái n h à càng ngày càng thích dẫn chương trình, ta cũng vậy. nhất định phải chiếu vào sở t r ị ạ mẹ tìm, tốt nhất cũng cùng sở t r ệ ạ mẹ đồng dạng sa diêu. Vậy ngươi không chỉ có thể tại sở t r ị ạ mẹ cái này sa diêu đại gia tộc tìm. Ha ha, ta muốn ghi danh, ta cũng muốn. Chỗ bên trên đối tượng liền đi hoa sơn khóa đồng tâm t ỏ a Ta cũng không tin sở t r ị ạ mẹ còn có thể lại đi mở. Ha ha ha ha ha. Lục vũ phòng trực tiếp dân mạng đó là kỳ quái như thế, trời nam biển bắc lại đồng dạng sa diêu, đều nói sơn bên trên dễ dàng xuống núi khó. Thế nhưng là lục vũ hai người xuống núi đơn dạng cấp tốc vô cùng, trở lên sơn gấp bội tốc độ, chạy tới ngồi xe cắp xuống núi địa phương. Vừa tới đây. Lục Vũ liền có chút xấu hổ, bởi vì hắn lại thấy được cùng một chỗ ngồi xe cắp lên núi ba cặp tiểu tình nữ. n g ư ê i lai, tại Lục Vũ bắt đầu tránh ra khóa sư phó mở khóa thời điểm đây ba cặp tình nữ liền một bước. Chúng ta tới khóa đồng tâm t ỏ a các ngươi mở ra khóa. Đây đều là thứ yếu, chủ yếu là mọi người đều thấy được chúng ta cùng tiến lên đến, các ngươi bị đánh, có thể hay không liên lụy chúng ta. Ba cặp tình nữ vừa thương lượng lấy điện thoại di động ra chụp Tiểu Anh Thiến, chuẩn bị một hồi phát người bằng hữu vọng nhổ nước b ọ n một cái, ngay lập tức hướng phía dưới núi đi đến. Chỉ là không nghĩ tới, Lục Vũ hai người bọn họ xuống núi nhanh chóng, cái này lại đủ phải. Lục Vũ xấu hổ đi theo mấy người lên tiếng chào hỏi, giữ im lặng đi theo xếp hàng. Ba cặp tình nữ cũng xấu hổ cười cười, cũng không dám đang nhìn hướng Lục Vũ. Lục Vũ xấu hổ là sợ mở khóa sư phó, không cẩn thận mở bọn hắn đồng tâm t ỏ a Dù sao mới vừa đến nơi này, Lục Vũ đã nhìn thấy bọn hắn vui vẻ đem mình chuẩn bị kỹ càng đồng tâm t ỏ a khóa đến xích sắc bên trên. Ba cặp tình nữ đi sớm, tự nhiên không nhìn thấy vừa rồi phát sinh sự tình. Người trẻ tuổi chính là sĩ diện thời điểm, mình không từ mà b i ệ t xác thực có một chút xấu hổ. Thật vừa đúng lúc, mấy người lại xếp tới một cái xe cắp đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nói cái gì cho phải. chỉ có mở khóa sư phó, đắc ý cười tính lấy hôm nay đã kiếm bao nhiêu tiền. lúc này, lục vũ cuối cùng có thời gian nhìn một chút phòng trực tiếp, chỉ thấy phòng trực tiếp cùng online nhân số 800 b vạn. lục vũ trong lòng co quắp một trận, vừa rồi mở đồng tâm tòa sự tình, có 8 triệu người quan sát, nói cách khác, đem hơn 8 triệu người cho cười. cái kia vừa rồi mình gõ cái kia mấy lần mõ, có phải hay không có chút thiếu n h à gờ a gờ, nghĩ đến đây, lục vũ có chút hối hận đem mõ đưa cho bảo an đại ca. lục vũ đ ố i điện thoại cười cười, xe các bên trên nhiều người như vậy, do dự hệ thống hạn chế, lục vũ cũng không tốt giải thích cái gì. dứt khoát, trực tiếp liền đóng lại trực tiếp. Lục Vũ thao tác, đám dân mạng đều quen thuộc. Hôm nay đối màn hình cười một cái vẫn là tốt, có thời điểm, Lục Vũ cái gì cũng không nói. Phong trực tiếp thế nhưng là nói đóng liền đóng. Cung hô hấp đồng dạng tự nhiên. Bài t r i ề u Sảng khoái, lần đầu tiên nhìn sở trẻ a mẹ trực tiếp lâu như vậy, ngủ b ủ ngủ ngủ. k h o á i hoạt luôn luôn ngắn ngủ như thế, trực tiếp lâu như vậy, vẫn là cảm giác vừa nhìn một hồi. Chớ đi nha, chúng ta đang nói chuyện một hồi nha. Đúng, một m ự uống rượu cái kia anh em thế nào? h h Ha ha ha ha ha. Quan bế trực tiếp. Lục Vũ nhìn thoáng qua mệt mỏi ngủ thiếp đi đám người, dựa theo hệ thống nước tiểu tính, hôm nay vẫn là phải có cái nhiệm vụ. Hệ thống, hệ thống, bắt đầu rút thưởng. Lục Vũ trong đầu đối hệ thống nói ra. Hệ thống, nghe theo Lục Vũ kêu gọi, hư không đĩa quay xuất hiện lần nữa tại Lục Vũ trước mắt. Chỉ là lần này, hư không đĩa quay xuất hiện tại trong núi lớn ở giữa. Trắng đen xen kẽ đĩa quay tại hư không bên trong điên cuồng chuyển động, phảng phất một cái thái cực xuất hiện tại trong núi lớn. Lục Vũ mặt mũi tràn đầy rung động. Trang cảnh này, có vẻ giống như ở đâu nhìn qua đâu. Không đợi lục vũ suy nghĩ rất lâu, đĩa u a y đỉnh chỉ siêu h à o hoa tám tòa ngũ lăng hoành quang một chiếc. Lục vũ 34. n g ũ lăng hoành quang ngươi nói x a hoa hệ thống ngươi có phải hay không đối với x a hoa cái từ này có cái gì thành kiến. Ban thưởng đã dừng ở hoa sơn bãi đỗ xe tất cả thủ tục đã đầy đủ chìa khóa xe ngay tại bánh xe bên trên xin chủ nhân tự mình rút ra hệ thống ngươi nghĩ ngược lại là rất chú đáo dù sao cũng phải đến nói có xe dù sao cũng so không xe mạnh lại nói ngũ lăng hoành quang có phải hay không vẫn rất cặn dầu rút thưởng đã hoàn thành tiếp xuống đó là nhiệm vụ rèn sắt khi còn nóng. Lục Vũ ở trong lòng đ ố i hệ thống nói ra, xem xét nhiệm vụ. Nhìn thấy nhiệm vụ trong nay mắt, Lục Vũ toàn thân một trận, kém chút từ xe các bên trên nhảy đi xuống. Cầu hệ thống, ta Lục Vũ không đội trời chung với ngươi. Chỉ thấy hư không bảng bên trên xuất hiện một hàng chữ mang theo xe các bên trên đám người đi tiệm thuốc mua TT, hỏi nhân viên cửa hàng có hay không số nhỏ nhất. Chương 83, Thu hại xe đã lên xe. Mua TT muốn số nhỏ nhất, liền đủ xã chết rồi, ta mẹ nó. Ngươi còn muốn ta mang theo xe các bên trên đám người? Hệ thống, ngươi có thể hay không không có thể đây một đám người tai họa. Bất quá. Lục Vũ r ố t cuộc hiểu rõ vì cái gì hệ thống lần này ban thưởng là x a hoa bản ngũ lăng h o à n h quang. Tám người, thay cái xe cũng không ngồi được nha. Vậy làm sao có thể làm cho bọn hắn theo ta đi đâu? Lục Vũ ngẩng đầu nhìn một cái còn đang nghỉ nơi g ba cặp tiểu tình nữ, lấy điện thoại di động ra đưa vào phòng trực tiếp tiêu đề, mang theo mọi người mua TT, hỏi có hay không số nhỏ nhất. v a v ặ n xe cắp lập tức liền muốn tới dưới núi. Lục Vũ cũng ấn mở trực tiếp, còn tại phòng trực tiếp đen màn hình bên trên nói chuyện phím đánh cái dám dân mạng. Nhìn thấy Lục Vũ lần nữa mở ra trực tiếp, trực tiếp m ộ b ứ c Ngọa Tào, tình huống như thế nào? sở trẻ ạ mẹ không vừa tắt lời dễ ảm a. chẳng lẽ hôm nay là cái gì tốt thời gian, sở t r ệ ạ mẹ vậy mà làm thêm giờ. nghiệp tinh thông cần hoang t ạ i đùa, sa điêu đại đế đều cố gắng như vậy, chúng ta hẳn là càng thêm sa điêu một điểm nha. ha ha ha, không có tâm bệnh. mà mới vừa rời khỏi dân mạng, có vừa muốn nghỉ nơi, g có vừa muốn công tác, nhìn lúc qua điện thoại ngươi chú ý sở trẻ ạ mẹ lục vũ thật xoáy đã mở truyền bá, tình huống như thế nào? hôm nay là muốn vì sở trẻ mẹ phát phúc lợi, lại nói hiện tại sở trẻ ạ mẹ hẳn là còn tại hoa sơn đâu, làm sao lại mở trực tiếp nữa nha? chẳng lẽ là muốn trực tiếp tâm sự? Bất quá, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, số lớn dân mạng vẫn là ấn mở trực tiếp. Khi nhìn thấy phòng trực tiếp tiêu đề trong n g á y mắt, đám dân mạng trực tiếp b ạ n vụ. Ha ha ha ha ha ha! ha Vừa đi hoa sơn chia rẽ nhân duyên, đảo mắt liền phải đi mua TT. Còn muốn mua số nhỏ nhất, đây là sở t r ệ ạ mẹ gặp b á o ứng a. Ta đi. Sở t r ệ ạ mẹ đây là muốn liên lụy mình tôn nghiêm. Đây là chúng ta có thể nhìn a. Chẳng lẽ c h ắ c không được sở t r ệ ạ mẹ một mực không có bạn gái? Đây không phải bạn gái sai, là sở trợ hạ mẹ mình vấn đề nha. Bạn trai ta đi mua TT đều t h ẹ thùng. sở trẻ a mẹ còn muốn mua số nhỏ nhất hảo, ha ha ha. sở trẻ ạ mẹ theo giúp ta d ạ y ta vừa chụp hỏng một đôi, ngươi đây, ha ha ha ha, lại lập tức phải chụp hỏng một đôi. chủ yếu còn muốn dẫn theo mọi người, nói là cái kia mấy đôi tiểu tình lữ a, ha ha ha ha, đơn giản. tại dân mạng hoan thanh tiểu ngữ bên trong, lục vũ n g y người theo thứ tự xuống xe cáp. quả nhiên leo hoa sơn là thật mệt mỏi, lúc lên núi cười cười, cười nói nói mấy người, hiện tại đều giữ im lặng, lẫn nhau dựa sát vào nhau. kuku, lục vũ ho khan một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý. cái kia, các ngươi một hồi có việc không? Lục Vũ thử lấy đầy miệng răng trắng, cười cùng mấy người nói ra, phản phất dụ hoặc chúng sinh tiểu ác ma. Nghe được Lục Vũ nói, ba cặp tình nữ có chút mơ hồ, chẳng lẽ em muốn trả thù? Bất quá, nhìn cười như thế sán lạn Lục Vũ cũng không quá giống n h a Ba cặp tình nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ă n ý l ắ đầu. Nếu không một hồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đều là đi ra du lịch. Hôm nay chơi đến rất vui sướng. Ba cặp tình nữ đồng thời m ở bước, vui sướng. Ta vui sướng em gái ngươi nha. Lúc đầu nghĩ kỹ tốt leo núi thưởng thức một chút phong cảnh, nhiều chụp mấy tấm hình tú â n ái. Kết quả, n g ư ờ i ngay tại cái kia h o a n h tròn mở đồng tâm t a Doa đến chúng ta trực tiếp liền đường chạy. Ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta vui sướng? Bất quá theo lễ phép, một cái nữ sinh vẫn là đứng dậy, không có ý tứ cùng Lục Vũ nói ra. Cái kia vẫn là không được a. Chúng ta rất mệt mỏi, nhớ sớm nghỉ ngơi một chút. t h i ể u cô năm vừa nói xong, Lục Vũ vui càng vui vẻ hơn. Ta liền chờ ngươi nói câu nói này đâu? Lục Vũ chỉ chỉ bên người mở khóa sư phó. Dụ hòa âm thanh tại ba cặp tiểu tình lữ vang lên bên hai. Đúng nha, l ê o Hoa Sơn vẫn là rất mệt mỏi a. Ngươi nhìn cho ta tiểu huynh đệ mệt mỏi, đ u chỉ lo cười. Lục Vũ nhìn còn tại cười ngây ngô mở khóa sư phó. sấu hổ dẫn dắt rời đi chủ đề. cái kia, ta biết dưới núi có cái tiệm thuốc, vừa vẫn có loại kia tiêu trừ mệnh n ọ c dược. đặc biệt là đối với nữ sinh đến nói, xoa một điểm, để mình bạn trai xoa bóp xoa bóp, bắp chân bụng khẳng định không thể bị lớn. đây chính là lục vũ vừa rồi tại xe các bên trên ý nghĩ đột nhiên lâm p h ả i mời, người bình thường đều có tâm phòng bị. chưa nói xong là vừa rồi hoa sơn một trận mở đồng tâm tỏa hai người, xem xét đây ba cặp tình lữ đó là có tố chất học sinh tốt, trước dùng ăn cơm mời, cự tuyệt sau đó lại nói cùng đi mua thuốc. Tiểu tinh lưỡi n ó m không chỉ có không tiện cự tuyệt, với lại để bắp chân không thay đổi thô, đây chính là đối với mỹ nữ có cực lớn d ụ hoặc Vậy phần thật có thể hay không làm dịu mệt nhọc? Chỉ cần bạn trai để bụng xoa bóp, đó là phổ thông xoa bóp dầu, đều có thể, nhưng bạn gái cảm thấy thể sát tinh thần sảng khoái. q u ả nhiên, không ra Lục Vũ sở liệu, ba cái tiểu nữ sinh nghe x o n g lập tức hứng thú. Như vậy hữu hiệu a? Cách khá xa không? Có thể cùng đi xem nhìn nha. Bọn hắn bạn trai lúc này cũng không có cự tuyệt, dù sao ba người bọn họ liền cùng đi t i ế p thuốc, cũng không thể có nguy hiểm gì. Lục Vũ nghĩ nghĩ, không xa. vừa vặn ta có cái xe tải nhỏ dưới chân núi g ừ n g đây lái xe đi một hồi đã đến ba cặp tình nữ gật đầu đồng ý mở khóa sư phó nghe được có xe cũng có chút kinh ngạc bất quá lập tức liền nứt miệng yên lòng đều đã cùng cái này tiểu xuất ca một đường hắn cái gì trong lòng người cũng nắm chắc không chỉ có bao ăn quả uống còn con ta lên núi như vậy có y ê u người sao có thể là người xấu đâu lại nói ngay cả mở đồng tâm tỏa như vậy dừng b ú t sự tình hắn đều đưa tiền để cho ta làm liền có cái xe tải nhỏ cũng không đủ là lạ nhú bay vui vẻ đi theo mấy người nhị bước nhìn thấy đây Phòng trực tiếp đám dân mạng trực tiếp bắt đầu vì đây mấy người mặc niệm. Bọn hắn thế nhưng là biết lục vũ muốn làm gì, thần hắn meo tiêu trừ mệnh ngọc dược, là để cho các ngươi lúng túng chết dược Ta đã nhịn không được bắt đầu cười. Người bị hại đã đáp ứng. Tiểu tinh nữ, ngươi không được qua đây nha. Tiểu tinh nữ nhóm, chạy mau nha. Đây không phải người tốt lành gì nha. Tiểu tinh nữ, ta đợi trước làm bao lớn nhiệt, leo cái hoa sơn còn có thể gặp phải sở trệ à mẹ. Ha ha ha, các ngươi nghĩ như thế nào? Ta cảm giác bọn hắn không phải người bị hại, sở trệ ả mẹ mới là. Nếu là nghe được sở trệ ả mẹ nói mua số nhỏ nhất, bọn hắn không ngậm b ư nha. Ha ha ha ha, ta nhìn s ợ trẻ á mẹ lần đầu tiên cười vui vẻ như vậy. Quả nhiên cười một tiếng liền không có chuyện tốt. Đi đến bãi đỗ xe, x a hoa ngũ lăng m ỉ sợi bao, lục vũ liếc mắt liền thấy được. Không phải nó thật sa hoa, chỉ là bốn phía xe, không phải cá nhân xe cá nhân, đó là ngắm cảnh du lịch xe buýt. Cũng chỉ có lục vũ xe tại nhỏ, đột một đầu ở chỗ đó. Với lại giống như đi qua cái gì đại gặp c h ắ c trở đồng dạng, đi đường mệt mỏi đầu ở chỗ đó. l i ề n ngay cả thủy tinh bên trên, liền có một tầng thật dày cho bụi. Lục vũ, hệ thống, ngươi đi rồi, quả nhiên đầy đủ sa hoa. anh đệ, đón xe a, nội thành 200 liền đi. còn kém một vị, còn kém một vị 30 năm lão lái xe, người đi vậy ta đưa cái nào? thấy lục vũ m ấ y người xuống tới, bãi đỗ xe xe taxi sư phó, nhiệt tình ở nơi đó kiếm khách. lục vũ vội vàng h o á t tay, ra hiệu mình có xe. chỉ là, nhìn thấy lục vũ đang giá xe thì, không chỉ có là tiểu tình nữ, suất liên tục thuê xe sư phó đều ngây ngẩn cả người. cái này d ã i d ầ u xương gió mì sợi bao, còn có thể mở. chương 84, chỉ có ngón giữa như vậy m ạ n h đủ nhỏ a. vì làm xe. còn muốn trước lao xe ngươi có thể tin đối với lần này leo hoa sơn kinh lịch ba cặp tiểu tình ư ữ triệt để mộng bức đó là nhớ cùng một chỗ nữ cái du lịch làm sao đã trải qua như vậy nhiều đầu tiên là cùng hai nam nhân so t ú ân ái mình bạn trai thể lực vậy mà không sánh bằng con trưởng hai cân đại hán tiểu s u ấ t ca thật vất vả đến đỉnh núi vừa muốn nghỉ ngơi liền thấy đồng hành hai người một cái gõ m õ một cái mở đồng t â m t ỏ a thật sự là đời này lần đầu gặp đoán chừng đời trước cũng chưa từng thấy qua đây thật vất vả xuống núi còn muốn giúp hắn hai x o á t xe đây mẹ nó là đạp cái gì vận khí c ấ chó bất quá cũng may tất cả đều kết thúc ba cặp tình nữ sau khi lên xe. c ư ờ i thảm lắc đầu, thở dài, lẫn nhau dựa sát vào nhau ngồi tại c h e n t r ú c trong xe tải, phản p h ấ t đã sinh không thể luyến. Một màn này, trong nháy mắt liền được đám dân mạng dỉn dặt bảo tồn lại. Ha ha ha, ghi chép lại bị sợ t r ẻ á mẹ chơi hỏng sáu cái tiểu bằng hữu. Lâu bên trên, ngươi cũng quá hỏng. Ta liền muốn biết, ngươi bây giờ ghi chép mấy cái? Ha ha ha, nói ít cũng có mấy ngàn người. Ha ha ha, ta quyết định cho bọn hắn vẽ thành m ặ g c liền gọi liên minh b á o thủ. Ha ha ha ha, phải gọi mộng bức giả liên minh. Ngươi cũng quá có tài, lúc nào vẽ xong, ta nhất định nhìn. Đây chính là tinh anh. nhìn xa điêu trực tiếp đều có thể lập nghiệp, ha ha ha ha, không có việc gì các vinh đệ, ta nếu là thành công ta mang các ngươi, phòng trực tiếp bên trong điên cùng thảo luận, trong xe tải khí áp trầm thấp đối với đây ba cặp tiểu tình nữ, không chỉ có là trên thân thể m ệ h nhọc, đồng dạng cũng là trên tinh thần m ệ h nhọc, chỉ chốc lát, trầm tĩnh lại mấy đôi tình nữ, tại xe tải bên trên liền ngủ mất, không phải bọn hắn không đủ cảnh giác, mà là lục vũ kỹ thuật lái xe quá tốt rồi, một cái dùng tay cản xe, để lục vũ mở không có chút nào thể ngừng lại, cực kỳ tơ l ụ đặc biệt là phanh lại, gia tốc để ngồi ở trong xe đám người hoàn toàn không có cảm giác. Lại thêm trên xe loại kia tiến lên cảm giác, liền ngay cả tay lái phụ mở khóa sư phó đều ngủ tới. q u ả nhiên, lái hướng nhà trẻ xe đều là thoải mái. Xe này kỹ, nếu như có thể lần nữa xuyên việt về đi, nhất định phải cho huấn luyện viên nhìn một chút. Tiến vào nội thành, lục vũ hãm lại tốc độ, bắt đầu lựa chọn cửa hàng. Kỳ thực mua TT loại chuyện này, đi cái nào đều có thể mua. Ví dụ như nói cỡ lớn thương siêu, màu cam cửa hàng, tiệm thuốc trở. Cỡ lớn thương siêu, TT đồng dạng đều đặt ở thu ngân viên vị trí, cái chỗ kia quá nhiều người, thật sự là có chút xấu hổ. m à u cam cửa hàng đâu, đ ồ n g dạng đều là không người bán, liền xem như tìm được có người giới thiệu, vậy làm sao mang đây ba cặp tiểu tình lữ đi? Liên xem như mở khóa sứ phó, đều không nhất định đi cùng a. Cho nên lục vũ lựa chọn đi tiệm thuốc, tình một chút chúng ta đến. Lục vũ tại chỗ khúc quanh thấy được một cái tiệm thuốc, vừa vặn mặt đất còn có dừng xe vị trí, người cũng không nhiều, là cái tuyệt hảo lựa chọn đánh thức đ á g người. Mấy người đi vào tiệm thuốc, còn tại soát t i k t o c nhân viên cửa hàng, nghe được tiếng bước chân, lập tức đứng lên đến. Chào ngươi, xin hỏi các ngươi cần gì? Dù sao đã cùng mấy người nói xong buông lòng ý tứ. Lục Vũ trước tiên mở miệng trả lời, có hay không cái kia Vân Nam Bạch Dược cùng lưu thông máu xoa bóp tinh dầu. Nhân viên cửa hàng nghe xong, lập tức liền hiểu, cười cùng Lục Vũ nói ra, các ngươi làm mới vừa ở Hoa Sơn xuống đây đi, các ngươi đây nhưng tìm đối địa phương, chúng ta đây có một loại đặc chế xoa bóp tinh dầu, tuyệt đối có thể hóa giải mệt nhọc. Đặc biệt là chúng ta cái này tinh dầu là tự chế, tăng thêm một chút quý b á o bên trong thảo dược, đối với nam nhân còn có nâng cao thể lực tác dụng, đặc biệt thích hợp cùng một chỗ leo núi tiểu tình nữ, ban đêm trả lời nhà khách nghỉ ngơi thời điểm dùng, tựa như. Nhân viên cửa hàng nói đến đây, nhìn thoáng qua mấy người. ba cặp tình nữ còn có hai nam nhân lập tức đội giọng đến, tựa như đây ba cặp thân ái tình nữ đặc biệt thích hợp các ngươi dùng. Nói đến nhân viên cửa hàng khả năng có chút ngượng ngùng lại tăng thêm một câu, hai vị s á i huynh đệ cũng là có thể dùng. Nhân viên cửa hàng nói xong, ba cặp tình nữ tại lục vũ sau lưng cười trộn, liền ngay cả mở khóa sư phó cũng nghe đã hiểu nhân viên cửa hàng nói, đỏ bừng mặt đi đến một bên, không dám nhìn hướng bên này, nhìn thấy đám người phản ứng, nhân viên cửa hàng càng thêm kiên định mình phán đoán, xem ra không phải ba cặp tiểu tình nữ là bốn cặp nhà, người trẻ tuổi thực biết chơi. càng thêm ra sức chào hàng lên tiệm thuốc mình đặt h i ệ u dược. mà lục vũ căn bản không có đang nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu, nhìn lướt qua toàn bộ tiệm thuốc, ngay tại quầy thu ngân phía dưới nhìn thấy hôm nay mục tiêu đ i ệ u bộ đi khi diễn tuần hướng phía quầy thu ngân đi đến. p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy lục vũ đã khóa chặt mục tiêu, trực tiếp cười ra heo gọi tiếng. bắt đầu, bắt đầu. vợ kịch hay lập tức trình diễn. ngôi đ ợ i tập thể một bước, ha ha sỉ n h s t đã chuẩn bị kỹ càng. bất quá cái tiệm này viên thật cho cười, còn chào hàng lên x o a b p tình d ầ u đây không phải cho mình ra mà a. đó là, các ngươi vừa rồi nhìn thấy nhân viên cửa hàng phản ứng a. rõ ràng đem sợ chạy mẹ cùng mở khóa sư phó xem như tình nữ tiểu thị tươi cùng c h ẳ n g hán cái này c p thật tốt độc ha ha ha ha ngươi đừng nói nghị thoáng khóa sư phó vừa rồi thẹn thùng bộ dáng rất giống một cái không tốt ý tứ tiểu thất phụ ha ha ha ha ha lục vũ lúc này chạy tới q u ả y thu ngân trước mặt mặc dù nội tâm mười phần k h á n g cự vì nhiệm vụ lục vũ cắn răng một bộ trả bất cứ giá nào bộ dáng tay chỉ quầy thu ngân phía dưới tt nghiêm túc hỏi cái này tt có thể cho ta xem một chút ta lục vũ lời này vừa nói ra trực tiếp khiếp sợ toàn trường liền ngay cả nhân viên cửa hàng đều có chút mộng bức đến tiệm thuốc mua TT. Đối với nhân viên cửa hàng đến nói rất bình thường, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là, đây ba cặp tiểu tình nữ đều không nói muốn mua, người hai cái nam nhân CP liền muốn trước mua, có phải hay không có chút s ố t ruột? Đồng hành ba cặp tình nữ, lúc này cũng đầu óng ngong. Thạch c h ụ y khẳng định Thạch c h ụ y, cái này tiểu xuất ca muốn mua TT, ban đêm khẳng định là muốn làm cái gì chuyện bất chính, không làm loại sự tình này, chẳng lẽ còn muốn mua TT khi khí cầu thổi a? Giữa lúc nhân viên cửa hàng kịp phản ứng, chuẩn bị đi tới cầm TT thời điểm. Lục Vũ lần nữa mở miệng nói, cái kia, có số nhỏ nhất ta. Nhân viên cửa hàng đã cất bước chân lập tức đứng tại không trung. Ta có nghe lầm hay không cái gì? Nàng trực lăng lăng nhìn Lục Vũ, vô ý t ứ c hỏi một câu, số nhỏ nhất, người dùng vốn đang tại cố giả bộ chấn định Lục Vũ nghe được nhân viên cửa hàng nói, trực tiếp ngọc chai, mua TT liền đủ mất mặt, còn mẹ nó muốn mua số nhỏ nhất, ngươi câu này ngươi dùng là có ý gì? Ngươi hắn meo quản ta có cần hay không? Ta chính là dùng ta cũng dùng cỡ lớn nhất nha. l i ề n ngươi cái nghi vấn này, ta ngã xuống đất có nên hay không trả lời? Đây mẹ nó trả lời thế nào đều là sai nha. Đây là, nhìn thấy một mặt xấu hổ lục vũ, nhân viên cửa hàng cũng cảm giác mình hỏi có chút không đúng lắm, cố nén cười đi đến lục vũ bên người, xuất ra một hộp TT, cắn môi một cái, không có ý tứ nhìn về phía lục vũ, sau đó dơ lên mình tay phải, đưa ngón tay giữa ra, cái kia, cái này chỉ có ngón giữa như vậy mảnh, đủ nhỏ không? Trương 85, dùng bao tay có phải hay không muốn cạch k h i nha? Lời vừa nói ra, tại phối hợp lấy nhân viên cửa hàng lúc này ánh mắt nhìn về phía địa phương, toàn bộ phòng trực tiếp các loại lễ vật đặc hiệu lập tức cùng nhau lên không. Ha ha ha, không được, xấu hổ đã toàn thân run rẩy. sở trẻ ạ mẹ đây mua số nhỏ nhất liền đủ kỳ hoa được nhân viên cửa hàng còn dùng tay đầu ngón tay dựng lên so sánh ha ha ha ha ha n g ư ơ i trong tiệm viên ánh mắt nhìn về phía sở trẻ ạ mẹ cái c h ỗ kia ha ha ha một mặt nhấc lên có hay không ngón giữa như vậy mảnh đủ nhỏ a ha ha ha nhỏ như vậy cậu đều không cần nha không được xấu hổ chết rồi đây nếu là ta đều h ậ n không thể trực tiếp dùng bài vợ là tiếp ha ha ha ha các ngươi nhìn đồng hành mấy người đều mở b ứ c giống như đang nói dũng như vậy à. ha ha ha nhân viên cửa hàng đây là ta thấy qua nhỏ nhất không có cái thứ hai ta vô ý thức nhìn một chút mình ngón giữa cũng không nhỏ nha ngoa tào ngoa tào ngoa tào huynh đệ ngươi thật giống như bại lộ ha ha ha sở t r ệ ạ mẹ đây là khiêu chiến mẹ nói ngươi là thật nhỏ nha ha ha ha ha ha huynh đệ ngươi càng dũng lục vũ nhìn nhân viên cửa hàng ngón giữa cũng là sưng sở ngay tại chỗ ngươi cái này thủ thế lễ phép a ngươi cái ánh mắt này chuyện gì xảy ra nghiêm trọng hoài nghi ngươi muốn phi lễ ta với lại làm sao còn không có nghe được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở đâu đợi mấy giây lục vũ thấy nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành chỉ có thể kiên trì nói lần nữa còn có thể hay không lại nhỏ điểm ngay tại lục vũ nói xong ba cặp tình nữ trong đó một cái tiểu nam sinh khiếp sợ thét lên so ngón giữa còn nhỏ vậy ngươi dùng bao tay cao su ngón ú t có phải hay không đều cạch khi nha lời vừa nói ra cố nén ý cười đám người cuối cùng nhịn không được để ép cũng h n g cười ra tiếng bao tay cạch khi có ý tứ gì lục vũ nói xong câu nói mới vừa rồi kia đã sớm vỏ đã mẹ không sợ rơi nhưng là cái này bao tay cao su ngón ú t cùng tê tê có quan hệ gì trong lúc bất chợt lục vũ căn cứ hai cái này tử nghĩ đến một cái hình ảnh lục vũ triệt để khiếp sợ vô ý thức hỏi lên, ngươi dùng bao tay cao su ngón lút, nghe được lục vũ nói, mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía nói chuyện tiểu tử. lúc này, tiểu tử cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, mặt cũng không dám nâng lên đến, mà cùng hắn đồng hành bạn gái, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, dùng tay ung hăng tại nam sinh trên cánh tay bấm một cái, quay người liền hướng phía bên ngoài chạy tới. tiểu nam sinh thấy thế, cũng cũng không quay đầu lại chạy theo ra ngoài. phòng trực tiếp, a, bao tay cao su, ha ha ha ha, ta đều mấy cái không nghĩ tới, nhỏ như vậy, đi tiểu đều phân n h á n đi. Ha ha ha ha tự bạo có thể vẫn được. Nếu là có nhỏ như vậy, còn cần mang TTA? Có phải hay không chạy lên, đều nhìn không thấy nha. Ha ha ha ha, không được chết cười ta. Đây mẹ n ó quả thực là mở mắt. Hôm nay xem như thêm kiến thức. Cười không sống được, trực tiếp cười giật giật l ấ y Dùng bao tay cao su ngó n ú t đều cạch cho là cảm giác gì? Có người hay không nói một chút nha. Ha ha ha, ngươi nói cho ta biết hai dám thừa nhận. Ha ha ha, tiểu tử kia liền dám nha. Tiểu tử, không nghĩ tới, có một ngày ta sẽ ở một cái 100 vạn người phòng trực tiếp thừa nhận mình dùng bao tay đều c c h khi. Ha ha ha ha ha. Ba cặp tiểu tình nữ thấy bằng hữu đều chạy ra ngoài, nhìn một chút nhân viên cửa hàng, lại nhìn một chút lục vũ, lễ phép nhẹ gật đầu, cũng đi theo đuổi theo. Trang diện một lần lâm vào xấu hổ, lục vũ lúc này cũng không tiện gãi gãi đầu, giống như mình nói sai, thế nhưng thật rất kinh ngạc a còn có cái so cái này còn nhỏ. Nhân viên cửa hàng cố nén ý cười, tiếp tục đi theo lục vũ giới thiệu, không thể không nói cái tiệm này viên nghiệp vụ năng lực là thật cường, vừa nói còn bên cạnh xuất ra một cái TT. Chuyện này nhỏ nhất được, nếu như tại nhỏ, ngươi thật chỉ có thể dùng bao tay. Nhân viên cửa hàng nói xong p h ố c một tiếng mặt cười. Cái kia, tốt nhất đang dùng cái thun, bao tay cao su ngón ú t có giãn không đủ. Lục Vũ, giống như nghe hiểu cái gì, lại hình như cái gì đều không nghe hiểu đúng vào lúc này. Hệ thống âm thanh cuối cùng tại Lục Vũ trong đầu nhớ tới. Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành lần này nhiệm vụ, hệ thống rút thưởng đã mở ra. Hô, nghe được hệ thống âm thanh, Lục Vũ thật sâu thở ra một hơi. Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, đây mẹ nó cầu thí nhiệm vụ, thật sự là lung tung đến nhà bà ngoại đi. Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Lục Vũ dứt khoát liền cầm lên nhỏ nhất cái kia một hộp TT, cùng nhân viên cửa hàng nói lấy. l i ề n cái này là được. Nhân viên cửa hàng xấu hổ lại thất lễ mạo chỉ chỉ trên mặt bàn mã 2 triệu. Thiên sinh, quét cái này là được. Lục Vũ vừa muốn quét mã, lại nhìn thấy mở khóa sư phó nhanh chóng đi tới, kìm nén đỏ bừng mặt, chỉ chỉ Lục Vũ trên tay TT, do hỏi, như vậy kích cỡ còn nữa không? Cho ta cũng cầm một hộp bị. Ta đi, sư phó, ngươi cũng muốn một hộp có ý tứ gì? Khó trách từ mình mua TT thời điểm, ngươi liền trốn ở trong góc v ụ n trộn quan sát. Ngươi ở chỗ này chờ đâu? Ta là vì trực tiếp nhiệm vụ, mẹ nó, ngươi là muốn mình dùng a? Nhân viên cửa hàng cũng kiếp h sợ nhìn mở khóa sư phó đây một đôi nam nam tình nữ đều nhỏ như vậy là làm sao cùng một chỗ mở khóa sư phó cảm thụ hai người ánh mắt cưỡng ép đi theo nhân viên cửa hàng giải thích nói các ngươi đừng hiểu lầm ta là sợ hắn không đủ dùng mở khóa sư phó nói xong bảnh toàn bộ phòng trực tiếp mưa đạn trực tiếp cất cánh ha ha ha ha ha cũng cho ta tới một cái bị sở trẻ a mẹ đây hỏi tham số nhỏ nhất trợ giúp bao nhiêu người mở khóa sư phó ngươi liền mở khóa làm sao còn có thể cưỡng ép thêm hí ha ha ha còn sợ sở trẻ a mẹ không đủ dùng đây không phải giấu đầu lòi đ ô i a ha ha ha ha sợ chị ạ mẹ cùng cái này mở khóa sư phó quá sứ đôi c ư n g ép khóa kín mở khóa sư phó đều có mở hay không loại kia ta mẹ nó đoán chừng mở khóa sư phó cũng là lần đầu tiên mua được thích hợp bản thân kích cỡ ha ha ha ha ha ha đúng thế ai có thể có ý tốt tại mùa TT thời điểm mùa số nhỏ nhất má ơi lúc đầu coi là vui vẻ đã kết thúc ngươi cho ta làm cái tiếng sấm mấy cái ý tứ ha ha không được sợ c h ệ ạ mẹ tuyệt đối làm muốn chết cười ta đây biến đổi bất ngờ nếu không phải sợ chị ạ mẹ lão f a n thật đều tưởng rằng kịch bản đâu Nhân viên cửa hàng Lục Tung mới tìm xuất một hộp đồ dạng. Dù sao cái này loại T T bình thường thật không thế nào bán. Cũng có thể nói như vậy, bình thường thật không có bán qua. Xuất ra hai hộp đưa cho Lục Vũ. Tạ ơn, là ta không đủ dùng. Lục Vũ giúp đỡ mở khóa sư phó cương ép bù, hảo huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Hy vọng ngươi về sau bạn gái không nhìn thấy hôm nay trực tiếp. Lục Vũ tuân theo tiết kiệm không lãng phí tâm tư, đem tiền quét tới. Sau đó vụng trộm đem hai hộp T T đều nhét vào mở khóa sư phó trong tay. Ta là vì trực tiếp, ngươi là thật có thể cần dùng đến nhà. Tuyệt đối không nên lãng phí, cái này loại thật không dễ mua. Chương 86, chuyên nghiệp nam khoa, có thể mời ngươi làm đại ngôn a. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Lục Vũ trực tiếp liền đóng lại trực tiếp, ngay cả đánh thưởng cùng phòng trực tiếp nhân số Lục Vũ đều không nhìn. Lần này cũng không phải bởi vì mình xấu hổ, mà là nhớ bảo hộ mở khóa sư phó tư h ậ c Mặc dù đều đã c h u y ể n ra đi, hy vọng mất bỏ mới lo làm chuồng, bây giờ không một a. Lục Vũ ấy nấy nhìn mở khóa sư phó, sau đó lái xe cùng sư phó nên ngang rời đi, lái về đến thủ kinh thị thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lục Vũ cho mở khóa sư phó vòng vo 5.000 khối tiền, dòng ra n ă 0 0 đây quả thực là lục vũ xuyên việt mà đến lớn nhất tiêu xài nhưng lục vũ một điểm đều không đau lòng nhìn mở khóa sư phó hung hăng ngỏ ý cảm ơn lục vũ tâm lý đều có chút thương hại cái này k í c cỡ hắn nhân sinh nhất định rất gian nan a còn có hoa sơn đồng hành vậy đối tiểu tình lữ ân khẳng định so với chính mình còn không dễ dàng đi tiểu đều so với người bình thường hoa thời gian dài nhân sinh nha luôn luôn có đủ loại gặp chắc trở nha trở lại phòng cho thuê đơn giản sau khi rửa mặt lục vũ đi ngủ đi qua dù sao quá mệt mỏi ngồi xe kín leo núi mở khóa gõ mõ mua t t lái xe về nhà Như vậy vội vàng sinh hoạt, thật sự là quá mệt mỏi. Nam ngựa trực tiếp lục vũ, lần đầu tiên có đi làm cảm giác. Từ khi lục vũ quan bế trực tiếp, liên tiếp hiểu rõ tao thao tác, ngay tại trên mạng điên của phát, mở đồng tâm tỏa, hoa sơn gõ mõ, nam nhân lưng nam nhân leo hoa sơn. Hai nam người đến tiệm thuốc mua TT, lại đều là cùng khoản số n h ỏ n h ấ t Bất luận là cái nào sự kiện đơn độc lấy ra, đều là mỗi ngày điểm nóng chủ đề. Mà mấy cái này chủ đề lại tại cùng một ngày xuất hiện, điều này sẽ đưa đến tỷ tộc điểm nóng bảng xuất hiện thần kỳ một màn hai nam tử bởi vì tình cảm tranh cãi. leo đến Hoa Sơn Chi Đỉnh một nam tử tại Hoa Sơn Chi Đỉnh mở đồng tâm tỏa một nam tử tại Hoa Sơn Chi Đỉnh gõ ngõ hai nam tử lẫn nhau ăn ủ i lẫn nhau làm bạn tổng leo Hoa Sơn hai nam tử mới quen đã thân cộng đồng đi mua TT lại phát hiện hai người đều là số nhỏ nhất đám dân mạng là hiểu được tiêu đề đảng liền đây một đợt thao tác xuống tới chưa có xem đường trực tiếp dân mạng trực tiếp liền một bước những này họ sẽ p đơn giản đó là một cái hoàn chỉnh cố sự nha với lại mỗi cái đoạn ngắn đều là lục vũ trực tiếp đoạn ngắn lấy ra cứ như vậy lục vũ cùng mở khóa sư phó Hoa Sơn truyền thuyết ngay tại toàn bộ văn học mạng giới bắt đầu lưu truyền liên tình này tiết, đó là các loại tiểu thuyết viết lách nghị cũng không dám nghĩ nha hai nam tử bởi vì riêng phần mình tình cảm tranh cãi, quyết định đi Hoa sơn chi đỉnh, tế điện mình mất đi ái tình. Một cái quyết định mở đồng tâm tỏa, một cái quyết định gõ mõ. Kết quả, hai người cứ như vậy tại Hoa sơn chi đỉnh gặp nhau, mở khóa thanh thú thanh, cùng gõ mõ trầm thấp tâm thanh. Tại Hoa sơn chi đỉnh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, c ẩ m s á t hòa minh. Hai người lẫn nhau đối với nhìn một chút, cộng đồng cảm thán, cái này mới là ta đợi này chân ái nha. Hai người ở trong lòng đếm thầm đây đếm tử, còn không có đếm tới 60 gõ õ nam tử nhịn không được gọi lại mở khóa nam tử. Nguyên lai yêu ngay tại bên người, hắn có hắn đi đường, hắn tại hắn trên lưng cười, cuối cùng quyết định muốn cộng đồng gần nhau mình ái t ỉ n h tại đi mua trang bị thời điểm, còn kinh ngạc phát hiện đều là một cái loại, cái này mới là duyên phận. Sau đó, thủ kinh vọng sơn biệt thự, một tiền mạch nhìn trên mạng lưu truyền lục vũ cố sự, nằm tại đại hùng bút bê bên trên cười nửa g tới nửa g lui, tại đầu này cố sự phía dưới, điên cuồng điểm tán, một đỉnh muốn tại đây cho cố sự này đưa lên hot s ệ ấ Thứ khi tại khu biệt thự gặp phải lục vũ sau đó, một tiền mạch trong lòng tiểu ác ma cuối cùng tức tỉnh đi qua một tiền mạch đối với mình tâm lý trạng thái một trận phân tích. nàng phát hiện mình thật giống như đối với lục vũ có hảo cảm. Mặc dù mình không có nói qua nam nữ bằng hữu, nhưng mình cũng không phải ngốc bại điểm. Có thích hay không mình vẫn là biết. Tựa như tiểu thời điểm, mình thích một đầu tiểu cậu cậu. Mặc dù trong nhà không cho nuôi, nhưng mỗi ngày đi xem một chút, liền sẽ để mình rất vui vẻ. Nhưng là nếu như ngày nào không có nhìn thấy, mình liền sẽ mất ngủ, rất khó chịu. Không phải sao? c ù n g hiện tại không thể nói đại thể tương đồng đi, chỉ có thể nói là giống như lúc khi còn bé không chiếm được đồ vật, mình không có cách nào. Nhưng bây giờ không chiếm được, vậy liền yên lặng chú ý liền tốt. Sau đó. một thiền mạch lại đi lục vũ k h ắ c v i d e o phía dưới điên cuồng điểm tán, thuận tay đầu mấy vạn nguyên đấu năm h t r i ệ u lục vũ cuối cùng trong giấc m ộ n g tỉnh lại đau nhức toàn thân, vừa mệt vừa đói. quả nhiên trong tiểu thuyết hoa sơn luận kiếm nha, hoa sơn luận võ là thật, liền ngay cả hiện tại mình thể lực, thể năng, leo một lần hoa sơn đều đau nhức toàn thân. cái kia trong tiểu thuyết những cái kia đại hiệp cùng kiếm khách, nếu là không có chút bản l ã n h còn không có luận võ mình liền m à chết. lấy điện thoại di động ra, lục vũ mở ra tịt t c nhìn h n qua, ngoa tào, tình huống như thế nào? liên tục hai ngày trực tiếp, vậy mà tăng trưởng hơn 200 v à fan. hiện tại fan khoảng chừng gần hơn 13 triệu. Đây là từ khi ương mụ đề cử về sau, lần đầu tiên fan tăng trưởng như vậy nhiều. Không nên nha. Có phải hay không tại mình không biết địa phương, lại chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó lục vũ liền tùy tiện s o á t mấy cái video. Kết quả liên tục s o á t sư ca video, đều mẹ nó là mình gõ mốc cùng mua TT. l a o Đây mẹ nó ngay tại lúc này dân mạng thích xem. Lục vũ ngẫu nhiên ấn mở mấy cái video phía dưới bình luận. Quả nhiên mỗi đầu bình luận phía dưới đều là có mình tài khoản lục vũ thật xoái. Thế nhưng x u ấ t đến s ố mặt, lục vũ cả người đều không xong. nguyên lai nam nhân giữa mới là chân ái, cái này mới là chúng ta muốn qua thời gian. Một cái nam nhân mang theo phòng ở, một cái nam nhân mang theo xe, cộng đồng có đây mấy trăm ngàn tín lễ, hai bên cùng ủng hộ sống hết đời không tốt sao? Thảo luận, nếu như hai nam nhân đều nhỏ, có cần hay không mua chút cái gì trang bị? Yêu mà không được, không bằng trực tiếp phá hư. Luận, thun bao tay cùng tê tê cảm thụ. Đã không yêu, không bằng đi phá hư. Kinh hiện năm cái nam nhân, lại có ba cái dùng số nhỏ nhất, thảo luận đương đại nam nhân i c ỡ Xem hết những này bình luận, lục vũ đầu đau cả đầu. Các huynh đệ, các ngươi không nhìn trực tiếp à? Như vậy thảo luận đối với ta phụ trách a, ta. ta trả lại hắn meo cần số nhỏ nhất. Lục Vũ tiếp lấy ấn mở mình tiệp t ọ c thư riêng. Không nghĩ tới mình càng n g p b ứ c Huynh đệ ngươi có thể nha, ta đều không có ý tứ nói, ngươi liền cho làm. Ngươi có thể đem T T bảng hiệu nói cho ta biết ta. Ta không có mua qua phù hợp mình t í c h cỡ. Xin thuốc cửa hàng vị trí, ta cũng muốn đi. Thun thêm bao tay người thử a, cái gì cảm thụ, khẩn có biết. Mặc dù cũng có m ắ n g lục vũ, nhưng lục vũ trực tiếp liền cho l ừ qua. Ha ha, nhớ vũ c h g ta, không phục trong hiện thực va vào. Bất quá nghĩ đến trong hiện thực thật muốn so so sánh kích cỡ, Lục Vũ trong lòng không khỏi lóe ra một trận ác hàn. Biết Lục Vũ nhìn thấy một cái n h ắ n lại, triệt để phá p h ò n g Chuyên nghiệp Nam Khoa Bệnh viện, người đáng giá có được. Nếu như có thể, có thể mời ngươi làm Đại Ngôn A. Ta nhớ không có so ngươi còn phù hợp thí sinh. Chương 87, đậu hũ thối dựa chân. Hỏi kỹ sư thơm hay không? Xin chủ nhân, tiến hành rút thưởng, cũng hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Tại Lục Vũ chính họa cái vòng vòng nguyền rủa Nam Khoa Bệnh viện thời điểm, hệ thống âm thanh tại Lục Vũ trong đầu vang lên. Hệ thống, ngươi nhìn có thể, thật một ngày không thể nghỉ ngơi. Ngươi so với chính mình tiếp t r ư ớ c lao bản còn có thể nghiền ép sức lao động, đội sản xuất lửa có phải hay không đều có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Hệ thống giống như biết Lục Vũ ý nghĩ, tại Lục Vũ trong đầu tiếp tục nói hôm nay nhiệm vụ chính là cho chủ nhân buông lòng nhiệm vụ. U giống, còn có đây chuyện tốt, hệ thống ngươi thay đổi. Vậy trước tiên đem rút thưởng cho rút lại đến nhìn xem nhiệm vụ. Rút thưởng, Lục Vũ nói thẳng ra, dù sao cũng tại mình phòng cho thuê, cũng không có ngoại nhân. Thư không bên trong bàn quay lại một lần nữa mở ra, nhìn bàn quay chậm rãi đình chỉ. Lục Vũ có một tia không tốt dự cảm. t ị c h t ị c h thịch. b à n quay chậm rãi dừng lại lục vũ thở ra một hơi tại b à n quay dừng lại trước một cái t u y ể n hạng phía trên tình linh viết biến lớn biến cường không biết có phải hay không là mình lý giải ý tứ nhưng nhìn đến mấy chữ này lục vũ liền có chút tác hàn bất quá còn tốt hôm nay quất chúng kỹ năng đúng quy đúng củ phóng đại thuần hương có này kỹ năng đi qua ký chủ trong tay mỹ thực hương vị đem càng thêm thuần hậu tại giữ lại nguyên chất nguyên vị đồng thời để hương vị nâng cao một bước lục vũ xem hết kỹ năng giới thiệu vấn t ấ t đây cũng quá mẹ nó tốt vậy sau này không mỗi ngày mỹ thực buổi bạn về sau mụ mụ rốt cuộc không cần nhưng tâm ta ăn cơm đi vậy cái này tại điểm thức ăn ngoài, căn bản muốn không dùng lo lắng thức ăn ngoài đánh giá hương vị, trực tiếp nhìn tiện nghi chiết khấu điểm liền xong. dù sao đi qua mình tay, cũng biết trở nên ăn ngon. đắc ý, thực sự đắc ý nếu không hiện tại liền thử một chút. lục vũ mở ra thức ăn ngoài phần mềm, một bên giữ lại chảy nước miếng, một bên cùng hệ thống nói ra, mở ra nhiệm vụ. thư không bảng bên trên xuất hiện một hàng chữa đầu h ũ thối rửa chân, đi tìm theo chân kỹ sư, hỏi kỹ sư thơm hay không. lục vũ tiếp tục xem áp bên trên mỹ thực, không có để ý, chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua. theo chân kỹ sư, cũng không tệ lắm. là có thể buông lỏng một chút, đời trước đều không có đi theo qua chân, đời này để hệ thống cho an bài, cái nhiệm vụ này quả nhiên cũng không tệ lắm. Chờ chút, còn giống như có tiền tố. Lục Vũ ngẩng đầu, khi cẩn thận lặp đi lặp lại đọc nhiệm vụ sau. Áp bên trên mỹ thực lập tức không thơm đầu hú thối rửa chân, còn để ta hỏi kỹ sư thơm hay không? Thế nào, ta đ ầ u là để l ử a đá, thơm hay không, chính ta có thể nghe thấy không được. Kỹ sư có thể hay không đem ta khi thiểu năng trí tuệ, có thể hay không bị đánh ra đến. ở kiếp trước nhìn thấy điện ảnh kịch bên trong, dạng này địa phương có thể đều là có đại ca b à bọc. Hệ thống. Ngươi xác định là có thể làm cho ta nghỉ ngơi. Với lại, cái này tựa như là trừng phạt là kỹ sư a. Hệ thống ngươi có phải hay không đợi trước nhận qua cái gì tình tổn thương. Ở ta nơi này bắt đầu các loại bổ. Lục Vũ xấu bụng nghĩ đến. Thế nhưng là còn không có nhổ nước bọt vài câu. Một đạo kinh lôi trực tiếp giao chặt Lục Vũ trên đỉnh đầu. Vừa rồi ta kỹ năng là cái gì tới? Phóng đại thuần hương. Đậu hũ thối. Hệ thống, ta ít thí t í ngươi n ư ơ n g Ngươi sẽ không cũng nhiệm vụ đậu hũ thối hương vị cũng là thuần ư ơ n g đi. Vốn là đủ thối, ngươi tại phóng đại một điểm. Đây mẹ nó. Hàng xóm sẽ không tưởng rằng nhà mình cái bô nổ a. Ai? Lục Vũ một trận thở dài. Tới đi, để thế giới bị d i ệ t sớm hơn một chút đi. Con ăn cái gì cơ n h a Trực tiếp điểm cái thức ăn ngoài, đến bình đầu hũ thối đi. Sau 10 phút, Lục Vũ nhìn áp người cưới đưa hàng video đã đến nhà mình dưới lầu. Trực tiếp mở ra trực tiếp đem tiêu đề cải thành đậu hũ thối rửa chân, hỏi kỹ sư thơm hay không. Liên lấy ra một cái bồn u chuẩn bị nên đón người cưới. Mở ra trực tiếp, số lớn dân mạng trong nháy mắt liền tràn vào phòng trực tiếp. Ai nhà ta đi? Gần nhất sở chế a mẹ trực tiếp tần suất có chút nha. Đúng thế. ta đều nhạc bất đến đây, hôm qua khói hoạt, còn không có tiêu hóa, hôm nay khói hoạt lại đến. Lau, các ngươi không biết, sở trệ ạ mẹ hôm qua trực tiếp trực tiếp phát hỏa, đơn giản đưa tới một trận dậy sóng. Đêm qua ta đi ra mắt góc, nhìn thấy một cái nữ sinh yêu cầu bên trên vậy mà viết ít nhất 1 0 c m t a cũng không biết ý gì, ta cũng không dám hỏi. Cái này cũng không cần biết là biến lớn trước đó vẫn là biến lớn sau đó. Viết tuyệt không rõ ràng. Phúc, Đây đều thành tiêu chuẩn a. Các ngươi biết cái gì ý tứ nha? Ha ha ha, trang bức pha t r ò Để cho chúng ta đến xem sở chế mẹ hôm nay muốn trừng phạt cái nào nề nề. Khi đám dân mạng dựa theo lệ cũ thảo luận sau đó nhìn giống tiêu đề, xem hết tiêu đề trong nấy mắt, đám dân mạng trong đầu t r ố n g rống, sau đó lại nhìn một chút hình ảnh công c h í n h tại dơ buồn tại cửa ra vào chờ đợi lũ vũ trực kích liền bạo phát. Ha ha ha, kỹ sư đợi trước đến cùng làm sai chuyện gì để s ợ t h ẻ à mẹ như vậy trừng phạt nàng? n g o a tào, quá đ gác, đầu hũ thối dựa chân, đây mẹ nó là người có thể làm được đến. A a a, ta kỹ sư tiểu tỷ tỷ có thể hay không không trừng phạt các nàng, các nàng bao nhiêu đáng thương, giúp ngươi theo chân, còn cùng ngươi nói chuyện tiếm, giải quyết ngươi tâm sự, mỗi lần còn chỉ lấy mấy trăm khối tiền. Ta thật đang dùng cơm đâu. Mẹ, đi lên liền muốn như vậy kích thích ta. Ha ha, cảm giác hiện tại sở trẻ á mẹ phụ cận kỹ sư khẳng định trong nháy mắt cảm giác được một trận lạnh b ớ t Có phải hay không bị không rõ sinh vật ghi nhớ? Nghiêm trọng hoài nghi sở trẻ á mẹ đầu không bình thường. Dạng này sự tình cũng có thể nghĩ ra được. Tại dân mạng điên cuồng thảo luận bên trong. Mắt sắc dân mạng phát hiện mánh k h ỏ e Sở trẻ á mẹ vậy cái này cái c h ậ u làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem kỹ sư gọi vào trong nhà đến? Ngoa tào, đây là chưa đầy 18 t u ổ i có thể quan sát a Sư phó đi mau, đây không phải lái hướng nhà trẻ xe. Chẳng lẽ? sở trẻ ạ mẹ tức giận phải giống như rộng rãi dân mạng chứng minh mình lớn không lớn ha ha ha ha không có tâm bệnh đã bắt đầu ghi màn hình hoàng gia hoa người xã khu hoang nên người chín lấy sản xuất nhà máy hoang nên người quan lâm ha ha ha ha ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì hình ảnh bên trong c h u n g cửa vang lên đám dân mạng bắt đầu tập trung tinh thần quan sát lên nhưng không ít dân mạng bắt đầu một tay đánh chữ lấy chứng trong sạch thiên sinh ngươi thức ăn ngoài đến ngoài cửa truyền đến thức ăn ngoài tiểu ca âm thanh lập tức lục vũ lên tiếng hai tay cầm buồn dùng nút ôm lấy chốt cửa đem cửa mở ra thức ăn ngoài tiểu ca nhìn thấy khai môn vừa muốn đem thức ăn ngoài đưa tới, nhìn thấy lục vũ tạo hình đều mộng bức để chân hai chân vượt giao cản lưng rộng tâm, hai tay cầm buồn trên bờ vai còn mang theo một đầu khăn mặt trọng điểm là dài cũng không thể lắm trên mặt còn lộ ra trước nghiệp tính mỉm cười thức ăn ngoài tiểu ca cầm thức ăn ngoài tay nâng trên không t r ù n g không biết đem thức ăn ngoài phóng tới chỗ nào đưa đầu ra hướng lục trong phòng nhìn một chút hiếu kỳ hỏi khách hàng ngươi đây là theo chân địa phương chương t 8 cái dạng gì chân túi không c ó ân qua ngươi đây đều là chuyện nhỏ nghe được thức ăn ngoài tiểu ca nói lục vũ sững sờ sau đó lại nhìn một chút mình cách h ắ n m ặ c nhẹn nào cười cười. xác thực, cầm cái này buồn, trên thân lại treo một cái khăn mặt, xác thực có điểm giống cho người ta xoa bóp kỹ sư. lục vũ đương nhiên sẽ không để ý, dù sao còn có chuyện yêu cầu cái này thức ăn ngoài tiểu ca. không phải, ta liền muốn mình ngâm cái chân. thức ăn ngoài tiểu ca, xấu hổ cười một tiếng, không có ý tứ hỏi. ngươi thức ăn ngoài ta cho ngươi phóng tới chỗ nào? lục vũ không có tiếp thức ăn ngoài tiểu ca nói, mà là phối hợp hỏi một câu. ngươi có thể giúp ta mở ra? A? có thể có thể. thức ăn ngoài tiểu ca thống khoái mà đáp ứng. thì ú t một tay đánh cái thức ăn ngoài tính là gì? trước đó hắn còn giúp người đánh qua trò chơi, cho trường học nữ sinh đưa cơm, đưa không đi vào, còn tại hàng rào bên ngoài hỗ trợ cho ăn cơm, thậm chí còn giúp đỡ một cái mỹ nữ đem nguyên một chén bún thập c ầ m tay, đều dội đến bạn trai cũ trên thân. thức ăn ngoài tiểu ca thuần thục mở ra bao bên ngoài trang, lấy ra bên trong đậu hũ thối. khách hàng, ngươi muốn mở ra đậu hũ thối, tại cửa ra vào. lục vũ nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, không được a. mở ra đậu hũ thối còn có cái gì yêu cầu không phải. thức ăn ngoài tiểu ca liền vội vàng lắc đầu, không có, không có, đều là việc nhỏ, thuận tiện cho tốt bình a. thức ăn ngoài tiểu ca nói xong liền đem đậu hũ thối v ặ n ra trong máy mắt một cỗ mùi thối ngay tại cả lầu đạo nhỏ mở trực diện đậu hũ thối lục vũ cùng thức ăn ngoài tiểu ca bị hun ánh mắt đều nhắm lại cái mùi này chẳng lẽ cái thế giới này đậu hũ thối đều như vậy quyền nhất định phải thối đến cực h ẳ n a hai phút đồng hồ về sau lục vũ liền biết vẫn là mình quá trẻ tuổi cái kia khách hàng cái này mở ra để chỗ nào thức ăn ngoài tiểu ca một tay giơ đậu hũ thối sâu thật xa một tay che cái mũi hỏi đến cái này trong chậu lục vũ trả lời ưn thức ăn ngoài tiểu ca một mộng đó là cái yêu cầu gì? bất quá bị hun muốn phun ra thức ăn ngoài tiểu ca cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem đậu hũ thối rót vào trong chậu, liền cuốn q u ế t hướng dưới lầu chạy tới đây chính là lục vũ dự định. đậu hũ thối vốn là đủ thối, lục vũ sợ h ã i hệ thống muốn n h ư u hại hắn, nhận định đậu hũ thối mùi thối cũng là đặc biệt thuần hương đang sử dụng kỹ năng đây muốn v ừ a để xuống đại hương vị. đây mẹ nó không phải liền là đậu hũ thối chết x u ấ t thối không chết người a? thế nhưng lục vũ xem thường hệ thống nước tiểu tính, đó là lục vũ cẩn thận như vậy cẩn thận, đậu hũ thối vừa bỏ vào rửa chân trong chậu, cũng bị tính vào đến đi qua lục vũ tay. trong ngay mắt đậu hũ thối mùi thối thành bao nhiêu lần phóng đại. phát hiện tình huống này lục vũ tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, phong bế hô hấp. mà mới vừa xuống lầu thức ăn ngoài tiểu ca, lại không có may mắn như vậy. vừa cảm giác mùi thối càng ngày càng nhỏ, trong lòng âm thầm may mắn. kết quả một cỗ thối lãng của tới. thức ăn ngoài tiểu ca tại chỗ liền nôn, nhưng biết rõ ngay cả nôn đều muốn rời xa nơi này đạo lý. thức ăn ngoài tiểu ca bên cạnh nôn bên cạnh chạy, nước mũi một thanh nước mắt một thanh. từ đó thức ăn ngoài giới đem cái tiểu khu này cái này đơn nguyên coi là thức ăn ngoài viên đắc độ, mà cái này đơn nguyên hộ gia đình, không còn có nhận qua một phần thức ăn ngoài. một bên khác biết tình huống này lục vũ trước tiên liền đóng lại phòng nhóm mang t ố t sớm chuẩn bị kính bảo hộ cùng khẩu trang đem mình ngô đến cực kỳ chặt chẽ quả nhiên hệ thống không thể tin làm sao đều muốn phòng bị một tay nhưng cái này mùi thối thật sự là quá có tiến công tính thuận theo lục vũ phòng thuê từng cái đường ống hướng phía nhà hàng xóm cấp tốc lan tràn giữa lúc lục vũ lựa chọn bắt đầu ngâm chân sau toàn bộ đơn nguyên hộ gia đình liền giống như điên hướng phía bên ngoài chạy tới thảo nhà ai hắn sao đúng phân đây cũng quá thối cháy mau có phải hay không người ngoài hành tinh phát xạ mùi thối gậy a a a cứu mạng nha nhà vệ sinh nổ đều không thối như vậy nha. Ai ở nhà làm tan a o phân. hành lang bên ngoài âm thanh thuận theo điện thoại, liền truyền đến phòng trực tiếp bên trong. tất cả dân mạng lại lại lại một lần cười không sống được. ha ha ha, sở chế a mẹ quá gắt. đây là có bao nhiêu thối nha. sinh hóa vũ khí nha đây là. sở chế ạ mẹ đây cũng quá c ậ u minh chuẩn bị kỹ càng trang bị, cũng không thông biết hàng xóm một tiếng. ha ha ha ha ha ha, chết cười muốn. đây là cái gì bảng hiệu đậu h ũ thối. đúng thế. c â u sở chế a mẹ cáo chi, về sau liền ăn nhà hắn. liền đây mùi thối. t ắ m song chân còn thế nào để kỹ sư xóa b ó t đơn giản đó là nhân gian luyện ngục nha ha ha ha ha sở t r ệ á mẹ hàng xóm thật thật đáng thương nha không được cách màn hình ta đều có thể ngửi được mùi thối ha ha ha mặc dù cảm giác sở trẻ a mẹ không làm nhân sự nhưng là rất muốn cười làm sao bây giờ nhà ai đúng phân ha ha ha ha ha hình ảnh cảm giác trong nháy mắt liền đến bị huệ huệ ta vừa rồi nôn nữ thần trên quần áo làm sao bây giờ ôn lai cầu ha, ha ha ha ha ha mấy phút đồng hồ sau lục vũ đem mình chân dùng giữ tươi màng i kỹ s ỏ vào chính mình ạ đi nói ạ đem đậu hũ thối xông vào cái b ồ lúc này mới mang theo buồn thành thơi tự tại xuống lầu đi xuống lầu dưới lục vũ liền được hấp dẫn chủ sĩ nghiệp ánh mắt lục vũ một n g ộ n g ngao tào chẳng lẽ bọn hắn biết là ta lấy ra hương vị trong lòng một trận hoảng loạn kết quả chủ sĩ nghiệp nón các loại phức tạp biểu lộ hiện lên ở bọn họ trên mặt nhỏ giọng đi theo người nhàng h ị luận nhìn xem tự mình một người ở đó là như vậy bi a i hiện tại mới chạy xuống đoán chừng vừa rồi tại đi ngủ đâu bị mùi thối hun t ỉ n h là cảm giác gì o wow, a đây trang bị cũng quá toàn thật hâm mộ về sau nhà ta cũng muốn chuẩn như vậy dự sẵn đúng thế các ngươi ai biết đến cùng là ai ra đ ú n p h â n thối như vậy c h ậ c c h ậ c c h ậ c rời cái này cá nhân xa một chút tại như vậy thối địa phương ngốc lâu như vậy trên thân khẳng định ư ớ c ngó miệng nghe đây hàng xóm tiếng nghị luận lục vũ lúc này mới yên lòng lại còn tốt bọn hắn không có phát hiện nhanh chóng đem r ử a chân bùn ném vào thùng rác lục vũ cũng không quay đầu lại hướng phía phụ cận một nhà đủ liệu cửa hàng đi đến đi vào đủ liệu cửa hàng sân khấu chiêu đãi liền có chút điểm nhíu mày vì gì làm sao t ố i như vậy lúc này mới ngẩng đầu nhìn thấy tiến đến lục vũ thiên sinh chào ngươi xin hỏi là đến xoa ba, chiêu đãi, duy trì trước sau như một chuyên nghiệp, giống lục vũ hỏi, chỉ là đặt ở quay ba tay, tiên lặng xuất ra một cái khẩu trang mang lên cho mình. lục vũ nhìn thấy sân khấu mang khẩu trang, nín g ư ờ i ý ngươi lúc này mới mang theo một cái, một hồi ít nhất ngươi cũng muốn mang 10 cái mới có thể sống lấy đi ra ngoài, là làm đủ liệu. lục vũ trực tiếp khi nói ra mình hạng n g c tốt tiên sinh, ta cái này an bài cho ngươi kỹ sư, xin hỏi ngươi có cái gì yêu cầu a? kỳ thực yêu cầu này đó là lễ phép tính hỏi một chút, bình thường đến nhân chân, không phải tìm quen thuộc kỹ sư, đó là tùy tiện đến nhấn một nhấn. trên cơ bản sẽ không nói tới yêu cầu gì, ta còn thực sự có cái yêu cầu. nghe sân khấu nói xong, lục vũ tiếp lấy nàng đang nói chuyện. cái kia, ta chân có chút thối, cái kia tìm có thể nhịn được thối kỹ sư. sân khấu giấu ở khẩu trang bên trong miệng phổi một cái, trong lòng nghĩ đến, trên người ngươi thối đã sớm ngửi thấy, đây điểm mùi thối, còn có thể làm khó chúng ta chuyên nghiệp kỹ sư. nhưng vẫn là lễ phép cùng lục vũ nói ra. tiên sinh, ngài thả hệ, chúng ta kỹ sư đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, cái dạng gì chân không có ơn qua, liền đây mùi thối đều là chuyện nhỏ. chương 89 n h ấ n chân ta là chuyên nghiệp, hệ. Ha ha ha ha, này thối không phải kia thối, cái này sân khấu có chút t ộ i nha. Một hồi sở trệ a mẹ lộ ra hắn chân t h ú i liền để các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Sân khấu sẽ hối hận h ắ n nói nói. Ha ha ha, đây là kỹ sư khiêu chiến a. Sở trệ a mẹ ngươi nhanh lên, ta quá muốn nhìn đem giữ tươi màng sẽ mở biểu lộ. Ha ha ha, sở trệ a mẹ quá độc ác, còn cầm giữ tươi màng q u a tươi. Đừng làm rộn. Ha ha ha, nếu là sở trệ a mẹ không cầm giữ tươi màng bao bên trên, cái kia sở trệ mẹ không phải liền là hành t u khí độc đấy a. Ha ha ha ha ha, n g ọ ạ n Nguyên lai like sở trệ mẹ là ý tứ này. Ha ha ha ha ha ha! Hình ngươi vũ khí, cái trực tiếp này đánh một đội bóng. Ha ha ha, ta phải đi cái này đủ tấm thành bán mặt nạ phòng độc mới cơ hội buôn bán lại tới. Đoan c h ừ n g mặt nạ phòng độc muốn bán bán hết, về sau đủ tấm thành thiết yếu trang bị khẳng định sẽ có mặt nạ phòng độc. Nhìn cái trực tiếp này đều muốn bịt mũi t ử ha ha ha ha. Lục vũ mới vừa ngồi xuống, kỹ sư liền gõ cửa đi đến. Chào ngươi, 95 hảo kỹ sư vì ngài phục vụ. Kỹ sư lễ phép bái, cầm dương nhỏ đứng ở cổng. Chào ngươi, mời đến. lúc này phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn thấy vở kịch hay sắp mở màn, n g ừ n g thở, đang mong đợi đem g i ữ tươi màn g sẽ mở trong máy mắt. Kỹ sư đi vào trong nhà, bắt đầu điều chỉnh thử nhiệt độ nước. Mỹ nữ, ân trước đó nói cho người chuyện gì? Lục Vũ mở miệng nói ra, làm sao cũng muốn để kỹ sư chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu là lập tức nôn đến trong chậu, có thể, ngài nói. Kỹ sư tiếp tục điều chỉnh thử lấy nhiệt độ nước, nữ khí đặc biệt ôn u chính là, ta chân có chút thối, đó là loại kia, có thể thối đến toàn lâu hàng xóm đều muốn chạy xuống lâu loại kia. Lục Vũ thấy kỹ sư như thế ôn u không đành lòng lựa gạn, thành thật nói. Kỹ sư nghe xong Lục Vũ nói, trực tiếp bật cười. Tiên sinh, ngài thật đùa, liền thích người dạng này hài hước khôi hài nam nhân. Kỹ sư xem thường, các nàng làm người này, đi lên liền đùa i ỡ n mình người thấy nhiều đã sớm học xong ứng đối ra sao. Phòng trực tiếp. Ha ha ha, Kỹ sư tưởng rằng nói đùa, không nghĩ tới là thật. Sơ c h ệ a mẹ, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi cho rằng ta đang đùa i ỡ n ngươi. Ha ha ha, hiện tại càng thích, một hồi liền càng chán ghét đi. Ha ha ha. Lục Vũ thấy Kỹ sư lơ lẫm, tiếp tục nhắc nhở. Ta không có nói đùa, là thật tối. Kỹ sư nghe xong, cười càng vui vẻ hơn. trước ngực nút thắt đều kém chút s ủ ra. lục vũ thấy thế cũng bó tay rồi. Thôi ta, dù sao ta là nhắc nhở qua. nghĩ đến đây, trực tiếp dép lên đem chân đặt ở kỹ sư trước mặt. thiên sinh, ngươi đây là, rất biết bảo dưỡng sao? đây không phải mới nhất bảo dưỡng phương pháp, giữ tươi màng bảo dưỡng a. kỹ sư xem xét đó là chuyên nghiệp học bổ túc qua, nhìn thấy giữ tươi màng bảo chân, cũng có thể chưa nói. lục vũ cười trở về ứng, ánh mắt không ngừng né tránh, không dám nhìn thẳng kỹ sư. kỹ sư ngậm cười ý, từng chút từng chút đem giữ tươi màng mở ra. hệ t i ê n sinh ngươi đây mẹ. đây cũng quá tối, ngươi là hệ giống trong hợp vân, kỹ sư không ngừng nói han, đức quang mới đưa mình ấn tượng đầu tiên nói xong, ta nói có chút tối a, lục vũ tử trong túi lại móc ra một cái khẩu trang mang lên cho mình, lúc này lục vũ trên mặt dòng dã mang theo 8 cái khẩu trang, thiên sinh, huệ, kỹ sư mặt đã tạm biệt quá khứ, cách lục vũ thật xa, ngươi h ệ trước ngâm một cái huệ, ta đi làm điểm trang bị, kỹ sư nói xong, trực tiếp không để ý tới lục vũ, đem nguyên một bình rửa chân tinh dầu đổ vào trong nước, bay đồng dạng liền xông ra ngoài, thấy cảnh này, phòng trực tiếp đám dân mạng đều cười đ i rồi, ha ha ha. đều sớm nhắc nhở qua, ngươi vậy mà không coi là thật, ta đoán chừng giống trong hầm p h â n đều không có sở chế ạ mẹ chân vị đại, ta đều cảm nhận được cái này mùi t h ố i Ha ha ha ha, kỹ sư, tiền này ta không kiếm được hay không? Kỹ sư, làm nhiều năm như vậy, liền không có gặp qua túi như vậy. Kỹ sư biểu hiện cũng quá chân thật, kỹ sư, đây cũng quá cấp trên, nên nói không nói a, đây là ta chức nghiệp kiếp sống kiêu chiến. Chỉ chốc lát, kỹ sư trong lỗ mũi nhét bên trên đồng, sau đó đem khẩu trang đưa đến trên ánh mắt, chỉ trôn xuất một cái đôi mắt nhỏ đứng tại cổng, lặp đi lặp lại h ế t sâu, lúc này mới đi đến. Thế nhưng. vẫn chưa đi đến lục vũ trước người huệ lại bắt đầu nhịn không được nuốt han ai nha h ệ thiên sinh không được h ẹ ệ ai nha thiết bị không đủ cay ánh mắt ta đi ra ngoài lần nữa lời nói này xong kỹ sư lại quay người chạy ra ngoài nhìn thấy kỹ sư dạng này lục vũ lúc này cũng là thật xấu hổ ngâm mình ở trong nước chân đều đã cuốn thành ư n g trào hình lục vũ lần này đợi c h ừ n g 10 phút đồng hồ kỹ sư mới toàn bộ xệ v ở vũ trang đi đến ngoa tào nhìn thấy kỹ sư trang bị lục vũ trực tiếp k i ế p sợ đến chắc không được đợi thời gian dài như vậy nguyên lai like, kỹ sư đi chuẩn bị trang phục phòng hộ chỉ thấy kỹ sư lúc này đã thấy không rõ hình dạng một bộ màu trắng trang phục phòng hộ đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ hoàn toàn không cho lục vũ chân túi nha tử lưu một tia thời cơ lợi dụng phong trực tiếp nhìn thấy dạng này cũng là cười không được ha ha ha ha trang phục phòng hộ có thể vẫn được ta vẫn muốn t ư ợ n g không đến sở trệ a mẹ chân hương vị biết trang phục phòng hộ xuất hiện ta rốt cuộc hiểu rõ ha ha ha ha ha ha ta đang phòng hộ phục bên trong cảm nhận được sát ý ngươi có thể tin thật đau lòng kỹ sư tiểu tỷ tỷ thế nhưng là ta còn muốn cười làm sao bây giờ ha ha ha ha từ đó sở trệ a mẹ đều là dựa chân thành truyền thuyết Thiên sinh, lần này có thể cho người theo chân. Kỹ sư đi đến Lục Vũ phía trước ngồi xuống, mặc dù xuyên qua trang phục phòng hộ, kỹ sư vẫn kiên trì cho Lục Vũ đổi lần ba thủy, mới đưa Lục Vũ chân từ dựa chân trong c h ậ u em ra. Chỉ là muốn tới nhấn chân thời điểm, kỹ sư lại phạm vào khó. Trang phục phòng hộ là toàn thân, tay cũng đang phòng hộ phục bên trong, dựa chân thời điểm còn có thể, nhưng là muốn nhấn chân, khẳng định như vậy là không được nha. Muốn đem vươn tay ra đến, mình tay cái kia còn có thể hoặc là nghĩ đến về sau ăn cơm tay, là ân qua hai chân này tay. Hẹ. Kỹ sư lại nhịn không được nôn khan lên đây, âm thanh nôn khan để một mực túi đầu không dám nói lời nào lục vũ m g bước. A, ngươi đều mặc trang phục phòng hộ, thương vị còn có thể đi vào, không cần hẳn là nha. Ta đi, cước này đều rửa như vậy nhiều lần, còn có thể t h ú i như vậy, vạn nhất về sau tẩy không sạch sẽ làm sao xử lý? Ta đi, vậy sau này sẽ có hay không có cái chân túi lục ngoại hiệu? Đây chính là q u é h đủ ngoại hiệu, ta cũng không dám đ o ạ n Không tin ta lục vũ, giảng khẩu trang một bên hai xuống, chỉ là hỏi lập tức. ẹ lục vũ cũng đi theo nôn khan lên. Chương 9 h hai câu nói của ô m 600 vạn. phòng trực tiếp, sở c h ệ a mẹ mình đều nôn, ha ha ha ha, đây mẹ nó, đều nói từ chân không thối, đây là không có thối đến cực h à n n h a không được, cái trực tiếp này quá có hương vị, nhìn không được, thế nhưng là rời khỏi khóa ở đâu, nhìn kỹ sư thật đáng thương, thế nhưng là vẫn là rất muốn cười làm sao bây giờ, xem ra sau này nhìn sở c h ệ a mẹ trực tiếp, mõ là phòng được, đúng thế, ta cũng đi mua một cái, liền đặt ở bên người, ha ha ha ha, cứ như vậy cười, cũng thật sự là quá thiếu đạo đức, ngoa tào, mấy trăm vạn người phải đi mua mõ, ta phải nhanh đi, một hồi lại không giành được. m ỗ mình cũng không nghĩ tới, được hoan nên là bởi vì trực tiếp chân q u á túi, ha, ha ha ha ha ha ha, hiện tại đã không có hàng, ta đều không mua được, liền đây vài giây đồng hồ liền được bán bán hết, ha ha ha ha, xem ra ta muốn đổi lập nghiệp kế hoạch, mặt nạ phòng độc không được, đi làm một cái mỏ ra công nhà xưởng không tệ, phòng trực tiếp hình ảnh bên trong, kỹ sư suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định không t h ờ i trang phục phòng hộ, liền tính nhân không phải mái, lọt vào hộ khách nâng, cùng lắm thì đây đơn không kiếm tiền, cũng không thể dùng mình tay đụng h ắ n cái này đại chân túi, cái này sẽ là đời này vĩnh viễn đều lau không đi đau n h ấ ngay tại kỹ sư vừa đụng phải chân trong nấy mắt, hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại lục vũ trong đầu vang lên. Chúc mừng chủ nhân, hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, rút thưởng số lần đã đổi mới. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, lục vũ hơi kinh ngạc. Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành nhanh như vậy a? Bất quá, nhiệm vụ hoàn thành đối với lục vũ tự nhiên là chuyện tốt. Dù sao mình chân thúi như vậy, đối với mình vẫn là đối với kỹ sư, đều là một loại dày v ỏ Nghĩ đến đây, lục vũ vội vàng cùng kỹ sư nói ra. Cái kia, cảm ơn ngươi, tức này ta liền không ân. Kỹ sư nghe xong, cả người đều tinh thần. Là chính ngươi không ân. cũng không phải ta không cho mẫu thân ngươi a, ngươi đây cũng không thể cho ta xoa bình đi. thế nhưng là đây đơn, mình vẫn là bồi thường, cái này trang phục phòng hộ thật là không rẻ nha. thiên không có kiểm đến, làm sao cũng muốn tốt bình a. thiên sinh, nghĩ đến đây, kỹ sư gọi lại đang muốn đứng dậy lục vũ ân. ý gì, còn muốn cho ta ân? lục vũ giật mình, hiếu kỳ nhìn về phía kỹ sư. xin ngài cho ta một cái khen ngợi có thể sao? dù sao đều là có khảo hạch tiêu chuẩn, mình trước sau bận rộn đường này, làm sao cũng muốn một đầu đi. lục vũ nghe xong, nguyên lai like là là như thế này. khen ngợi khẳng định là có. lập tức đứng dậy, giày cũng không mặc, chân trần liền đi ra ngoài. chỉ là đi lần này không sao, lục vũ đi đến đâu, liền đem mùi thối đưa đến chỗ nào. toàn bộ đủ liệu cửa hàng đều tràn đầy lục vũ trên chân khí tức. lục vũ đi đến quầy ba, tranh thủ thời gian quét mã trả tiền, thanh toán gấp ba giá tiền, điểm tốt bình, liền như gió thoát đi đủ liệu cửa hàng. nhìn lục vũ phong một thanh rời đi, toàn bộ phòng trực tiếp đắm chìm trong sung sướng trong hải dương. hôm nay cái này sống cũng quá nhưu bức, ta cảm giác sợ trẻ ạ mẹ hẳn là tra một chút đầu óc, nhìn xem mình rốt cuộc có phải hay không nhân loại. cũng hẳn là tra một chút tinh thần, không có mấy năm bệnh tâm thần tiền sử. không làm được dạng này sự tình kỳ thực nhất hẳn là cha là sở trệ a mẹ ra mặt ra mặt này cũng thực sự sự tình quá dài ha ha ha ha ha ha ha ha sở trệ ạ mẹ không c h ọ cười các ngươi lại tới ta nhìn các ngươi cũng sắp bị sở trệ a mẹ lấy bệnh cái kia nhất định phải gia nhập vào sa điêu đại gia tộc là chúng ta vinh hạnh ai không đúng rồi nói như vậy sở trệ a mẹ lúc này hẳn là tắt lịt dễ á m làm sao còn tại đang trực tiếp chẳng lẽ còn có sống không thể đi một ngày làm hai cái sống c v nên cháy h n g đi cái kia sở trệ mẹ một mực đang chạy cái gì trực tiếp trong tấm hình, lục vũ tại hướng một cái phương hướng, nhanh chóng chạy trước. mặc dù không có đi d à y nhưng không chút nào ảnh hưởng mình tốc độ. chỉ chốc lát, lục vũ liền chạy tới một con sông lớn bên cạnh đi xuống thang lầu đem chân ngâm mình ở bên trong. bốn phía đang tại nói chuyện yêu đương tiểu t ì n h nữ, giống như cũng ngửi được lục vũ trên thân hương vị, từng cái ghét bỏ rời đi. làm xong đây hết thảy, lục vũ lúc này mới có rảnh nhìn giống phòng trực tiếp, phòng trực tiếp cùng online nhân số hơn 500 vạn. đây đã là liên tục mấy lần, đại khái liên tục lần 3 trực tiếp, nhân số đều tại hơn 500 vạn vàng. xem ra chính mình trực tiếp đến b ê n c ạ n h Lục Vũ thế nào thế nào á miệng? Xem ra hệ thống cũng là có cực hạn nha. Điều chỉnh một cái trạng thái đối phòng trực tiếp nói ra, mọi người tốt nha, hoan n ê n mọi người đến xem ta trực tiếp. Trước đó đối với Lục Vũ đến nói, trực tiếp đó là hệ thống an bài nhiệm vụ, trên cơ bản không sẽ cùng phòng trực tiếp dân mạng giao lưu, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, mình liền sẽ tắt lấy d ễ ảm. Thế nhưng là tại đã trải qua mấy lần nhiệm vụ qua đi, đặc biệt là đang cùng khác biệt người tiếp xúc qua sau, Lục Vũ chậm rãi với cái thế giới này, có thân cận cảm giác. Cái này đối với Lục Vũ đến nói rất trọng yếu. Trước đó không có tiền thời điểm, chỉ là vì sinh tồn ô n ba, mà bây giờ. không lo ăn mặc cũng muốn tìm đến một loại gia cảm giác p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy lục vũ đột nhiên đối phòng trực tiếp chào hỏi đột nhiên cảm giác có chút một bước p h ò n g trực tiếp mưa đạn đều thiếu một nửa một lát sau toàn bộ phòng trực tiếp dân mạng đều điên cuồng bái tiến xa điêu đại đế bái tiến xa điêu đại đế ha ha ha ha xa điêu đại đế hôm nay như vậy có rảnh có thể bồi hại khanh nhóm phía b à i c â u ta xem một cái hôm nay mặt trời cũng không có ở phía đông dâng lên đến nhà ta muốn khóc sợ c h ế y ạ mẹ cuối cùng cùng chúng ta tán gẫu lục vũ nhìn mưa đạn đang điên cuồng gửi đi trong lòng cũng không khỏi có một tia cảm giác an toàn một tia lòng cảm m ế n cười đi theo đám dân mạng nói ra sau này trực tiếp ta sẽ thường xuyên cùng mọi người nói chuyện t h i ma lục vũ nói xong toàn bộ phòng trực tiếp giống như ăn tết đồng dạng các loại lễ vật đặc hiệu trực tiếp chiếm cứ toàn bộ màn hình chỉ thấy phòng trực tiếp góc trên bên phải khen thưởng kim ngạch đang không ngừng gia tăng 200 vạn 210 vạn 300 vạn 350 vạn không đến một phút đồng hồ khen thưởng kim ngạch đi thẳng đến 800 vạn hơn nữa còn có không ngừng tăng trưởng dấu hiệu tốc độ nhanh chóng tiếp tục chính thức hậu trường đều có muốn sụp đổ dấu hiệu mà lục vũ trực tiếp trong nháy mắt leo lên nhiệt bảng đệ nhất cùng một thời gian đang nói để trên bảng danh sách một đầu chủ đề lặng yên đang đỉnh nào đó ngoài trời s ờ t r h a mẹ hai câu nói c ù n g ôm 600 vạn chương 91, t ì m giới n g h i ệ n n é t đạo sư cho người nhận giới n g h i ệ n n é t ngày thứ hai lục vũ tại khách sạn tỉnh ngủ mình chân là xử lý xong đi qua nước sông thời gian dài cọ rửa hiện tại đã không có hương vị đó là phòng cho thuê lục vũ thật sự là không có đảm lượng trở về dựa theo dân mạng nói đó là giờ u n g n giờ tối bất quá từ khi đem biệt thự cho thuê sau khi đi ra ngoài làm sao hệ thống các loại nhiệm vụ tiêu xài lớn trừ như vậy xem ra cùng hệ thống đấu trí đấu dũng còn chưa kết thúc nếu không cho biệt thự tăng điểm tiền thuê nghĩ đến đây lục vũ đều cảm giác đi theo hệ thống học tập mình đều trở nên vô sỉ hôm qua trên thân qua túi sợ ảnh hưởng vật khí hôm nay trước tiên đem thưởng cho du ta hệ thống rút thưởng lục vũ trong đầu nói ra thư không bên trong đĩa q u a y lần nữa chuyển động lục vũ lại phát hiện có chút khác biệt làm sao cảm giác cái này đĩa q u a y càng ngày càng hoa lệ đâu cũng không phải là nói bên trong ban thưởng trở nên hoa lệ mà là đĩa u a y bản thân trở nên hoa lệ đây là thăng cấp lục vũ có chút không hiểu rõ hỏi hệ thống cái kia càng không có thể vẫn là xem trước một chút ban thưởng a đĩa quay trầm rãi ngừng lại khống chế trò chơi người tinh thông các loại trò chơi lên tới 70 tuổi lại ra xuống đến 3 tuổi nhi đồng chỉ có ngươi nghĩ không đến không có ngươi sẽ không chơi trò chơi đại sư ngươi cả một đời truy cầu khống chế trò chơi người lục vũ có chút một b ứ c cái này ban thưởng có ích lợi gì là biết chơi game a ta một cái ngoài trời sở trẻ a mẹ biết chơi game có ích lợi gì chẳng lẽ để ta chuyển hình đến trò chơi sở trẻ a mẹ xác thực hiện tại toàn bộ internet nóng nhất liền hẳn là trò chơi s ợ trẻ a mẹ cái gì lò cái gì vương giả vinh quang còn có cái gì ăn cả, đây đều là khi đ ỏ trò chơi tiếp trước, lục vũ mỗi lần đăng nhập tài khoản đều sẽ gây nên cái này liên minh chấn động. trò chơi 3 năm, một mực tại quật cường thanh đồng bồi hồi, người đương ngoại hiệu lưới tam đệ một bình s t lớn, nhưng là xuyên qua tới sau đó liền rốt cuộc không có chơi qua. bất quá cũng tốt, vương lòng thời điểm cũng có thể chơi đ a m giải trí một cái. xin chủ nhân tiếp thu. hệ thống thanh âm nhắc nhở tại lục vũ trong đầu vang lên, trong g a y mắt vô số loại trò chơi phương thức xuất hiện tại lục vũ trong đầu, các loại chơi đêm kỹ xảo không ngừng lặp lại. ví dụ như cùng lao thái thái đấu địa chủ như thế nào trộm đại tiểu vương quán ba uống rượu như thế nào nuôi cá thuyền trưởng hải tặc như thế nào g i n g ngũ tử thậm chí liền ngay cả nhà trẻ đánh linh lợi đều có chỗ liên quan đến đây khống chế trò chơi đó là như vậy khống chế có thể hay không có một cái hữu dụng kỹ xảo ta hắn meo mấy trăm vạn khen thưởng liền rút như vậy cái đồ chơi lục vũ nhổ nước bọt vài câu nhìn thấy hệ thống rút thưởng lục vũ triệt để thả rất đối với hôm nay hệ thống ban bố nhiệm vụ đã không báo ứng hy vọng gì lục vũ đều chẳng muốn trong đầu hỏi tham đưa tay chỉ hư không bên trong bảng sau một khắc hệ thống nhiệm vụ tự động nổi lên hôm nay trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ trực tiếp mời giới nghiện n é t đạo sư cho người nện giới nghiện n é t hệ thống ố c nhật mẹ ngươi cho người nện giới nghiện n é t mẹ nó người nện lưới là mẹ nó cần giới lưới a người nện nếu có thể để giới nghiện n é t đạo sư đi c á i lưới hắn lấy cái gì cứu vớt thế giới nổ nước miếng a các siêu anh hùng lên trời xuống đất không gì làm không được người nện kẽ vươn tay m ạ n nện không thấy sau đó bắt đầu nổ nước miếng bên cạnh u ô n vừa kêu thấp chúng hồ nước thấp chúng hồ nước lại nói giới nghiện n é t đạo sư hắn hắn m o cũng giới không phải cái này lưới n h a bất quá Hệ thống cũng biết người nện là trong phim ảnh, trong hiện thực không tồn tại. Hẳn là cuộn cơ lẹ loại hình a. Vậy cũng rất xấu hổ nha. Lục Vũ bình phục một cái mình tâm tình, vẫn là điểm tới tập tộc trực tiếp. Trực tiếp mời giới nghiện n é t đạo sư cho người nện giới nghiện n é t Sau đó liền ấn mở trực tiếp. Phòng trực tiếp vừa mới mở ra, số lớn dân mạng liền chen vào. Chúng ta vui vẻ lại bắt đầu. Hôm qua ta n ế m thử một chút đậu hũ thối, cảm giác. Hẹ, ha ha ha ha, ta cũng vậy, nhưng ta cảm giác vẫn rất là ngon. Đó là nghe lên t t ố i Vậy các ngươi cũng quá không được, ta trong nhà đem đậu hũ thối làm gắn. Mẹ ta hiện tại đều không cho ta về nhà. Không biết lúc nào, lục vũ trực tiếp đã thành toàn bộ internet tranh nhau mô phỏng đối tượng, lục vũ đã làm gì? Dân mạng cũng muốn đi theo thử một chút. Thậm chí đều có internet sở trẻ a mẹ đi theo lục vũ nhị bước, bắt đầu các loại bắt chước. Đúng, các ngươi nhìn a có cái gọi ngốc ngốc liền kêu h i chiến sở trẻ a mẹ đi theo chúng ta xa điêu đại đế học tập. Hôm qua bị kỹ sư cho đánh tới. Ha ha ha ha. Ta xem, chúng ta đại đế cương trực truyền hình xong, ta liền soát đến hắn. Đúng đúng. Bất quá luôn luôn cảm giác khuyết điểm cái gì, tổng giống như là diễn, không quá chân thật. Ừ, ta cũng nhìn. còn có đi leo hoa sơn mở đồng tấm t ỏ a ha ha ha còn chưa tới đỉnh núi liền từ bỏ xem ra sa diêu vẫn là chúng ta sa diêu đại đế nha đến để cho chúng ta đến xem sa diêu đại đế hôm nay muốn chỉnh chút gì khi đám dân mạng nhìn thấy lục vũ hôm nay phòng trực tiếp tiêu đ ể thì trong n g á y mắt cười không sống được ta đi ha ha ha ha đây mẹ nó cũng quá hung ác người nện h đều hôn mê rồi ta có tài đ ứ a c gì may mắn có thể gặp phải giới nghiện nẹt đạo sư người nện xem ra ta cuối cùng bị tổ chức thần bí để mắt tới người nện diệt bá ta còn không sợ ta lại bị giới nghiện n é t đạo sư đi thay lưới sở t r ệ ạ mẹ đây là cái gì đầu óc? đây đều là thế nào nghĩ ra được? ta mãnh liệt đề nghị sở t r ệ ạ mẹ đi dò cha đầu óc. bác sĩ thần kinh, đây cũng quá dọan người, đây trong đầu đều là thứ gì n h a ha ha ha, đừng ở nhận định sở t r ệ ạ mẹ là cái người ngoài hành tinh. ha ha ha ha, ạ ba ạ ba ạ ba loại kia ha. lục vũ nhìn đám dân mạng mưa đạn kém chút bật cười, g i ớ i này dân mạng rất khó khăn mang theo, đây đều là cái gì x a điều trích lời n h a bất quá, cái cuối cùng dân mạng nói giống như đúng, ta có tính không là cái người ngoài hành tinh đâu. cắt ra phòng trực tiếp. lục vũ bắt đầu tìm kiếm lên trang phục thuê. Người nện khẳng định là không tồn tại. Hệ thống nhiệm vụ khẳng định cũng không thể tuyên bố không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, cái nhiệm vụ này chỉ có thể mình cuộn t ơ l ệ y một cái. Lục Vũ tại hôm nay cùng Thành Áp bên trên đánh lên cuộn t ơ lạy. Lục Xoát không rất nhanh liền đi ra. Cuộn t ơ l ạ nữ buộc chuyến du lịch một ngày. Cuộn t ơ l ạ nữ buộc buổi chơi, nhiều loại nhân vật mặc cho người chọn. Đây, tựa như là mình Lục Xoát không ngoại trừ vấn đề, tuyệt đối không phải mình muốn đi. Lục Vũ đang Lục s o á t không bên trong lại tăng thêm trang phục hai chữ. Lần này tìm tỏi ra đến xem như bình thường. Cuộn t ơ lạy chủ đề thay đổi trang phục quản. Tinh hoạt hình. Quận Tợ là chủ ảnh phòng làm việc, Ngao Âu Thứ Nguyên, Quận Tợ là tự chụp ả n cái này Ngao â Thứ Nguyên cùng mình khí chất so sánh s ư n g ấn mở kết nối, cùng bay chụp ảnh, tự chụp, trang điểm, một đầu long, ách, dẹp đi phía dưới cùng nhất, cuối cùng thấy được trang phục thuê, liền đ ó chương 92 đã trầm mê tại cứu vớt thế giới bên trong vô pháp tự kiểm chế, Quận Tợ lấy phục tuyệt đ ị n h xong, vậy l i ê n kém giới nghiện nết đạo sư, cái này Lục Vũ là có ấn tượng ở kết trước, Lục Vũ thế giới, rất nhiều năm trước, giới nghiện n é t đạo sư thế nhưng là nhiều lần trải qua gương m g ụ tin tức, tại Lục Vũ ký ức bên trong. giống như có một cái điện giật của ma số 13 thất cái gì đem có nghiện n é t hải tử đưa vào số 13 thất tiến hành hỏi thăm chỉ cần hải tử nói không đúng liền sẽ bị điện giật kích cho đưa đi giới nghiện n é t hải tử lưu lại cả đời ác ngộng thậm chí có hải tử muốn đem bị điện giật kích bị xử phạt tình huống nói cho phụ huynh nghe nhưng lúc đó phụ huynh tâm lý tràn đầy đối với internet không biết sợ hãi căn bản nghe không vô hải tử nói nói dẫn đến hải tử chịu không được tâm lý áp lực lựa chọn một con đường không có lối về về sau còn giống như có một cái phim chuyên môn đem chuyện này quay chụp xuống dưới nhưng cái thế giới này giới nghiện n é t đạo sư có phải hay không là như vậy chứ? Lục Vũ cũng không muốn cột t ớ là cái người nện, lại bị kéo vào đi điện giật. Rất nhanh, thông qua Lục Vũ lục soát, tra được cái thế giới này giới nghiện n é t cơ cấu. Cũng không tệ lắm, đi qua Lục Vũ hiểu rõ, cái thế giới này giới nghiện n é t cơ cấu tương đương chính quy. Tâm lý phụ đạo, cùng Hải Tử cùng nhau vui đùa, thậm chí có cái đạo sư nương tựa theo mình trò chơi kỹ thuật, trực tiếp đem Hải Tử cho chơi tự bế, cũng làm cho kỳ thành công t ừ bỏ nghiện nẹt. Lục Vũ tìm một cái cách mình gần giới nghiện n é t cơ cấu, liền bấm điện thoại. Vị người tốt, nơi này là Giang Nam giới nghiện n é t trung tâm. Điện thoại chắc đầu, chuyên r a trầm thấp âm thanh. n g à i khỏe chứ, ta nhớ trưng cầu ý kiến cái sự tình. Lục Vũ trả lời, người nói, đầu bên kia điện thoại rất có kiên nhẫn, hẳn là luôn có phụ huynh gọi điện thoại cho bọn hắn trưng cầu ý kiến. Ta muốn hỏi một cái, chúng ta bên này là có thể bỏ hàn nghiện neta? Lục Vũ nghĩ đến cho người n ệ n giới nghiện net, không biết làm sao trưng cầu ý kiến, chỉ có thể đại khái nói một chút. Cái này đương nhiên có thể. Nói đến đây, đầu bên kia điện thoại truyền ra tự tin nụ cười. Trong chúng ta là thủ kinh thị nhà thứ nhất giới nghiện net cơ cấu, đã trợ giúp vô số cái nghiện net thiếu niên thành công bỏ hàn nghiện net, để bọn hắn trở về gia đình, trở thành quốc gia đối lương. đầu bên kia điện thoại khả năng cảm giác mình nói không đủ kỹ càng, càng thêm nghiêm túc giới thiệu đến trong chúng ta giới nghiện net có phong phú kinh nghiệm, phương thức đa dạng, bao hàm tâm lý phụ đạo, nhà ở buổi hộ, online giáo dục, chủ đánh dùng chân thành tha thiết ngôn ngữ cảm hóa nghiện net thiếu niên. Hiện tại h à i tử không giống đã tưởng, tại bọn hắn bản thân nhận biết bên trong cũng không phải là dưới đ á y lòng muốn mỗi ngày chơi game, chơi game thành nghiện. càng nhiều là dưới đ á y lòng phủ định mình, cho là mình không còn gì khác, từ đó mới từ bỏ mình, phủ định mình. Ta là nghiện net thiếu niên, ngàn bạn không thể để cho bọn hắn như vậy định nghĩa mình. Ta là nghiện net thiếu niên, ta xong đời, ta thất bại. Ta cơ cấu chủ đánh đó là để bọn hắn tại bản thân nhận biết bên trong tin tưởng mình, không tại trầm mê. Đầu bên kia điện thoại nói xong, Lục Vũ rõ ràng cảm nhận được cơ cấu chuyên nghiệp tính, thế nhưng là mình cái này nghiện n é t không phải kia nghiện n é t nha. Vậy nếu là hắn cho rằng mình cái này lưỡi là cứu vớt thế giới dùng đâu? Ha ha ha ha. Đầu bên kia điện thoại nghe được Lục Vũ nói xong, phối hợp cười lên. Dạng này hài tử chúng ta gặp được rất nhiều, đó là trầm mê tại giả lập thời gian bên trong vô pháp tự kiểm chế. Đây càng hẳn là tiếp nhận tâm lý phụ đạo, để hắn nhận rõ ràng hiện thực, giả lập, hiện thực. Lục Vũ cười khổ không thôi. Người đạo sư này quả nhiên chuyên nghiệp, từ mình lời nói bên trong liền có thể nắm đến một tia dấu vết để lại, nói còn nghe chuẩn xác. Đạo sư, vậy ngươi lại nhất định lấy để hắn nhận rõ hiện thực a Đầu bên kia điện thoại bên trong âm thanh lập tức trở nên nghiêm túc lên. Tiên sinh, cái này ngươi yên tâm, chúng ta giới nghiện n é t tỷ lệ thành công đặc biệt cao, với lại sẽ không cho Hải Tử mang đến trên tâm lý quá nhiều. Đặc biệt là ngươi nói loại này, chúng ta càng có lòng tin, chỉ cần có thể câu thông là có thể. Lục Vũ nghĩ nghĩ trở lại, câu thông là có thể, đó là khả năng vẫn còn tương đối hiếu động, hiếu động không có việc gì, đây đều là Hải Tử thiên tính. Đây đều là bình thường. Chúng ta muốn cảm hóa Hải Tử, cho Hải Tử lực lượng, cái này mới là chúng ta phải làm đến. Ừ. Sắc t h ự c không có tâm bệnh. Đầu bên kia điện thoại tự tin vô cùng, đã nghĩ kỹ trị liệu kế hoạch. Vậy ngươi xem, lúc nào mang theo Hải Tử đến một chuyến, chúng ta trước làm cho ngươi c á i ước định, cho ngươi liệt kê một cái phương án, ngươi đồng ý tại đ ó n g tiền. Cơ cấu tuyệt đối chính quy, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Đầu bên kia điện thoại gặp được Tán t h à n h chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp đem Hải Tử hẹn tới. Dạng này thì tương đương với thành công một nửa. Ân, s á c t h c có thể, chính quy là được. Vậy các ngươi sẽ động thủ a? Lục Vũ vẫn là quyết định muốn sớm hỏi một chút, dù sao vạn nhất động thủ, mặc dù cảm giác bọn hắn đánh không lại mình, nhưng là vẫn phải đi cục cảnh sát đi vào trong một chuyến. Cục cảnh sát là không thể nào đi, tại cũng không có khả năng đi. Ha ha ha ha, đều là xã hội pháp trị, làm sao lại động thủ đâu? Cái dạng gì hài tử chúng ta chưa thấy qua, người đây cứ yên tâm đi. Đầu bên kia điện thoại kiên quyết cam kết, nghe được hứa hẹn, Lục Vũ cũng không đang do dự. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi qua. Hiện tại, đối với hiện tại, đầu bên kia điện thoại có chút kinh ngạc, hài tử này là lớn bao nhiêu nghiện n h nhã. để phụ huynh gấp gáp như vậy cũng đi theo đồng ý tốt ta tự mình chờ ngươi ân lục vũ nhẹ gật đầu thu dọn đồ đạc lập tức khởi hành đi ngao ô thứ nguyên tự chụp quán đem y phục chuẩn bị kỹ càng p h ò n g trực tiếp dân mạng cũng nghe đến lục vũ bên này cùng giới nghiện n é t đạo sư đối thoại trực tiếp cười ra heo gọi tiếng ha ha ha ha ha ha ha, ha đây quả thực là văn tự trò chơi a người nện sát thực có chút hiếu động nha sở t h ệ ạ mẹ không có tâm bệnh c h ấ m mê tại giả lập bên trong vô pháp tự kiềm chế đây rõ ràng đó là giả lập người a sở h ạ mẹ thật là đem hợp lý câu thông phát huy rơi tới tận cùng sợ trẻ ạ mẹ cũng quá đ ù a trước xác định một cái có thể hay không động thủ đây là sợ hãi bị đánh nha ha ha ha ha ha sợ trẻ ạ mẹ không xác định tốt nào dám đi a cái kia là bọn hắn địa bàn giới nghiện né t đạo sư liền không có ta giới không được nghiện né t a cái này nghiện né nếu không đi bệnh viện tâm thần thử một chút lưới là cứu vớt thế giới dùng đơn giản tuyệt ta đã cười không được thật muốn biết cái này nghiện né đạo sư tâm lý trị liệu có thể hay không chữa cho tốt sợ trẻ mẹ sa điều khẳng định không thể đoán chừng đến lúc đó người đạo sư này đều sẽ trở nên sa điều a ha ha ha ha, ha. chuyên nghiệp cơ cấu tương nên đến tối cường lần một khiêu chiến chương 93, có chút gấp dễ dàng siết đến trứng đi ra nhà khách lục vũ vẫn như cũ cưỡi cùng c h u n g xe đạp đuổi tới ngao ô thứ nguyên q u n t ỡ tự chủ quán đi vào lục vũ đơn giản mở rộng tầm mắt toàn bộ tự chủ quán bên trong đều là chân chính trang điểm quay c h ụ p t i ể u tỷ tỷ có cổ hải tặc vương bên trong n a m mì có cổ hải tặc vương bên trong ách h à n q u ố c vóc người này còn có cổ hổ c ạ bên trong s ù n lục vũ máu m i kem chút chảy ra rời xa mỹ nữ là thật thế nhưng là nhìn thấy cảnh tượng này tâm lý khó lường ở sóng vậy thì không phải là nam nhân Lục Vũ nhớ k ý kiếp trước cột đỡ lệ đều là đáng yêu phong nha, chẳng lẽ mình c ô l ậ u quả văn? Xem ra tại đây cột đỡ là hoạt động phải được thường tham gia, tránh xa một chút nhìn xem liền tốt. Thiên Sinh, xin hỏi ngươi là đến tìm người a? Vẫn là nhớ chụp ảnh. Sân khấu nhìn thấy Lục Vũ tại bốn phía nắm giữ, lập tức đón. Chào ngươi, ta là muốn thuê y phục. Lục Vũ vô ý thức lui một bước, có chút ngượng ngùng hồi đáp. Cái này sân khấu đồ tắm thêm áo sơ mi, phía trước hai cái đèn lớn k é m chút có thể đem áo sơ mi chèn phá đó là Lục Vũ tâm như chỉ thủy cũng khó tránh khỏi có chút kệ thùng. Thuê y phục nha, vậy ngươi mời tới bên này. Ngươi làm u ố n tổ cái gì hệ liệt? Nhìn ngươi đẹp trai như vậy, thật rất thích hợp c a t tơ lạy. Sân khấu rất lục vũ, vừa đi vừa giới thiệu. Bên này là hoạt hình nhân vật, bên này là truyền thống cổ trang, bên này còn có loại kia y phục, tiên sinh ngươi hiểu? Không hiểu không hiểu, ngươi lại nói cái gì ta cũng không hiểu. Ta đây chính là đang trực tiếp đâu. Ngươi cũng đừng nói mỏ, lục vũ âm thầm á thẩm. Nhưng lập tức đi thẳng vào vấn đề. Ta nhớ thuê một bộ người nện y phục. Ta xuyên, có ta loại a. Sân khấu tiểu tỷ tỷ ngưng lại, quay đầu nhìn từ trên xuống dưới lục vũ ư thích người nện rất bình thường, đồng dạng đều là nữ sinh mặc người nện y phục cho bạn trai nhìn. tương đối thích hợp nam nữ phương diện kia giải trí cho nên người nhận y phục chế tác hơi có một chút bó sát người nếu là nam nhân xuyên khả năng liền có chút siết c h ứ n g ách người nhận chúng ta cũng có chúng ta người nhận còn có thể phát xạ mạng n h n rất cao cấp đương nhiên mạng n h n không phải chân chính mạng n h n dùng l à thuận tiện thanh tẩy d ấ u b ớ i t r ơ n nói đến đây sân khấu không có ý tứ nhìn lục vũ cái này tiểu xuất ca nguyên lai like có loại này y ê u thích bất quá thật rất đẹp nhà đẹp trai như vậy người nhận cũng rất mê người à lục vũ ngược lại là không có để ý sân khấu sau đó nói nói khi nghe được có thể phát xạ mạng n h n thì lục vũ càng hài lòng hơn hương phấn trước mặt đài nói ra có thể có thể có thể chính là món này nhìn thấy lục vũ biểu lộ s â n k h ấ u cười càng thêm quyến rũ trong lòng suy đoán trực tiếp n ồ i vững thật ưa thích tại cái kia thời điểm của t ợ l ạ nếu như ta bạn trai cũng có ai nha tốt kích thích tốt ngượng n g ủ nhà s â n k h ấ u tiểu tỷ tỷ nghĩ đến đây mặt đỏ lên đồng ý quay đầu liền hướng phía mạ và hệ liệt phương hướng đi đến p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy bây giờ chẳng cảnh trực tiếp xuất ra khăn tay một tay đánh chữ lấy trứng trong sạch đây là cái nào của t l ạ quán ta cũng muốn đi hoa vóc người này khí chất này đơn giản liền miêu tả sinh động. c â u sở c h ạ a mẹ chuyển động màn ảnh, ta muốn xem thử xem hiện trường hoàn cảnh. Ha ha ha ha, ngươi là muốn nhìn hiện trường mỹ nữ a? Sắt Lang, Sắt h ê xong việc. n g o a tào, huynh đệ ngươi nhanh như vậy. Ta vừa mới bắt đầu. Nói cái gì đó là lạ, đỏ mặt. Bất quá cuối cùng sân khấu tiểu tỷ tỷ mặt đỏ lên thật là dễ nhìn. Đúng thế, còn có người nện ý phục phát dầu đôi chân cái quỷ gì. Hiện nhiên phòng trực tiếp đám dân mạng, tạm thời không có lập tức sân khấu tiểu tỷ tỷ cuối cùng phản ứng. Chỉ trong lát, sân khấu đem ý phục lấy ra ngoài, đưa cho lục vũ. thiên sinh, ngươi muốn thử một cái a? sân khấu khẽ cắn môi, đặc biệt muốn nhìn một chút lục vũ mặc vào cái y phục này là cái dạng gì? kích cỡ có thể sao? lục vũ không có trả lời sân khấu vấn đề, thử y phục quá phiền toái, chỉ cần đủ lớn trực tiếp lấy đi là được. a, sân khấu giống như hiểu lầm lục vũ ý tứ, túi đầu nhìn về phía lục vũ phía dưới, ngươi kích cỡ có thể hay không ta làm sao biết, ta lại không có thử qua. phi, mình tại nghĩ gì thế? chẳng lẽ cái này x o á i ca cảm giác mình đản đản tương đối lớn, dễ dàng đệm? sân khấu lắc lắc đầu, tỉnh táo lại, cái kia, kích cỡ nha. ân. Không phải quá lớn nói cũng không có thể đìm. Lục Vũ nhẹ gật đầu, mặc dù không biết sân khấu đang nói cái gì, nhưng đại khái ý tứ hẳn là đủ lớn. Quả nhiên muốn rời xa thật xinh đẹp nữ nhân, nói chuyện mình đều nghe không hiểu. Vậy là được, liền cái này, ta liền không thử, thời gian đáng gấp. Tiền thuê bao nhiêu tiền? 100 khối tiền một giờ, tiền thế chấp 1 0 0 nghìn. Nghe sân khấu nói xong, Lục Vũ lẩm bẩm nói, một giờ hẳn là đủ, bất quá vạn nhất thời gian lâu một chút, cũng muốn 2 giờ. Vậy liền cho ngươi quét m ộ 0 n n h i ề u l u i thiếu bổ có thể sao? Sân khấu tiểu tỷ tỷ nghe được Lục Vũ nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, thời gian dài như vậy. Thúc Tiên Sinh, ngươi có thể để điện thoại a? Có thể. Lục Vũ đi đến quầy ba quét mã trả tiền, ngay tại sân khấu tiểu tỷ tỷ dị dạng ánh mắt bên trong rời đi cuộn tờ lề trải nghiệp quán. Phòng trực tiếp. A, ta cũng xong việc. Còn tốt sở t r ệ a mẹ đi chậm, t h ẻ này đến hơn một nửa khó chịu. Phúc, vừa rồi trò cười ta có phải hay không là ngươi? Ngươi cũng so ta không giành được đi đâu. Sở t r ệ a mẹ đang đợi một cái nha, giấy vệ sinh đều chuẩn bị xong, ngươi liền đi. Ha ha ha ha, các ngươi lại nói cái gì đâu là lạ, thật đáng ghét. Đó là, vừa rồi cái này sân khấu tiểu tỷ tỷ cũng quái lạ. cái gì s i ế t không lặc, chẳng lẽ cái y phục này quá c h ặ n Đoan t r ừ n g là người nện h a, xuyên không phải liền là cận chiến áo a. hạ, vậy cái này tiểu tỷ tỷ cái ánh mắt này, liền cùng lang nhìn thấy dê nhãi con giống như, Đoan t r ừ n g là nàng cũng ưa thích người nện a. ha ha ha ha, vậy nếu là biết sở c h ệ a mẹ là mặc người nện y phục g i ớ i nghiện nét, ha ha ha ha ha, hình ảnh quá đẹp, ta không dám nhìn. xuất phát xuất phát, kế tiếp người bị hại lập tức tới ngay. g i ớ i nghiện nét đạo sư chạy mau nha, ngươi không biết lập tức sẽ đứng trước kinh khủng v ự c nào tồn tại. một bên khác, m ộ t i ề n mạch đã vài ngày không cùng lục vũ nói chuyện. cũng không có tại phòng trực tiếp tặng quà, nhưng là vẫn một mực chú ý lục vũ trực tiếp. Hôm nay tại lục vũ vừa phát sóng thời điểm liền tiến đến. người khác không biết lục vũ đối với nữ nhân là thái độ gì, nàng thế nhưng là biết, với lại đều là tự mình trải nghiệm. thế nhưng hôm nay lục vũ thấy thế nào thấy nào cột đỡ lấy đại ngực mỹ nữ, làm sao mặt còn đỏ lên, còn có chút không có ý tứ đâu. chẳng lẽ lục vũ ưa thích loại phong cách này? một tiền mạch t ú i đầu nhìn một chút mình dáng người ếch, một tiền mạch lập tức liền mở ra TV, tìm tới một cái vóc người đặc biệt hot c a y mỹ nữ vận động video đi theo trong video nữ huấn luyện viên bắt đầu luyện h u y ế t trương ngực vận động. Chương 94, Sa Diêu Đại Đế trọng điểm nguyên lai là đại nhà. Lục Vũ cưỡi xe đạp đi tới giang nam giới nghiện nẹt trung tâm cổng. Cái này giới nghiện nẹt trung tâm quả nhiên chính quy, liền cung một cái trung học đồng dạng. Theo trường bên trong có sự khác nhau rất lớn tuổi trẻ hải tử tại trên bãi cỏ chơi đùa vui vẻ hòa thuận, hoàn toàn không có giới nghiện nẹt hải tử loại kia nôn nóng cảm xúc. Lục Vũ vừa đi đến cửa miệng liền được một cái bảo an ngăn lại. Tiểu tử, hiện tại không tặng cho học sinh tặng đồ. Phụ huynh quan sát thời gian qua, bảo an nhìn Lục Vũ cầm trong tay bao trùm tự y phục, coi là Lục Vũ là đến quan sát phụ huynh. Lục Vũ lắc đầu. cùng bảo an nói ra, ta không phải đến quan sát, ta là tới giới nghiên n t ngươi, bảo an có chút kinh ngạc, đều là hài tử đến giới nghiên n t này làm sao đến một cái người lớn? ách, lục vũ không tốt giải thích, nói là ta đi, cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là nói không phải ta đi, cũng không có tâm bệnh. lục vũ không có nói tiếp, mà là lấy điện thoại di động ra đ ố i bảo an giải thích, ta vừa rồi cho cái này l i á o sư gọi qua điện thoại, hắn để ta hiện tại tới. bảo an nhìn thoáng qua số điện thoại di động, nhận ra đây là vương giáo sư điện thoại, biểu lộ lập tức trở nên hiền lành lên. cùng vương giáo sư đã hẹn n h a vậy ngươi trực tiếp đi vào đi. lầu hai cái thứ ba văn phòng đó là chúng ta vương giáo sư thế nhưng là giới nghiện nẹt một tay hảo thủ lục vũ nhẹ gật đầu tại bảo an nhìn chăm chú dưới đi vào trường học lúc này phòng trực tiếp đã bắt đầu náo nhiệt lên đến ha <cười> ha người bị hại lập tức liền muốn đăng trạng sở trẻ a mẹ xuyên con nện à y hiệp y phục có thể hay không dọa đạo sư nhảy một cái ha ha ha đoán t r ừ n g sẽ hoài nghi nhân sinh a cái này nghiện nẹt không tốt lắm r ồ i nha đoán t r ừ n g ngay cả đạo sư đều không nghĩ đến cái này lưới là người nhẹ lưới ha ha ha ngoại trừ sở t r a mẹ ai có thể nghĩ tới biến thái như vậy cách chơi sở trẻ a mẹ nhanh nha, ta đã nhìn không được muốn ư ờ i đám dân mạng vừa nghĩ tới sở trẻ a mẹ mặc người nện y phục để giới nghiện n é t đạo sư giới nghiện n t đây kích thích chẳng cảnh. tay nhỏ tay đều kích động run rẩy lên. tại dân mạng nhìn chăm chú dưới, lục vũ chạy tới văn phòng trước cửa. thịch thịch thịch. lục vũ gõ gõ văn phòng cửa phòng. mời đến. trong điện thoại thế thì thâm trầm âm thanh ở bên trong truyền ra. không có tìm nhầm, đó là trong điện thoại đạo sư. lục vũ đẩy cửa vào. trong phòng ngồi một cái hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, đ e o kính, rất là nho nhã. lục vũ trước tiên mở miệng. vương giáo sư, chào ngươi. ta là vừa rồi điện thoại cho ngươi muốn giới n g h i ệ n nẹt cái kia vừa rồi bảo an nói cho ta ngài x ư n g hô vương giáo sư nhìn lục vũ tự mình một người đến trong mắt có chút kinh ngạc chào ngươi chào ngươi ngươi x ư n g hô như thế nào hải tử đâu hải tử nào có cái gì hải tử lục vũ lúc này chỉ có thể kiên trì nói ra ta họ lục hải tử một hồi sẽ xuất hiện xuất hiện vương giáo sư nghe được lục vũ nói có chút mơ hồ có phải hay không hiện tại người trẻ tuổi cơ sở đánh cũng không quá kiên cố dùng từ cũng không quá chuẩn xác đâu bất quá vương giáo sư cũng không có để ý mình là cái giới n g h ệ n nẹt đạo sư cũng không phải ngữ văn l i o sư, lục tiên sinh, mời ngồi, hải tử đã không tới, ta liền thừa dịp thời gian này kể cho ngươi giải một cái, chúng ta nhằm vào ngài nói tình huống, chuyên môn cho ngươi chọn lựa mấy cái án lệ. lục vũ đang làm việc trước ngồi xuống, lục tiên sinh, ngươi trước nhìn một chút, chúng ta trước đó cùng ngươi tình huống này không sai biệt làm giới nghiện ne tán lệ. vương giáo sư nói xong xuất ra một cái tuyên truyền sách nhỏ, cùng lục vũ giới thiệu đến, cái hải tử này đâu, trầm mê ở vương giả vinh quang, một mực h u y n tưởng chỉ có tại vương giả t u n g lũng mới có thể thực hiện mình giá trị, tại chúng ta phụ đạo dưới, thành công từ bỏ nghiện n hiện tại là một tên học sinh ba tốt. đây là. Vương giáo sư kiên nhẫn cho Lục Vũ một cái án lệ một cái án lệ giới thiệu. Chỉ là Lục Vũ có chút không yên lòng, nhìn chung quanh có thể thay quần áo địa phương. Cái kia, Vương giáo sư, cái kia là phòng vệ sinh a? Lục Vũ nhìn trong văn phòng có một cái cửa nhỏ, không có đánh dấu, tựa như là phòng vệ sinh bộ dáng. Ân, phải, Lục Tiên sinh ngươi nghĩ đi phòng vệ sinh ngươi lần đi, h à i Tử cũng không có tới, chúng ta cũng không n ắ n g nảy. Lục Vũ nhẹ gật đầu, h a i Tử lập tức cơ hội xuất hiện. cầm y phục này liền hướng phía phòng vệ sinh đi đến đi vào phòng vệ sinh, Lục Vũ xuất ra thuê đến người nhận y phục. l ự c n g đan hồi sắt thực còn có thể, với lại nơi cổ tay sắt thực có một cái máy phát s ạ n g bên trong r ó t đầy không rõ chất lỏng. Lục Vũ rất hài lòng. Đây thuê y phục tiền tiêu t r ị Chỉ là thay quần áo khẳng định là không thể để dân mạng nhìn thấy. Lục Vũ đem màn ảnh đối với hướng ngoài cửa sổ, phối hợp bắt đầu thay quần áo đây một thao tác, nhìn trực tiếp dân mạng cũng không làm. n g o a Tạo, thời khắc mấu chốt ngươi chuyển di phương hướng, sở t r ệ ạ mẹ ngươi là cố ý. Giống như khi nhìn đến s ợ trợ ạ mẹ cơ bụng nha. s trợ ạ mẹ ngươi quá mức, một cái gia niên hoa cầu người chuyển di màn à n h Nam nhân phúc lợi phát xong, làm sao đến nữ nhân phúc lợi đây? Ngươi liền cho ta nhìn cái này. Tại không c h u y ể n di màn ảnh liền hủy theo dõi, hủy theo dõi một, hủy theo dõi 2, hủy theo dõi 3, hủy theo dõi 10.086 đương nhiên, phòng trực tiếp dân mạng nguy h i ế p hoàn toàn không có ảnh hưởng đến đang thay quần áo lục vũ. Lục vũ vừa đem quần nâng lên, liền cảm nhận được cận ẩn đau từng cơn. Cái y phục này, làm sao đúng nam nhân không quá hữu hảo đâu? Đây mẹ nó xuyên thời gian dài, không cần trứng nát một chỗ n h à Lúc gặp lại ở giữa phải nắm chặt. Lục vũ tùy tiện xé một điểm giấy vệ sinh đậm ở đản đản phía dưới, để phòng một hồi sẽ đản đản yêu thương. m ặ c và o á o điều chỉnh tốt máy phát x ạ trạng thái lục vũ lúc này mới đem camê ra chuyện gì tới chỉ là dân mạng vừa nhìn thấy lục vũ liền khiếp sợ bắt đầu điên cuồng gửi đi mưa đạn ngoa tảo vóc người này yêu yêu yêu cơ bụng cũng quá rõ ràng o a đây lộ ra càng đẹp trai hơn các ngươi thấy được a sơ c h ệ a mẹ phía dưới ngoa tảo ngoa tảo ngoa tảo đây mẹ nó cũng quá lớn a a a quỷ cầu sơ c h ệ a mẹ địa chỉ ban đêm ta muốn c ấ t sắc sơ a mẹ có thể tại chỗ kết hôn không Tại bạn gái trên mạng điên cuồng thổ lộ bên trong, một đầu nam dân mạng mưa đạn lặng yên thổi qua. Sa điêu đại đế không l ỗ là đại đế, nguyên lai trọng điểm không phải Sa điêu, mà là đại nha. Hình ảnh bên trong lục vũ, lúc này đã mang tốt người nện khăn trùng đầu, thở một hơi thật dài đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 95, giới nghiện nẹt giới người nện lưới. Ân, đây là cái gì đồ chơi? Vương giáo sư nhìn từ phòng vệ sinh đi tới, mặc l i ê n thể áo biến thái, trực tiếp một bước. Vương giáo sư nhiên kỷ, q u a lâu rồi nhìn cái gì mà bèo, siêu anh hùng số tuổi. h n g hồ hắn vẫn là một cái giới nghiện n t đạo sư. đối với trên internet tin tức tiếp thu đều so sánh thiếu lục tiên sinh ngươi làm cái gì vậy vương giáo sư có chút m ộ n bức nhìn lục vũ y phục còn mang một ít ngượng ngùng vây quanh hiện tại bịt kín văn phòng còn mang theo một điểm hoảng sợ tiểu tử này thế nào m ặ c như vậy bó sát người y phục có phải hay không muốn đối ta làm chút gì đương nhiên ý nghĩ này mới vừa sinh ra lục vũ liền mở miệng nói vương giáo sư ta xuyên đây là người nện y phục là cái siêu anh hùng ta ưa người nện cho nên đứa thích cọt ờ l ạ i hắn nhìn vương giáo sư mộng bức biểu lộ lục vũ trong nháy mắt liền đoán được vương giáo sư không có nhận ra mình cọt c l ạ i nhân vật cho nên chỉ có thể trước làm hợp lý giải thích mới có thể để cho vương giáo sư minh bạch mình ý tứ. Nghe lục vũ nói, vương giáo sư đầu tiên là sưng s ở tiếp lấy liền một bộ bừng tỉnh đại nộ g biểu lộ. Nhân vật này hình tượng mình đã từng thấy, đó là tiểu tôn tử đầu giường bảy r a b ú p bê. Nghe nói sẽ nôn tơ nện, tiểu tôn tử thường xuyên dơ lên một cái tay học người nện bộ dáng, phun ra tơ nện cùng mình chơi đùa. Mà nhìn thấy mình bảo bối tôn tử đáng yêu như thế, vương giáo sư cũng biết phối hợp đây tôn tử học bị trói bộ dáng. Chỉ là cái này lục tiên sinh, hai mươi mấy người làm sao còn nữa thích ngây thơ như vậy đổ vật, người nện, tơ nện. Vương giáo sư giống như nghĩ tới điều gì, nhưng thật giống như cái gì đều không bắt được. Lục Vũ nhìn Vương giáo sư ánh mắt dần dần thanh minh, biết hắn hiểu được người nện ý tứ, trực tiếp mở miệng nói: Vương giáo sư, ngươi có thể cho người nện g i ớ i giới nghiện neta. Lục Vũ nói xong, Vương giáo sư không do dự: g i ớ i nghiện neta, ai đều có thể, đó là người nện. Ngươi nói cái gì? Người nện. Vương giáo sư nói nói lấy cuối cùng phản ứng lại, ánh mắt dần dần mất đi tiêu điểm, đồng tử phóng đại, giống như đang hoài nghi mình lỗ thay. Cho người nện g i ớ i n i ệ n n t Người n ậ n g i ớ i mẹ nó nghiện n t Vương giáo sư nhìn lục vũ bộ trang phục này, rốt cuộc hiểu rõ toàn bộ đi qua. Chắc không được h à i tử không mang đến, chắc không được nói một hồi liền xuất hiện, chắc không được nói mình muốn cứu vớt thế giới. Đây mẹ nó một vòng tiếp theo một vòng hoàn toàn không có vấn đề. Vậy rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề? Là ta không thể g i ớ i bên dưới người nệ nghiện n ta. Đây mẹ nó căn bản giới không được tốt ta. Không đúng. Ta giống như bị mang lệnh. Vương giáo sư ánh mắt không ngừng lại trong hốc mắt đảo quanh, người cũng lâm vào suy nghĩ. Lục vũ đứng tại chỗ, tử tế nghe lấy hệ thống thanh âm n h ắ c nhở, Vương giáo sư biểu tình biến hóa, hoàn toàn đều nhìn ở trong mắt. chỉ là không nghĩ tới chính mình nói xong câu nói này vương giáo sư trực tiếp một bước ngồi ở chỗ đó không nói hệ thống cũng không có hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở xem ra chỉ có thể lại thêm một buổi lửa lục vũ đuổi phải hướng về phía trước tay trái â n tay phải nâng lên h ọ c người nện bộ dáng ngón cái tay phải tại máy phát xạ bên trên một điểm một cô không rõ chất lỏng liền hướng phía vương giáo sư phát xạ mà đi thu một tiếng liền bắn tới vương giáo sư trên mặt lục vũ có chút xấu hổ lúc đầu hắn là chiếu vào vương giáo sư trên quần áo phát xạ không nghĩ tới cái này máy phát xạ không chuẩn vậy mà bắn tới vương giáo sư trên mặt Vương giáo sư cảm nhận được một cỗ không rõ chất lỏng bắn tới trên mặt đưa tay n h ư l ú cảm c giác này làm sao như vậy t ơ l ụ a Nhớ năm đó ta quát tháo cổ đạo một con đường thời điểm. Không đúng rồi, n g ư ờ i người nện, người không bắn mạng nện, bắn chất lỏng gì? Cho đến lúc này Vương giáo sư mới dần dần lọc thanh mạch suy nghĩ, ta hắn meo giới nghiện nẹt, giới là lên mạng lưới, chơi game h i ệ n căn bản không phải người nện bắn ra lưới nha. Phong trực tiếp dân mạng tại lục vũ bắn ra chất lỏng trong nấy g mắt, trực tiếp vỡ tổ. Ha, ha ha ha ha ha, cái gì cũng đây là, đây cũng không phải là mạng nện nha. Ha ha ha ha ha, cái này Vương giáo sư đều m ộ bước. Ha ha ha, ta đều như vậy, đại số tuổi trả lại cho ta làm đây vừa ra. Ha ha ha ha ha, sở trệ ạ mẹ ngươi không thích hợp, ngươi khẩu vị thật nặng. Vương giáo sư hành nghề nhiều năm, chưa từng có nhận qua dạng này đả kích. Không được, sở chế hạ mẹ quá đ ộ c á ắ Vương giáo sư đều cái tuổi này, ha ha ha ha còn để ngươi tới này xuất. Thế nhưng là giống như nhìn làm sao bây giờ. m õ ta mỗ đâu? Cho người nện giới nghiện n é t Ha ha ha, giáo sư khẳng định hoài nghi nhân sinh, sở chế hạ mẹ nói không có tâm bệnh nhà. Quá nổ tung, ta cảm giác cái này so trước đó đều là sắc. đặc biệt là sở t r ệ hạ mẹ phát x ạ trong máy mắt. Ha ha ha. Ngày mai đầu đề nào đó sở trợ ạ mẹ hướng phía lao đầu bắn đổ lẩu mạng h ệ n Ha ha ha. Nói không có tâm bệnh. Cảm giác chỗ nào không đúng. Thế nhưng là sự thật đó là chuyện như vậy nha. Sở t r ệ hạ mẹ văn tự nghệ thuật có thể để các ngươi học xong. Lúc này p h ò n g trực tiếp hình ảnh giống như tạm dừng đồng dạng. Vương giáo sư không ngừng hồi ức đây trước đó cùng lục vũ đối thoại. Lại phát hiện mình vậy mà tìm không ra bất kỳ tật xấu gì đến. Hơn nữa nhìn lục vũ không quá bình thường bộ dáng, làm một cái đạo sư giáo sư còn hơi có chút đau lòng. Đây từ nhỏ là nhận qua bao lớn đả kích mới có khả năng xuất dạng này sự tình đến nhớ tức giận nhưng tìm không ra lý do duy nhất lý do chính là cái này tiểu tử đóng vai người nện h còn muốn phun ra m ạ g nện lao đây đều nói không ra miệng được chứ đây nếu để cho đồng nghiệp cùng học sinh biết mình còn thế nào đang giáo dục v ò n g lan l ộ n thế nhưng là không tức giận lại không cam tâm mình một đời anh danh làm sao lại đụng tới cái như vậy cái đồ chơi đây rốt cuộc là không phải nhân loại nha lúc này Vương giáo sư trong đầu tiểu tôn tử một câu lặp đi lặp lại bồi hồi đại sư minh thu tén yêu nghiệt này đi. m à Lục Vũ thấy bắn xong một cái, hệ thống còn không có cho nhắc nhở điều chỉnh một cái phát x ạ góc độ. Thu. Lục Vũ lại một lần nữa bắn ra đồ l ậ u mạng nện. Lần này, dầu b ô i chân trực tiếp thuận theo Vương Giáo Sư cổ lưu đến trong quần áo. Vương Giáo Sư cuối cùng nhịn không được, v à n h đứng lên đến, ngón tay hướng Lục Vũ, không ngừng run rẩy. Nhẫn nhịn đường này, cuối cùng biệt xuất một câu. Người nện. h Thu người thần thông đi. Vương Giáo Sư mới vừa nói xong, hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Lục Vũ trong đầu vang lên. Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành lần này trực tiếp nhiệm vụ, rút thưởng số lần lấy đổi mới. nghe được hệ thống âm thanh, Lục Vũ gọi ra một ngụm trọc khí, xem như b ư ô n g lỏng xuống đây. Nếu là hệ thống tại không gợi ý hoàn thành, Lục Vũ còn muốn lấy tại ân mấy lần nhấn tay c ầ m Chỉ là, mặc dù Vương giáo sư nói qua, bọn hắn không đánh người, thế nhưng là mình thất đức như vậy, Vương giáo sư đều thành cái dạng này. Mình không bị đánh, mình đều nói không đi qua. Thốt Vương giáo sư, Lục Vũ một lần nữa đứng vững, nhìn một chút mình y phục. Cái kia người nệ nhn ệ nẹt giống như giới tốt, hắn không muốn bắn tơ nhn. Cái kia giới nhn n é t bao nhiêu tiền, ta trả cho ngươi. Vương giáo sư một mặt một bức, thấy thế nào đều giống như người bình thường. thế nhưng là nói tới nói lui cứ như vậy không bình thường đâu. t i ê n a cũng không cần, ta đây có cái danh thiếp là ta lão bằng hữu. Nếu như ngươi có thời gian, ngươi cho hắn đánh cái gọi điện thoại, ta cũng không giúp được ngươi cái gì, có lẽ hắn biết mang cho ngươi đến giúp đỡ. Lục Vũ một giọng nói cảm tạ, tiếp nhận danh thiếp. Trên danh thiếp t ì n h l i n h viết, Nam Sơn Tinh Thần Bệnh Viện, Lý Có Tài Giáo Sư. Chương 96, cho Chu Tỷ khi trò chơi bồi chơi. p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy trên danh thiếp văn tự, kích động không l ờ i nào có thể diễn tả được. Cuối cùng có người đem bọn hắn muốn làm sự tình làm được. Cuối cùng có người có thể tự tay đem tinh thần bệnh viện danh thiếp đưa đến lục vũ trên tay. Ha ha ha, không có tâm bệnh, đạo sư quả nhiên ưu tú. Dạng này đều không có tức giận, còn muốn lấy trợ giúp sở trệ a mẹ. Ha ha ha, đây một mặt chịu mến biểu lộ, ngươi đoán là có ý gì? Ma ơi, nhanh g ì n s ó t bảo tồn, ngàn vạn không thể để cho sở trệ a mẹ đi. Đúng thế, sở trệ a mẹ nếu như bị chữa khỏi, ai còn cho chúng ta mang đến sung sướng? Các ngươi không nên cầu nguyện, sở trệ a mẹ đừng đem cái này lý có tài chuyển t ụ cho cả n g ẫ g a Ha ha ha ha, đúng thế, đây nhất định tài giỏi đi ra. cái trực tiếp này ở giữa bầu không khí theo bệnh viện tâm thần xuất hiện, trong n g á y mắt đạt đến cao trào đầy quả thực t ự a n h ư mình nguyện vọng đạt được thực hiện đ n g dạng. Tiểu Hồng Tâm nhiều vô số kể, r a Niên Hoa, l a o Thiết 666, căn bản không dừng được. Bình thường loại tâm tình này, đi dưới lầu thả cái pháo hoa không quá phần a. Dù sao đều là dùng tiền, còn không bằng tại phòng trực tiếp đến cái đại lễ vật, cùng mấy trăm vạn dân mạng cùng một chỗ vui a vui a không ít không cấp tiểu hảo, cũng gia nhập vào nạp tiền trong đội ngũ đến điều kiện tốt nhiều nạp điểm, điều kiện không tốt thiếu nạp điểm. Không có điều kiện điên cuồng điểm miễn phí Tiểu Hồng Tâm, nhưng mọi người đều đem lẫn nhau nhìn thành một loại người, không có kỳ thị. không có chế cười đều là Sa đ i ê u đại đế đại gia tộc vui vẻ Sa đ i ê u mới trọng yếu nhất hình ảnh bên trong Lục Vũ đã đổi xong y phục rời đi giới n g h i ệ n n ẹ t trung tâm tại trên đường Lục Vũ không giống như ngày thường trực tiếp quan bế trực tiếp mà là nhìn về phía phòng trực tiếp hình ảnh đi theo đám dân mạng hàn huyên lên cái gì để ta đi bệnh viện tâm thần không có khả năng để cho các ngươi thực hiện nguyện vọng này muốn nhìn ta không mặc quần áo bộ dáng nếu không ta mở trả tiền trực tiếp trả tiền trực tiếp cũng không cho các ngươi nhìn Sa đ i ê u đại gia tộc Cha Nam đại gia tộc những tên này ta cảm giác không tốt lắm có thể hay không gọi xoáy ca đại gia tộc cái gì để ta lăn không phù hợp ta khí chất lao tử không đẹp trai a không thể để cho cái tên này cũng là bởi vì các ngươi kéo xuống gia tộc chúng ta nhăn chị thứ khi lục vũ dần dần tiếp nhận cái thế giới này c ũ n g dân mạng câu thông cũng biến thành ra lên nếu như nói lục vũ cảm giác người thân nhất một đám người khả năng này ngay tại lúc này đám dân mạng vừa đi vừa nói tại lục vũ thần phun dưới đám dân mạng từng cái thua trận nhưng đám dân mạng lại càng thêm vui vẻ người khác sở c h ẻ a mẹ đều là rỗ dành fan đến chỉ có lục vũ từ trước đến nay fan đối với phun càng phun fan còn càng nhiều thật là một cái ưu tú tố tốt thuần hoàn h a Lục Vũ đi đến cột tơ l ạ chủ ảnh quán, đồng thời cũng đóng lại trực tiếp. Y phục tổng cộng thuê 2 giờ. Lục Vũ thu hồi tiền thế chấp, cấp tốc từ cột tơ l ạ chủ ảnh quán chạy trốn đây cột tơ l ạ chủ ảnh quán mỹ nữ cũng quá là nhiều. Với lại từng cái như lang như hổ nhìn mình, r a gà mọi ngóc ngách đáp đều nhanh h à n chết ở trên người. Trực tiếp nhiệm vụ hoàn thành, Lục Vũ cảm thấy vô cùng buông l ò n g Ai, không đúng rồi. m ì n h vốn là nhớ năm nửa, g mới lựa chọn trực tiếp. Làm sao hiện tại càng lúc càng giống công tác đâu? Hiện tại cảm giác so kiếp trước đi làm thời điểm còn bận rộn. Đến xem một cái hôm nay rút thường đi. từ khi tại Hoa Sơn chi đỉnh rút thưởng, nhìn thấy đĩa quay trên không trung hình thành một cái thái cực hình dạng, Lục Vũ đã yêu loại cảm giác này, t i ế p trước quen quen thuộc cảm giác, cho nên hiện tại càng ngứa thích tại trời xanh nhìn xuống hệ thống rút thưởng đại đĩa quay. Hệ thống rút thưởng, Lục Vũ mới vừa ở trong đầu nói xong, điện thoại liền điên cuồng chấn động lên. Lục Vũ khe n h ư mày, rút thưởng bị đánh gãy, đây không phải một cái tốt dấu hiệu. lấy điện thoại di động ra, ấn mở gạch ặ t liên tục hai mươi mấy đầu thêm tốt có x i n chào ngươi, ta là s ơ n k ấ u có thể nhận thức một chút ta. Lục Vũ nhớ tới hắn đại hùng, sau đó điểm tự t u y ệ t ta là cột tơ lê bờ lách phải đảo. chúng ta rất xứng đôi a, xứng cái đại bánh. người nện có chút xiết trứng, hiện tại đ à n đản còn có chút yêu thương, lại không xuyên bó sát người điểm c ự t u y ệ t liên nhìn mấy cái, lục vũ phát hiện đều là cột tơ lê trong tiệm đã từng thấy qua. toàn diện t ự t u y ệ t lúc này mới an tâm đưa di động tay lên. n g ầ n g đầu nhìn về phía hớt tóc chỉ hướng ban thưởng ẩn hình trực tiếp máy bay không người lái, vô hạn lượng điện trực tiếp điện thoại, chủ tỷ phải chặt. có thể nha. lục vũ có chút kinh ngạc. hôm nay ban thưởng đơn giản dễ hiểu, với lại đều là mình thiếu thiếu. trực tiếp máy bay không người lái không tệ nha. vẫn là ẩn hình. h ẳ n là cùng tiền thế lục vũ nhìn qua tiểu thuyết đồng dạng, đó là đền bù dùng. Dù sao nếu là không có cái này, làm sao trực tiếp đều không tốt giải thích. Vô hạn lượng điện trực tiếp điện thoại kia liền càng không tệ. Ví dụ như lần trước đi Hoa Sơn trực tiếp, mình đều mang theo mấy cái mạo x ư ơ n g cái để bảo. Nếu là có cái này đi ra ngoài còn có thể nhẹ nhõm một điểm. Chu tỷ uy tín cũng rất tốt, ai còn không chờ đợi? Ai? Cái gì đồ chơi? Ban thưởng ta một vòng tỷ hệ chặt làm gì đồ chơi? Đây mẹ nó còn tính là cái ban thưởng. Một tiền m ạ c h uy tín tại điện thoại di động ta bên trong ta đều ghét bỏ chiếm chỗ, kém chút đều cho xóa. xe máy quân đồ hiện tại cũng không biết ta hệ t c h n t ngươi ban thưởng ta chu tỷ hệ t c h n hệ thống ngươi không biết ta hiện tại muốn nhất đó là rời xa mỹ nữ a, không đúng, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Lục Vũ vừa nghĩ đến đây, hệ thống âm thanh ngay tại Lục Vũ trong đầu xuất hiện hôm nay tăng thêm nhiệm vụ cho Chu tỷ khi trò chơi buổi chơi. Lục Vũ, Lão Tử đều tăng việc, ngươi hắn meo tại đây cùng Lão Tử tăng ca đâu? Ta liền nói hệ thống làm sao có gan quen thuộc cảm rất đâu, đây mẹ nó không cùng ta kiếp trước lao bản một cái so r n g a, n g h i ê n ép nhân viên, các loại dừng bút nhiệm vụ, tự tuyệt câu thông, hiện tại còn muốn Lão Tử tăng ca. t ă n g ca không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. lục vũ trực tiếp thả rớt, không làm, tăng thêm nhiệm vụ, hệ thống không rút thưởng. hệ thống âm thanh tại lục vũ trong đầu nhớ tới, vậy hắn meo càng không thể làm. để ta tăng ca, còn không cho tiền làm thêm giờ, ngươi hắn meo đ ù ổ lão tử đâu, tại đây cường điệu. tăng thêm nhiệm vụ, hệ thống sẽ không dùng khen thưởng rút thưởng. mặc dù hệ thống âm thanh một mực rất bình ổn, nhưng là lục vũ làm sao lại nghe được chào phúng hương vị. ngươi hắn meo yêu quất không quất, thích thế nào sao thế? lão tử đó là, cái gì? sẽ không dùng khen thưởng rút thưởng, vậy ngươi ý tứ này? có phải hay không khen thưởng chính là ta? Lục Vũ lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút hôm nay số liệu, không nhiều không ít, cũng có cái c h ừ n g 500 vạn. vậy nếu như khen thưởng đều là mình nói, vậy ta mẹ nó không phát đến sao? Lục Vũ lập tức hoán một bộ sắc mặt, hệ thống đại ca, cái kia Chu tỷ h ẹ chặt ở chỗ nào? Ta thêm hắn một cái, vừa rồi đã để ngươi xóa bỏ. Lục Vũ, ta, chương 97, ai nói ân e có thể nhìn đại trùng tử số tầng? Cho Chu tỷ, Chu thuộc một, làm một ngày trò chơi buổi chơi có cái gì có thể khiêu chiến? đây không phải liền là hệ thống tặng không ta ban thưởng à? Người đẹp đầm thanh ngọn vẫn là một cái n ổ i danh trò chơi sở trẻ ạ mẹ đây giống như không phải cho dân mạng nhìn cả sự tình khiêu chiến đây tựa như là hệ thống cho mình thiết trí xã chết khiêu chiến. Chẳng lẽ hệ thống không biết mình sau đó ý thức rời xa mỹ nữ a. Thằng đến lục vũ ấn mở chu tỷ video hắn đều là nghĩ như vậy. Siêu quản làm sao còn không cảnh cáo ta đây? Xem thường người là không phải. Ngao t ạ o Siêu quản. Lão tử hôm nay xuyên t h ấ p n g ự ợ cáo đều không cảnh cáo ta. Ngươi đạp mã xem thường ai đây? A, ta, ấ n ngươi sao e nha? Ai nói ơn e có thể nhìn đại t r ủ n g từ số tầng? A ta muốn phong ngươi. Không có a. không núc ních tí nào a áo ngực bảo bọc có áo ngực hắn run không quá động a a a a các ngươi nói ta tiểu ta không cùng các ngươi chơi các ngươi vì cái gì không sớm một chút nhắc nhở ta nha ai tại sao vậy tại sao vậy ô ô ô các ngươi có bị bệnh không hệ thống cái kia thương lượng với ngươi chuyện gì có thể hay không thay cái sở t r ẻ a mẹ ta sợ ta đảm nhiệm không được nha cái kia nàng sẽ ăn tiểu hải không một bên khác chu tỷ cùng côn đồ cùng một chỗ nhìn điện thoại uy tín nhắc nhở côn đồ ngươi xác định cái này hệ chặt là cái kia l vũ chu t thấy không có uy tín thông qua nhắc nhở hiếu kỳ hỏi l a o chu khẳng định là cái này ngươi yên tâm là ta mấy cái cột t ờ lơ t tỷ bội nói cho ta biết côn đồ thái độ cực kỳ kiên định lúc đầu côn đồ từ lần kia lục vũ đã cứu sau này mình v ẫ n tại t ế p tộc bên trên tư riêng lục vũ thế nhưng là lục vũ một mực không có bất kỳ cái gì đ á p lại đây để côn đồ dị thường tức giận chẳng lẽ lao nương không có mị lực không có khả năng nha nhìn mình hơn 2.000 vạn fan tài khoản chẳng lẽ là lục vũ ghét bỏ mình ra vị tiểu lúc này mới tìm tới mình h o bằng h ư u chu tỷ hai người một trận nhu đồ quyết định để chu tỷ thêm lục vũ uy tín nếu như tăng thêm thành công Như vậy thì để Chu Tỷ hảo hảo kiểm tra một chút Lục Vũ, chỉ bằng tuần này Tỷ ra trắng mỹ mạo đôi chân dài, ngoại trừ có chút sân bay, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm tiểu tướng mạo, đây không đem Lục Vũ mê không ngừng. đ i n h đ i n h đang tại hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, h ả o h ữ u tăng thêm thành công thanh âm nhắc nhở vang lên. Hai người l i ế nhau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhanh, Lão Chu, xuất r a ngươi suốt đời tuyệt học, côn đồ lo lắng nói ra. Khuku, a thối, Chu Tỷ h ắ n g dọn một cái, vừa muốn giả trang ra một bộ tiểu nữ sinh giọng điệu, Lục Vũ liền phát tới một đầu tin tức mới. Chu Tỷ. Ta là ngoại trời sở trệ a mẹ lục vũ, có thể cho ngươi làm một ngày trò chơi b ồ i chơi không? Miết ví, tuyệt đối mang cho ngươi đến không giống nhau trò chơi trải nghiệm. v y tín cái kia đầu lục vũ cũng không biết bên này tình huống, cứ cố gắng chào hàng đây mình. Ta sẽ chơi các loại trò chơi, cái gì lò, an gà, kim xúc xúc, còn có các loại trò chơi nhỏ, ta đều có thể. Nhìn lục vũ phát tới huy tín, nắm ruột cũng họng chu tỷ có chút hoảng. Làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói lục vũ không thế nào để ý đến ngươi a, để ta cầu dẫn hắn a, hắn làm sao như vậy chủ động? Lục Vũ mấy đầu tin tức không chỉ có phá vỡ các nàng kế hoạch, còn để Chu Tỷ có chút ngượng ngùng đây không phải côn đồ coi trọng tiểu tử a, không phải không để ý cái i á m côn đồ a. Làm sao ta một tăng thêm uy tín? Cứ như vậy chủ động nha. Chu Tỷ nhìn một chút côn đồ phía trước hai cái đèn lớn, xem ra đèn lớn sáng quá cũng không nhất định có ngọn đèn nhỏ hấp dẫn người a. Côn đồ lúc này nhìn Lục Vũ phát tới tin tức cũng là có chút điểm mở b ứ c Nếu không, lão Chu, ngươi liền đáp ứng hắn, không phải liền là b ở i c h ờ i a? Xem hắn có cái gì mánh k h o ẹ Chu Tỷ nhẹ gật đầu, kẹp lấy cuốn họng đ ố i điện thoại ống nghe nói ra. Tốt nha tiểu ca ca. hiện tại liền có thể nha, ngươi đến công ty của ta tìm ta nha, có được hay không vậy Tiểu Caca? Ca. Chu Tỷ nói xong, hai người cười ha ha, lập tức trong phòng đùa dỡ lên, một cái đèn lớn l o t lắc, một cái trắng l o a mắt đầu bên kia điện thoại. Lục Vũ ấn mở Chu Tỷ phát tới giọng nói đầy mờ âm thanh lập tức từ trong điện thoại di động truyền đến, ra cả mọi ngóc ngách đáp đơn giản liền cùng khải giáp đồng dạng bao trùm Lục Vũ một thân, rất có sắt thép hiệp h ư ơ n g vị. Lục Vũ đem tiệp tóc cùng uy tín vừa đi vừa về hoán đổi, tốt lắm Tiểu k a c a n g o a o siêu q u ả n tốt lắm Tiểu k a k a a ta, không phải, hệ thống, ngươi xác định, đây là một người. Ngươi hệ chặt đầy không có vấn đề. 3 giờ chiều, Lục Vũ thu thập t h ỏ khi, mở ra tỉn t ó c trực tiếp, sửa lại phòng trực tiếp tiêu đề. Cho Chu Tỷ khi trò chơi buổi chơi. Phòng trực tiếp vừa mới bắt đầu, liền tràn vào đại lượng dân mạng. Ta đi, sở t r ệ hạ mẹ gần nhất thế nào? Chăm chỉ như vậy a, đúng thế. So nhà ta tiểu cầu đ i đều chịu khó. Ngươi vậy mà cầm sở t r ệ ạ mẹ cùng tiểu cầu so, có phải hay không có chút vũ nhục tiểu cầu? Tiểu cầu thế nào? A a, ngươi nói như vậy không có tâm bệnh. Dài 4 0 m đại đao đều đảo đi ra, é m chút không thu hồi đi. Ha ha ha ha ha ha. các ngươi tại sao nói như thế chúng ta xa điêu đại đế? Tới đi, nhìn xem hôm nay thẳng sở trệ a mẹ tăng ca có thể cho chúng ta mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Dựa theo lệ cũ, tại một trận mưa đạn phun ra về sau, đám dân mạng nhìn lên phòng trực tiếp tiêu đề. Ai nha ta đi, mộng h u y ế liên kết, n h ư bức nha sở trệ a mẹ. Ha ha ha hai người bọn họ gặp mặt. Ha ha ha ha ha ha. Nghĩ đến kia t r ư ờ n g cảnh lại không được. Một cái tặc có thể toàn bộ công việc, một cái nhiều trương một cái miệng. Ha ha ha ha, l ấ y chu tỷ tính tỉnh, 10 phút đồng hồ không đến liền có thể bị chúng ta đại đế tức k h ó p đi. Ha ha ha. ta nhìn cũng không dùng tới 10 phút đồng hồ, ta cảm giác không phải, liền Chu Tỷ một trận Chu lên, chúng ta sa điêu đại đấy hắn có thể chịu được à? Cũng thế, liền Chu Tỷ cái kia tướng mạo, há miệng cái kia tướng phản, tuyệt đối. ta lần đầu tiên nhìn Chu Tỷ trực tiếp, kém chút không có bị h ủ chết. bất quá Chu Tỷ cùng sở chea mẹ Tuấn Nam tình nữ, thật tốt đ ắ p nhà. ừ, một cái ngoài trời một cái, một cái trò chơi tỷ đại, thật làm n n g ả o liên kết. rất muốn nhìn, thật mong đợi. Chu Tỷ nhân khí quả nhiên cao, hôm nay liền sửa lại một cái phòng trực tiếp tiêu đề, chỉ là buổi Chu Tỷ chơi game. tại Lục Vũ xem ra. Hoàn toàn không có ngày xưa khiêu chiến có ý tứ, nhưng là phòng trực tiếp nhân số, lại trực tiếp đột phá 500 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Lục Vũ nhìn thoáng qua phòng trực tiếp động thái đối hệ thống ban thưởng vô hạn lượng điện điện thoại cười cười, nhìn ta hôm nay biểu hiện tốt một chút, tranh thủ thu hoạch được chu tỷ khen ngợi. Ta thế nhưng là trò chơi đại sư, trò chơi gì đều sẽ a. Nhưng đám dân mạng cũng không muốn nhìn thấy Lục Vũ dụng tâm buổi chơi, không ngay ngắn sống xa điều đại đế, đó còn là trong lòng chúng ta xa điều chi thần a. Ngươi không đem chu tỷ tức k h ó c ta liền hủy theo dõi. A a a, đại đế ngươi sao có thể có nguy hiểm như vậy ý nghĩ còn muốn khen ngợi. Cái kia hoàn toàn không phải người khí chất, trò chơi cái gì đều không trọng yếu, chỉ cần ngươi đem Chu Tỷ tức k h ó c để Chu Tỷ cuốn v ú n lễ vật ta liền cho ngươi xoát đến bay lên. Ha ha ha ha, đại đế, ngươi không cần sợ nha. Chu Tỷ phun một cái, ngươi đang chạy đường đi. Ha ha ha ha ha. Chương 98, 8 n tám, người trò chơi, bảy cái diễn viên. Lục Vũ đi đến cùng Chu Tỷ ước định địa điểm, vẫn chưa đi gần, Lục Vũ liền thấy hai cái mỹ nữ tại một cái truyền thông công ty dưới lầu khoảng buổi hồi, không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Lục Vũ một chút liền nhận ra đây không phải côn đồ cùng Chu Tỷ a, côn đồ làm sao cũng tại đây. Cô đồ, Lục Vũ ấn tượng thế nhưng là quá sâu sắc, cũng là bởi vì cứu hắn. Lục Vũ làm người hai đời, lần đầu tiên đạt thành sở cảnh sát chuyến du lịch một ngày cái này thành kiểu mỹ nữ thành đôi, k h ủ n g hoảng gấp đôi. Lục Vũ có chút do dự, nhưng là nghĩ đến mình lần này trực tiếp khen thưởng đều sẽ tiến vào mình túi, vẫn là kiên định quyết tâm hướng phía hai người đi đến. Chu tỷ, cô đồ, các ngươi tốt. Lục Vũ đi đến phía sau hai người, dẫn đầu treo lên chào hỏi. Ngươi chính là Lục Vũ nha, nhìn so trực tiếp thời điểm còn x ó i đâu. Chu tỷ kẹp lấy cú họng cùng Lục Vũ lên tiếng chào hỏi. chỉ là s o á t rất lâu chu tỷ video lục vũ nghe thanh âm này vẫn là cảm giác như vậy kỳ quái lục vũ chào ngươi chúng ta lại gặp mặt côn đồ song thủ đặt ở trước người nhìn thấy lục vũ hơi đỏ mặt cũng cùng lục vũ lên tiếng chào hỏi phòng trực tiếp dân mạng lúc này cũng nhìn thấy chờ đợi lục vũ hai cái m ị nữ sở trệ a mẹ lập tức chua không phải buổi chu tỷ chơi game a làm sao còn có côn đồ ta đi thực danh hâm mộ b ồ i đưa tới một a a a sở trệ a mẹ đều là ta nữ thần ngươi lần một buổi hai cái ta cũng muốn đi nếu không sở trệ a mẹ ngươi báo cái địa chỉ mang ta một cái thôi Song h ư ơ n g đánh xong chào hỏi, Lục Vũ liền đi thẳng vào vấn đề. Chu Tỷ, cái kia ta trực tiếp đã mở. Lục Vũ chỉ chỉ mình trực tiếp điện thoại, cùng Chu Tỷ nói ra. Chúng ta hôm nay đi cái nào cùng ngươi chơi game? Muốn đi ngươi công ty à? Mình mặc dù có chút danh tiếng, nhưng dù sao chỉ là cái ngoài trời sở trẻ a mẹ, không có chuyên nghiệp chơi game thiết bị. Mà Chu Tỷ thế nhưng là n ổ i danh trò chơi sở trẻ a mẹ, nàng thế nhưng là có mình truyền thông công ty, cùng mình chơi game dụng cụ chuyên nghiệp. Chu Tỷ cùng côn đồ nghe xong Lục Vũ nói, liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia d h o ạ t Chu Tỷ trước tiên mở miệng. Không đi công ty của ta, chúng ta đi có nét. côn đồ cũng k h ỏ e miệng ngậm cười ý đúng đúng chúng ta không đi công ty đi quán net đó là người siêu cấp nhiều loại kia đi nhà si đều cần xếp hàng loại kia nhìn hai người sáo lộ tràn đầy đối thoại lục vũ đột nhiên cảm giác một c ổ ý lạnh đánh tới có vấn đề khẳng định có vấn đề nhưng là kết x ù khen thưởng đã làm cho hôn mê lục vũ đầu não lại nói đi cái quán net chơi game lục vũ cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương lục vũ r t k h o á t nhẹ gật đầu đi theo chu tỷ ngón tay p h ơ n hướng ba người sóng vai mà đi đi hướng cách đó không xa đều lưới giả đi đến lưới giả cổng lục vũ cảm thấy khiếp sợ toàn bộ lưới giả sửa sang 10 phần sa hoa điện cạnh cảm giác khoa kỹ cảm giác 10 phần cùng hai cái loại cực lớn cái luôn cùng nạt tay liền cho lục vũ không ít rung động đi vào lưới giả phòng nghỉ phòng giải khát m n phòng trận đấu năm liên tiếp ở giữa cái gì cần có đều có hoàn toàn vượt quá lục vũ tưởng tượng như vậy sa hoa lưới giả xem xét giá tiền liền bất tiện nghi nhưng là lúc này đại sảnh lại kín người hết chỗ đây đủ để nhìn ra xã hội này mọi người đối với tốt đẹp hoàn cảnh truy cầu quản trị mạng mở phòng ba người lục vũ đi đến b thu ngân đối quản trị mạng mở miệng đại sảnh nhiều người như vậy Hắn cũng không muốn một hồi đánh lấy đánh lấy cho chơi, Chu Tỷ lại đột nhiên bắt đầu nổi điên, sau đó bị một đống người vây xem. Tốt, thẻ căn cước soát một cái. q u ả n trị mạn g ánh mắt nhìn c h ầ m c h ằ m vào trên màn ảnh máy vi tính nhìn L O L trận đấu, lúc này mới có thời gian ngẩng đầu nhìn một chút Lục Vũ. Khi nhìn thấy Lục Vũ sau lưng hai người thì ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Đây không phải Chu Tỷ cùng Côn Đồ A. Chu Tỷ, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Có thể cho ta ký tên A? Hiện nhiên tại lưới giả, giới trò chơi, Chu Tỷ danh khí so Côn Đồ cường quá nhiều. Chu Tỷ huyện chuyển cười một tiếng, đưa ra thẻ căn cước. t r ư c mở cơ khí, một hồi cho ngươi ký tên a đúng, hai đài là được, côn đồ không chơi quản trị mạng trong nháy mắt liền luân hãm vào chu tỷ mỹ mà bên trong vô pháp tự k i ề m chế n g ậ bức cho hai người mở đại sảnh cách mình khá gần máy đối với lục vũ nói mở phòng đã hoàn toàn quên đi chỉ chốc lát quản trị mạng liền cho lục vũ cùng chu tỷ mở t t máy một mặt hâm mộ nhìn lục vũ suy đoán lục vũ thân phận đây là cái nào thủ kinh thái tử ca có thể cho hai cái đại vong hồng bội tiếp chơi game đây quả thực là chúng ta tha thiết ước mơ sự tình a lục vũ nhìn quản trị mạng ngón tay phương hướng cách mấy ba cùng c ổ n g rất gần vậy mà không có mở phòng bất quá lục vũ cũng không có nói cái gì, chu thị cùng côn đồ đều không có nói cái gì, mình nếu là tổng kiếm chuyện cũng có chút làm tiêu đi đến trước máy vi tính, lục vũ thân sĩ kéo ra hai cái chỗ ngồi, côn đồ cũng cực kỳ có nhãn lược thấy ấn mở nút mở máy, hai người chơi trước, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị điểm đồ ăn vặt. côn đồ nhìn đã ngồi xuống hai người, vui vẻ nói ra, không đợi lục vũ nói chuyện, xoay người rời đi. lục vũ mặt mũi tràn đầy quái dị, từ khi nhìn thấy hai người, lục vũ cũng cảm giác không khí có chút kỳ quái, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, thế nhưng là nơi nào có vấn đề đâu. đó là trải qua hệ thống rèn luyện lục vũ cũng không có đoán được trong quan internet mỗi người đều đắm chìm trong trò chơi bên trong vô pháp tự kiểm chế đối với tâm đến hai người cũng không có quá nhiều để ý hai người chi tốt trực tiếp thiết bị thấy máy tính đã khởi động máy lục vũ đối chu tỷ hỏi chu tỷ chúng ta hôm nay chơi trò chơi gì dù sao nhiệm vụ là bồi chu tỷ chơi game khẳng định phải trước tuân theo chu tỷ ý kiến đối với lục vũ đến nói trò chơi gì khẳng định là đều như thế chu tỷ cũng không có do dự vân đỉnh chi dịch được không đây là chu tỷ cùng côn đồ đã sớm định tốt kế hoạch trước đó chu tỷ đã mở trực tiếp cùng mình f a n câu thông qua rồi chuẩn bị tìm mình f a n cùng nhau lên hảo cùng một chỗ xứng đôi trận đánh lục vũ lúc đầu dự định chơi l o l thế nhưng là một trò chơi chín cái diễn viên chắc chắn sẽ có diễn kỹ không tốt dân mạng mà vân đỉnh chi dịch nhưng là khác rồi chu thị mình phát dục còn lại tất cả mọi người đều cùng lục vũ chơi đồng dạng đội hình cùng lục vũ lập bài đó là lục vũ phát hiện cũng không tốt nói cái gì mọi người đều ưa thích chơi cái này đội hình ta có thể có biện pháp nào đâu vân đỉnh chi dịch lục vũ do dự nhẹ ở đầu trước đó thế nhưng là nhìn qua chu t ị chơi vân đỉnh chi dịch sụp đổ video đặc biệt là ấn e xem xét đại trùng tử số tầng lẫn tránh video để lục vũ m 0 ờ i phần rung động. nhưng là nếu là cái buổi chơi, khẳng định có cầu tất ứng. ấn mở cho chơi, lục vũ đột cảm giác một trận mắt tiểu được kích. cùng chu tỷ lên tiếng chào hỏi, nhìn bảng hướng dẫn phương hướng, hướng phía phòng vệ sinh đi đến. chu t ị nhìn lục vũ đã đi xa, tinh xảo khuôn mặt nhìn về phía lục vũ trực tiếp điện thoại. lục vũ phòng trực tiếp dân mạng mọi người tốt nha, ta là chu t h c một, các ngươi quen biết ta không? chu tỷ xuất hiện, trực tiếp để lục vũ phan sôi chào. á chu tỷ thật đẹp, ta yêu ngươi. sở t r ạ mẹ có tài đ ư ợ gì? có thể bồi chu tỷ chơi game, chu tỷ, ngươi nhất định không thể để cho sa diêu đại đế lấy bệnh. làm sao đột nhiên là chu tỷ cảm giác được một tia không tốt dự cảm. ha ha ha, ta cũng vậy, thật là sợ sợ chết mẹ đem chu tỷ cũng cả sụp đổ nha. lục vũ phan biến hóa đó là nhanh như vậy, trước một giây lục vũ tại thời điểm còn nói nhất định phải cho chu tỷ cả hứng mất. tuần này tỷ đến một lần lập tức liền cải biến hư gió. chu tỷ nhìn lục vũ phòng trực tiếp mưa đạn, cười nhạt một tiếng. lục vũ trước kia trực tiếp, ta cũng nhìn, rất đặc sắc, rất sa diêu. bất quá, hôm nay. Ta một cái tốt kế hoạch, có thể đùa dỡn một cái lục vũ. Một hồi mở cho chơi, chúng ta đồng bộ điểm kích x ứ n g đôi, cùng một chỗ c h ặ n đánh lục vũ. Ta đã cùng ta phòng trực tiếp c â u thông x o n g Chúng ta nhất định phải bí mật. Lần này nhất định phải đem lục vũ cho đánh khóc. Có được hay không? Chu tỷ đơn giản nói một lần mình kế hoạch, lập tức đạt được lục vũ phòng trực tiếp dân mạng đại lực ủng hộ. Lục vũ fan đó là như vậy có địch lực. Tại Chu tỷ câu thông dưới, toàn bộ đảo ngược đ ngũ, không có một cái nào dân mạng muốn báo cho một cái lục vũ. Luôn luôn nhìn lục vũ trực tiếp đem người khác cả h mất. Hôm nay đám dân mạng liền toàn lực hợp tác. nhìn xem lục vũ sụp đổ thời điểm sẽ là cái dạng gì chỉ chốc lát lục vũ từ phòng vệ sinh đi trở về nhìn phòng trực tiếp đầy màn hình ha ha ha ha ha ha. lục vũ có chút cật lời ta mỗi ngày toàn bộ công việc cũng không thấy các ngươi cười vui vẻ như vậy liền bồi chu tỷ đánh cái trò chơi các ngươi cứ vui vẻ thành dạng này chương 99, 7 c bảy cái cơ giáp chiến đấu một nhà ma t r n g đoàn ta muốn bắt đầu đi 3, 2, 1, a i s n g đôi chu tỷ nghịch ngợm đối điện thoại phương hướng nói lấy lục vũ nghe chu tỷ nói đồng thời điểm s ư n g đôi đồng thời tâm lý âm thầm gật đầu Chu tỷ không hổ là trò chơi tỷ đại, đánh cái trò chơi từ trước đến nay dân mạng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đây cũng quá chuyên nghiệp. Thật phải thật tốt cùng Chu tỷ học tập một cái. Lúc này Lục Vũ đối cứng mới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết. Một mực quan sát đến Chu tỷ nhất cử nhất động, học tập Chu tỷ hấp dẫn phan thoại thuật. Lục Vũ cùng Chu tỷ hai cái phòng trực tiếp đồng thời quan sát nhân số đã vượt qua ngàn vạn người lần. Nói cách khác, Lục Vũ cùng Chu tỷ thanh này vân đ ị n h chi dịch, đồng thời bị ngàn vạn người cho chặn đánh. Cuối cùng theo xứng đôi thành công, Lục Vũ điểm kích xác định cái nút. Cả thanh trò chơi 8 người ai đi cũng xuất hiện tại phòng trực tiếp trong tấm hình. A a a. Bắt đầu, không có ta danh tự, các ngươi nhanh nhanh nhanh có hay không các ngươi? Ta cũng không có xứng đôi bên trên, các ngươi nhất định phải thành công nha. Một nghìn v à n người, không thể một cái đều không có à? Ha ha ha ha, ta tại ta tại. Cái thứ nhất hai đi Giang Nam bảnh v u y ế n chính là ta. Nhìn thấy có một cái cùng hai người xứng đôi thành công, đám dân mạng lập tức liền thấy được thành công hy vọng. Ta cũng xứng đôi lên. Thứ hai là ta, cái thứ ba là ta, cái thứ tư là sợ trệ a mẹ, cái thứ năm là chu tỷ, còn có ba cái đều tại không. Ha ha ha ha ha. cười không s ố n g được ba cái kia là chu tỷ phòng trực tiếp ta mới vừa ở bên kia trở về chu tỷ phòng trực tiếp đã bắt đầu thương lượng đ ố i sách nhìn thấy đầu này mưa đạn đám dân mạng cười đáp toàn thân nổi da gà đây mẹ nó cũng quá điên thiên nhìn lờ ho lờ chuyên nghiệp đoàn đội trận đánh cũng không có như vậy thành công qua không có đem trò chơi x ứ n g đôi đến b 4 ố n diễn viên đều đã đến cực hạn hôm nay lục vũ thanh này trò chơi ngoại trừ lục vũ cùng chu tỷ vậy mà đều là diễn viên sa diêu đại đế hôm nay các ngươi có phải hay không muốn tạo phản chưa bao giờ cảm giác qua trò chơi diễn viên là cao thượng như vậy c h u nghiệp ha ha ha ha ha quá kinh khủng cái trò chơi này làm như thế nào chơi hoàn toàn không có chút nào trải nghiệm nha ha ha ha ha ta nếu là sợ chạy a mẹ ta hai sáu ta trực tiếp rời khỏi đây mẹ nó trò chơi gì tám người cho chơi bảy người chơi đồng dạng đội hình đám dân mạng cảm giác hôm nay trực tiếp khoái hoạt càng hơn lúc trước không có xứng đôi đến lục vũ dân mạng miễn phí tiểu hồng tâm liền không có dừng lại qua các loại lễ vật cũng là đưa không ngừng có năng lực trở tay liền đưa mấy cái lao thiết 666. r gia niên hoa du thuyền lớn đều là liên k ế t h đây điểm không có điều kiện một mao tiền b ả n đèn tiểu hoa hoa cũng là đưa không ngừng căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Lục Vũ ngươi chơi cái gì? bắt đầu muốn cướp cái gì trang bị. Chu Tỷ nhìn ra chỉ đầu lập tức liền muốn tới đầu. trò chơi sắp bắt đầu, chuẩn bị tại Lục Vũ bộ này lời nói khách sáo. Lục Vũ nghĩ nghĩ, vừa rồi nhìn phiên bản mới nhất đổi mới nội dung, chơi cơ giáp chiến đấu đi, đổi mới nội dung nói cơ giáp tăng cường. trò chơi a, mặc dù là buổi Chu t h ì chơi, nhưng là nam nhân thực chất bên trong lòng hào thắng, vẫn là muốn hảo hảo chơi một thanh. có hệ thống ban thưởng, đối với trò chơi siêu trường lý giải Lục Vũ tự nhiên biết, đi theo hệ thống đổi mới đi khẳng định là không sai đó là cần mình vận d u y ê một cái. Nhìn Lục Vũ nói thẳng ra mình muốn chơi đội hình, Phong trực tiếp dân mạng nhao nhao cười phun ra, ha ha ha ha, cái này nói ra, vốn đang muốn đoán, hiện tại không cần. Một thanh trò chơi bảy cái cơ giáp, ha ha ha ha ha, trang diện này đơn giản không dám nghĩ. Sa điêu đ ạ i đế, cơ giáp chiến đấu như vậy hóa, đổi mới nội dung thật không lừa ta nha. Giống như nhìn thấy sở trệ a mẹ một tấm thẻ cũng không giành được bộ dáng, vậy không được nha, muốn cho sở trệ a mẹ lưu hai tấm, vạn nhất đổi đội hình làm sao bây giờ? Ha ha ha ha ha, dân mạng thương lượng đối sách đồng thời. Thanh này trò chơi cũng tiến vào đoạt trang bị hoàn cảnh đã muốn chơi cơ giáp chiến đấu, đoạt cái tốc độ đánh khẳng định là sẽ không sai. Lục Vũ điểm kích đây con chuột, trên màn hình tiểu tinh linh mềm mại đi theo tốc độ đánh vòng vo lên. Thế nhưng kinh người một màn xuất hiện, ngoại trừ Chu Tỷ khống chế nho nhỏ Kim k ắ t đi. còn lại 6 cái tiểu tinh linh toàn đều chạy về phía tốc độ đánh. Lục Vũ, trò chơi này hiện tại đều chơi như vậy. Lục Vũ có chút một b ứ c tốc độ đánh bị một đầu tiểu long điều đi, vậy liền đi đoạt tỏa tử giáp. Tỏa tử giáp bị nho nhỏ d ạ sổ điều đi, vậy liền đi đoạt đại kiếm. Đại kiếm bị máy bay nhỏ điều đi. Lục Vũ đều tê, hệ thống không phải nói mình trò chơi lý giải hẳn là đỉnh đến sao? Làm sao mọi người đều cùng ta nhớ đồng dạng đâu? Lục Vũ có chút ngọng bức đến cuối cùng, Lục Vũ trực tiếp từ bỏ, không đoạn. Đây còn đoạn cái gì? Đợi đến hệ thống tự động phân phối, Lục Vũ đạt được một cái nước mắt. Nhìn thấy Lục Vũ tiểu tinh linh mềm mại bất động, đám dân mạng đơn giản cười không sống được. Ha ha ha trực tiếp từ bỏ, tốc độ đánh đều không nghĩ đến, có một ngày có thể được 7 người tranh đoạn. Ha ha ha nhìn thấy sở trẻ a mẹ tiểu tinh linh đứng tại chỗ, p h ả n phất thấy được sở trẻ a mẹ thả rất nội tâm. Đây đều là cái quỷ gì ha ha ha ha. diễn ý này cũng quá giả a đi lên liền bắt đầu đây cũng quá kích thích trò chơi chính thức bắt đầu ba cục tiểu i ạ quái cộng đồng cho lục vũ đưa một cái đ a i lưng một cái tốc độ đánh cùng m 0 cái kim tệ cũng không tệ lắm có thịt có tốc độ đánh xem ra thanh này vận khí còn có thể lục vũ nhìn mình trang bị trong lòng vẫn là có chút ít xác thực hạnh không giành được cái tiêu tiểu quái cho bảo cũng là không tệ tiểu quái đánh xong cái thứ nhất hề hét nguyên kế hoạch cắm vào cơ giáp chiến đấu văn trường hơn người vũ không do dự trực tiếp lựa chọn cơ giáp chiến đấu văn trường lục vũ chọn xong còn lại 6 cái tiểu tinh linh toàn đều đi vào lục vũ bàn cờ. chờ lấy Lục Vũ lựa chọn hoàn tất, thấy Lục Vũ tuyển cơ giáp chiến đấu văn chương, còn lại 6 cái dân mạng, kiên định mình ý nghĩ, Lục Vũ chơi cơ giáp chiến đấu không thể nghi ngờ, cái này nhìn mình biểu hiện, bên trong một cái dân mạng, trực tiếp tại hai cái phòng trực tiếp kéo đàn trò chuyện, ván này trò chơi 8 người, ngoại trừ Lục Vũ, toàn đều tại đàn trò chuyện bên trong, ta cấp 5 s u xoát một phí thẻ hậu tử, tốt, vậy ta xoát hai phí thẻ đức lẹn vỉn, ha ha ha ha, vậy ta liền đoạt cổ khát tư, các ngươi cũng quá hung ác, vậy ta đi đoạt đấu sĩ 7 ma chủ tỷ bắt đầu hệ hẹ hẹn lựa chọn dưới mặt đất ma trộn đoàn chi tâm. cấp 4 đã 4 ma đạo, hai đấu sĩ, đơn giản đó là thiên hồ bắt đầu. lục vũ lần lượt điểm kích đầu này giống, nhìn mỗi người chơi cái gì đội hình, không phải đấu sĩ, đó là hộ vệ, nhưng là mỗi người trong tay đều bóp mấy cái hậu tử, thậm chí có một cái dân mạng, hậu tử đều đã nhị tinh điểm kích chu tỷ ảnh chân dung, nhìn thấy chỉ có chu tỷ chơi dưới mặt đất ma trộm đoàn, không nên nha, dưới mặt đất ma trộm đoàn như vậy hỏa, không nên chỉ có một nhà nha, cái trò chơi này hiện tại là chơi như vậy a, như vậy quyền a, c ư c cầu đội hình không nổi tiếng đến sao? Chu t ỷ vụng trộm nhìn trong đám nói chuyện tiếm, nhìn thấy đám f a n hâm mộ trực tiếp như vậy, Chu t ỷ cũng có chút không có ý tứ. Thế nhưng là đùa dỡn Lục Vũ Tâm vẫn là vô cùng kiên định. Cái kia Lục Vũ, ngươi còn chơi cơ giáp chiến đấu nha. Chu t ỷ nhìn về phía Lục Vũ, tiếp tục phủ lấy nói. Ở đâu, ngươi nhìn mọi người đều chơi, đoán chừng cơ giáp chiến đấu sát thực tăng cường. Chu t ỷ ngươi thanh này dưới mặt đất ma trộn đoàn không ai dành với ngươi, ngươi thế nhưng là thiên hồ nha. Lục Vũ đi theo Chu t ỷ đơn giản trò chuyện. Dù sao cũng là buổi chơi, phối tốt Chu t ỷ mới là hôm nay nhiệm vụ chủ yếu. Với lại, tốt nhất vẫn là đem Chu t ỷ h n g h à o hảo, vạn nhất hắn bão nổi. Đây cũng không phải là nàng công ty, toàn bộ quán net ố ương ố ương đều ngồi đầy, mọi người cùng nhau vây xem, đó là muốn bao nhiêu xấu hổ nha. Cho chơi như thường lệ tiến hành, Lục Vũ có cái hầu tử mua một cái b o bi lên tới cấp 4, hệ thống vậy mà cho một cái đầu châu, dứt khoát Lục Vũ liền trực tiếp mua cái vật biểu tượng, phối một cái hai hộ vệ, hai vật biểu tượng r à n buộc, nước mắt cùng đai lưng trực tiếp hợp thành thành trang cho đầu châu đám dân mạng nhìn thấy Lục Vũ thao tác, cũng không có để ý dù sao giống đầu t r â u dạng này ba p h í thệ hệ thống cho không lên cũng không có đạo lý, cho đầu t r â u xứng cái vật biểu tượng quá độ. cũng là trò chơi thông thường cách chơi 3-2 hai lục vũ vẫn là cái này đội hình cửa sổ trò chơi nhắc nhở đã có ba nhà soát ra nhị tinh hậu tử mà lục vũ h ầ u tử vẫn là nhất tinh ba ba lục vũ đội hình còn không có biến lại có một cái người chơi vậy mà soát ra nhị tinh đ ứ c lại v ì n mà lục vũ ổn thỏa thứ nhất đến g ư ợ c nhìn thấy tình huống này phong trực tiếp dân mạng đều cười không sống được ha ha ha mau lui đi đây còn thế nào chơi ha ha ha ha nếu là ta trực tiếp hỏng mất t h â n n h a mau cứu sở c h ệ mẹ à. nào có chơi như vậy ha ha ha ha liền cho sở trệ mẹ một cái nhị tinh h ầ u tử a đây cũng quá đáng thương nhìn sở trẻ hạ mẹ ngốc manh biểu lộ xem xét liền không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng sa đ i ê u đại đế hôm nay đó là vận khí không tốt chúng ta hôm nào tái chiến ha ha ha ha ha, đây là vận khí A. ha ha ha ha trước 100, hai người liên h o à n kế ba ba cái thứ hai hệ hẹn đổi mới đi ra cái này hệ h ẹ lại là anh hùng cường hóa có thể đổi mới bốn lần lục vũ nhìn trước mắt ba cái cường hóa chỉ có một cái đức lệ vì cường hóa lục vũ điểm một cái đổi mới đổi mới qua đi một cái cổ khắc t ư cường hóa xuất hiện lục vũ suy tư một chút lại lựa chọn đổi mới phong trực tiếp dân mạng nhìn lục vũ đổi mới có chút ngượng vừa rồi cổ k h ắ p tư hệ hẹn rất tốt nha sở trệ ạ mẹ làm sao đổi mới nữa nha đúng thế đúng thế nếu là ta l i ệ t tuyển có thể là sở trệ ạ mẹ muốn tìm một cái lệnh phụ trợ loại không hiểu có phải hay không sở trệ ạ mẹ trực tiếp từ bỏ ha ha ha ha đổi mới cái thứ ba lục vũ cuối cùng thấy được mình hài lòng hệ hẹn đầu châu thế lực bá chủ lúc đầu muốn chơi một thanh cơ giáp đấu sĩ lục vũ nhìn thấy một thanh trò chơi bảy cái chơi cơ giáp chiến đấu liền có chút do dự lại thêm mình có cái cơ giáp c h u n trước nương tựa theo lục vũ đối với trò chơi lý giải một bộ đỉnh cấp đội hình xuất hiện tại lục vũ trong đầu cơ giáp chuyển đầu châu nhưng là nhất định phải là lựa chọn thế lực bá chủ hệ hệt đầu châu mới được lục vũ nhìn thế lực bá chủ hệ hệt hình ảnh bên trong đầu châu lộ ra vô cùng thân thiết song kích lựa chọn lục vũ đem cơ giáp chuyển c h ứ c treo ở đầu châu trên thân thăng cấp 6 đổi mới hai lần cổ khắc tư quý thạch đầu nhân không n ờ i mà tới đầu châu cũng thành công s o á t đến hai cấp lục vũ đổi mới một cái đội hình đầu châu thạch đầu nhân hợp thành hai vật biểu tượng tăng thêm cổ khắc tư hầu tử tạo thành ba cơ giáp quý tạo thành hai đấu sĩ hai thư ký vệ sĩ sau đó đơn t r e o một cái mọi căn na đem pháp cố giả bộ chuẩn bị đều cho nàng chuẩn bị dùng nàng đánh một chút công một bộ này t ơ lụa thao tác trực tiếp cho còn lại 6 cái người chơi cảm động vì thể lục vũ trong đó có hai cái người chơi đã toàn bộ toát c á c đi khỉ làm xét tử một cái người chơi liều mạng t h ẻ l ứ c lại vìn làm sao đến lục vũ đây trực tiếp tới một chiếc điện thoại giáp nhu đầu chẳng lẽ t h a này h n chủ c là đầu t r â u chu tỷ nghiêng đầu nhìn lục vũ thao tác cũng là có chút điểm ở b ư c miệng ngươi miệng từng tiếng nói chơi cơ giáp lại là chơi cơ giáp đầu t r â u đây là cái gì quỷ thao tác tại các nàng bảy người tiểu trong đám đã phân tích lục vũ các loại cách chơi, cái gì cơ giáp cái luân long vương, cái gì cơ giáp tinh anh chiến sĩ, kém nhất cũng là cơ giáp đấu sĩ. ngươi vậy mà cho ta làm ra cái cơ giáp đầu châu, đây không đem tiền kỳ bố trí đều làm rối loạn a. trong đám một hồi náo loạn, vui vẻ một lần nữa thương lượng cái này đối phó lục vũ biện pháp đây mẹ nó bảy người ngắm bắn lục vũ một cái, còn có thể để lục vũ tiến vào ăn gà, đó là để lục vũ tiến vào trước bốn, cái kia đều quá mấy cái mất mặt. theo trò chơi tiếp tục tiến hành, lục vũ dẫn đầu thăng 7 tam tinh đầu t r â u không nổi mà tới. nương tựa theo thắng liên tiếp kinh tế n g h i n ép chỉ chốc lát chỉ còn lại chu tỷ cùng lục vũ hai người mà xem như buổi chơi lục vũ không do dự trực tiếp điểm rời khỏi khóa dù sao để chu tỷ vui vẻ mới là một cái buổi chơi nên làm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ a nhìn thấy chu tỷ biểu hiện trên màn ảnh thắng lợi hai chữ lục vũ vừa định chúc mừng đã nhìn thấy chu tỷ sắc mặt tối u trên mặt đã đỏ sắp nhỏ máu trực lăng lăng nhìn màn ảnh máy vi tính nhanh đến bạo phát biên giới một màn này đối với lục vũ đến nói rất là quen thuộc đây không phải liền là chu tỷ bạo phát tức mở đầu sao lục vũ giật mình. Doa đến Lục Vũ kèm chút nhảy đến trên bàn để máy vi tính. Ta làm không có vấn đề nha. Giúp đỡ Chu Tỷ đưa tiến cái khác sáu cái người chơi. Sau đó để Chu Tỷ ăn gà. Chẳng lẽ là ta trực tiếp lui quá rõ ràng, Chu Tỷ còn không có thoải mái đủ. Có phải hay không ta hẳn là đem đầu trâu bán đi? Sau đó bên trên một đống tiểu c a y gà, để Chu Tỷ ngược một hồi. Nữ nhân tâm tư cũng quá khó đoán a. Lục Vũ hai chân động liên tục, ngay cả người mang ghế dựa, từng chút từng chút cách xa Chu Tỷ. Ha ha ha, Chu Tỷ muốn b á o nổi, bảy người chặn đánh một cái, còn để sợ che mẹ thứ hai. Nếu là sợ che mẹ không nổi. Chu tỷ đều không nhất định như thế nào đây, đúng thế. Sở trệ ạ mẹ thật là xấu, nhìn Chu tỷ s o á t tam tinh phí đức sắc k h á c mình nhất định phải nắm ở trong tay hai cái, liền không cho ngươi s o á t đi ra. Ha ha ha, với lại Sở trệ ạ mẹ đây l ư ợ t thao tác cũng quá nhưu b ứ c cái này cơ giáp đầu t r â u trực tiếp gõ p h ộ n g b ứ c toàn trường nhà. Không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy, nhìn ta đều muốn chơi, một hồi ta đi thử xem đi. Ta cũng vậy, Sở trệ ạ mẹ đây đợt vận d o a n h mạch suy nghĩ đơn giản đang phong tạo cực n h à không nghĩ tới Sở trệ h mẹ toàn bộ công việc gác như vậy, chơi game còn như thế nhưu b ứ c liền không có Sở trệ h mẹ sẽ không a. nhanh dọn dẹp nhanh đi màn hình các ngươi nhìn Chu Tỷ trạng thái ha ha ha ha không ra n giây so bão nổi ha ha ha ha sờ t h ệ ạ mẹ cái này rời khỏi thật sự là quá dễ cận ngay tại Chu Tỷ lập tức nhịn không được thời điểm côn đồ âm thanh tại hai người phía sau vang lên chơi đến thế nào côn đồ tay trái cầm một cái nồi cơm điện tay phải mang theo một bao c ờ ép c ha tức chết ta rồi nhìn thấy côn đồ trở về người cơm Chu m ỹ nữ cuối cùng không trang khôi phục bản sắc thế nào lao chu côn đồ giật mình vội vặn hỏi lao chu đây là thế nào không nên nha trước đó kế hoạch hảo hảo chơi game thế nhưng là lão chu chuyên nghiệp chơi như thế nào cái trò chơi còn có thể như vậy chứ côn đồ vội vàng nhìn về phía hai người màn hình chu tỷ thứ nhất lục vũ thứ hai không phải hẳn là để lục vũ thứ nhất đếm ngược đi a chắc không được lão chu lập tức liền phải biến thân đây là đùa dơ thất bại nha côn đồ nhìn đến đây tâm lý đã đoán được đại khái tình huống không phải không có n g ắ m bắn thành công đó là không có diễn tốt bất quá không có việc gì còn có cái thứ hai kế hoạch nghĩ đến đây côn đồ giơ lên trong tay nồi cơm điện trừng mắt nhìn đối chu tỷ ra hiệu một cái hừ Cái kia ăn trước ít đồ, một hồi đang chơi, Chu t ỷ nhìn ra côn đồ ý tứ đè nén mình cảm xúc, nghiêng đầu sang chỗ khác không có Lý Lục Vũ. Côn đồ bên này, nứt miệng, không có đem Chu t ỷ biểu hiện phóng tới trong lòng. Nhiều năm hảo hữu, lẫn nhau tính tình đó là hiểu rất rõ. Nhìn một chút một mực chậm rãi lui về sau Lục Vũ, không có Chu t ỷ phối hợp, côn đồ chỉ có thể háng dọn một cái. Khuku, a thối, Lục Vũ ngươi cũng quá lợi hại. Ta làm cho ngươi ăn chút gì có được hay không? Ta một mình sáng tạo a, trên thị trường chỉ lần này một nhà, người bình thường đều ăn không được đâu, khiến người toàn thân khó chịu âm thanh vang lên. côn đồ kẹp lấy cuốn h ọ g nói chuyện, để lục vũ nghe toàn thân tựa như có côn trùng đang bò đồng dạng đó là lục vũ ra mặt dù d à y lúc này cũng có chút gánh không được. côn đồ thanh n i không lớn, nhưng là lực xuyên tấu lại mười phần. theo côn đồ tiếng nói vừa ra, lục vũ tứ trung nghiện n é t thiếu niên lúc này mới chú ý đến bên người ba người. bởi vì nghiện n é t nhiều năm, còn tại trò chơi bên trong phân chiến đám người, không có thấy rõ ràng lục vũ ba người tướng m ạ o nhìn lướt qua, biết là một cái nam nhân mang theo hai người chơi game, có đầu nhập vào đối với dây bên trong. chỉ là tâm lý âm thầm bán t h ẩ m chơi cái trò chơi còn mang hai cái muội tử. đây mẹ nó có thể chơi tốt trò chơi. quả thực là chúng ta trò chơi người xỉn ụ ủ chương t r h t chu tỷ biến thân có lẽ sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn không bao giờ hồi vắng mặt. nhìn cầm nồi cơm điện cùng cờ ép cờ c ô n đồ, lục vũ r u n r u n người bên trên nồi ra g à hỏi, đây là cái gì phương pháp ăn? cờ ép cờ phối thêm cơm ăn à? cũng không phải không được. đó là có phải hay không quá tiết kiệm một điểm? quân đồ mỉm cười, tắm điện vào nồi cơm, mở ra cái nắp, lộ ra hai ngày trước ăn để thừa sắp lục x o á t cơm, mở ra một ngày trước chuẩn bị kĩ c à n cờ é cờ. hướng phía nồi cơm điện bên trong đi vào, một bên thao tác, một bên giải thích. Đây là ta tự sáng tạo phương pháp ăn, ăn cực kỳ ngon. Đem h a m b e r đùi gà, gà c ố m loại hình để vào đến cơm bên trong. Sau đó lại rót năm 1982 Co c a ố c à để lên miễn phí sốt cà chua. t h ơ i làm nóng một cái, tuyệt đối ăn ngon. Đây chính là côn đồ cùng chu tỷ cái thứ hai kế hoạch. Loại này phương pháp ăn đúng là côn đồ tự sáng tạo, hương vị cũng sát thực không phải bình thường. Nhưng chính là có một vấn đề, ăn xong liền cá bụng, cảm giác đến cực nhanh. Lần đầu tiên nếm thử, sau khi ăn xong, hai người tại phòng vệ sinh kem chút không đi đi ra. Đơn giản x o so thuốc sổ còn muốn ngư bước. Trọng điểm là. khi đó hai người dùng vẫn là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều là cùng ngày vừa mua. mà lần này dùng thế nhưng là cho Lục Vũ tỉ mỉ chuẩn bị. đó là không làm như vậy. Lục Vũ ăn được một ngụm cơm, đoán chừng cũng có thể làm cho hắn có đến mà không có về. liền muốn từ thân thể đến tâm lý triệt để đùa d ẫ n một cái Lục Vũ. vài phút sau đó, cơm làm nóng hoàn tất, côn đồ đem nồi cơm điện mở ra, m ê n người mùi thơm từ nồi cơm điện bên trong truyền ra, cơm mùi thơm, phối hợp đây dầu chiến hương vị, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ lưỡi giả. cho đến lúc này, c n tại phân chiến nghiện n é t thiếu niên mới hiếu kỳ nhìn về phía Lục Vũ bên này. chỉ một cái liếc mắt đám này nghiện n é t tao đám con trai ánh mắt liền ròn một người dáng dấp x o á i khí tiểu ca trông mong nhìn nổi cơm điện bên trong mỹ thực v õ n g hồng mỹ nữ côn đồ thật tại ôn nhu tới cho hắn gạo này cơm mà tại tiểu ca bên phải chu thị vậy mà song thủ kéo lấy xuống đi nhìn hắn tại cái kia mỉm cười mà cái này tiểu ca trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện là hạng hai đây lúc đầu trong lòng không có nữ nhân tốc độ tay mới có thể nhanh thiếu niên nhóm lập tức cũng cảm giác mình vua tốc độ tay sắp có cái gì dùng cho chơi thắng có ích lợi gì có thể có đại vong hồng bồi điều này chơi g a m a có thể có mỹ nữ chuyên môn buổi tiếp nấu cơm a, c o n mẹ nó dùng nồi cơm điện, ngươi thế nào không đem ra chuyển tới đâu? Có thiếu niên nhìn trong tay mình mì tôm, lập tức cảm giác không thơm, từng cái s ứ n g sở tại chỗ, không biết nên không nên tiến lên quấy rầy cái này tốt đẹp hình ảnh. là ta mở ra phương thức không đúng, hay là chơi game căn bản cũng không có được ra? Thiếu niên nhóm đã bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh, chẳng lẽ đây chính là kẻ có tiền cách chơi, chỉ cần có tiền, cái gì v o n g hồng, cái gì mỹ nữ, trò chơi gì, đây đều là có thể đều chiến được, mà ta chỉ có trong tay mì tôm, cùng màn ảnh máy vi tính bên trong trong tài kiếm. p h ò n g c r ự c tiếp dân mạng giờ phút này thật con trai không được ha ha ha ha quá ngưu bức cười không sống được đây mẹ nó cũng quá hung ác đơn giản xấu hổ một nhóm nha liên đây thần kỳ một màn tuyệt đối khiếp sợ đến những này lên mạng t ă n quan đời này cũng chưa từng thấy qua mang đây nổi cơm điện lên mạng A nha ha ha ha các ngươi nhìn những này ngẩn người thiếu niên khẳng định tại cái kia hoài nghi lên nhân sinh ta là ai ta ở đâu đó là đơn thuần c h ớ c lưỡi làm sao còn có thể bị như thế bạo kích m ấ u chốt đây còn không phải phổ thông mỹ nữ buổi tiếp đây là côn đồ c ù n g c h ú tỷ đây là bao nhiêu cái thiếu niên nữ thần nha lần đầu tiên tại trong hiện thực gặp mặt lại là buổi tiếp sở c h ơ à mẹ chơi game còn cho nấu cơm không được đám này v o n g trùng khẳng định lại không muốn lên l ư ớ i đây so giới nghiện n é t đạo sư còn n h ư b ư b c t đâu ha ha ha ta thấy được ngươi nhìn đều có dân mạng ngẩn người ở đó trong tay mỹ tôn vãi đầy mặt đất hắn cũng không biết ha ha ha ha mỹ thực cửa vào lục vũ cảm giác được cực kỳ thỏa mãn mặc dù cái này cách làm so sánh kỳ quái nhưng là hương vị xác thực rất không tệ mà đi qua lục vũ song thủ đây đạo cơm cờ ép cờ vọ hiếm tổ hợp hương vị càng thêm mỹ vị để nhìn lục vũ ăn cơm côn đồ hai người cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt nhìn lục vũ một b á t tiếp lấy một b á t đem cơm ăn hết hai người lộ ra đắc ý nụ cười đến nha lục vũ đang chơi mấy cái nha ngọ t ả o vừa rồi đều không chơi thoải mái người nhanh lên thượng đẳng đừng dây vào khốn khổ chu tỷ thấy lục vũ ăn xong diễn đều không muốn tại lúc này đi trực tiếp khôi phục bản tính lục vũ sờ lấy mình bụng nghe chu tỷ nói như vậy trong lòng cũng thoải mái thật nhiều cái này mới là chu tỷ a nếu là chu tỷ kẹp lấy cũng h ọ n g nói chuyện luôn cảm giác có âm như l ư vị ngay sau đó hai người từ vân đỉnh chi dịch chơi đến lọ tớ lở o l chơi đến ăn gà Lục Vũ cực kỳ đã định, tay cầm bồi tiếp Chu Tỷ đại sát tứ phương, hoàn mỹ tẩu vị, phối hợp với cực hạn vận doanh, cho Chu Tỷ chơi đến s ư n g sốt một chút. Mà Chu Tỷ tâm tư sớm đã không biết trôi hướng chỗ nào. Từ trước đến nay Lục Vũ chơi game chỉ h o a n thời gian, chỉ là mắt thấy Lục Vũ ăn hết đã qua hơn 2 giờ, làm sao hắn còn không có phản ứng? Chẳng lẽ hôm nay đây đợt thao tác có vấn đề? Chu Tỷ nhìn thoáng qua côn đồ, mở miệng nói: Côn đồ, ta cũng nói bụng, cho ta đến một bát người ngăn cửa tuyệt kỹ bị. Côn đồ tự nhiên minh bạch Chu Tỷ ý tứ, dùng chén nhỏ được một chút xíu, đưa cho Chu Tỷ. Chu tỷ cẩn thận từng ly từng tí dùng đũa kẹp lên một điểm nếm thử. Chỉ là cơm vừa mới vào trong bụng. r ờ i xong lấp b i ể n cảm giác liền dâng lên. Ta, Lục Vũ, ngươi có phải hay không chơi ta? Ta, ngươi làm sao không có việc gì? Ngươi, ngươi còn ăn nhiều như vậy? A, ta không chịu nổi. Ta, Chu tỷ âm thanh từ Lục Vũ bên cạnh từ từ chuyển qua phòng vệ sinh. Toàn bộ lưới giả đều phiêu đãng Chu tỷ tiếng mắng chửi. Với lại cái này phòng vệ sinh côn đồ cùng Chu tỷ cũng thi kém rất lâu. Nhiều người phòng vệ sinh ý, đi nhà sĩ còn muốn xếp hàng. Vòng này chụp lấy một vòng lúc đầu đều là vì Lục Vũ chuẩn bị, tuyệt đối không nghĩ tới, toàn đều dùng đến trên người mình. Lúc này Lục Vũ hoàn toàn ngộ bức, đối côn đồ, chỉ chỉ Chu Tỷ biến mất phương hướng hỏi, cái kia, Chu Tỷ là thế nào? Ta vừa rồi không làm sai cái gì a, làm sao đột nhiên liền biến thân nữa nha? Côn đồ nên đón lưới giả toàn thể nghiện nét thiếu niên ánh mắt, sắc mặt bị nẹn b ỏ bừng. Ách, cái kia, không có gì a, có thể là ăn hỏng bụng đi. Lục Vũ quét một vòng bốn phía, cũng phát hiện toàn bộ lưới giả người đều nhìn về mình đó là Lục Vũ ra mặt như vậy dày, hiện tại cũng có chút xấu hổ. cái này mới là chu tỷ, người công chu danh bất hư truyền. chỉ là nàng tiêu chạy mắng ta làm gì? lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở cuối cùng tại lục vũ trong đầu nhớ tới. chúc mừng chủ nhân hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. hôm nay khen thưởng xin chủ nhân tự mình xuất hiện. chương 1 0 t t r h thu hoạch được vui vẻ sau chia sẻ sẽ cho người gấp đội vui vẻ. hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành. mặc dù lục vũ rất muốn nhiều trực tiếp một hồi, dù sao hôm nay khen thưởng đều là mình. nhưng là nhìn lấy biến thân chu t lục vũ thật sự là không có đảm lượng. trong nháy mắt biến thân hóa thân quần p h n chiến sĩ, thật sự là quá mẹ nó kinh khủng. Lục Vũ trực tiếp đứng lên đến đối Côn Đồ nói ra, hôm nay nếu không liền đến đây, ta rút lui trước. Lục Vũ nói xong chỉ chỉ Chu Tỷ biến mất, phương hướng không có ý tứ cười cười. Nghe nói như thế, Côn Đồ trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, thất vọng, không cam lòng, còn có một tia yêu thương. Đúng, không sai, Côn Đồ mắt to đều đã bắt đầu mạo tinh tinh. Với tư cách ngoài trời xe máy nữ thần Côn Đồ, nàng tự nhiên là gặp qua rất nhiều xoáy c a phú hảo. Với lại lâu dài du tẩu tại trong bọn họ, mặc dù Lục Vũ đồng dạng là một cái sở trẻ a mẹ, nhưng nhìn Lục Vũ s o á i khí chân thật, với lại tính tính tốt đến bạo, lại thêm cho tới nay hảo cảm. côn đồ thật cảm giác lục vũ toàn thân đều đang phát tán ra kỳ quang, nhưng lục vũ nhưng không có tiếp tục đợi ở chỗ này ý tứ, không có ý tứ hướng về phía côn đồ nhẹ ở đầu thu thập xong mình trực tiếp thiết bị đây mẹ nó thật sự là quá doa người. rất nhanh, lục vũ ngay tại côn đồ không bỏ được ánh mắt bên trong, dập máy rời đi. lục vũ rời đi, để nhóm này nghiện ne thiếu niên nhóm tâm cũng đi theo rời đi. nguyên bản vây vùng tại trong thế giới game thiếu niên nhóm nhìn trên màn ảnh bắt đầu xứng đôi cái nút, làm sao cũng điểm không đi xuống. toàn bộ t r ả n g diện cực độ yên tĩnh, tất cả nghiện ne thiếu niên vỡ t ạ i hoài nghi mình có phải hay không chỗ đó có vấn đề. có lẽ hôm nay ta còn tại nằm mơ, ta căn bản cũng không có rời giường, độc thân vài chục năm, vì trò chơi cùng luyện tập nhanh thiếu niên nhóm, căn bản không có nghĩ đến có thể ở quán i n t e r n e t nhìn thấy dạng này tình huống. không phải là ta trò chơi đánh càng tốt, càng hấp dẫn đồng dạng ưa thích chơi game m ọ i tử a. không phải là ta tốc độ tay trực tiếp thăng thiên, các m ọ i tử liền càng ngày càng thích không. không phải là chỉ cần ta đầy đủ chuyên tâm, bắt lấy thắng lợi liền có thể tiếp thụ lấy sùng bái ánh mắt a. làm sao tất cả thế đạo cũng thay đổi? có lẽ thật sự là ta nhân sinh con đường này đi r i a. g h i ê n n é thiếu niên nhóm hai mắt vô thần. có lẽ đ ờ i này đều quên không được đây cải biến mình cả đ ờ i một màn đi ra có nét lục vũ lúc này mới thật dài thở ra một hơi đi đến một cái đầu đường lục vũ tìm tới đường biên v ị ệ hệ thượng và lên lúc này mới có thời gian nhìn một chút phòng trực tiếp tình huống lúc này phòng trực tiếp đơn giản sung sướng đến cực hạn tam đại vong hồng đồng thời trực tiếp đặc biệt là chu tỷ cuối cùng bạo phát đơn giản đó là đám dân mạng k h o á i hoạt nguồn suối ha ha ha đại ái chu tỷ ta liền nói chu tỷ sớm muộn cũng sẽ sụp đổ a ha. ha ha ha tại chúng ta sa diêu đại đế trước mặt không có người sẽ không sụp đổ so sánh hoàn tất sa diêu đại đế thắng vì cái gì ta nhanh đến chu tỷ biến thân, ta không có cảm giác được một điểm đau lòng, tất cả đều là hư phấn đâu. Ha ha ha ha, ta cũng vậy, không được còn muốn tiếp tục đi mua mõ, cái này mõ đã gõ nát. Bất quá ta làm sao có gan cảm giác chu tỷ cùng sa diêu đại đế tốt xứng n h à Nếu như hai người bọn họ mỗi ngày cùng một chỗ trực tiếp, chu tỷ đều không cần chúng ta đùa giỡn, liền sẽ biến thân. Ha ha ha, các ngươi nói có ý tứ không? Đúng thế. Ha ha ha ha đơn giản đó là lưu lượng mật mã nha. Cái kia chu tỷ có thể hay không thật đáng thương, chỉ có ta quan tâm chu tỷ hài lòng hay không, các ngươi cũng chỉ biết mình vui vẻ, tức chết người nhà. Ha ha ha ha, nếu không phải nhìn thấy ngươi ai đi ta liền tin. Mỗi ngày liền ngươi phát mưa đạn nhất cần, bọn đều nhanh gõ nát hơn mấy c h ụ cái c đi. Nhìn thấy đám dân mạng điên cùng sáo lộ, Lục Vũ đều có chút chen miệng vào, không l ọ t cảm giác đều gọi ta Sa Diêu đại đế. Cùng các ngươi so với đến, mình đ o á n chừng ngay cả Sa Diêu hai chữ đều không bội đi. Lục Vũ đối với mình nhận biết hiển nhiên không đủ đầy đủ. Mở ra khen thưởng hậu trường, Lục Vũ trực tiếp kinh ngạc. Một nghìn vạn, d ò n d p m ộ 0 0 g vạn. Với lại đối chiếu lễ vật bảng danh sách, Lục Vũ phát hiện, hôm nay khen thưởng đều là lạ lâm ai đi. Điểm mấy cái ảnh chân dung, nhìn một chút bọn hắn động thái. Lục Vũ mới biết được, khen thưởng bảng danh sách trước mấy tên đều là tại khu trò chơi đến đại thần. Mặc dù mình là buổi chơi, nhưng là mình thao tác tuyệt đối ngây tiên. Từ bắt đầu đánh vân đẩy ra bắt đầu, mượn Chu Tỷ danh khí, rất nhiều trò chơi vòng đại thần liền vây xem tới. Vốn là dự định nhìn n h ấ t n h ạ c kết quả nhìn thấy cơ giáp đầu trâu thời điểm, liền không tìm được rời khỏi khóa ở đâu. Sau đó đó là các loại trò chơi biểu diễn, các loại siêu độ khó thao tác. Trọng điểm là không chỉ có mình n g bước, còn có thể giúp đỡ Chu Tỷ đạt được thắng lợi. Đặc biệt là một thanh ă n gà. Cái này x a điều sở trẻ ạ mẹ vậy mà có thể sử dụng mấy cái l i u đạn nổ lật ô tô cho c h u tỷ đỡ đạn? Đây thao tác đơn giản thần. Cảm tạ các vị người nhà ủng hộ. Hôm nay cũng không sớm, các vị sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai không gặp không về a. Lục Vũ đối phòng trực tiếp nói một đoạn phát ra từ phế phủ cảm tạ, liền điểm xuống truyền bá. Lúc đầu kế hoạch nhiều trực tiếp một hồi, đám dân mạng có thể nhiều hơn khen thưởng. Nhưng nhìn cho tới hôm nay khen thưởng kim n g ạ c h thời điểm, Lục Vũ liền đổi ý nghĩ này. Hơn 1.000 vạn, bình đ à chủ xong, thuế vụ chủ xong, vậy cũng ít nhất có 500 vạn khoảng, đây hoàn toàn đủ mình tiêu xài. Lục Vũ vốn cũng không phải là người tham tiền người, chỉ là trước đó thời gian trải qua so sánh t u ấ quẫn, một mực so sánh tiết kiệm mà thôi. Với lại Lục Vũ cũng không muốn trực tiếp không có cái gì nội dung, đó là khô cằn tại cái kia muốn khen thưởng đây không cùng internet khất cái không hề khác gì nhau a. Vẫn là muốn đem chất lượng tốt nội dung hiến cho những này đáng yêu mọi người trong nhà. Kỳ thực Lục Vũ cũng không phải không nghĩ tới, không đi theo hệ thống làm, mình trực tiếp, nương tựa theo mình bây giờ nhân khí, làm sao trực tiếp đều là kiếm l ờ i cũng sẽ không không n ỡ hệ thống ban thưởng. Chỉ là hệ thống xuất hiện mới khiến cho Lục Vũ ở cái thế giới này một lần nữa có lòng cảm m ế n lại thêm 20 n ư ú t tiền thưởng đ ộ c lực. Ân, đúng, không phải ta ham 20 n ư ú t tiền thưởng, là hệ thống cho ta lòng cảm mến. Chính là như vậy. Lục Vũ tắt lời, dễ ảm về sau. Phòng trực tiếp mặc dù đã đen màn hình, nhưng đám dân mạng chia sẻ muốn còn chưa kết thúc. Hôm nay tại Sa Diêu Đại Đế Phòng trực tiếp thu hoạch được vui vẻ, nhất định phải toàn bộ nói ra, dạng này mới có thể khoái h o ạ t cấp bội. Lúc đầu vui vẻ sự tình không có người chia sẻ, cũng biết trở nên không vui. Ha ha ha, ta bạn cùng phòng ngay tại cái kia trong quán internet, vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói lại không chơi đ ê m Ta có nên hay không nói cho hắn biết trận tướng? Trùng hợp như vậy a, vậy khẳng định không nói cho nha. Đây không phải chức nghiệp g i ớ i lưới a. Đúng thế, đây chính là cải biến người vận mệnh thời khắc nha. Ngươi có thể không nói cho hắn, nhưng ngươi có thể đem video rịn sọt phát cho hắn. Ha ha ha ha, lâu bên trên ngươi cũng quá không phải người. Đây không phải liền là cỡ lớn xã chết hiện trường a. Hiện trường kinh lịch một lần liền đủ thảm rồi. Mới vừa quên chuyện này, ngươi trả lại cho nàng ôn tập ôn tập. Minh bạch, vậy ta đi thôi cái video này đau loa xuống tới, phòng ngủ 24 giờ lặp đi lặp lại phát ra. Ha ha ha ha ha. c h ư ơ n g 103 kiêu chiến khi toàn bộ Internet điện tử s ù n g vật. Trở lại phòng cho thuê, đã đến đêm bia. Liên tục hai trận trực tiếp, đ ể lục vũ thật có chút thể xác tinh thần mỏi mệt. Nguyên lai trực tiếp sẽ như vậy mệt mỏi. Lúc đầu kế hoạch nằm nửa đại kế cứ như vậy phá sản. Nam ở trên giường, lục vũ ấn mở hệ thống hậu trường điểm kích rút t h ư ờ n g ban quay tự động chuyển lên. Nhưng làm mọi m ệ t lục vũ còn không có đợi đến đĩa quay đình chỉ, liền trực tiếp ngủ tiếp đi. Ngày thứ hai, lục vũ bị uy tín thanh âm nhắc nhở đánh thức, mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên, mở ra h i c h ặ t Là tiểu thư a, cùng ngươi trực tiếp hai cái mỹ nữ rất xinh đẹp a. Lục Vũ nhìn thấy phát tới tin tức người, không tin rủi rủi con mắt. Đây là một tiền m ạ c h không phải để nàng giúp ta nhìn biệt thự a. Phát tin tức này có ý tứ gì? Nhưng là nghĩ đến còn muốn một mực phiền phức một tiền m ạ c h Lục Vũ vẫn là nghĩ nghĩ lễ phép trả lời. n g ư ờ i cũng rất xinh đẹp. h ồ i xong tin tức, Lục Vũ đưa điện thoại di động để ở một bên, xoay người, muốn tiếp tục đầu nhập giường lớn ôm ấp. Ai, thứ đồ gì đặt ta một cái? Lục Vũ cảm nhận được mình cái mông ép đến một cái thứ gì, nhắm mắt lại đưa thay sờ sờ. Nguyên lai là chìa khóa xe nha. Lục Vũ trong tay sờ lấy vật phẩm hình dạng, ánh mắt đều không có mở ra. trực tiếp đem chìa khóa xe phóng tới cái gối bên cạnh, không đúng. Mặc dù chỉ là một chiếc ngũ lăng, nhưng là lục vũ đối với mình xe yêu vẫn là rất tốt. Chìa khóa xe đồng dạng đều cùng điện thoại đặt chung một chỗ. Vừa rồi cho một tiền mạch hồi âm thời điểm, thấy được bộ kia ngũ lăng chìa khóa xe nha. Với lại cái kia chìa khóa xe là v ặ n liên cung cửa phòng chìa khóa không sai biệt lắm. Mà cái xe này chìa khóa, lục vũ trong nháy mắt cả mở to mắt. Ngao tào, chẳng lẽ ta hôm qua lấy xe chìa khóa thời điểm cầm nhầm, đem côn đồ chìa khóa xe cầm trở về. Lục vũ có chút ngượng bức đồng dạng lên mạng đi. đều quen thuộc tính đưa di động chìa khóa xe để lên bản bàn phím bên cạnh đặc biệt là côn đồ, không có khởi động máy, cũng đem đồ vật bỏ vào lục vũ bên này. cái kia không xấu hổ đến sao? người ta nấu cơm cho ta, theo giúp ta đại du hí, ta còn t r ộ m nàng chìa khóa xe. cho tới bây giờ lục vũ đều không có cảm giác được côn đồ làm cơm cờ ép cờ v ọ hiếm phần món ăn có vấn đề gì. mở ra điện thoại, lật ra côn đồ uy tín đây là hôm qua cùng một chỗ trực tiếp thời điểm tăng thêm. lục vũ nghĩ nghĩ, tại đưa vào khung bên trong đánh lên. lục vũ thật xoái, thật không có ý tứ, hôm qua khả năng cầm nhầm chìa khóa xe. côn đồ lúc này đang tại sát mình xe yêu. Điện thoại thanh âm n h ắ c n h ở vang lên, lấy ra nhìn một chút, côn đồ một đầu giấu hỏi. Hôm qua cùng một chỗ trực tiếp thời điểm, côn đồ liền thấy lục vũ chìa khóa xe đại ngũ lăng. Với tư cách xe máy đặt nhân côn đồ cái kia có thể không nhận ra a. Toàn bộ internet đều là ngũ lăng các loại thần cấp thao tác, cái gì cùng xe việt d ã so đi lên nha, cái gì đường rẽ ép con vượt qua nha. Vì gặp phải internet điều nóng, côn đồ cũng đã làm đồng thời mở ngũ lăng video, cho nên đối với ngũ lăng chìa khóa xe vẫn là rất quen. Cái kia lục vũ nói cầm nhầm chìa khóa xe là có ý gì? Là là ám chỉ ta, hắn còn có xe khác. ám chỉ ta hắn rất có thực lực, d g ta yêu thích hấp dẫn ta phải chú ý, hoàn toàn không cần nha. Côn đồ ngẩng đầu nhìn mình một xe kho xe sang trọng, rơi vào trầm tư. Hôm qua vừa có hảo cảm, hôm nay không hiểu liền biến mất. Vốn đang cho là hắn cùng người khác không giống nhau, hạ. Bất quá theo lễ phép, côn đồ vẫn là hồi phục đến. A. Một bên khác nhìn thấy côn đồ cái tin này lục vũ trực tiếp mở bước. A có ý tứ gì? A mấy cái ý tứ. Lục vũ đời trước ghét nhất người khác cho hắn hồi phục a. Sinh một hồi một ngàn, lục vũ vẫn là quyết định kiềm nén lửa giận, hỏi một chút côn đồ địa chỉ. cái chìa khóa xe cho nàng đưa trở về thuận tiện đêm hôm nay nhiệm vụ làm một chút đúng còn có hôm qua rút thưởng hệ thống hệ thống hôm qua q u ấ t là ban thưởng gì lục vũ nói xong hệ thống hư không màn hình xuất hiện một cái đỉnh cấp phòng xe 4 chiều hình nổi xuất hiện tại lục vũ trước mặt hệ thống ta hỏi ngươi ban thưởng không muốn trông xe hình ảnh lục vũ có chút không tiếp hôm nay mở g i phương thức sai làm sao nói chuyện với người nào đều có chút như lọt vào trong sương mù ngay cả hệ thống đều nghe không rõ lời nói khẳng định là bởi vì một tiện mạch buổi sáng phát tới tin tức phòng xe 4 chiều hình n ổ i biến mất một đoạn văn xuất hiện tại hư không trên màn hình đây chính là ngươi hệ thống rút thưởng định cấp phòng xe một chiếc bốn đổi phiên bản Ford F 5 5 0 m ớ i nhất sàn xe cực lớn năng lượng mặt trời tấm động cơ thân xe hai bên có thể hướng ra phía ngoài kéo dài bên trong đưa các loại gia cụ thiết bị thỏa mãn ngươi tất cả đối với phòng xe nhu cầu phòng xe lấy thông qua hợp lý thủ đoạn s a n g t ê n đến ngươi danh nghĩa chìa khóa xe ngay tại bên cạnh ngươi ngoa tào hệ thống ngươi đi rồi không đúng là ta đi rồi tại lục vũ tinh thông các loại kỹ thuật lái xe thời điểm Hệ thống liền chi kỳ đem ô tô phối trí, ô tô sửa chữa chờ kỹ thuật đồng bộ truyền tải đến lục vũ trong đầu. Nói cách khác, lục vũ không chỉ có kỹ thuật lái xe tốt, đối với xe nghiên cứu cũng so với bình thường chuyên nghiệp thợ sửa chữa phó h i ế u thắng. Khi nhìn thấy đoạn này văn tự giải thích, kết hợp vừa rồi nhìn c ư ớ i xe mô hình, toàn bộ xe phối trí, giá cả đều xuất hiện ở lục vũ trong đầu đây mẹ nó cũng quá hào hoa, với lại căn bản không phải có tiền có thể mua được. Hệ thống gần nhất thế nào? Làm sao mỗi lần ban thưởng đều tốt như vậy? Hoặc là đây là dùng tiền t i để đả động ta? Kế tiếp nhiệm vụ càng gian nan càng xa chết. Lục Vũ không dám tiếp tục suy nghĩ, vẫn là trực tiếp đối mặt A. Lục Vũ chuẩn bị trực tiếp xuống lầu thưởng thức phòng xe, liền không nhìn cái này hình ảnh, trực tiếp điểm kích nhiệm vụ cái nút trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ. Khi đám fan hâm mộ điện tử sùng vật, nhiệm vụ lần này cần t r ư n g cầu fan ý kiến, fan chia sẻ mình muốn đi mà không thời gian, muốn nhìn mà không nhìn thấy tốt đẹp phong cảnh. Điểm t á n cao nhất, tuyển ra tiếng hô cao nhất địa phương sở t r ẻ a mẹ toàn bộ hành trình trực tiếp, trợ giúp fan đặt thành tâm nguyện, chia sẻ tốt đẹp phong quang điện tử sùng vật. Ta phải theo luật t ô i Lục Vũ xem hết hôm nay hệ thống nhiệm vụ, Lục Vũ tâm lý có chút phức tạp. Hai đời mình đều không có hảo hảo lữ cái du lịch. mượn c á i nhiệm vụ này, có lẽ còn có thể trợ giúp người khác du lịch, chia sẻ càng thật đẹp hơn tốt phong cảnh. đây rất không tệ. đây là, đây điện tử sủng vật ngươi nói người nào? ai hắn meo làn u ô i điện tử sủng vật. lục vũ nhổ nước bọt hoàn tất, vẫn là nghĩ nghĩ. lấy điện thoại di động ra ghi chép một đoạn video. các vị fan mọi người trong nhà, sơ chế ạ mẹ ở chỗ này trưng cầu một chút mọi người ý kiến. các n g ư ờ i có cái gì muốn đi địa phương, hoặc là muốn xem phong cảnh, có thể bình luận a. bình luận điểm tán cao nhất, nhiệt độ cao nhất, sơ chế hạ mẹ sẽ giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này. Dung kéo ứng hơi sửa đổi một chút xoáy khí khuôn mặt. Lục Vũ mở ra t p tóc phát ra, trong lòng còn tràn đầy chờ mong. Nếu như có thể, đoạn đường này thật có thể thưởng thức một chút ven đường tốt đẹp phong cảnh đúng. Chìa khóa xe không phải c ó đồ. Vậy ta vừa rồi, quá mẹ n no ó lung túng. Trư một t n tất cả đều là âm gian địa phương, có thể hay không thay cái dương gian. Lục Vũ video, cấp tốc dẫn bạo toàn bộ internet, online điện tử s ù n g vật. Loại này mới mẹ trực tiếp phương thức, đám dân mạng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia trên điện thoại di động thường xuyên có loại kia điện tử sủng vật trò chơi nhỏ. có đồng hồ điện tử bên trên cũng có nuôi một cái không biết lúc nào về nhà Tiểu Thanh h o a vì nó chuẩn bị các loại sinh hoạt vật tư cùng lữ hành trang bị ngẫu nhiên coi ngươi tiến vào trò chơi thời điểm ngẫu nhiên phát hiện hắn biết mang về một cái lữ hành ảnh cùng một cái tiểu lễ vật bất quá đây đều là mấy năm trước trò chơi thế đạo tốt luôn hồi hiện tại đều lưu hành mười người đừng nói khen thưởng xem như chuẩn bị sinh hoạt vật tư còn có thể bình luận lữ hành địa điểm cái này cùng đã từng trò chơi thật đúng là giống ngắn ngủi không đến một c á n h giờ Lục Vũ rửa mặt hoàn tất hơi sửa sang lại một cái mình hành lý ấn mở video xem xét đã có vượt qua 300 vạn lần điểm tán. Hơn 100 vạn lần bình luận, Lục Vũ dùng hệ thống ban thưởng vô hạn lượng điện điện thoại mở ra trực tiếp, đem tiêu đề đổi thành trực tiếp khiêu chiến điện tử s ù n g vật, ta phải theo luật thôi. Liên ấn mở trực tiếp, Lục Vũ mới vừa ấn mở, liền có hơn 200 vạn dân mạng chờ đợi Lục Vũ. Lau, cuối cùng phát sóng, ta là cái thứ nhất bình luận, ta cũng là cái thứ nhất phát mưa đạn. Cầu sở t r ệ á mẹ khiêu chiến diêm vương điện, ta đặc biệt muốn đi, chính là không có cơ hội. Lục Vũ, cầu sở c h ạ á mẹ khiêu chiến, đi xem một chút ta mua mỗ, nàng rất cô đơn, đã mình chờ đợi đã nhiều năm, địa điểm ngay tại nghỉ ngơi nghĩa địa công cộng. Cầu sở trẻ á mẹ nhất định phải đáp ứng ta. Đi ngói khảm đạt nhìn xem. Ta muốn nhìn xem nơi đó nữ nhân là không phải đều là đầu t r ọ c Đi nổ s ậ t nhìn xem thôi. Ta muốn biết nặc tay búa bên trên có không có tòa gì kéo danh tự. Sa điêu đại đế. Sa điêu cực kỳ. Ta bạn gái một mực sinh bệnh nằm viện. Ta đã chiếu cố nàng thật lâu rồi. Ta thật không nỡ nàng rời đi. Ta còn muốn nàng một mực có cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Có thể hay không giúp ta đi thiên đường nhìn xem. Giúp ta nhìn xem cái kia hoàn cảnh tốt không tốt. Nhìn thấy những ngày mưa đạn, lục vũ kém chút phun ra thô tục. l i ề n không thể cả điểm dương gian đồ vật. Hôm nay phòng trực tiếp làm sao âm khí âm vũ đâu. cũng không thể trách Lục Vũ những ngày Phan từ khi gia nhập vào Lục Vũ Sa đ i ề u gia tộc quan sát Lục Vũ trực tiếp Lục Vũ mỗi lần trực tiếp cả sống thấy thế nào cũng không giống là người bình thường có thể làm được đến mưa đạn không ngừng đổi mới Lục Vũ thật sự là không nhìn thấy tại Dương Gian có thể làm sự tình Phan mọi người trong nhà các ngươi mưa đạn ta đã thấy được các ngươi nói địa phương ta khả năng hiện tại không đi được nhưng là ta đều s ử lý xong giữ qua cái mấy chục năm nếu như ta có thể đi ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng đi Lục Vũ đối p h ò n g trực tiếp dân mạng o á n nói đám dân mạng nghe được Lục Vũ nói không chỉ có không có tức giận ngược lại càng vui vẻ hơn ha ha ha ha Ta chờ ngươi. Nếu là ta trước có thể đi, ta cũng kêu lên ngươi. Đại đế, ta đi trước bên kia cho ngươi lưu cái phòng, sớm đốt giấy thời điểm, cho thêm ngươi đốt mấy cái biệt thự lớn. Đại mỹ nữ, ai bảo chúng ta đại đế vẫn là cha nam đâu? Mấy cái liền có thêm, một cái còn kém không nhiều lắm. Đại đế thế nhưng là c h ứ danh thật hư. Ha ha ha ha, cười không sống được các ngươi đám này dân mạng, liền có thể không thể đứng đắn một chút. Cái kia, tiếp nhận ta khiêu chiến à? Có thể tới hay không ta trên giường theo giúp ta nốc g một ngày. Lục Vũ nhếch miệng, vậy ta có thể toàn bộ hành trình trực tiếp à. Lục Vũ nói xong, mưa đạn trong nháy mắt t r ố n g rỗng. ngay sau đó các loại lễ vật trực tiếp cất cánh, ha ha ha, cái này có thể, ta đề nghị làm cái trả tiền trực tiếp, ta cũng muốn nhìn, liền cái này, toàn bộ hành trình trực tiếp, ha ha ha, toàn bộ hành trình trực tiếp cũng liền vài giây đồng hồ đi, vậy có phải hay không cũng muốn dùng bao tay cao su ngón lút nha, ha ha ha ha ha, ngươi làm sao còn nhớ rõ, ngươi thật là sở t r ế ạ mẹ hảo đại như nha, lục vũ nhìn đám dân mạng càng kéo càng xa, không khống chế thật sự là không được, lúc này mới xuất ra mình điện thoại, ấn mở mình video bình luận, ta hôm nay liền từ video nhắn lại bên trong chọn một mới bắt đầu khiêu chiến. điểm tán cao nhất, ta có thể hoàn thành là được. Lục Vũ nói xong, liền bắt đầu nhìn bình luận đọc lên. Ổ Dạ Kỳ chín hạng, không phải Ổ Dạ Kỳ 8 hạng a. Tiếp lấy Lục Vũ nhìn thấy đây chín hạng nội dung, vừa uống hết thủy trực tiếp phun tới. Sinh điểm cuối kết, bố chi che kín thân thể, hôn chi bi thống, mục chi quan tài, thổ chi mai táng, thôn chi yến hội, người chi mang lễ, vợ chi tái giá, tử chi đổi họ. Vị này dân mạng, đây mẹ nó có thể để Ổ Dạ Kỳ chín hạng. Đây là bí t h ả m c h í hạng a. Nếu như ngươi thật gặp, nói cho ta biết, ta đi mang lễ. Tiếp theo đầu. Ân. đây là đúng lục vũ thật tìm được một cái bình luận ở dã k ỳ tám hạng vì cho dân mạng phổ cập khoa học một cái học tập đi ra master box lại ít tay không leo núi liveoại sở nhanh hàng t r ợ t tuyết liveo biển bay mải i n xin a t u tim m á chút đỉnh núi n g cầu liveo và tờ cực hạn lướt sóng và to sơ không chung nghệ dù y mẹ đỉnh phớt sở lưng núi kỳ hành ở v à kén mải i n eat địa động xuyên qua thôn chi khai t h i ệ gấp thức ăn gấp thức ăn ân ngươi xác định cái này t ô n chi khai t i ệ tại ở d a k ỳ 8 trong cổ bất quá cái này thật có thể khiêu chiến một cái chỉ là ta còn không có hộ chiếu cho ta chút thời gian lục vũ độc giả điểm giản gô bình luận dân mạng tại video cái kia đầu vui vẻ cười g i ớ i này dân mạng quá c h ọ cười hoàn toàn lờ đi lục vũ chết sống chỉ cần có thể nghĩ đến độ khó cao khiêu chiến toàn đều bình luận đi lên với lại những này khiêu chiến điểm tán lượng cực cao lục vũ đem từng cái nít n ê m toàn đều ghi chép tại sách nhỏ lên cuối cùng tại điểm tán lượng bảng xếp hạng tìm tới một cái bình thường khiêu chiến nhiệm vụ sơ chế a mẹ có thể mở ra phòng xe đi tiền bên trên phong cảnh trẻ ina đó là ta đã từng kế hoạch, chỉ là ta hiện tại thân thể khó chịu, không đi được. Lục Vũ đọc được đầu này bình luận, cảm thấy không hiểu lòng chua xót. ấ n mở cái này dân mạng ảnh chân dung, tiến vào trang chủ bên trong. Từ cái thứ nhất video nhìn xuống, mới biết được, đây là một cái đang tại kháng ung thư tiểu nấm nương đã từng cũng là xinh đẹp như vậy động người, lòng đỏ trứng v á y dài, thật dài tóc, trắng nõn làn, làn da. Chỉ là hiện tại chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh, không có tóc, làn da cũng không tại trắng nõn. Ân, chỉ nàng. Khêu chiến, mở ra phòng xe đi tiền bên trên phong cảnh c h ả in. Còn có vị này gọi hạ tiểu đồng dân mạng. mỗi đến một chỗ, ta đều sẽ cho ngươi gửi một tấm b i u thiếp. Trên đường đi, ta đều sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp. p h ò n g trực tiếp đám dân mạng, nhìn thấy Lục Vũ đã quyết định phải đi địa phương, trong lòng cũng đi theo kích động lên. Mặc dù trước đó mưa đạn có chút hoang đường, nhưng là bọn hắn tại trong đấy lòng cũng muốn nhìn xem cái thế giới này phong cảnh. Tại trên TV, tại video bên trong, nhìn thấy luôn luôn như vậy không chân thực. Lần này, có x a đ i ê u đại đế mở ra phòng xe toàn bộ hành trình trực tiếp. Bận rộn công việc Lục sau khi nhìn một chút, cũng liền khi trực tiếp tham dự vào. Cũng là rất đẹp, cũng đừng nói cái này điện tử súng vật vẫn rất thú vị. trương m ộ điện tử 33, tại chỗ nhận thân hàng hàng thành phố một thiền mạch đang tại mới tổng nghệ tìm kiếm tốt âm thanh ghi âm ghi âm hiện trường là một cái người mới đạo sư nàng một mực nghe còn lại ba vị đạo sư dạy bảo gặp phải lão nghệ thuật gia cũng không lay động ra đỡ mười phần tôn trọng nhận lấy đám fan hâm mộ nhất trí khen ngợi chỉ là hôm nay ghi âm lại hết sức không thuận lợi đạo diễn phát hiện hôm nay một thiền mạch luôn luôn thất thần mỗi lần người chủ trì đi quy một thiền mạch thời điểm nàng luôn luôn trước sững sờ một cái đây để đạo diễn 10 phần không hiểu có phải hay không gần nhất cường độ cao công tác để một t i ề n mạch có chút mệt mỏi nghĩ nghĩ tạm dừng hôm nay ghi âm lựa chọn nghỉ nơi g trước một giờ kỳ thực mục thiền mạch cũng không muốn dạng này thứ khi lục vũ cho nàng hồi một đầu n g ư ờ i cũng để mắt h ẹ chặt về sau mục thiền mạch liền có chút m ù m ị t bị lục vũ q o e n quen thuộc đột nhiên khích lệ ngược lại không biết nên làm sao bây giờ mà buổi sáng tại đi vào ghi âm hiện trường trên đường thấy được lục vũ phát video khi toàn bộ internet điện tử s ù n vật không nên chỉ là thuộc về ta một người a mục thiền mạch liền sinh ra một cái ý nghĩ trong đầu vung đi không được ngăn cản lục vũ hoàn thành tiêu chiến thế nhưng là nên làm cái gì nha cũng không thể đi đâm lục vũ l ố t xe trộm lục vũ sang đi bất quá giống một thiền m ạ c h dạng này ngoan c c ồ n g nếu có một cái kích thích duy nghĩ mình liền căn bản không dừng được lúc này mới một mực đang lần người tìm kiếm lấy phương pháp một bên khác lục vũ mang theo thu thập xong hành lý xuống lầu tìm tới chính mình phòng xe lục vũ cũng là lần đầu tiên thấy khi lục vũ dùng chìa khóa theo sáng phòng xe trong máy mắt toàn bộ phòng trực tiếp đều sôi sảo hệ thống mở ra máy bay không người lái lục vũ rốt cuộc hiểu rõ hệ thống ban thưởng máy bay không người lái tác dụng đây là đang chờ lấy hắn đâu với lại máy bay không người lái thao tác cực kỳ đơn giản chỉ cần lục vũ trong đầu khống chế máy bay không người lái cứ dựa theo lục vũ ý nghĩ đang di động hơn nữa còn có thể ra lệnh đi theo phòng xe chủ xuống toàn cảnh lục vũ trong đầu đối với máy bay không người lái ra lệnh máy bay không người lái lập tức lên không vây quanh phòng xe quay chủ lên quả nhiên hệ thống ban thưởng không có dễ nắm như thế nghĩ đến hoàn thành 20 lần khiêu chiến trung cực thưởng lớn đã từ nhìn thấy thưởng lớn kim ngạch hương p h ấ n tâm tình bên trong thanh tỉnh lại lần thứ 20 khiêu chiến sẽ không cho ta trực tiếp đưa t i n đi liên hệ thống đây nước tiểu tính cũng không phải làm không được Hệ thống công năng sát thực cường đại. Khi máy bay không người lái lên không trong n g á y mắt, lục vũ trực tiếp hình ảnh liền phân hai bộ phận. Video phía trên là lục vũ phòng xe toàn bộ nhìn xuống hình ảnh, phía dưới là lục vũ trực tiếp nhìn thẳng hình ảnh đặc biệt t r à n g cảnh để dân mạng gọi thẳng đã nghiền. Ta đi. Đại đế kỹ thuật như bước nha. Đây hiệu quả. Đơn giản đ i ề u tạc thiên nha. Đây quá có tham dự cảm giác. Nếu có thể khống chế sở chệ hạ mẹ tay lái liền tốt. Ha ha ha, ngươi còn không bằng khống chế s ợ trợ ạ mẹ. Ha ha ha ha ha. Các ngươi không thấy được s ợ t hạ mẹ phòng xe a? Thấy được. Làm sao vậy? rất khốc, rất đẹp trai, có cái gì khác biệt ta? cái này tên là Ngô Việt sáng tạo Việt g i dân mạng, thương phấn ngay cả soát 10 cái lao thiết 666. sáu m ư c h ạ mẹ, có thể hay không vây quanh phòng xe đi một vòng. Lục Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này phòng xe, vừa vặn cũng muốn nhìn một chút. Ngô Việt sáng tạo Việt g i đây phối trí, đây l ố t xe, từ cửa sổ nhìn thấy đồ vật bên trong, đây là Ford F 550 sản xe đi, cùng cái xe bọc thép giống như. Ngô Việt sáng tạo Việt Giả đây cảm giác an toàn, Việt g i cảm giác trực tiếp kéo căng n h à cái này là phòng xe, đây là cao cấp xe Việt g i đi. n g o a tạo sơ chế cha mẹ đây là ở đâu mua nô việt sáng tạo việt g i á thế nào huynh đệ ngươi cũng muốn đến một chiếc nhà ha ha ha liền một cái phòng xe có cái mấy trăm ngàn không liền xuống đến ai không muốn có cái dạng này phòng xe cùng người nhà cùng một chỗ khắp thế giới du lịch nhà nô việt sáng tạo việt g i á mấy trăm ngàn nghĩ quá nhiều ngươi có thể mua được một cái bánh xe đều là ngươi tìm đúng địa phương nô việt sáng tạo việt g i á chỉ chúng ta đội xe bộ kia phòng xe còn không có cái này phối trí tốt l i ề n sai chúng ta tiểu một nghìn vạn nô việt sáng tạo việt g i á trọng điểm là ngươi còn chưa nhất định có thể mua đến tiệm giả thao đắt như vậy. Đây mẹ nó không phải phòng xe, đây là hành tẩu khách sạn 5 sao nha. Đây mẹ nó là di động kim tệ nha. Dân mạng lập tức khiếp sợ. Nhưng là đám này x a điêu dân mạng, cho tới bây giờ không dựa theo sáo lộ ra bài. A a a cái này là ta điện tử sủng vật, đây là điện tử cha ruột nha. Điện tử 33, chúng ta sai, ta từ đấy lòng xin lỗi. Có thể hay không mang ta một cái, để ta tại phòng xe nóc xe là được. Điện tử 33 muốn mở cái này phòng xe du lịch, tiền xăng rất đắt ta. Xem ra ta lại muốn dùng sức kiếm tiền bị điện tử ba b cố gắng lên. Không nghĩ tới có một ngày ta còn muốn vì ta điện tử ba phân đấu. không đúng, đây là ta điện tử lão công, lão công, ta đi cấp ngươi làm áo giường, cam đoan tuyệt đối ấm áp. cái kia, các ngươi không cảm thấy, hắn là dùng chúng ta khen thưởng đang hưởng thụ chúng ta không hưởng thụ được sinh hoạt ta. nếu không đi theo sở trợ ạ mẹ học, ngươi còn có thể mang đến cho ta vui vẻ, ta cũng cho ngươi khen thưởng. đó là, áp lực quá lớn, ta hơn một tháng không có cười qua, s a điêu đại đế để ta cười, ta khen thưởng một điểm thế nào? đó là, tốt như vậy phòng xe, không trả nuôi dưỡng ở ta trong điện thoại di động, đúng không? điện tử 33 lục vũ cũng không có để ý phòng trực tiếp dân mạng mưa đạn. vây quanh phòng xe vòng vo một vòng cảm giác rất là hài lòng hệ thống cái này ban thưởng thế nhưng là sâu ta tâm gần nhất ban thưởng c à ngày n g càng tốt đoán chừng hệ thống là tiếp nhận dân mạng đề nghị vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát chạm thứ nhất một nguyên tiền bên trên tây hồ lục vũ tại thủ kinh thị cách hàng hàng thành phố có 12 giờ đường xe lại thêm dọc theo đường nghỉ ngơi hiện tại là 10 giờ sáng đặt đến hàng hàng thành phố đoán chừng cũng muốn nửa đêm xem ra cái nhiệm vụ này không phải cùng ngày hoàn thành là cái bền bị nhiệm vụ bất quá hệ thống tái phát bố cái này điện tử sùng vật về sau lại ban bố một cái ẩn tàng nhiệm vụ cái này để lục vũ rất là khó chịu làm sao còn có thể vòng lớn bộ vòng tròn mình cũng không phải x á hoa loại này một bộ tiếp lấy một bộ nhiệm vụ thật phù hợp à lục vũ đem trực tiếp điện thoại chi tốt sau đó mở ra hướng dẫn mệnh lệnh máy bay không người lái một mực đi theo phòng xe lục vũ cũng không sợ sẽ có điện tử tín hiệu quá nhiều dù sao cái thế giới này k h o a kỹ như vậy phát đạt vẫn là muốn cùng tiếp trước đồng dạng khắp nơi không tín hiệu quá nhiều khắp nơi có thể thấy được cái kia tổng đài tiền coi như cho chó ăn lục vũ đi theo hướng dẫn đi về phía trước ai đúng ta là dân mạng điện tử x u n g vật nếu không ta cũng nuôi một cái sủng vật, sủng vật bộ sủng vật, có phải hay không cũng không tệ nha. Vừa vặn có thể hóa giải một chút lái xe trên đường n h à m chán. Ủy cầu dân mạng đưa ra quý giá đã, nuôi cái gì sủng vật tốt đâu, còn có cho làm cái danh từ thôi. Trương một t i ể u t h ổ cầu, đường dài đằng đẵng, lục vũ không có lựa chọn cao tốc, mà là lựa chọn quốc lộ, cũng không phải là lục vũ đau lòng phí qua đường, chỉ là quốc lộ ven đường phong cảnh tóm lại sánh vai nhanh tốt một chút đã làm điện tử sủng vật, vậy sẽ phải phụ trách n h Lục vũ liên tục chạy được b y giờ. xuống quốc lộ tìm tới một cái con núi có nước có rừng cây địa phương bắt đầu đóng quân giãn g o ạ i mà đây dòng r ã bảy giờ. lục vũ phòng trực tiếp cùng online nhân số một mực tại khoảng 5 triệu người. và rất muốn đi ra ngoài chơi nha. đây ven đường phong cảnh thật sự là quá tốt rồi. ân đâu dạng này mới mẹ trực tiếp phương thức thật tốt. phía trên hình ảnh là máy bay không người lái quay chụp a. có thể nhìn thấy ven đường tất cả phong cảnh nha. còn có thể đóng quân giãn g o ạ i đây là ta trùng cực mộng tưởng nha. rất muốn tại tuổi trẻ thời điểm cùng sa điêu đại đế đồng dạng. lái xe toàn bộ thế giới đóng quân giãn g o ạ i xin hỏi s ợ chế a mẹ tiếp lữ đập quảng cáo a. đã gửi đi thư riêng. Sở t r ệ A Mẹ có thể l à người mẫu A. Sở t r ệ A Mẹ tiếp thương v ụ A. Cung cấp nguyên bộ cắm trại trang bị. Sa Diêu cắm trại là người không hai lựa chọn. Ha ha ha ha, Sa Diêu cắm trại, ngươi đây xâm phạm Sở t r ệ A Mẹ nhãn hiệu nhà, còn có thể có như vậy đặt tên. Ha ha ha quả nhiên Sa Diêu. Lục Vũ ngừng tốt phòng xe, đem phòng xe hai bên tấm ngăn mở ra, dọn dẹp một khối đất trống, dọn xong cái bàn, đốt đi ấm trà thủy. Lúc này mới cầm điện thoại di động lên, đối phòng trực tiếp hình ảnh, cùng dân mạng hàn huyên lên. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, tạ ơn các vị chủ nhân k h n t hưởng, điện tử sùng vật toàn bộ hành trình phục vụ cho ngươi. Lục Vũ vừa khi mở một cho đùa, một đường ven đường phong cảnh quả thật rất đẹp để Lục Vũ viên này phiêu bạt tâm cũng an định xuống tới. Một mực tại nghiêm túc lái xe, xuống xe mới có thể hàn huyên với các ngươi một chút thiên a. Nhớ kỹ, con đường ngàn vạn đầu, an toàn đệ nhất đầu. Chạy không q u ý phạm, dân mạng hai hàng nước mắt. Lục Vũ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nhà trẻ chạy chuẩn tắc, chuẩn bị đang trực tiếp g i ớ i là một cái nhất thủ quy củ lái xe. Dân mạng nghe được Lục Vũ nói, lại cười không sống được. Điện tử 33 đừng làm rộn, chúng ta phục vụ cho ngươi. Bên ngoài phong cảnh thật tốt, ban đêm có dám đi hay không trên núi bắt đại la hổ? Ha ha ha. sở trẻ mẹ ngươi nói như vậy phù hợp a vừa rồi ép c o n g liên tục trôi đi là người không trả lại cái ép c ố n g r h đường rẽ vượt qua ngươi thế nhưng là toàn bộ hành trình trực tiếp đừng cho là chúng ta không nhìn thấy lục vũ nhìn thấy phòng trực tiếp mưa đạn rất là cả lời đám dân mạng nói rất khó a đây không phải nhà trẻ lái xe cơ bản thao tác a xem ra lần sau vẫn là muốn tại chú ý một chút nghĩ đến đây lục vũ vội vàng nói sang chuyện khác hắn cũng không muốn đang cùng dân mạng thảo luận tiếp mặc dù cái này toàn cảnh trực tiếp thật rất thoải mái lục vũ có đôi khi dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng mình trực tiếp hình ảnh mình đều sẽ được ven đường phong cảnh hấp dẫn, dù sao mình ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy chạy hai bên đường, không chú ý thời điểm, luôn luôn không hiểu tú một đoạn kỹ thuật lái xe. cái kia, đổi một lời để à, lần này trực tiếp đâu, là một đoạn thời gian dài trực tiếp, ta cũng muốn nuôi cái sủng v ậ t mọi người có cái gì để nghĩ à? đám dân mạng nghe được nuôi sủng v ậ t đây chính là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nuôi một mực thôi, xuẩn manh xuẩn manh, nếu không nuôi cái xa điều à, cùng sở chế à mẹ nhất đáp, ta nhìn nuôi con mối có thể, ha ha ha đơn giản dùng tốt, còn nhiều, nuôi con mèo con mèo đi, tốt nhất làm nhỏ bước. ngươi nhìn ta được sao? ta muốn làm sờ c h ệ ạ mẹ sùng vật. Lục Vũ cùng dân mạng vui vẻ trao đổi, hoàn toàn không có chú ý sau lưng tích tích lạp lạp t m thanh. cái kia, sờ c h ệ ạ mẹ, phía sau ngươi giống như đến cá nhân. đúng thế. ngươi xem một chút, giống như không phải người. làm sao đang bỏ? chạy chạy, đang vẽ mặt bên trong biến mất. ai nha? lại trở về. là động vật đi. thật là nguy hiểm. sờ c h ệ ạ mẹ mau tránh lên. sẽ không gặp phải quỷ đi. đây rừng núi hoa vắng. Lục Vũ nhìn thấy dân mạng mưa đạn, ngay từ đầu coi là dân mạng tại do hắn. dù sao đám dân mạng như vậy sa đ i u sự tình gì làm không được. với lại lục vũ b ố n phía, ngoại trừ gió lay động cây cối âm thanh, s ắ c thực cũng nghe không đến khác âm thanh. thế nhưng là toàn đều đang cày màn hình, vậy coi như không đúng. lục vũ vội vàng quay đầu, quỷ thần mà nói hắn là không tin. đó là sẽ có hay không có cái gì cỡ lớn động vật hoang dã. dù sao cái thế giới này bảo vệ môi trường tương đương tốt, vạn nhất đụng phải cái đại na b ữ a mình đây điểm chó điên quyền kỹ nghệ, nhưng không có v õ tổng cái kia hai lần. tại mưa đạn điên cùng thảo luận bên trong, một cái tròn v o hất cầu tử, từ đằng xa hướng phía lục vũ lan tới. không sai, không phải leo. không phải chạy là lăn lục vũ kinh hãi vô ý thức dội ra chân hướng phía lăn tới hắc cầu tử đã tới chỉ là khi hắc cầu tử lăn đến phòng xe ánh đèn phạm vi bên trong lục vũ thấy được hắc cầu tử bộ dáng vội vàng thu hồi mình toàn lực đạp ra ngoài đến b ắ t chân vội vàng dừng ở không trung anh anh trong chốc lát hắc cầu tử lăn đến lục vũ trước mặt không có phanh lại trực tiếp ôm ở lục vũ dừng ở không trung trên chân đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút là thứ đồ gì ngăn tại trước người mình sau đó liền rất có linh tính lắc lắc đầu vui đ o hai lần cái mông ngào ngào ngại thanh mai khí nhưng ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Lục Vũ nhìn sám đen giao nhau khuôn mặt nhỏ nhắn, lông xù tiểu thân thể, trên trán còn có một t ú n tiểu bạch mau đây. hắn meo là cái tiểu thổ cẩu, tiểu thổ cẩu sẽ ôm bắp đùi a. Lúc này máy bay không người lái tại Lục Vũ không chế dưới, cũng từ xa phòng xe trên không bay xuống tới, p h ò n g trực tiếp hình ảnh trong nháy mắt liền được mưa đạn bao trùm. n g a t ạ o thật đ á n g yêu, lại bị đáng yêu như thế tiểu cẩu cẩu hù dọa. Ha ha ha, đó là, tốt có linh tính, chờ lấy mắt to nhìn sợ c h ạ a mẹ, tốt g ấ anh. Á ha a thật đ á n g yêu, hòa tan ta hơn 300 cân thiếu nữ t â m sờ chệ mẹ làm sao vừa nói muốn nuôi sùng vật liền đến một cái tiểu c ầ u c ầ u vật khí này lục vũ lúc này cũng là m ộ n g bức đây thật là cái cậu a tiểu thủ c ầ u hắn là quen biết kiếp trước lục vũ đó là tại một cái nông thôn lớn lên chó đất thế nhưng là nông thôn thủ hộ thú từng nhà trên cơ bản đều sẽ nuôi một đầu chó đất trong nhà hộ viện cho bụi vàng vàng đỉnh đầu có đ í c h sắc thực sẽ có một t ú n tóc trắng lão nhân đều nói đây là chó đất con mắt thứ ba đỉnh đầu có tóc trắng chó đất là ban ngày ban đêm đều có thể giữ nhà chó đất chỉ là cái này chó đất rất có nhân tính n a chỉ là nơi này cách nội thành nói ít cũng có một giờ lộ trình. Ai nhận tâm như vậy, đem nhỏ như vậy cho đất cho ném tới nơi này. Lục Vũ đem cho đất tại trên đ ù i ôm lên, lông xù cái đầu nhỏ, n g ử i n g ử i Lục Vũ trên thân hương vị. Ngay tại Lục Vũ trước ngực liếm lấy lên. Nơi nào có mới vừa Lục Vũ ăn đồ hộp rơi xuống cát bã. Đây là đói bụng nha. Lục Vũ nhìn Tiểu Thủ Cầu, ngây thơ chân thành bộ dáng. Sa Diêu chi tâm cũng có chút hòa tan ôm lấy Tiểu t h ổ Cầu, đi tới mình trước bàn, xuất ra một cái mới đồ hộp cho ăn lên. Trư một n ngăn cản Lục Vũ hoàn thành kêu chiến. Ha ha, này lại thật là điện tử súng vật. Sa Diêu đại đế, liền n g ô i no a, thật đ á n g yêu. À, à, à, quá khó khăn, nuôi một cái điện tử ba ba liền đủ khó khăn, thật đến một cái điện tử sùng vật, không nên cả ta, ta phải đi tăng ca kiếm lời thức ăn cho chó. Đơn giản không nên quá đáng yêu. Sở Trệ ạ mẹ nhanh thu dưỡng nó. Sở Trệ ạ mẹ hiện tại khen thưởng đều là cho tiểu cậu cậu, cho tiểu cậu cậu mua thức ăn cho chó a. Phòng trực tiếp mưa đạn không ngừng, lễ vật cũng đưa bay lên xa điều 392 h ả à o Khen thưởng tâm động tín hiệu 1 ư ờ i ta thích ăn khoai tây chiên. Khen thưởng r a niên hoa hai hẹn họ ở cuối tuần. Khen thưởng ái tâm 100 y y, y đ n g vọng cố nhân về. Khen thưởng lao thiết 6 á u 0 Tại phòng trực tiếp 5 triệu người nhìn chăm chú bên dưới. Lục Vũ kiên nhẫn đút mình tìm tới cửa tiểu thủ cầu đáng yêu, xuân manh, ngây thơ chân thành đó là chân trước quá có sức mạnh. Hai cái chân trước hung hăng chế trụ cái bàn, một bộ không ăn no không bỏ qua bộ dáng, liên tục tạo ba cái thịt đồ hộp mới ghé vào Lục Vũ trên thân, nhắm mắt lại, không núp đích. Lục Vũ nghĩ nghĩ, làm sao cũng phải cấp nó đặt tên, không thể n h ỏ chó đất tiểu thủ cầu tiêu a. Nghĩ nghĩ hôm nay thời gian, nếu không liền gọi 6-1. cái tên này rất không tệ, còn có thể kỷ niệm lần đầu tiên gặp phải nó thời gian. Cái kia, các vị dân mạng, ta cảm thấy cho cái này tiểu thủ cầu đặt tên gọi 61 thời gian không còn sớm. tiểu cầu cầu đều ngủ cảm giác sáng mai không gặp không về tranh thủ ngày mai đạt đến tây hồ mở ra chạm thứ nhất với lại ngày mai còn có ý bên ngoài kinh hỉ a lục vũ nói xong tại dân mạng không bỏ trung quan đóng trực tiếp chỉ là lục vũ chỉ thói quen quan bế điện thoại trực tiếp lại quên không có người máy còn tại phòng xe phía trên mở ra camera lục vũ quan bế điện thoại hình ảnh đem sáu vừa để xuống đến trên mặt đất chuẩn bị thu dọn đồ đạc sáu hất lên vung mơ mơ màng màng đầu có linh tính nhìn lục vũ một cái đánh ra trước trực tiếp ôm lấy lục vũ b ắ t chân thật ù n g vật vật trang sức lục vũ bất đắc dĩ cười cười tiểu lục một cũng không phải không cần n g ư i chờ ta thu thập xong, chúng ta liền trở về phòng xe a. Sáu một giống như sợ bỏ qua cái này di động co lúa, hung hăng ôm lấy lục vũ b ắ t chân. Lục vũ cười cười, chỉ có thể mang theo sáu một, k h ậ p khiễng thu thập xong cái bản, quan bế tấm che đi vào phòng xe. Một màn này cũng bị quan sát máy bay không người lái trực tiếp dân mạng nhìn thấy. Ha ha ha ha ha, ý lại vào. Đây cũng quá xuẩn manh, cũng quá thích. Sợ r h ạ mẹ chạy không thoát, này lại có sáu xem xét lấy. Sợ t r ạ mẹ khẳng định không thể đi ra ngoài lãng. Đây không phải hấp dẫn m ọ i t ử lợi khí a. Sợ c h ạ mẹ càng cả bã. Ha ha ha ha, đừng làm lộn. đáng yêu như thế hình ảnh, cảm giác cấm áp mới vừa lên đến, liền được các ngươi cho cười. đúng, sơ t h ế à mẹ nói vui mừng ngoài ý muốn là cái gì? sơ chế ạ mẹ lại muốn cả cái gì sống? không biết, nhưng khẳng định rất nổ tung. sơ t h ế à mẹ sống còn có thể kém. dân mạng lấy, lục vũ cũng không biết, trở lại phòng xe. lục vũ cùng sáu một đám sạch sẽ tịnh tắm nước nóng, lúc này mới ôm lấy sáu một ngủ thiết đi. một bên khác, các đại trực tiếp công ty lại cùng một thời gian bắt đầu hợp. lục vũ trực tiếp thật sự là quá phát hỏa. n h ằ m vào lục vũ trực tiếp nội dung phân tích căn bản không có từng đứt đoạn, có lựa chọn cùng phong mô phòng lục vũ. có lựa chọn mở ra lối riêng chơi lên nhân vật đóng vai căn cứ lục vũ trực tiếp biên soạn kịch bản đóng vai người bị hại mặc dù có nhất định thành tích nhưng cũng không lý tưởng căn bản không có lục vũ trực tiếp lưu lượng mà lần này lục vũ một cái đơn giản lữ hành trực tiếp lại có hơn 5 triệu người cùng online đây quả thực liền không thể tưởng tượng lữ hành sở t r ẻ ạ mẹ rất nhiều fan so lục vũ nhiều cũng có đây đều là lâu g i ả i tích h l u i đi ra mỗi lần trực tiếp có hơn một triệu người cùng online liền đã sáu đến bay lên còn đều là bên cạnh trực tiếp bên cạnh nói chuyện phím loại kia tiểu hàng truyền thông. Công ty kỹ thuật tổng thanh tra Trần Đức Châu đối lục vũ trực tiếp chiếu lại không ngừng phân tích đây lục vũ trực tiếp nội dung. Hân Tuyết Nhi an vị ở trong đó. Từ khi mượn lục vũ trực tiếp nhân khí phát hỏa một thanh sau, Hân Tuyết Nhi vẫn đi theo lục vũ bước chân, làm lên đến chân chính ngoài trời sở trợ à mẹ. Nhân khí không tính quá cao, nhưng bằng mượn không ngừng cố gắng, cũng bị công ty chú ý, trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hân Tuyết Nhi, video phân tích xong, người đối với sau đó trực tiếp lưới phương hướng có đề nghị gì? Tổng thanh tra Trần Đức Châu đối h n Tuyết Nhi kiên nhẫn hỏi đến. h n Tuyết Nhi đối với lục vũ trực tiếp chú ý đã vượt qua hắn cái này phân tích tổng thanh tra. dù sao hân tuyết nhi tự nhận là lục vũ cái thứ nhất đồ đệ mặc dù lục vũ không có đáp ứng chân ca ta cảm giác chúng ta có thể mở ra lối riêng hiện tại internet cùng phong đã thức dậy chúng ta làm sao đều làm không được sư phó như thế có nhiều như vậy thần kỳ ý tưởng cùng như vậy nhiều ngoại ý muốn ngoại trừ k ị bản chúng ta là không có loại hiệu quả này hân tuyết nhi cầm mình bút ký không ngừng liếc nhìn ân chân đức châu có chút ngoại ý muốn dù sao cùng phong là đơn giản nhất hình thức mặc dù quá hỏa sẽ rất khó nhưng là giống hân tuyết nhi dạng này trở thành một cái trung lưu sở trẻ ạ mẹ vẫn là có thể mở ra lối riêng không phải không được Phong hiểm quá lớn, Trần Ca đã đều là cọ nhiệt độ. Chúng ta không ngại đổi một cái cách chơi. Ta cái này sư phó trước kia trực tiếp cái gì, chúng ta suy nghĩ không t h ấ u Nhưng là hiện tại có thể nha. Hắn chạm tiếp theo đó là Tây Hồ, nếu như Đoan Trừng nói không sai. Chạm tiếp theo đó là Thái Sơn, chúng ta không thể mô phỏng, còn không thể ngăn cản a. Chúng ta liền mở trực tiếp, ngăn cản sư phó hoàn thành tiêu chiến. Ngăn không ngăn cản không nhất định, nhưng nhiệt độ nhất định sẽ được đến. Trần Đức Châu nghe được đây hai mắt tỏa sáng, ngồi vào Hân Tuyết Nhi bên người tiếp tục kiên nhẫn nghe đây. Ngươi nhìn hôm nay tìm tóc hot seat up, 10 vị trí đầu trong đó có 5 cái đều là sư phó. Đây nhiệt độ thật sự là quá cao. Liên ngay cả sư phó thấy một cái tiểu t h ổ cầu đều có thể bên trên hot seat up. Ta hắn meo trực tiếp nhặt được một cái x o á i ca đều không được. Chỉ cần dính lên sư phó nhiệt độ, ta cũng không tin ta hỏa khó lường đến. Hân Tuyết Nhi thái độ kiên định. p h ả m Phất đã thấy cùng Lục Vũ hai người cộng đồng trực tiếp hình ảnh. Lục Vũ ở phía trước chạy, nàng ở phía sau truy. Ngươi tìm ta truy, ngươi mọc cánh h ó thoát? Đồng dạng sự tình phát sinh ở toàn bộ internet các đại trực tiếp công ty đã hiện tại có thể biết Lục Vũ trực tiếp lộ tuyến. Như vậy, ngăn cản Lục Vũ hoàn chỉnh Kêu i Chiến, đây không thể so với c ù n g Phong mạnh hơn nhiều lắm. c ù n g Phong cọ không đến lưu lượng, dù sao làm sao c ù n g Phong cũng không sánh bằng Lục Vũ trực tiếp nội dung. Cái kia trực tiếp trực tiếp dẫn theo Lục Vũ danh tự. Đây nhiệt độ không liền lên đến. Ngay tại 6 năm út sắp tại Lục Vũ đầu, hai người khổ k ẽ dung trời thời điểm. Một trận nhằm vào ngăn cản Lục Vũ hoàn thành Kêu h i Chiến lưới lớn đã lặng yên triển khai. Vừa qua hơn nửa ban đêm 12 giờ, toàn bộ t ệ k t o c đột nhiên mở hơn 20 cái trực tiếp. Tất cả trực tiếp tiêu đề đều là Kêu Chiến, ngăn cản Lục Vũ hoàn thành trực tiếp Kêu Chiến. Chương 108 sáu một như thế nào là cái ngắn nhỏ đôi. Lục Vũ phòng trực tiếp, các ngươi nhìn sao? Hôm qua có hơn 20 cái trực tiếp, đồng thời phát sóng. Muốn tổ chức chúng ta sa diêu đại đế hoàn chỉnh tiêu chiến. Ha ha ha, ta nhìn thấy a, nhân khí đặc biệt cao. Từ hôm qua đến bây giờ đều đã phát sóng hơn 6 giờ, có ngồi xe, có lái xe, đều hướng phía hàng hàng thành phố đến. Ha ha ha, còn có trực tiếp đi Thái Sơn. Ngươi nói bọn hắn có thể làm sao ngăn cản? Ta làm sao có không tốt cảm giác? Cảm giác đây hơn 20 cái trực tiếp muốn kéo khen đâu. Ta cũng là. Ha ha ha, sa diêu đại đế gặp phải người liền không có không m ộ bước. vậy chúng ta có cần hay không sớm cùng đại đế nói một tiếng kiên quyết không thể ha ha ha ha ha liền để đại đế m ù đoán các ngươi cũng quá hỏng chúng ta thế nhưng là sa diêu gia tộc người bất quá ta rất thích hiện tại phòng trực tiếp có hơn 200.000 n g ư ờ i xem xét có người sách chuyện này chúng ta liền điên cuồng xoát màn hình nhất định không thể để cho sở trệ à mẹ nhìn thấy ha ha ha ha ha, ha. vậy chúng ta tổ chức tên gọi là gì sa diêu bản y i ê u được hay không đồng ý 1. đồng ý 2. đồng ý 10.086. r ạ n g sáng ra ngoại đặc biệt tiên t í n h 5 giờ sáng vạn vật khôi phục, côn trùng t ê u vang điệu gọi lần lượt tức tỉnh, lục vũ cũng bị nẹn tỉnh đương nhiên không phải thân thể bãi tiết phương diện nẹn, mà là cảm giác giống như bị vận mệnh giữ lại ế t hầu. toàn bộ một đêm, lục vũ đều tại cùng hô hấp phân đấu, ngay cả nằm mơ đều tại nửa ngủ nửa tỉnh giữa, muốn trốn lại trốn không thoát. lục vũ ở trên mặt lung tung sơ xoa một cái, ta đi, quên còn có 6-1. lục vũ mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy một đám lông nhung nhung mông lớn ngồi ở trên mặt, cái đuôi nhỏ ở trên mặt trên mặt quét qua quét qua, ém chút luồn vào lục vũ miệng bên trong. chỉ là cái này cái đuôi, có phải hay không có chút ngắn nha? liên có từng chút một chân chính từng chút một hiện tại còn thân hơn mật ghé vào lục vũ trước ngực c h ồ n g mông lên tùy thời chuẩn bị lau lục vũ tỉnh ngủ ánh mắt vừa mới tập trung thấy được trước mắt mông nít nhỏ quăng lên 6-1 cổ áo trực tiếp liền vung ra phòng xe nếu như tại muộn một chút l i ề n có thể tại lục vũ trên mặt t h u ậ i tiện tất cả thu thập thỏa khi lục vũ cho 6-1 cho ăn ba cái đồ hộp lại hắn mèo ăn ba cái đây cũng quá có thể ăn lục vũ buổi sáng cũng mới ăn một cái đồ hộp đem 6 nhất ăn ngừng lại tại phòng xe đằng sau lục vũ mở ra trực tiếp 6 giờ sáng phòng trực tiếp có hơn 100 vạn dân mạng đang chờ lục vũ trực tiếp Kỳ thực cũng không tính chờ, máy bay không người lái một mực tại mở ra trực tiếp, phòng xe bốn phía cảnh đêm cũng cực kỳ đẹp mắt, đặc biệt là ban đêm rừng rậm bên trong phong t h a n h cùng lúc nửa đêm từng trận tiểu vũ ồn ào bên trong mang theo một tia điểm tĩnh, đặc biệt thích hợp buổi người chìm vào giấc ngủ. Kheo lố mọi người buổi sáng tốt lành, chúng ta hiện tại liền xuất phát, đoán chừng còn có 4, 5 tiếng liền có thể đạt đến hàng hàng thành phố. Mọi người tiếp tục thưởng thức dọc theo đường phong cảnh a, 6 u nhường lối ta phóng tới phòng xe bên trong a, nhớ kỹ tay lái phụ là không thể làm tiểu đ n g vật. Lục Vũ cùng phòng trực tiếp mọi người trong nhà lên tiếng chào hỏi, chỉ là bình thường mưa đạn không n g ừ n g phòng trực tiếp, hôm nay an tĩnh dị thường. chỉ có mấy cái sớm, sớm, xuất hiện tại trong màn đạn. Lục Vũ không có cảm giác ngoài ý muốn, dù sao hiện tại có chút quá sớm. Ai có thể có ta cần c ụ đâu? Có phải hay không sáu một? Mở ra phòng xe nặng tiếp tục lên đường. Khi Lục Vũ chạy đến trên quốc lộ thời điểm, mưa đạn mới chậm rãi nhiều lên. Hiện tại Đại Đế không nhìn mưa đạn đi. Không nhìn, Đại Đế làm chính sự thời điểm cho tới bây giờ không nhìn mưa đạn. Ha ha ha ha ha ha, không được. Mặc dù Đại Đế cái gì cũng không có làm, nhưng là cũng cảm giác hôm nay Đại Đế trên mặt viết đại oan t r ù bá chữ. Ha ha ha, nhìn l ạ i Đế cái kia vô tội biểu lộ. khẳng định cái gì cũng không biết đâu. thật âm mộ đại đế trong sinh hoạt đơn thuần thế giới bên trong, giống như nhìn xem sáu một. đó là ngươi tới chậm, hơn 5 giờ thời điểm, sáu vừa bị đại đế cho ném ra, cặp cảm cho cười, đặt mông an vị trên mặt đất, biểu lộ cực kỳ mở bước, nhà ta c ậ u cũng sẽ không. ta cũng nhìn thấy rồi, đúng sở trệ hạ mẹ nói kinh hỉ các ngươi có biết không? không biết, đoán chừng là cái gì đặc biệt khiêu chiến a. cả liên song, một bên khác, tây hồ nhất nguyên lấy cảnh đã có năm cái sở ệ hạ mẹ trong đêm đến, trong đó liền bao quát lục vũ đại đồ đệ hơn t ế t nhi. năm cái sở trẻ hạ mẹ lẫn nhau gặp mặt nhìn nhau cười một tiếng trước tiên đều đoán được đối phương ý đồ đến một cái ngu ngơ tiểu hắc bản t ừ trước tiên mở miệng các ngươi định làm như thế nào còn lại bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không nghĩ thấu để lọt mình phương pháp thấy mấy người không nói lời nào một cái vóc người nóng bỏng n g ự tỷ cười cười ta dự định sát r ụ n g ự tỷ nói xong đem chân của mình bên trên vớ đen xé mấy cái lô rách đỡ ngược vải vóc thiếu đáng thương để lớn nhìn thấy lục vũ liền trực tiếp nhào vào trong n ự c hắn liền nói thân thể của mình không thoải mái hắc hắc chỉ bằng lao nương tư sắc ta cũng không tin lục vũ không động tâm. Hân Tuyết Nhi ở một bên b ế t miệng đây xem xét đó là cọ nhiệt độ. Ngay cả sư phó c ự tuyệt nữ sắc cũng không biết. Tiểu Hắc Bàn Tử sắc mị mị nhìn nữ tỷ, từ cầm trong tay xuất mấy cái tất chân, vung tay lên. Từ phía sau trong bụi có t r u i ra mấy người lại hán. Ta dự định trực tiếp tới c ư n g rắn, dẫn theo tất chân liền cho lục vũ mang đi. Tiểu Hắc Bàn Tử nói xong, còn hắc hắc cười lên ách. Hân Tuyết Nhi cả lời, đây đều là những người nào? Muốn hiểu sư phó ta, vẫn là muốn nhìn ta, chỉ mấy người các ngươi. Sư phó một người đánh ngã các ngươi có thể sử dụng bên trên một phút đồng hồ, đoan c h ừ n g cũng liền cần 30 giây. lúc này hân tuyết nhi tâm lý đã có mình kế hoạch 11 giờ trưa phòng xe đã lái vào hàng hàng thành phố lục vũ cũng đem máy bay không người lái thu hồi lại mặc dù hệ thống ban thưởng là ẩn tàng máy bay không người lái nhưng là bên trong thị khu người đến người đi với lại lục vũ trước thời hạn giải đến hàng hàng thành phố một ít địa phương là máy bay không người lái khu vực cấm bay vì hàng không an toàn lục vũ vẫn là đánh gây trước dùng di động trực tiếp chờ đến ẩn tàng nhiệm vụ địa phương lại mở ra máy bay không người lái lục vũ tại nội thành chậm chạp tiến lên xa hoa phòng xe cũng hấp dẫn số lớn người qua đường vây xem chụp ảnh rất nhiều người qua đường đem đập tới phòng xe phát đến tập t ợ c cùng ủy tín các loại xã giao bình đại lục vũ cái này phòng xe thật sự là quá hấp dẫn người lực chú ý căn bản vốn không dùng ngăn cản lục vũ hoàn thành khiêu chiến mấy cái kia sở chế ạ mẹ c ô ý tra tìm lục vũ lộ tuyến toàn tập hợp xẹp liền trợ i ú p bọn hắn định vị đến lục vũ vị trí tiểu hắc bàn tử anh em lục vũ lộ tuyến có phải hay không có chút không đúng ngươi nhìn tấm hình này đây không phải đại học thành phụ cận a ngự tỷ đoán chừng là phải đi ăn chút cơm a hàng hàng thành phố thế nhưng là bị dân mạng định giá mỹ thực á o m ạ g đại học thành bên kia ăn ngon đặc biệt nhiều đ o á n t r ừ n g muốn đi ăn một bữa cơm à? Tiểu Hắc b à n Tử, cái kia hai ta cũng đi ăn một bữa cơm nha. Ta phòng trực tiếp hiểu rõ dân mạng đặc biệt muốn nhìn ngươi, ta hiện tại phòng trực tiếp đều có hơn ba vạn fan. Tiểu Hắc b à n Tử sắc mị mị ánh mắt đã không che giấu được. Tốt lắm, dù sao Lục Vũ cũng không có tới, chúng ta trước cho hai ta fan mang một ít phúc lợi. Hai người nói xong cũng hướng phía rừng cây nhỏ đi đến. Chương 1 0 t t r c Tìm kiếm tốt âm thanh bên trên n g y đ i c ô Đi đến Đại Học Thành, Lục Vũ cũng không có ăn cơm. Vì buổi tiếp s á Lục Vũ tại phòng xe bên trên liền đem cơm trưa giải quyết. Nội thành r t c ậ u cần mang dây thừng. Lục Vũ nhưng không có những thiết bị này, chuẩn bị làm xong hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ, lại đi cho 6-1 m ộ đặt mua bên trên một bộ. Hiện tại anh em phát đạt, tiểu cầu cậu cũng không thể bị h u ấ t Đi vào đại học thành, dựa theo trên điện thoại di động tin tức, Lục Vũ tìm được hàng hàng đại học sân thể dục. Sân thể dục cửa chính treo một cái thẻ bài tìm kiếm tốt âm thanh thi dự tuyển hiện trường. Không sai, hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ đó là tham gia tìm kiếm tốt âm thanh đồng thời đã thông qua hợp pháp thủ đoạn cho Lục Vũ ghi danh. Thời gian ngay hôm nay buổi chiều, địa điểm ngay tại tàu tàu đại học. Lục Vũ cái thứ ba biểu diễn, cái này khiêu chiến đối với Lục Vũ đến nói kỳ thực không có gì độ khó. có được thần cấp ca hát kỹ xảo lục vũ đối với nghệ thuật hát thế nhưng là tay cầm đ e m bóp chỉ là hệ thống an bài ca khúc có chút không tốt lắm hát ra miệng ca khúc 3 chọn một lục vũ đến bây giờ còn không có tuyển ra đến đến sân thể dục lục vũ đưa ra thẻ căn cước nhận lấy đến dự thi dây số lúc này mới đi đến tuyển thủ đợi lên sân khấu khu lúc này phòng trực tiếp dân mạng đều đã khiếp sợ thiên tính v ậ n tính không có tính tới lục vũ kinh hỉ là tham gia tìm kiếm tốt âm thanh hải tuyển n g o a tào đây chính là kinh hỉ a lại có thể nghe được đại đế ca hát đúng thế tổng nhìn đại đế làm thành sống đều quên đại đế tiếng ca Đại đế cái kia đầu Nam Hải đừng khóc, hiện tại còn tại ta ngăn cất chứa bên trong, một ngày không nghe liền hò khan. Ha ha ha, quả nhiên là niềm vui bất ngờ, bất quá đại đế lần này trực tiếp có thể, vậy mà làm đ á n h lén. Các ngươi nói biết hát cái gì ca? Khẳng định là Nam Hải đừng khóc nha. Nếu không liền đến đầu tịch mịch tiên sinh. Đây hai bài ca nhiệt độ, giản đ á n giá, mấy ức dân mạng dùng cái này âm nhạc phát tiktok, đó là sở chế a mẹ tịch thu bản quyền phí, nếu không trực tiếp một đợt cất cánh. Các ngươi nói có đúng hay không đại đế ngu đồ s u ấ t không biết. Ta cảm giác khả năng. Vậy hắn t đệ thơ tự tiếp cũng không có thu bản q u y n phí. ngươi đoán đại đế ngốc hay không ngốc? Ngốc. Hải Tuyền chờ đợi khu. Một cái nhân viên đi đến Lục Vũ trước mặt. Số 3 tuyển thủ cho ngươi, xin đem ngươi bối cảnh âm nhạc nói cho ta biết, ta sớm đau l o t tốt. Lục Vũ dừng một chút, sắc mặt hơi biến dữ tợn, mãi cho tới cần quyết định thời điểm. Lục Vũ biểu lộ nhiều lần biến hóa, cuối cùng đang làm việc nhân viên không kiên nhẫn trước đó, hạ quyết định. Ta mang theo ư u bản, làm ộ t bài bản gốc, còn cần điểm thiết bị, ta có thể đi theo ngươi chọn một cái à? Bản gốc, thiết bị. Nhân viên kinh ngạc nhìn Lục Vũ. Hải Tuyền liền i á m hát nguyên h á còn muốn dùng thiết bị, ngươi t h ế nào sự tình nhiều như vậy chứ? Ngươi không biết Hải tuyển một bộ phận lớn người cũng đã dự định đến sao? Ngươi thời điểm này cho phe tổ chức đến điểm tài trợ, lấy chút biểu thị, không cần ngươi cả những chuyện này cường, đều là đến hoa chúng lấy xấu. Mấy ngày nay Hải tuyển dạng người này thực sự kinh lịch nhiều lắm. Vậy cùng ta tới đi. Nhân viên không có sắc mặt tốt, mang theo lục vũ đều tại sân khấu hậu phương, lựa chọn nhanh một chút ta, còn có khác tuyển thủ. Phòng trực tiếp. Lau, ngươi xem một chút đây thái độ. Một hồi đại đế ca hát ngươi đừng quỳ nghe, ít nhiều có chút xem thường chúng ta sa diêu đại đế gia tộc, mau thả s á u khẽ t ắ n hắn. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì đây? sáu một, ta mới không đến một tuổi, ngươi xác định ta có thể trải qua hắn. Các ngươi còn là người. bất quá càng thêm hiếu kỳ đại đế muốn đã hát cái gì. đây thật là chờ mong cảm giác kéo căng nha. đại đế xuất phẩm, hẳn là kinh hỉ. aha, nhanh lên bắt đầu đi. cái đệm đã chuẩn bị kỹ càng. ta hiện tại đều đã phải quỳ xuống. đại đế, mời dùng em hai ca khúc trả đ ạ p ta đi. lục vũ c ó ca mê ra lựa chọn một cái thiết bị đây để đám dân mạng càng hiếu kỳ. bất quá lục vũ cũng không có cái gì giải thích, nói c á tên, các ngươi cũng không biết. đến lúc đó nghe liền xong. chuẩn bị hoàn tất, lục vũ đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới lại lần nữa trả lời phòng nghỉ, thời gian rất nhanh, trên võ đài liền xuyên suốt người chủ trì âm thanh, tìm kiếm tốt âm thanh, hải tuyển ngày thứ ba chính thức bắt đầu, phía dưới cho mời số 1 t u y ể n thủ, số 2 tuyển thủ mặc đặc biệt thì họ khẩn trương hướng phía chờ khu đi đến, số một tuyển thủ cũng sớm đã đến chờ khu, tại người chủ trì thông báo xong, hắn liền leo lên sân khấu, số 3 tuyển thủ làm chuẩn bị, nhân viên đi đến lục vũ bên người, chờ một chút ta, lục vũ ngẩng đầu nhìn coi trọng chỉ có máy bay không người lái đang trực tiếp là đài truyền hình chính thức máy bay không người lái. xem ra phía khu vực này không phải khu vực cấm bay lục vũ trong đầu hệ thống gọi mở ra máy bay không người lái trực tiếp liền theo nhân viên hướng phía nhân viên tiến về trở khu mà lúc này mục thiền mạch cả ngồi tại đạo sư t ị c h cho cái thứ nhất tuyển thủ làm l ạ i bình dài rất tốt chỉ là hát còn chờ để cao nói đơn giản một chút đó là đào thải cái thứ hai tuyển thủ vừa leo lên sân khấu liền lập tức đổi một bộ mặt khác dị thường phấn khởi mọi người tốt ta cho mọi người đến một đoạn ra thái q u n rồi các ngươi không có tư cách đánh giá ta ta chính là thái q u n rồi thái quan a thái q u n rồi các ngươi cũng có thể làm ưa thích sự thật tại là thái quân rồi một tiền mạch bụng đầu thật sự là có nạn thụ đây đều là thứ mấy cái g i á p không phải g i á p không được mà là đây đều là thứ gì đồ chơi đi theo còn lại ba vị lão sư ấn đào thải vị thứ hai tuyển thủ xuống đài trước đó còn tại cao giọng hô hào các ngươi không có tư cách bình phán ta ta chính là thái quân rồi cho mời vị thứ ba tuyển thủ lên đài vị thứ ba tuyển thủ mang đến hắn bản gốc ca khúc mời nhân viên làm một cái thiết bị người chủ trì nói xong hai cái nhân viên rời một chiếc đánh đĩa cơ đến chính giữa sân khấu một tiền mạch khe như m y còn lại ba cái lao sư kém một chút trực tiếp tấn đạo thải cái này lại không phải tại sàn đêm là t ố t âm thanh hải tuyển ngươi mang cái gì đánh đĩa cơ n h a lục vũ phòng trực tiếp lại bắt đầu reo hò lên ha ha ha ta liền nói đại đế không thể hảo hảo ca hát khẳng định là đến cả sự tình vậy cũng quá n g ư bức ha ha ha đây cả sự tình có thể hay không bị phong sát nhà đại đế sợ cái kia làm liên song ha ha ha ha ha ta đều quỳ xuống chẳng lẽ để ta quỳ nhảy đi cô muốn luôn cả sự tình vẫn là muốn chúng ta đại đế nhá tại dân mạng trong tiếng hô lục vũ đi lên sân khấu Một tiền mạch nhìn thấy lục vũ, rùi rùi con mắt, thật là lục vũ. Ta đi, thật là hắn. Sau đó, một tiền mạch nhìn một chút đánh đĩa cơ, nghĩ đến lục vũ đã từng trực tiếp nội dung, lập tức minh bạch, đây cũng là đến cả sự tình đ ư ợ c Nhìn lục vũ quen thuộc khuôn mặt, một tiền mạch vẫn có chút kích động lên, ngươi càng nghĩ cả sự tình đào thải, ta liền càng không cho ngươi đạt được. Nghĩ đến đây, đi theo bên cạnh lão sư nói nói. Hàn lão sư, người này ta tại trên mạng nhìn qua, ca hát đặc biệt tốt nghe, nếu như có thể nói, có thể chờ hay không hắn hát xong mới quyết định. Hàn lão sư là bốn vị trong giám khảo tư lịch cao nhất. đồng dạng đều là nàng cái thứ nhất phán đoán. Hàn Lão sư cười cười, nhìn một chút xoáy khí lục vũ, lại nhìn một chút một thiền mạch, không lộ ra dấu vết nhẹ gật đầu đ à i bên trên lục vũ đi theo hậu trường dựng lên một cái ok. bắt đầu ở đánh đĩa trên máy thao tác lên. rất nhanh. san n g ạ y quen thuộc cảm giác vang vọng toàn trường. sân thể dục bên trong học sinh cùng phòng trực tiếp đám dân mạng đều nảy lên đầy quá quen thuộc. quá n à y nhìn toàn trường học sinh đã đứng dậy nảy lên. lục vũ cầm ống nói lên. eo bà tỷ. này lên. sau đó ngươi tuổi thơ ta tuổi thơ giống như đều như thế. nho nhỏ bà vai cực kỳ túi x á c h bên trên nha lên học đường. mới thời đại, mới chủ trương, mới mẹ b ộ dáng. chương 1 1 t già chuyên nghiệp sa đ i ê u không sai. lục vũ hát hiểu rõ ra có nhi nữ khúc chủ đề, ánh nắng nữ hải, ánh nắng nam hải. đây vốn là một bài vui sướng nhi đồng ca khúc. trên cái tinh cầu này cũng rất nổi danh. không nghĩ tới, lục vũ lại đem nó cho cải biên thành một bài nhảy disco khúc. với lại bên cạnh hát, vừa đánh đĩa, bên cạnh nhảy disco, đ à i bên dưới đồng học nghe được khúc nhạc dạo, còn tưởng rằng đó là đơn giản nhảy cái địch, cùng đồng học cùng nhau chơi đùa một chơi. kết quả, người hắn m è o thật hát nhà, nhảy disco còn có thể ca hát. Người đây thanh âm rung động là làm sao thế bảo? Con mẹ nó có điện âm. n g ư ờ i còn hát ra có nhi nữ khúc chủ đề. Đây hắn meo cũng có thể cải biên thành nhảy disco t ừ khúc. Bất quá, làm sao cảm giác tốt phù hợp? Tốt này nha. Toàn trường đồng học đều là đang nhìn ra có nhi nữ lớn lên. Đối với bài hát này đương nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Tại Lục Vũ mở miệng hát đệ tứ câu thời điểm liền theo hát lên. Lại có ngàn người đại hợp sướng cảm giác. Bên cạnh nhảy bên cạnh nhảy hưng phấn dị thường. Toàn trường đồng học đều chỉ có một cái cảm giác. Cái kia chính là về sau nhảy disco chỉ nhảy chính chúng ta âm nhạc. Ai nói nhạc thiếu nhi không thể nhảy đi cô? Ai nói quốc ngữ ca không thể nhảy đi cô? Ai nói chỉ có nghe không hiểu mới là tốt? Chúng ta ca cầm tới nước ngoài bọn hắn cũng nghe không hiểu. Vậy chúng ta vì sao không nhảy mình? Còn có thể hát còn có thể nhảy. Nho nhỏ bà vai, cực kỳ túi sách, bên trên nha lên học đường. k h i này này này mới thời đại, mới chủ trương, mới mẹ bộ dáng. k h i này này này, này. phong trực tiếp đám dân mạng nghe được lục vũ mở miệng trong nháy mắt cũng là có chút điểm n g n g n g n g chúng ta Sa đ i ê u Đại Đế cầm đánh đĩa cơ không phải đi đài bên trên cả sự tình a chờ đợi đây nhìn thấy Sa đ i ê u Đại Đế bị bảo an đ ổ i xuống tới bị ban giám khảo đánh xuống đi chẳng cảnh làm gì liền thật hát lên đến đó là đánh đĩa ca hát làm sao có điểm là lạ đâu tiếp đó lục vũ liên tục bốn câu nói để phòng trực tiếp đám dân mạng phản ứng lại thật đúng là hát nha chỉ là bài hát này như thế nào là bài hát này mưa đạn trong nháy mắt cất cánh ha ha ha ha ha nhảy disco không có tâm bệnh ca hát cũng không có tâm bệnh mẹ n ó Đại Đế tại đây hát ra có n h ì nữ khúc chủ đ ể nhảy disco Ha ha ha ha ha! ha. Lão tử nghe nửa ngày đều không kịp phản ứng. Đây mẹ nó không phải nhạc thiếu nhi ha. Ha ha ha ha đúng thế. Bài hát này còn có thể nhảy đi cô. Ta đây cũng là thêm kiến thức. Ta liền nói sở t r ệ ạ mẹ không thể an tâm ca hát ta. Lúc đầu coi là nhảy cái địch liền kết thúc. Đây trả lại cho ta đến niềm vui bất ngờ. Ha ha ha sở t r ệ ạ mẹ hát thật tuyệt. Thật t h ê m hay. Với lại ta cũng không khỏi tự chủ đi theo hát lên đến. Ha ha ha ha nhìn l ạ i đế ca hát ta đều đứng lên. Kết quả ta nghe xong là ra có n h ư nữ. Ta hắn meo lại quỳ xuống. Lục vũ một tay vung y mang theo cảm giác tiết tấu chuẩn bị cùng lục vũ cao tiếng nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cho ta một mảnh tự do tự tại người đồng lứa quảng trường để cho chúng ta mình sáng tạo có lẽ sẽ càng tốt hơn bất chi bất giác liền sẽ vượt qua các người tưởng tượng hát đến nơi này lục vũ song thủ vung đẩy bắt lấy mịt ổ phồn đi đến sân khấu phía trước nhất cùng ta cùng một chỗ nhảy lên o an t họ tê gì hệ về gì ba tháo lệ go ngay sau đó lục vũ nhảy tung tăng để thấp tiếng nói ta nói mẹ nha ai nha nha có thể hay không để ta có cái có thể hoàn toàn buông lòng nơi nhỏ lánh Thả thả buông lòng nơi hẻo lánh thật nhiều, m ạ n gạ cùng ta yêu nhất nhất huyễn rồ nạn người nhiều. Hiện tại tất cả chỉ là ngoài ý muốn, lão sư vậy mà khen ta là cái thiên tài học của s ắ t ngươi lại nhảy ở khắp mọi nơi. c ầ m kỳ thư họa văn lý x o n g thi đấu, bổ kém bổ s ắ t bổ huyết bổ cái nha. Một đoạn ngắn gọn nói hát trực tiếp rung động toàn trường. Liên ngay cả đài ngồi xuống lấy bốn là ban giám khảo lúc này đều đã này lên đi theo lục vũ tiết tấu lung lay thân thể đặc biệt là một thiền mạch. Nàng muốn là nghe qua lục vũ ca hát, lục vũ cao âm, giọng thấp, hô mạch đều đặc biệt tốt. l i ề n ngay cả hô mạch nàng đều nghe qua. lúc đầu coi là lục vũ chỉ là c u n g học tốt, không nghĩ tới hôm nay lục vũ tay này đánh đĩa cùng ca khúc kết hợp cải biên, vậy mà để nàng hoàn toàn tìm không ra ma bệnh, c o n tưởng rằng lục vũ là đến gây sự, không nghĩ tới hắn thật là tới tham gia trận đấu, trả lại như vậy m ộ t bài trực tiếp rung động toàn trường, mục thiền mạch v ụ trộm nhìn thoáng qua hàn lão sư, hàn lão sư lúc này cũng bị lục vũ cảm xúc kéo theo, luôn luôn nghiêm ngặt hắn cũng lộ ra hài lòng nụ cười, xem ra lục vũ hẳn là thông qua được phòng trực tiếp, ha ha ha, đây là tăng thêm một đoạn nói ha ta, ta nhớ được ta khi còn bé đặc biệt ư a t thích đoạn này, mỗi ngày liền theo học. Nguyên lai like đây chính là nói hát nha. Vậy ta từ nhỏ đã sẽ nha. Ha ha ha, đại đế hát không có tâm bệnh. Đây ép tiếng nói, đây giọng thấp pháo. Cũng quá tốt. Không biết vì cái gì, làm sao nghe không có chút nào không hài hòa cảm giác. Ta nhớ được đoạn này không phải tiểu h à i tử hát. ta. Đối với nha. Bất quá q u á em hay, bài hát này tử không thể so với những cái kia cái gì nói hát tốt hơn nhiều. Đúng thế đúng thế. Còn có giáo dục ý nghĩa, so cái kia trên đài hát nửa giờ thái quần a mạnh hơn nhiều. Đó là, ai nói lao ca không thể em hay? Ta cũng cảm giác cái này rất ê m hay. về sau để hải tử của ta cũng nghe cái này sớm để hắn cảm thụ một chút nhẹ để cổ không khí lên đài biểu diễn 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua lục vũ hát xong bài khúc lại khôi phục đại nam hải bộ dáng xoáy xoáy đứng ở chính giữa sân khấu mời các vị ban giám khảo lựa chọn người chủ trì tại đài bên dưới quy đây quá trình hải tuyển chính là như vậy không thể mỗi người đều có chút bình có lẽ khác biết hát hải tuyển sẽ có chút bình nhưng là cái này sân b ã i vì tạo thế thế nhưng là m 4 ờ i bốn là chuyên nghiệp lão sư tất cả đều là khi đỏ tiểu hoa đán hòa thuận vui vẻ bình người cũng không phải là bọn hắn thời gian đến c ơ nào quý giá chủ yếu là tuyển thủ dự thi quá nhiều, các lao sư thật sự là có chút quá mắt chờ một chút. Hàn lao sư cầm ống nói lên đánh gãy người chủ trì nói, người chủ trì s ữ n g sở nhìn một chút biên kịch ở bên cạnh nhẹ gật đầu, mỉm cười vươn tay ra hiệu một cái. vị này tuyển thủ, ngươi gọi lục vũ đúng không? ngươi là chuyên nghiệp ca sĩ, vẫn là chuyên nghiệp biên khúc. Hàn lao sư nhìn phiếu báo danh do hỏi, lục vũ đứng tại đài bên trên, mặc dù đã trải qua như vậy bao lớn gió lớn lãng, mình cũng là làm trực tiếp, nhưng là cái này đài truyền hình camera đều nhanh oán đến trên mặt hắn. lục vũ cảm giác có chút không thoải mái. một lòng chỉ nhớ nhanh lên xuống đài kết thúc khiêu chiến lục vũ liền không có chọn là mình có thể qua hệ thống cho ba đầu ca một bài lâm thời ôm chân vật toàn ca không ngừng lặp lại một câu một bài cây to đón gió ta lục vũ đó là một cái tiểu chủ chuyên á cây to đón gió cái bánh thứ ba đầu chính là cái này nhảy disco bản r a có nhi nữ khúc chủ đề không có cách nào mới chọn cái này ca khúc liền đây cũng không phải sàn đêm mọi người là rất này nhưng đây chọn là tốt âm thanh cũng không phải tốt hiện trường lục vũ nghĩ nghĩ nhanh chóng hồi đáp giả chuyên nghiệp sa đ i ề u trước 111, ta nguyện vọng là hòa bình thế giới. nghe được lục vũ trả lời, hàn lão sư ngây ngẩn cả người. sa diêu, đó là vật gì? chuyên nghiệp làm hạt cắt pho tượng, vẫn là chuyên môn nuôi động vật. đã có tuổi hàn lão sư rõ ràng không biết những m à n lưới này từ mới hợp thành. còn bên cạnh một thiền mạch lúc này v ô hót một cái, với tư cách lục vũ tiểu phan hâm mộ, đó là loại kia không có việc gì đó là bảng nhất đại tỷ tiểu phan hâm mộ. nàng có thể không biết sa diêu có ý tứ gì a? nàng không chỉ biết, mình vẫn là sa diêu đại đế, sa diêu gia tộc một tên tiểu đội trưởng. lục vũ đây nhất định là muốn kiếm chuyện. nói là cái chuyên nghiệp sở chế à mẹ cũng tốt nha. ngươi nói cái gì chuyên nghiệp sa điêu? ta sa điêu đại gia ngươi. đây chính là hàn lão sư. ngươi dám nói t h ế với. thương lai không sợ bị giới giải trí phong sát ta. bất quá lục vũ nói cũng không sai. hắn đúng là chuyên nghiệp sa điêu, chính thức chứng nhận. lục vũ trực tiếp tài khoản bên trên xếp tại thứ nhất thứ hai vị đưa đó là cha nam cùng sa điêu. lúc này p h ò n g trực tiếp đơn giản đó là cười không sống được. ha ha ha ha, sa điêu đại đế thực danh chứng nhận. chuyên nghiệp sa điêu, cười không sống được. đại đế đây là thực có can đảm nói nha. Ngươi nhìn cho đài bên dưới người xem cùng ban giám khảo nói, lại n g â y n mẩn cả người, chuyên nghiệp chẳng cảnh, quen thuộc hương vị. Đó là đại đế hát xong, ngươi liền bỏ phiếu liền xong việc. Ngươi còn muốn hỏi? Ha, ha ha ha ha, ngươi liền không sợ bị đại đế sửa chỉ nha. Đại đế đều không muốn nói chuyện, ngươi càng muốn hỏi. Ha ha ha ha ha. Đại đế cuối cùng bắt đầu xuất thủ sửa trị giới giải trí. Hàn Lão sư lúc này trong đầu có chút mơ hồ, nhưng cũng không thể tệ ngắt nha, mình vấn đề còn không có hỏi xong đâu. Thế làm ở miệng nói, ngươi cái này nghề nghiệp vẫn là rất không tệ. Phúc, ai nha? Hàn Lão sư nói xong, đài bên dưới đồng học có chút không cần được, cười lên, nhưng vẫn là cố nén ý cười, muốn tiếp tục xem tiếp đi. Vậy ngươi có cái gì mộng tưởng a? Hàn Lão sư không có để ý đằng sau, âm thanh tiếp tục hỏi. Bây giờ đang là giữa trưa, liệt nhật ánh nắng lấp lục, lục vũ mắt mở không ra. Nghe Hàn Lão sư nói xong, nhanh chóng trả lời. Ta nguyện vọng là hòa bình thế giới. Lục vũ nói xong, Hàn Lão sư vô ý thức tiếp lời nói. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi cái này. Ngoa tào, Hàn Lão sư nói đến đây, mới cảm giác được lục vũ nói không đúng. n g u y n g u y ệ n vọng không phải là thông qua hải tuyển a? Làm sao lại biến thành hòa bình thế giới? ta còn thỏa man em gái ngươi nguyện vào nha. Hàn Lão sư muốn hỏi Lục Vũ vấn đề, đó là nhớ tại Lục Vũ nơi đó lưu lại một cái ấn tượng tốt. Lục Vũ cũng họng, hắn là đã hiểu, rất không tệ, thậm chí nói đặc biệt tốt. Mặc dù hát là cái đơn giản ca khúc, nhưng là loại này cải biên, tăng thêm cao bối cảnh âm nhạc, đều không có che giấu Lục Vũ âm thanh, cái này rất tuyệt, húng hổ âm thanh còn rất tốt. dạng này hạt giống tốt trở đến chân chính trận đấu, khẳng định phải lưu tại mình trong đội ngũ nha. cho nên mới muốn theo cái này gọi Lục Vũ tuyển thủ trò chuyện hai câu, chỉ là n g ư ờ i hắn meo không có cầm tới kịch bản nha. lúc này ta không nên hoàn thành ngươi nguyện vọng, ngươi đối với ta cảm kích nước mắt không a. p h ò n g trực tiếp, ha ha ha hòa bình thế giới, đơn giản chết cười ta. còn hỏi còn hỏi cần gì chứ? ai nha, hàn lão sư thật đáng thương, ta rất là ưa thích nàng. văn ngươi hàn lão sư hỏi ít hơn vài câu đi, đại đế không phải nhầm vào ngươi, hắn x a điêu lên, ai đều không được. ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đang vì hàn lão sư cầu tình đâu, ta cũng muốn nha, nhưng là ngăn không được hàn lão sư mình muốn hỏi nha. đám dân mạng đều đã thói quen lục vũ nội tình, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới lục vũ mở miệng đó là vương t ạ c lúc này không nên bán t h ả m giả bộ đ á n g thương để ban giám khảo an ủi ngươi quan biết ngươi a ngươi hắn meo một câu hòa bình thế giới đều nhanh cho h à n lão sư mặt nhẹn nổ sở t r ệ ạ mẹ ca hát ta thích xem sở t r ệ ạ mẹ cả sự tình ta vẫn yêu nhìn tiểu h à i tử không làm lựa chọn ta đều muốn lục vũ trực tiếp đã thành sung sướng hải dương vô số lễ vật phóng lên tận trời muốn nói nhìn lục vũ lại trên đường trực tiếp khi đó nhàn nhã b ô n g lỏng đi theo lục vũ đi du lịch đây lục vũ tham gia tốt âm thanh nhưng chính là chuyên nghiệp cả chuyện sa diêu 67 hảo đưa ra lão thiết 6 6 u t r nhân gian cũng đáng đưa ra sa đ i ê u trên trời bay mười, Mít, đưa ra kẹo que mười, yêu đ i ê u một và năm, đưa ra gia niên hoa mười. lúc này lục vũ bị mặt trời l ắ c thật sự là quá khó tiếp thu rồi, đối diện r ừ n g bút camera còn phản xạ mặt trời ánh sáng tìm tại lục vũ trên mặt. lục vũ nhìn phía dưới hàn lão sư không tại tiếp tục vấn đề, nhưng cũng không để cho mình xuống đài đành phải trước tiên mở miệng. cái kia, lão sư, ngươi còn hỏi a? lục vũ chỉ chỉ thiên. cái kia quá phơi, nếu không ta cầm đem che nắng rủ. hàn lão sư bị lục vũ nói cho đ ộ i tỉnh, muốn nói nói cũng bị lục vũ ấ u ở miệng bên trong, cũng không đợi người chủ trì nói quá t r ì n h chinh thủ thời gian khoát tay áo mệt mỏi mấy ngày nay khi ban giám khảo quá mệt mỏi hai câu nói liền cho ta kiếm không ra người thông qua được nhanh đi xuống đi hàn lão sư không cố hình tượng nàng niên kỷ đã không cho phép nàng tiếp tục đọc ký ta ơn lão sư lục vũ nói một câu mọi người ở đây hâm mộ trong ánh mắt xuống đài mà đi chúc mừng lần sau chọn lựa thời gian sẽ tin nhắn thông c h i n g ư ơ i chú ý tiếp nhận lục vũ đi xuống đài nhân viên đi tới bàn giao sau đó a n bài lục vũ có chút nộ còn có chọn lựa không phải lần một liền kết thúc a c h á c không được hệ thống không có ban phát ban thưởng Lục Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, ban thường gì, khẳng định có nha, bất quá cần chờ đến hải tuyển kết thúc. Nhân viên kiên nhẫn giải thích, vậy ta có thể không tham gia A? Lục Vũ trực tiếp trả lời, nếu như không tham gia, có phải hay không tốt âm thanh hải tuyển liền kết thúc, sau đó nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành A? Ta gần nhất bệ bộ nhiều n việc, phải hoàn thành dân mạng nguyện vọng, còn muốn khi dân mạng điện tử sủng vật, c h ú n g ta còn nuôi một cái sủng vật. Dù sao rất nhiều việc, Lục Vũ tổng kết một cái hai ngày này sự tình, nhân viên đều nghe một bước. Nguyện vọng gì sủng vật, ngươi ông giản nô em nha, còn điện tử sủng vật. đến lúc đó sẽ cho ngươi gửi tin tức thế giới rất hòa bình không cần ngươi cầu nguyện tạ ơn a lục vũ cảm giác mình đặc biệt lễ phép không chỉ nói tạ ơn còn nói mình hùng vĩ nguyện vọng ngươi nhìn chính là cái này vĩ đại nguyện vọng khiến dưới đất vị lao sư này lập tức thấy được ta điểm nhất á y cũng làm cho vị này nhân viên lập tức nhớ ký ta lục vũ đi ra hải t u y ể n hiện trường cũng đem máy bay không người lái cất vào đến nâm điện thoại di động này hỏi thăm một cái dân mạng ý kiến đi cho 61 đặt mua điểm trang bị mình không hiểu rõ lắm như thế nào nuôi sủng vật xem ra cái này sủng vật muốn cùng dân mạng cùng một chỗ nuôi cần phải học hỏi nhiều hơn a sau đó lại đi tây hồ chụp ảnh, ta một ngày này cũng quá bận rộn. chương t r ư lục vũ gặp phải h ấ n tuyết nhi, cửa hàng thú cưng đến rồi. lục vũ đối ca m ê ra giới thiệu, mọi người trong nhà giới thiệu cho ta một cái cậu đều cần cái gì. lần đầu tiên nuôi chó, lục vũ cũng không có cái gì kinh nghiệm, chỉ có thể xin giúp đỡ dân mạng. p h ò n g trực tiếp tiểu khả hai nhóm, đối với lục vũ 61, đó là dị thường chú ý. thức ăn cho chó, thiết yếu, nhất định phải lấy lòng. trừ quần phun x ư ơ n g trừ vị phun ư ơ n g đại đế khẳng định cần, nuôi dưỡng ở thả trong xe nếu không tổng số s ú tốt nhất mua cái hàng không dương, r à o chắn, thuận tiện cầu cầu tại phòng xe bên trong chơi đùa, với lại cầu cầu đều ưa thích hơi bịt kín không gian, có cảm giác an toàn. a a a lại mua cái tiểu mẫu cầu đi, khẳng định cần một cái đủ a, ít nhất mua ba cái, sáu từng cái nhìn liền theo sở che a mẹ, cặn bã c ẩ u tốt nhất mua cái tiểu cái đệm, phòng xe có chút mát mẻ. nếu không lại mua điểm ích sinh khuẩn, đối với cầu cầu tiêu hóa có chỗ tốt. dân mạng thật sự là quá nhiệt tình. đối với 6 một yêu thích quả thực là không lợi nào có thể diễn tả được. với lại đối với một chút dân đi làm đến nói. rất muốn nuôi một cái sùng vật, nhưng là làm sao tinh lực cùng điều kiện có hạn, rất nhiều hơn ban tộc đều không tiện nuôi. Lúc này tốt, không chỉ có thể trong điện thoại nuôi lục vũ cái này điện tử sùng vật, còn thuận tiện tham dự điện tử sùng vật sùng vật, nuôi cái c h a được. Nhiều chuyện như vậy, đó là cái động vật, lại c ả lăm đến không tệ l ậ c sở chế hạ mẹ đây là c h u n lương ăn đâu, đương nhiên có tốt dân mạng đ ể ý gặp, cũng sẽ có không quen nhìn dân mạng. lục vũ nhìn thấy những này mưa đạn cũng không có nói cái gì, phát biểu tự do là bọn hắn quyền lợi. nuôi cái sùng vật không thể nói nhất định phải đem nó làm cha đến nuôi. nhưng là tại điều kiện cho phép tình h ố n giới cho thêm cho một điểm yêu mến khẳng định là tốt nha chiếu vào dân mạng nhắc nhở lục vũ mua sắm một nhóm lớn vật tư thức ăn cho chó hàng không dương xích chó cầu cái đệm các loại phun xương cái gì cần có đều có tăng thêm phục vụ viên cùng một chỗ đều rời hai chuyến mới chuyển về phòng xe lục vũ đem phòng xe phòng khách vòng một vòng cho sáu một khi chơi đ ù a i địa phương chỉ là sáu một đôi xích chó rất kháng cự liên tục c h ụ p vào nhiều lần đều không có bộ đi vào cuối cùng lục vũ cũng từ bỏ nắm nó đi tản bộ ý nghĩ nhìn nó cũng không có cái gì mắc tiểu cũng chỉ có thể tùy ý nó vui vẻ là ngậm mình tiểu cầu ổ đầy cái nào chạy tất cả thu thập thỏa khi lục vũ hướng phía tây hồ phương hướng tiến lên một bên khác muốn ngăn cản lục vũ khiêu chiến tất cả sở trệ a mẹ đều tập trung ở tây hồ tam đàm ấn nguyện ngồi xong chuẩn bị một bên tại mình phòng trực tiếp cùng phan ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại một bên chú ý lục vũ động thái nhìn thấy lục vũ vậy mà tham gia tìm kiếm tốt â m thanh những này sở trệ a mẹ thật là có chút n à bức ta đi thế nào liền đi tốt thanh âm f m không phải tới mở ra a quả nhiên là xa đ i ề u đại đế đây mẹ nó ai có thể đoán được hắn b ư c kế tiếp muốn làm gì Không hổ là ta sư phó. Dạng này quá ngư bức, còn tốt trận đấu rất nhanh, nếu không chúng ta không đi không. Các ngươi đều chuẩn bị thế nào? Khi đó quá ok. Nhìn thấy sở trệ a mẹ trực tiếp bắt lấy, đều là đồng hành, đoán trường lục vũ cũng không thể nói cái gì. Sở trệ a mẹ nhóm từng cái cực kỳ nghiêm túc, như lâm đại địch. Trong lòng bọn họ, lục vũ đơn giản đó là ngoài trời sở trệ a mẹ chi thần, căn bản đoán không ra lục vũ đến cùng đang suy nghĩ gì. Thân tuyết nhi h u n tại giữa bọn hắn, nhìn lục vũ vi d e o không ngừng suy đoán lục vũ ý nghĩ. Tiểu lý, đi, chúng ta không ở nơi này. Thân Tuyết Nhi nghĩ một lát cùng trợ Lý Tiểu Lý nói ra. A, đều tại đây. Với lại đây là d ù sao điểm, chúng ta còn đi cái nào? Tiểu trợ Lý có chút n g n g dựa theo kế hoạch, không nên chờ ở tại đây a. Đây cũng không nhất định. Ngươi nhìn thuyền kia đến sao? Thân Tuyết Nhi chỉ chỉ hồ ở giữa thuyền nhỏ. Tại cái kia trên thuyền cũng có thể đập tới ba đầm ánh trăng gần ký. Không nhất định không muốn tại đây. Nhìn Tiểu Lý như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu, Thân Tuyết Nhi tiếp tục nói. s ư phó ta ý nghĩ người bình thường khẳng định đoán không được. Người bình thường cũng có thể nghĩ ra được tới này cái địa phương chạy in. s ư phó ta chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. tin tưởng ta tiểu lý nhẹ gật đầu cảm giác hân tuyết nhi nói mặc dù là lạ nhưng cảm giác rất có đạo lý bộ dáng đi chúng ta trộm tìm xuất phát hân tuyết nhi nói xong mang theo tiểu lý vụ trộm hướng phía ngồi thuyền địa phương đi đến một màn này cũng bị hân tuyết nhi p h ò n g trực tiếp dân mạng chú ý ha ha ha ha nhà ta tuyết bảo có thể nha đây tư duy ngược chiều cái kia nhất định phải tuyết bảo thông minh nhất ta cược tuyết bảo có thể vây lại sa đ i ê u đại đế ta cược không thể người bình thường đều sẽ tới nơi này h r ả in ai không có việc gì ngồi thuyền mở ra mặc dù có thể nhìn thấy vậy cũng quá xa vậy ta khai bản người nào thua cho Tuyết Nhi s o á t một cái gian liên hoa ok ta tham gia ta cũng tham gia Hận Tuyết Nhi không hổ là Lục Vũ đồ đệ đối với Lục Vũ nghiên cứu khi đó thật triệt để Hận Tuyết Nhi mới vừa đi tới ngồi thuyền địa phương đã nhìn thấy Lục Vũ ôm lấy sáu vừa tại mua vé chỗ đi theo người bán vé nói chuyện tiếng Hận Tuyết Nhi bỗng cảm giác mình cơ trí một nón vụng trộm đi theo Lục Vũ đằng sau nghe lén đây Lục Vũ nói chuyện ta mua hai tấm phiếu được không người bán vé không cho mang cậu lên thuyền vậy ta bao xuống một cái thuyền hành a người bán vé vậy cũng không phải không được nhưng ngươi phải bảo đảm cậu không thể lại trên thuyền đi đáy ta khẳng định cam đoan người cũng không biết nhà ta tiểu cầu cầu từ nhỏ đã có cái nguyện vọng muốn làm lần một thuyền đến trong tây hồ chơi đùa ngươi nhìn hiện tại chờ đợi đều có chút tròn v á n g ngươi là trợ giúp ta ra sáu một ánh mắt n g n g tưởng thiên sứ sáu một hồi một mực cảm tạ ngươi lục vũ nói xong vỗ một cái cùng cái đồ n ó c giống như sáu một để nó nhìn người bán vé nhớ kỹ người bán vé bộ dáng s á một cái kia có thể nghe lời à bị đánh một cái 61 lập tức dây rụa lên nảy tới sau lưng h n tuyết nhi trên thân lục vũ vội vàng giao tiền tiếp nhận vé tàu. ngay đầu không có ý tứ đi theo Hân Tuyết Nhi cười cười, cái kia không có ý tứ, hắn có chút không quá nghe lời. Hiển nhiên lần một gặp t h á n g qua, Lục Vũ cũng không nhận ra Hân Tuyết Nhi, chỉ là nhìn Hân Tuyết Nhi trực tiếp thiết bị, cảm giác gặp đồng hành vẫn rất x ả o Hân Tuyết Nhi vui vẻ sờ lấy sáu một đáng yêu cái đầu nhỏ, hoàn toàn không có để ý sáu vừa có điểm gai ngược đầu lưỡi. Không có việc gì, ngươi làm u ố n lên thuyền A, ta cũng muốn đi. Nhìn nhà ngươi c ậ u như vậy, ưa thích ta, ta có thể đáp cái liền thuyền A. Hân Tuyết Nhi đã thấy Lục Vũ bao xuống toàn bộ thuyền, đã muốn ngăn cản Lục Vũ hoàn thành c h e c in, vậy khẳng định là muốn cách gần đó một điểm tốt nhất. Lục Vũ đến không có suy nghĩ nhiều. Như vậy l ạ i thuyền, cái này đồng hành nếu là không chê sáu nháo trò người đi theo liền theo thôi. Dứt khoát nhẹ gật đầu, đi theo nhân viên chỉ thị, ngồi lên du thuyền. Lần đầu tiên nhìn thấy Tây Hồ Lục Vũ vẫn là rất hưng phấn. Nhìn sáu vừa cùng đồng hành chơi rất vui vẻ. Lục Vũ liền người chỉ huy ẩn tàng máy bay không người lái đối bốn phía cảnh sát lập lên, tới trực tiếp mở ra, chủ yếu là vì hoàn thành cái kia ung thư dân mạng nguyện vọng. Cho nên Lục Vũ lựa chọn ngồi thuyền. Dù sao chỉ có tại trong Tây Hồ mới có thể đ ậ p bắn tới toàn cảnh, để cái này cùng ung thư chống lại dân mạng. Nhìn thấy xinh đẹp nhất phong cảnh. c h ư ơ n g 113 n g ư ờ i hắn meo trong tay đến cùng bao nhiêu ít một khối tiền. ngay tại thuyền mới vừa khởi động, số lớn sở c h ệ y ạ mẹ mới đổi tới chỗ bán b é nhìn đã chạy đi xa thuyền nhỏ, sở c h ệ ạ mẹ nhóm lại một bước. lục vũ không phải muốn bắt lấy một khối tiền chẹt ina, làm sao lại ngồi lên thuyền nhỏ, cách xa như vậy, ngươi đánh cái cái giám nha. chúng ta đều chuẩn bị xong, quân đ i ề u thoát, ngươi theo chúng ta nói ngươi đổi kế hoạch, bọn hắn phòng trực tiếp lúc này lại hoàn thành t i n u ngữ. ha ha ha ha, thất bại đi, ta liền nói không được, sa điêu đại đế là các ngươi phàm nhân nói ngăn cản liền ngăn cản, ta ban đêm xem sao trời. phát hiện các ngươi đều bị chơi xỏ ha ha ha ha không biết trêu đùa đã biết ha ha ha nếu không ngươi a đi xem một chút sợ não không chừng còn cùng đại đ ế là tại một cái phòng bệnh dù sao đều là nhìn đ ầ u g ó c một cái nhìn quá yêu nghiệt một cái nhìn trong đầu đều là thủy ha ha ha ta mới vừa ở hân tuyết nhi phòng trực tiếp tới bọn hắn đều lên thuyền rồi các huynh đệ đi nha nhìn xem hân tuyết nhi làm sao bây giờ đi đi người bang chủ này truyền bá nhìn phòng trực tiếp dân mạng mưa đạn bắt đầu cầu ra ra cáo mãi mãi lại phát hiện căn bản vô dụng nên đi đều đi ai vẫn là xa điêu đại đệ nhà hắn đã đến chúng ta nhìn không thấu cảnh giới sở t r ệ a mẹ nhóm tiếng buồn bã thở dài nhìn lẫn nhau một chút an ý nhẹ gật đầu đã một người quỳ không được cái kia cùng một chỗ đâu đối kháng sa điêu đại đế liên minh trong nháy mắt thành lập mà bọn hắn danh tự liền gọi làm bắt điêu tiểu đội hình ảnh trở lại trên thuyền thân tuyết nhi trên thuyền đuổi theo 6-1 không đoạn chơi đùa nhìn thuyền đã từ từ lái vào hồ bên trong đã nhanh đến cách tam đàm ấn nguyệt gần nhất địa phương h n tuyết nhi đối tiểu lý ra hiệu một cái giả bộ như đã chơi mệt rồi lặng lẽ ngồi ở lục vũ bên cạnh xoáy ca nhìn ngươi cũng là sở t r mẹ ngươi liền mình a Hân Tuyết Nhi ngữ khí bình ổn, nàng thế nhưng là biết lục vũ đối với dài đẹp mắt nữ nhân có mâu thuẫn. Lục vũ quay đầu nhìn Hân Tuyết Nhi một chút, rất đáng yêu, rất bình thường. Lục vũ cũng không có t r a n h né, l ễ phép trả lời. Liên chính ta, ta đây tiếp vào phan nhiệm vụ, tới check in. Lục vũ không biết Hân Tuyết Nhi là tới làm gì, nhưng là đám dân mạng biết nha. Lúc này đám dân mạng từng cái ngưng thở, không đổi bỏ s ó t bất kỳ một điểm tinh tiết, tay cũng tại trên bàn phím không ngừng m ủ đánh đây. Đến rồi đến rồi đến, các ngươi đoán đại đế biết đánh nhau hay không thể thành công? Ta đ o à n có thể. Ta nghĩ như thế nào nên vì Hân Tuyết Nhi cầu n đâu? ta ngược lại thật ra cảm giác đại đế không thể hoàn thành mở ra hữu tâm tính vô tâm đại đế làm sao cũng là phàm nhân quỳ xuống nói thế nào chúng ta đại đế đâu chúng ta đại đế vậy căn bản không phải người ha ha ha ha ha ha lần đầu tiên nhìn thấy phan nói sở chế à mẹ không phải người nhưng ta vì cái gì cảm giác còn tốt có đạo lý mau nhìn mau nhìn thân tuyết nhi muốn hành động đám dân mạng hết sức chăm chú thân tuyết nhi cũng chuẩn bị bắt đầu phát lực xoáy ca ta cũng vậy đến chạy in đó là không mang một nguyên tiền ngươi c ò à trước cho ta mượn ta mở ra xong trả lại cho ngươi Lục Vũ đến không có gì ngoài ý muốn, hiện tại đều là điện thoại thanh toán, xoát mặt thanh toán, có rất ít mang theo tiền mặt, đặc biệt nơi này vẫn là a lý tay cầm sẵn xe, cái kia khoa kỹ trình độ là tương đương cao. Lục Vũ một khối tiền đều là tại cửa hàng thú cưng được đến, không có việc gì, ngươi trước đập. Lục Vũ hảo phóng từ trong túi xuất ra một khối tiền đưa cho Hân Tuyết Nhi. Hân Tuyết Nhi v ụ n g trộm cười cười đây rõ ràng đó là thành công bước đầu tiên nha. Hân Tuyết Nhi cầm một khối tiền, ra hiệu để Tiểu Lý chụp ảnh. Tiểu Lý cũng ngầm hiểu, hướng phía Hân Tuyết Nhi đi tới. Ai nha? Tiểu Lý trang một cái Hân Tuyết Nhi. một khối tiền thuận theo thuyền bên cạnh rơi xuống đến trong hồ. A Soái Ca, không có ý tứ. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Lần này đập không thành. Hai ta thêm cái h à chặt ta đem một khối tiền chuyển cho ngươi được sao? Hân Tuyết Nhi diễn kỹ cực kỳ tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra là cố ý. Không có việc gì. Liên một khối tiền, ta còn có. Lục v ũ nói xong, tại Hân Tuyết Nhi ngậm bức vẻ mặt, lại đưa cho Hân Tuyết Nhi một khối tiền. Hân Tuyết Nhi lại một lần nữa tiếp nhận một khối tiền. tranh thủ thời gian quay người biểu thị mình khiếp sợ biểu lộ. Mình cái này sư phó là có biết chưa a? Không có việc gì chuẩn bị như vậy nhiều một khối tiền làm gì? không có c á c h nào, thân tuyết nhi chỉ có thể bắt đầu dùng dự bị phương án. ai nha, tăng ngất thuyền, sơ ý một chút, tiền lại rớt xuống trong hồ. ngay sau đó thần kỳ một màn trên thuyền c h í n h diễn. ai nha t r ư ở n lục vũ đưa cho một khối tiền sáu đưa một cái đ i ề u chạy. lục vũ đưa cho một khối tiền, phong thật lớn. lục vũ đưa cho một khối tiền, ngây thơ l ạ m mắt. lục vũ đưa cho một khối tiền, tới tới lui lui không dưới vài chục lần. thân tuyết nhi trực tiếp hỏng mất. mỗi một lần đều coi là lục vũ sẽ không còn có một khối tiền. tiếp nhận mỗi một lần lục vũ đều sẽ móc ra một khối tiền cho nàng. hiện tại đều đã rơi xuống mười mấy chương, làm sao lục vũ còn có thể lấy ra? tiếp nhận lục vũ lại lại lại lại lần nữa đưa cho nàng một khối tiền. thân tuyết nhi trực tiếp đặt mông ngồi tại lục vũ bên cạnh, một khối tiền chơi thật vui, nói xong trực tiếp đem một khối tiền rơi vào mình túi. ta không muốn cho người có thể sao? thân tuyết nhi ánh mắt không ánh sáng, trực tiếp thả rớt, có thể nghĩ đến lý do đều nghĩ qua, thật sự là không có cái gì lý do tốt. lúc này lục vũ phòng trực tiếp đã cười nở hoa, ha ha ha ha, ta liền nói sẽ mộng a, t i ê n tính và tính, không có tính tới h â n tuyết nhi là dùng loại biện pháp này, ha ha ha ha đó là. bọn hắn khẳng định không có nghiêm túc nhìn đại đế trực tiếp. đó là nhắc nhở một chút hơn tuyết nhi tốt. a ha ha, tại chúng ta đại đế trước mặt, tất cả mưu kế đều không được. bất quá h â n tuyết nhi cũng làm đến không sai. ai có thể nghĩ tới chúng ta đại đế có thể có nhiều như vậy một khối tiền đâu? ha ha ha ha ha, đó là. má ơi, kịch bản đều không b i ế t ra được tới này cái kịch bản đi. nếu không phải 6 1 u một không ăn thức ăn cho chó, đại đế lui mấy cái túi thức ăn cho chó. phục vụ viên không có cách nào mới cho tiền mặt. đại đế đều không có như vậy nhiều một khối tiền. vậy cái này là 6 một vùng đến may mắn nha. ha ha ha. lễ vật đi lên sáu một cái ă n đồ hộ chúng ta liền cho nó xoát lễ vật mua đồ hộ p h ò n g trực tiếp mưa đạn cũng không có ảnh hưởng đến lục vũ lúc này lục vũ còn tại nghiêm túc nhìn hân tuyết nhi biểu diễn lục vũ lại không nốc lần một lần hai có thể đây đều trực tiếp m i n h muốn lục vũ còn nhìn không ra có c h á vậy coi như là đ ồ đần nhưng lục vũ cũng không có hoài nghi là ngăn cản hắn hoàn thành kêu chiến chỉ cho là sợ t r ạ ạ mẹ bị fan yêu cầu cái kia mỹ nữ ngươi nếu là thật rất cần tiền ta đây còn có một khối tiền ba no lục vũ nói xong chỉ chỉ hân tuyết nhi trực tiếp điện thoại tất cả đều không nói bên trong Hân Tuyết Nhi nghe được Lục Vũ nói, còn tưởng rằng Lục Vũ đã phát hiện, xấu hổ nghiêm mặt dưới mặt đất đầu, nội tâm càng là kích động, cái này mới là Ta sư phó a, thật ưu tú. Chương 1 1 t t r ư trực tiếp nghe âm thanh, một tay đánh chữ, Hân Tuyết Nhi cử động, cùng Lục Vũ cơ trí hóa giải để Hân Tuyết Nhi phòng trực tiếp hỏa bạo lên. Thường ngày mấy vạn, mấy trăm ngàn online nhân số, trực tiếp đột phá 100 vạn. Hân Tuyết Nhi nhìn phòng trực tiếp số liệu, tâm lý không khỏi mừng thầm, quả nhiên đi theo sư phó có keo quấy ăn. Cùng lúc đó, một cái lớn mật ý nghĩ cũng tại Hân Tuyết Nhi trong đầu h i n hiện, có lẽ chúng ta có thể d ạ n này. Ngồi tại thuyền một bên khác, Lục Vũ đã dùng mình điện thoại chạy in hoàn tất, toàn bộ phòng trực tiếp điểm tán bay lên, cũng đồng thời xuất hiện gieo họ, cùng mình đi đánh qua t h ẻ đồng dạng. Loại này trực tiếp không giống video chạy in, video ngắn quay chụp. Lục Vũ ngoại trừ đi ngủ, toàn bộ hành trình đều đang trực tiếp, đám dân mạng phảng phất đích thân thể nghiệm qua đồng dạng. Dọc theo đường phong quang, mặt trời mọc mặt trời lặn, toàn đều tại Lục Vũ phòng trực tiếp thấy được. Thuyền nhỏ chạy chậm rãi trở về, Lục Vũ cùng Hân Tuyết Nhi cũng lễ phép lên tiếng chào hỏi ôm lấy sáu vừa chuẩn bị trả lời mình phòng xe đúng còn có biểu t i ế p cái này cũng không thể quên đáp ứng cho Hạ Tiểu Đồng m u a đến một cái cảnh điểm đều sẽ quay chụp một tấm biểu thiếp gửi cho nàng địa chỉ đều thông qua thư r i ê n phát cho ta đây muốn cho quên còn phải một lần nữa đến một lần cái kia đồng hành Lục Vũ cùng vừa mới chuyển thân muốn đi Hân Tuyết Nhi treo lên chào hỏi có thể giúp ta chuyện a ta đây còn muốn chụp tấm hình biểu thiếp Hân Tuyết Nhi nghe được Lục Vũ bảo nàng tranh thủ thời gian quay đầu đầu nhỏ hung hăng điểm cùng chống lúc lắc giống như đương nhiên có thể nha ngươi nói làm gì liền làm cái đó Lục Vũ thấy Hân Tuyết Nhi đáp ứng lưu loát chỉ chỉ phòng xe phương hướng Ta bên kia còn có ta chuẩn bị đồ vật, chúng ta cùng đi lấy một cái. t h â n Tuyết Nhi gật đầu đáp ứng đi đến một nửa mới phản ứng được. Không đúng rồi, Biêu t i ế p chẳng phải chụp Tiểu ả n h là được à? Làm sao còn muốn trở về phòng xe? Chẳng lẽ không thể à? s ư Phó cho tới bây giờ không gần nữ s á c nha, thế nhưng ngẫm lại vẫn rất kích thích, tăng tốc mấy bước đuổi theo Lục Vũ, nhỏ giọng tại Lục Vũ sau lưng nói lấy. Soái ca, như vậy không tốt đâu, ta đây còn mở trực tiếp đâu. Lục Vũ chèn in hoàn thành, liền đem điện thoại cất vào đến, dùng ẩn hình máy bay không người lái mở trực tiếp. tại hân tuyết nhi trong mắt lục vũ đã đóng trực tiếp ta không ta đem ta trực tiếp cũng nuốt hân tuyết nhi lúc này mặt mũi tràn đầy mặt h ư n g hảo cực kỳ con mắt nhìn lục vũ giống như đều muốn tích thủy lục vũ quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy hân tuyết nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng giật mình chẳng lẽ bị nàng phát hiện như vậy thẹn thùng a vẫn là sợ xa chết ngẫm lại cũng thế ai có thể giống như chính mình không biết xấu hổ đâu nàng lại không có hệ thống cũng được đóng lại cũng được ngươi nếu là thẹn thùng nói hân tuyết nhi nghe được lục vũ nói tâm lý càng t h ấ p vọng mình thật là đúng Sư phó thật muốn cùng ta làm cái nào? À à à, thật xấu hổ nha. Nếu như vậy nói, sau này sẽ là hai người trực tiếp. Sư phó lái xe, ta ở bên cạnh ôm lấy 6-1. Nghĩ đến đây, vô số cái hình ảnh xuất hiện tại Hân Tuyết Nhi trong đầu. Cung tiểu trợ lý k h o á t tay áo, ra hiệu tiểu lý đóng lại trực tiếp, cách mình xa một chút. Xong thủ bộ mặt đi theo Lục Vũ đằng sau. Thật đang quan sát trực tiếp, nghe như lọt vào trong xương mủ đám dân mạng. Nhìn thấy Hân Tuyết Nhi phản ứng, lúc này mới kịp phản ứng Hân Tuyết Nhi cùng Lục Vũ muốn làm sự tình. Tại tiểu trợ lý tiểu lý phải nhốt bên trên trực tiếp trong n g á y mắt. Dân mạng trong n h á y mắt xoát màn hình. van cầu, chớ đóng trực tiếp. Một cái ra liên hoa, không ba cái ra liên hoa. Nếu như ngươi không liên quan trực tiếp lái xe trước xe mười cái ra liên hoa, ngoa t ạ o Bài hát này chúng ta ngạch có thể nhìn a. Giấy vệ sinh đã chuẩn bị kỹ càng, có thể nhìn một hồi là một hồi. Sơ chế a mẹ vòng tròn cũng quá loạn, nhanh như vậy liền có thể bên trên lũy. Các ngươi đều lý giải sai đi. Ta đoán có thể đó là gặp một lần. Vô v ỗ chiếu cái gì? Ngươi nhìn Hân Tuyết Nhi biểu lộ. Sa Diêu Đại Đế còn muốn nàng đóng lại trực tiếp. Ngươi đoán bọn hắn có thể làm gì? À, à, à. Chúng ta Tuyết Bảo. đ ừ n g như vậy. Theo mưa đạn càng ngày càng nhiều, mới tràn vào phòng trực tiếp dân mạng cũng theo đó gia tăng. Mưa đạn, khen thưởng, liền mấy phút đồng hồ này liền đã vượt qua trước đó một ngày khen thưởng. Tiểu trợ Lý Tiểu Lý đều mở bước, biết đám dân mạng hứa thích tham gia náo nhiệt, nhưng là đây cũng quá thích ra. Nếu không tiếp tục mở lấy trực tiếp, cùng lắm thì không cho bọn hắn đập bên trong hình ảnh, cho các nàng nghe một chút âm thanh. Dù sao thế nào hỏa đều là hỏa. Nói không chừng lần này Hân Tuyết Nhi liền có thể vừa đứng phong thần đâu. Đúng, cứ làm như thế. Tiểu Lý không có chiếu vào Hân Tuyết Nhi phân phó, đóng lại trực tiếp. m l à lặng lẽ tới gần phòng xe, vụng trộn nghe lên bên trong âm thanh. Chỉ nghe bên trong, t h â n Tuyết Nhi đột nhiên phát ra một tiếng thét. A. Sau đó các loại kỳ quái âm thanh từ phòng xe bên trong truyền ra. Thật lớn, thật nặng, cứng như vậy a. Quá nặng, ép đến ta. Nếu không ngươi cởi ra. Như vậy không tốt đâu. Đẹp mắt không? Tấn người thật tốt. Tiểu Lý đều kinh ngạc. Thanh âm này cũng theo điện thoại truyền đến phòng trực tiếp bên trong. Toàn bộ phòng trực tiếp trong nháy mắt mưa đạn không còn. Tiếp lấy các loại loạn mã pha t ạ p đây Đức Quang nói ra hiện tại trong màn đạn, ta có thể. Tại, đánh chữ. Ta. cũng là xem ai xong thủ rời đi bàn phím a ah ha ah ah ha ah, giải quyết ha ha ah ah ha ah, ha anh em quá nhanh cái này mới là hai chân đánh chữ căn bản không đang sợ lâu bên trên huynh đệ người tay làm gì đi phòng trực tiếp lang âm thanh một mảnh mà lục vũ phòng trực tiếp lúc này lại cười tê bọn hắn đương nhiên biết đại đế khẳng định phải toàn bộ công việc cũng không biết cả cái gì sống cho nên nhìn thấy hân tuyết nhi đỏ mặt ý nghĩ kỳ quái bộ dáng trực tiếp liền c ư ờ i phun ra ha ha ah ah ha ah, ha có phải hay không coi là chúng ta đại đế muốn quy tắc ẩm đây thẹn thùng tiểu biểu lộ cũng quá dễ nhìn chờ Hân Tuyết Nhi biết chân tướng không mắc cỡ chết được không được hiện tại ta đều lung túng chìa khóa Hân Tuyết Nhi biết chân tướng không trực tiếp rời khỏi trực tiếp g i ớ i ha ha ha ha ha vậy khẳng định nha bất quá đại đế có phải là thật hay không nhớ quy tắc ngầm cái gì người là ngốc à cái kia đại đế mình không phải cũng đem trực tiếp nốt ngươi nhìn hiện tại thị giác đại đế đây không chuẩn bị trực tiếp trong xe a đám dân mạng theo phòng trực tiếp thị giác nghiêm túc nhìn phòng xe bên trong hình ảnh trực tiếp lục vũ cùng Hân Tuyết Nhi tiến vào phòng xe chỉ vào trên mặt đất bút b đối Hân Tuyết Nhi nói ra ngươi mặc cái này bút bê so thẻ đổi phối hợp ta chụp ảnh được sao cái k i a dân mạng ưa so thẻ đổi. thân tuyết nhi biết mình nghĩ sai, lớn tiếng kêu một tiếng. a. bất quá rất nhanh hơn tuyết nhi liền bình tĩnh lại. biết tất cả đều là mình phỏng đoán. đỏ bừng mặt biến thành đỏ t h ấ m đem nàng treo ở trên cây, đều không có đít khỉ chuyện gì. nhưng là vẫn nhẹ gật đầu. chương 1 1 t r m ư ờ i mời hòa thượng làm pháp sự, cho phòng xe bóng đèn khai quang. ngươi mặc vào thử một chút. thân tuyết nhi mặc lên so thẻ đổi búp bê. thật lớn, thật nặng. thân tuyết nhi đang con rối bên trong gõ gõ con đầu đầu. c ứ n như vậy a. thân tuyết nhi đi hai bước. quá nặng, ép đến ta. Lục Vũ nhìn thấy Hân Tuyết Nhi đi đường rất cố hết sức bộ dáng, không có ý t ừ nói. Nếu không ngươi cởi ra, Hân Tuyết Nhi như vậy không tốt đâu. Tiếp lấy Hân Tuyết Nhi vòng vo một vòng, hỏi hướng Lục Vũ, đẹp mắt không? Lục Vũ nhẹ gật đầu. Nếu không ta giúp ngươi vị điểm, Hân Tuyết Nhi, ân ngươi thật tốt. Toàn bộ hành trình đơn giản không có nước tiểu điểm. t i ế p Tấu nhẹ nhàng làm cho người mơ màng. Chỉ chốc lát, Lục Vũ liền vị Hân Tuyết Nhi đi ra phòng xe. Tiểu Lý nhìn thấy Lục Vũ cùng một cái một người cao so thẻ đ ổ i bút bê đi tới, nhanh như vậy a? Y phục đều m à tốt, cái này so thẻ đ ổ i là Hân Tuyết Nhi. vô số cái vấn đề xuất hiện tại tiểu lý trong đầu nhìn lướt qua phòng trực tiếp mưa đạn trực tiếp trận tròn mắt ha ha ha ha ta là từ đại đế bên kia đến nghe nói các ngươi đều tại chứng minh song thủ không hề rời đi bàn phím ha ha ha ha ha các ngươi cũng quá đùa rồi chúng ta đại đế xuất trình có thể để các ngươi phát hiện đi đại đế cũng quá lưu b ứ c họ lơ l ử n sửa trị các loại chức nghiệp ôn lại sửa trị các loại dân mạng ha ha ha ha ha xuyên cái bút bê công p h cũng có thể làm cho các ngươi nghĩ sai ha ha ha ha ha đế tử lục vũ phòng trực tiếp xa đ i ề u dân mạng trong nháy mắt liền d ự a phát nổ h n tuyết nhi phòng trực tiếp nhà mình đại đế thật sự là quá n ưu b ứ c lần đầu tiên nhìn thấy ôn lại có thể cho dân mạng cả một b ứ c liên tiết mục này hiệu quả người có thể tin đại đế cũng bắt đầu thu liễm còn có người có thể mình xông về phía trước vẫn là hơn 100 vạn cùng mình đồng dạng dân mạng một bên khác lục vũ nhìn thấy còn tại v ụ n trộm trực tiếp tiểu lý vây vây tay biết chân tướng tiểu lý hận không thể trực tiếp chui vào gầm xe bên dưới không ra bất quá nhìn hơn tuyết nhi còn tại bút bê bên trong đoán chừng cũng giống như mình xấu hổ vẫn là đi tới lục vũ cùng so thẻ đổi bên người tiếp nhận lục vũ điện thoại cho hắn hai đập cái ảnh nhìn thấy tiểu lý còn tại trực tiếp hơn tuyết nhi Nghĩ đến vừa rồi biểu hiện, trực tiếp xấu hổ không được. Con may là đang con rối bên trong. Nếu không hiện tại đoán chừng nhìn thấy trực tiếp dân mạng đều muốn trực tiếp phanh xe. Lục Vũ tiếp nhận điện thoại để Hân Tuyết Nhi có thể mình đi phòng xe bên trong thưởng thức Ngô Phục bị thay thế. Loại chuyện này xuyên bút bê phục thời điểm mình tại phù hợp. Thoát bút b phục a. Nếu là mình cũng tại vẫn là có một chút biến xoay. Lục Vũ cũng không có lưu lại cái chìa khóa xe giao cho Hân Tuyết Nhi, mình liền chạy tới phụ cận bưu cục, mau lẹ đóng i ấ u Bưu điện, phục vụ dây chuyển, giải quyết. Lúc này Lục Vũ cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. Hoàn thành điện tử sủng vật nhiệm vụ 61. xin chủ nhân không ngừng cố gắng. Cái kia tham gia tốt âm thanh nhiệm vụ đâu? Hệ thống, người đi ra cho ta. Cái này đều có nhắc nhở. Nhiệm vụ kia làm sao còn không có đâu? Hệ thống không mang theo tình cảm âm thanh lần nữa từ lục vũ trong đầu vang lên. Tốt âm thanh nhiệm vụ biến số quá nhiều, nhưng chủ nhân thứ tự càng cao, rút thưởng càng phong phú. A, lục vũ nghe được hệ thống nói, mười phần kinh thường, thì người có thể có quỷ, còn không phải xem ở 20 ư l ú ban thưởng, không đúng, là xem ở ta yêu quý trực tiếp phân t h ư n g Ta có thể tiếp tục phản ứng người. ta lại không i ố n g k h á c xuyên việt giả, cái gì ung thư thời kỳ cuối, bệnh gì ma thêm thể, ta vừa vẫn rất tốt tốt. lục vũ một bên nổ nước b ọ n một bên đi trở về phòng xe, tiếp nhận hân tuyết nhi đưa qua phòng xe chìa khóa. lục vũ vui vẻ cùng đỏ mặt hân tuyết nhi tạm biệt. sửa lại một cái phòng trực tiếp tiêu đề. chạm tiếp theo, thái sơn c h c k in. cùng một thời gian, tìm kiếm tốt âm thanh hôm nay ghi hình cuối cùng hoàn thành. hôm nay hải tuyển tình huống so sánh thảm thiết. từ khi lục vũ sau khi đi, hàn lão sư cùng một t i ệ n mạch đối với dự thi tuyển thủ yêu cầu bắt đầu dị thường c á c n h i ệ t cả trang hải tuyển tổng cộng có 39 tên người dự thi thăng thêm lục vũ tổng cộng chỉ có 3 người qua hải tuyển một thiền m ạ c h trả lời mình phang nghỉ cầm điện thoại di động lên một mực đang do dự muốn hay không cho lục vũ phát cái tin tức đâu tính toán thời gian thứ khi biết lục vũ đây là dài nhất lần một không có liên hệ hắn còn vui vẻ cho toàn bộ internet làm điện tử s u n g vật hừ đây còn có thời gian tới tham gia tốt â m thanh khí khí ta do dự rất lâu một thiền m ạ c h vẫn là lấy hết d ũ n g khí phát ra một đầu tin tức thế nhưng là tin tức vừa phát ra một cái màu đỏ dấu chấm than liền xuất hiện tại điện thoại uy tín giao diện lên. ngươi đã không phải đối phương h à o hữu. một tiền mạch có chút không tin mình con mắt. phát một cái biểu lộ. ngươi đã không phải đối phương h à o hữu. một tiền mạch nhắm mắt lại, phẫn nộ cảm xúc đã triệt để không khống chế nổi. cũng không để ý lục vũ có thể hay không thu được. từng đầu tin tức cứ như vậy phát ra. lục vũ, ngươi cái đại đồ đần. lục vũ, ta cùng ngươi không có chơi. a a a a a, tức chết ta rồi. còn đem ta xóa bỏ. nếu không phải thấy ngươi đáng thương ta cũng không thể thêm bạn. a a a a a, phòng xe bên kia. a t u A thu. A thu, A thu, A thu. Lục vũ một cái hất xì tiếp lấy một cái hất xì. Tưởng tượng, hai mắng, ba chơi đùa. Đây là có bao nhiêu người đang suy nghĩ ta nha? Lục vũ tiếp tục mở lấy trực tiếp, đi theo hướng dẫn giống đ ầ y Thái An chạy tới. Ngay tại Lục vũ mở nghiêm túc lái xe thời điểm, phòng trực tiếp lại yên tĩnh đáng sợ. Là tiểu thư A cái tên này, vừa mới tiến Lục vũ phòng trực tiếp liền bắt đầu điền cuồng s o á t lễ vật. Bất quá lần này s o á t không phải cái gì ra niên hoa, lao thiết 666. m à là một khối tiền một cái l ư ơ i dao. là tiểu thư A đưa tặng lưỡi dao 100 là tiểu thư A đưa tặng lưỡi dao 200 là tiểu thư A đưa tặng lưỡi dao 500. liền tay này nhanh nhìn dân mạng sửng sốt một chút lão phấn nhóm đều nhớ là tiểu thư A cái này ai đi không phải Sa Diêu đại đế bảng nhất đại tỷ A. đây là có chuyện gì gửi lưỡi dao chẳng lẽ đại đế n ổ phấn vẫn là đại đế đối nàng làm cái gì tất cả dân mạng đều n g p b ứ c từng đầu mưa đạn cẩn thận một chút phát ra s ờ chế hạ mẹ cha nam thạch c h u y đại đế đây là đối với bảng nhất đại tỷ làm cái gì ta đi quá mẹ nó d ọ người sẽ đi muốn làm ác n g n g có được hay không lưới giao 1.000 liên kích đã đạt thành, chẳng lẽ đại đế thật hư? Các loại suy đoán bị dân mạng suy đoán, nhưng đi qua dân mạng tổng kết, chỉ có thể có hai điểm. căn bã, hư, đây đều là đại đế n h ắ n hiệu, hái không xong, căn bản hái không xong. mà trực tiếp hình ảnh bên trong lục vũ, lúc này lại một mặt mở bước, cũng không phải lưới giao thật gửi cho hắn, mà là vừa ra hàng hàng thành phố, hệ thống âm thanh ngay tại lục vũ trong đầu vang lên ngày mai trực tiếp khiêu chiến thi đấu, đi thái sơn tìm hòa thượng làm pháp sự, đem thả trong xe bóng đèn khai quang. lục vũ nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở đều mở b ứ c ta mẹ nó. đây là cái gì? ta nghe được cái gì? cho bóng đèn khai quang. bóng đèn cần mở cái gì ánh sáng? thế nào không cần điện liền có thể sáng thôi. với lại, ta nhiệm vụ này bộ nhiệm vụ. ngươi hắn meo muốn mệnh chết ta nha? có phải hay không nhìn ta sắp hoàn thành 20 cái nhiệm vụ? muốn bắt đầu chơi xấu. nhiệm vụ 3 liên bộ bị. hệ thống, ngươi đi ra cho ta. hôm nay ta đánh không chết ngươi ta liền cùng cậu cùng một chỗ ngủ. trước g 1 1 6 s a đ i ê u ngươi đừng chạy. mở ra hàng hàng thành phố, lục vũ ôm lấy 61 ngủ một đêm. cũng đừng nói, tắm rửa xong 61 t h ơ m nào ngạn, lông mềm như nung. Toàn thân xoa tung, so đại ba em bé ôm lấy còn thoải mái. Chỉ là sáu một sức ăn, thức ăn cho chó một ngụm c ô n g ăn. 21 đồ hộp ăn một bữa sáu hộp. Lục Vũ rất là nghi hoặc, tiểu cầu đều có thể ăn như vậy a? Có thể nuôi lên c ậ u đều là thổ hào nha. Phòng xe lái vào Thái An, rất nhanh liền đến Thái Sơn dưới chân. Dướng mắt nhìn lên, mây mù l a lò, cao vút trong mây, rất là đẹp mắt. Lục Vũ vừa mới xuống xe, không chế tốt máy bay không người lái đi theo mình, liền có một cái tiểu mỹ nữ chạy tới, vừa chạy vừa hô to, Sa d i là ngươi a? Sa d i thật là ngươi. nhìn phòng xe ta liền nhận ra ngươi. Sa Diêu, a a a, Sa d i ê ngươi đừng chạy, chờ ta một chút. Hút. Tại du khách khiếp sợ ánh mắt bên trong, tiểu mỹ nữ cuối cùng đuổi kịp lục vũ. Cũng không phải tiểu mỹ nữ chạy có bao nhanh, mà là tiểu mỹ nữ này âm thanh quá lớn. Nếu tiếp tục chạy nữa, toàn bộ b à i đ ô xe tất cả mọi người đều biết lục vũ gọi Sa Diêu. Chào ngươi, ta vừa rồi tại rèn luyện thân thể, đã tránh không khỏi, lục vũ đành phải đối mặt. Sa Diêu, không có việc gì, ngươi làm cái gì cũng không ngoài ý liệu. Ta là người fan, Sa Diêu gia tộc. Ngươi nếu là không chạy, ta đều cảm giác ngươi không phải Sa Diêu. Lục Vũ một chán ba đầu đỏ kiêng, đây mở miệng một tiếng sa đ i ê u ngươi xác định là ta fan. A, ha ha, Lục Vũ xấu hổ cười hai tiếng. Cái kia, p h a n tiểu mỹ nữ, ngươi có chuyện gì a? Có nha có nha, ta là cô ý tại bực này ngươi. Tiểu mỹ nữ không kịp chờ đợi nói ra, sáu một đâu? Ta còn cho hắn chuẩn bị một món lễ vật. Tiểu mỹ nữ tìm kiếm khắp nơi, đều không có nhìn thấy sáu một thân ảnh. Sáu vừa tại trên xe, nó ăn no rồi đi ngủ, không muốn xuống tới. Lục Vũ giải thích một câu. A a a, vậy ngươi giúp ta mang cho nó đi, dù sao tại phòng trực tiếp cũng có thể nhìn thấy. Tiểu Mỹ Nữ nói xong tại trong bọc xuất ra một cái tiểu cầu bài trên bảng hiệu viết 6-1, s a điơn ô i Lục Vũ mặc dù rất cản lời nhưng dù sao cũng là tỷ mỹ chuẩn bị lễ vật Lục Vũ vẫn lễ phép một giọng nói tạ ơn còn có ngươi lễ vật Tiểu Mỹ Nữ đỏ bừng mặt nắm chặt trong tay bao không dám nhìn hướng Lục Vũ ha ha ha vậy cũng không cần 6-1 t a liền nhận lấy Lục Vũ từ chối một cái mình bây giờ cũng không lo ăn uống đám dân mạng còn biết tại phòng trực tiếp khen thưởng lại nhận quà vật tổng không tốt lắm hắn cũng muốn học k h á c phòng trực tiếp cho phan phát điểm phúc lợi cái gì cũng không biết phát cái gì. cũng không thể phát ra điều chi hồn a liên nhìn cái này fan hôm nay trả thái sa đ i ê u chi hồn đã thâm nhập nàng linh hồn ngươi nhất định phải nhận lấy tiểu mỹ nữ nghe xong lục vũ nói thái độ rất kiên quyết tể vật này chỉ có ngươi phù hợp người khác đều không được tục vũ một đầu d ấ u hỏi chuyên môn định chế chẳng lẽ là cái sa đ i ê u vật trang sức tục vũ đã biết đám fan hâm mộ não mạch kín đoán chừng không phải sa đ i ê u vật trang sức đó là sa đ i ê u b p bê không đợi lục vũ kịp phản ứng tiểu mỹ nữ tử trong bọc lấy ra một vật lục vũ nhìn nhìn rất mắt có thể nói vừa rồi liền nhìn qua đây là chuyên môn làm cho ngươi Đại hào cầu b à i cùng sáu một là tình nữ a. Chỉ thấy một cái cùng lục vũ trong tay đồng dạng cầu b à i xuất hiện tại tiểu mỹ nữ trong tay, chỉ là cầu b à i lớn hơn một vòng, dây xích cũng là màu vàng. Cầu b à i bên trên thình lình viết, Sa Diêu đại đế, toàn bộ in t e r n e t ngôi, bảy cái chữ lớn. Lục vũ tay nâng giữa không trùng, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Từ nhỏ mỹ nữ xuất hiện, toàn bộ quá trình đều bị ẩn tàng máy bay không người lái vỗ xuống. Phong trực tiếp bên trong dân mạng đều đã vui không được, đặc biệt là cầu b à i lấy ra trong n g á y mắt, ha ha ha ha, nhận lấy, nhận lấy, a ah a ah a. Ah. Tiểu mỹ nữ có thể nha, lễ vật đưa đến ta trong tấm k h ả m cái này mới là chúng ta Sa Diêu gia tộc phải làm a. Mau mang theo, ha ha ha, cùng sáu từng cái lên mang. Phúc. Cái c này mới là điện tử s u n g vật, tiểu mỹ nữ người lớn lên không tệ, chỉ là có chút quá. Ha ha ha ha h a cười không sống được. Lục Vũ không có cách nào, nhìn tiểu mỹ nữ chờ mong ánh mắt, vẫn là nhận lấy của bài. Dù sao mình sẽ không mang, đánh chết cũng sẽ không mang. Sa Diêu, ta đi trước a, một hồi ngươi đi đâu? Nếu là thuận đường cùng đi nha. Tiểu Mỹ Nữ rất muốn cùng Lục Vũ chờ lâu một hồi, bất quá còn có bằng hữu ở bên kia, nếu là cùng một chỗ tiện đường liền tốt. Ta đi tự miếu, ngươi không phải đi che Ina. Ta còn có một cái khiêu chiến. Ân, kinh hỉ a. Lục Vũ nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đi tự miếu có thể hoàn thành cái gì khiêu chiến? La cho hòa thượng niệm kinh a. Tiểu Mỹ Nữ n g h i nghĩ, đây đã là nàng có thể nghĩ đến là biến thái khiêu chiến. Lục Vũ lắc đầu, ta đi tìm hòa thượng làm pháp sự, cho phòng xe bên trong bóng đèn khai quang. Lục Vũ nói xong, chiếu vào bảng hướng dẫn h ư ơ n g phía tự miếu đi đến. Tiểu Mỹ nữ sững sờ tại chỗ, một người nói một mình, khai quang tốt lắm, đây có cái gì khiêu chiến? Cho bóng đèn khai quang, cho bóng đèn khai quang, cho bóng đèn khai quang. Ngao t ạ o bóng đèn mở cái gì ánh sáng? Tiểu Mỹ nữ lúc này mới tại Lục Vũ lời nói bên trong tìm tới trọng điểm. Một người sững sờ tại chỗ, liền thân sau bằng hữu bảo nàng đều không có nghe thấy, trực lăng lăng nhìn Lục Vũ bóng lưng. Lục Vũ nói, thuận theo trực tiếp máy bay không người lái chuyển đến phòng trực tiếp bên trong. Vừa nghe đến có mới khiêu chiến, dân mạng sững sờ, nhưng đều ă n ý trong nháy mắt cầm ra bên cạnh v nhìn đại đế trực tiếp, t i ệ n tay chuẩn bị mõ đã trở thành một cái thói quen, cùng tự miếu liên tưởng cùng một chỗ, đám dân mạng lại đồng thời đem mõ b ô n g xuống, đều đi tự miếu, đoán chừng cũng liền đi gõ gõ mõ, hoặc là hứa cầu nguyện, trợ giúp dân mạng cầu ư ớ c nguyện loại hình, đại đế, giúp ta cầu phát tài đi, đại đế giúp ta cầu thăng quan đi, xuất một cái r a n liên hoa, giúp ta q u ê n 500. cám ơn đại đế, ta cảm giác không có đơn giản như vậy, đại đế xuất trình không có một n g có, đi tự miếu có thể làm gì, không quan trọng rồi, đám dân mạng còn tại lục vũ phòng trực tiếp không ngừng cầu nguyện, thang đến, lục vũ nói ra câu nói kia. Ta đi tìm hòa thượng làm pháp sự, cho phòng xe bóng đèn khai quang. Phòng trực tiếp lập tức trở m ậ c Sau đó mưa đạn như châu chấu đồng dạng che kín toàn bộ phòng trực tiếp. n g o a Tạo, đại đế quả nhiên ngu bức. Đây mẹ nó là cái gì n h a Cho bóng đèn khai quang. Ha ha ha ha ha, cũng không có tâm bệnh. Cái gì đều có thể khai quang sao? Ta toàn thân đều đang run rẩy, không được. Đại đế đây cái gì não mạch kín? Nghĩ không ra, căn bản nghĩ không ra. Đại đế lái xe thời điểm vẫn rất bình thường n h a Đây là thế nào? Bị kích thích. Đây mẹ nó. Đến cùng nghĩ như thế nào n h a Ha ha ha ha. vừa thả xuống võ lại n ế t lên đến, liền cái này không gõ m õ thật sự là nghiệp chướng nặng nề g nha. Ta, ta cũng không biết dùng cái gì nói để diễn tả, quá mẹ nó nổ tung. Ta m õ không mang, nếu như ta ư ờ i giúp ta gõ một cái. Ha ha ha ha ha ha. c h ơ n g 1 t 7 r ư trên mạng hẹn trước đến sao? Trống chân đại sư, đây là lục vũ chuyến này mục đích. Khai quang, đồng dạng đều sẽ tìm chân chính đắc đạo cao tăng, đồng dạng tự miếu đều chỉ có thể thắp hương bài phật. Cho nên, lục vũ lại xuất phát trước, ngay tại trên internet tìm thấy được có thể khai quang đại sư. Sao là Thái Sơn dưới chân thật có một cái cao tăng? chống chân đại sư, phật pháp tinh x ả o tại trên mạng đạt được nhất trí khen ngợi. Đó là thu phí có chút cao. phổ thông khai quang h 1 i 0 0 ngàn lần, mang pháp sự khai quang 5 1 0 0 ngàn lần. Mặc dù tại đương kim thế kỷ 21, t ấ t cả mọi người là chủ nghĩa vô thần giả, nhưng vẫn là có rất nhiều người nguyện ý tin tưởng, khai quang vật phẩm sẽ cho mình người nhà h à i tử mang đến hảo vận. Chỉ là giá tiền này a, nếu như mời đại sư đến phòng xe đây, có tính không đi công tác đâu, có cần hay không thêm chút đi đi công tác trợ cấp loại hình. Phòng trực tiếp dân mạng cũng từ từ từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, tại phòng trực tiếp bắt đầu thảo luận lên. Cho bóng đèn khai quang, đại đế sẽ cho đèn xe khai quang a. Đây vừa mở đèn xe, ban đêm thật là bách quỷ bất s n m nha. Đúng thế, ở trên núi tiểu yêu tỉnh đoán chừng đều mở b ứ c Đây là cái nào cao tăng phật quan phủ chiếu? Không có việc gì đầy cái nào toàn bộ. Ha ha ha ha ha, đây mẹ nó, đã xem cảm giác đi ra có hay không? Đã khai quang bóng đèn có thể hay không biến rất sáng nha. Vậy khẳng định nha. Mặt trời nhìn thấy đều mở b ứ c Thế nào địa cầu bên trên làm sao còn có ta huynh đệ? Năm đó không phải đều bị mặt trời cho bắn a? Ha ha ha ha ha, vậy cũng là thật sáng quá. cũng không biết cao tăng nhìn thấy bóng đèn sẽ có phản ứng gì. ta đoán nha, không động b ứ c cũng thấy chóng. khai quang nhiều năm như vậy, liền không có khai quang quang ngốc như vậy bước đ ồ vật. ha ha ha ha ha. phòng trực tiếp mưa đạn cực kỳ khoa trương, du lịch lọt giờ dù sao không có cả sự tình đẹp như thế. đặc biệt là xa điêu đại đế cả sự tình bình thản mấy ngày, đột nhiên đến như vậy một kinh hỉ, cái k i a trở mong cảm giác đơn giản muốn bay lên. lại nói tam tạng pháp sự tây du thời điểm, nếu là có một chiếc xe đèn đã khai quang xe hơi nhỏ, cái k i a trên đường đi còn có thể kinh lịch 9 h í nạn. đoán chừng liền tôn hầu tử cũng không dám ngồi lên xe a. nghĩ đến đây. toàn bộ phòng trực tiếp ngọ âm thanh nổi lên bốn phía trong lòng bọn họ hiện tại không bắt đầu gõ m õ t chờ cười lên coi như không còn kịp rồi 20 phút lục vũ đã tìm được chuyến này mục đích báo ân tự báo ân tự thân ở thái sơn dưới chân mặc dù không có đại miếu như vậy nổi danh nhưng vị trí địa lý nguyên nhân vẫn là có không ít khách hành hương đến đây lục vũ nhấc chân bước qua cửa h n m bậc thang dọc theo tiểu đạo hướng tự miếu phương hướng đi đến theo cách tự miếu càng ngày càng gần bốn phía có thể thấy được niệm phật cơ chuyển ra các loại niệm phật tâm thanh giảng phật niệm phật các loại âm thanh đan vào một chỗ Lục Vũ vậy mà cảm giác được một trận an tâm, không có chút nào bực bội cảm giác. Xem ra công nghệ cao gia nhập, tuyệt không ảnh hưởng Phật pháp hiệu quả. Lục Vũ đối với lần này khai quang càng có lòng tin. Lục Vũ đi đến mua hương hỏa A Di trước mặt, thành tâm mua một cây nhang, xuất ra 100 đồng tiền mặt đưa cho A j i thuận tiện hỏi nói, A j i xin hỏi chống c h o n đại sư ở nơi nào, ta muốn mời hắn khai quang. Về phần Lục Vũ vì cái gì không nói thẳng là cho bóng đèn khai quang, nhìn A Di một mặt nghiêm túc, nói ra sẽ bị đ ổ i ra ngoài a. A i không có ngẩng đầu, đem tiền bỏ vào thùng công đức, vừa sửa sang lại hương hỏa bên cạnh trả lời, người có hẹn t r ư ớ ca. hẹn trước, bận rộn như vậy à? còn cần hẹn trước? đây xem xét đó là cao tăng nha, đúng thế, không có hẹn trước là không có thời gian. Aji vẫn là một cái n g ứ khí, phản phất đang nói một cái bình thường sự tình. cái thứ Aji ta hiện tại hẹn trước có thể sao? Lục Vũ tiếp tục hỏi, dù sao đây là hôm nay nhiệm vụ. có thể, điện thoại mở ra huy tín, qua bên kia quét mã là được. cũng có thể lên mạng hẹn trước, đến báo ân tự website bên trên là được. nghe được Aji nói, Lục Vũ trực tiếp lây d ả i hiện tại tự miếu đều công nghệ cao như vậy đến sao? trên mạng hẹn trước, bất quá ngấm lại cũng thế. hiện tại tự miếu thông báo tuyển dụng hòa thượng cấp bậc thấp nhất đều là nghiên cứu sinh nhưng là hôm nay nhất định phải khai quan nha nhiệm vụ là ở chỗ này a di cái kia chống chân đại sư bây giờ tại tự miếu a ta có rất nhiều nghỉ hoặc muốn tìm chống chân đại sư giải thích nghỉ hoặc lục vũ nói xong a di khả năng bị lục vũ chấp nhất đ à động chỉ chỉ tự miêu giảng kinh đường chống chân đại sư vừa kể xong kinh thư hiện tại đang tại cái kia nghỉ nơi g ta ơn a di lục vũ đem hương hỏa nhóm lửa hướng phía tứ phương phân biệt quỳ lệ sau hướng phía a di chỉ phương hướng đi đến đi vào giảng kinh đường Lục Vũ liền thấy một cái thân mặc một mạc tăng y, cực kỳ hiền lành lão niên hòa thượng lại cái kia sửa sang lấy kinh thư, hoàn toàn không có một chút ra đỡ. Lục Vũ chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A Di Đà Phật, liền hướng phía Đại sư đi đến. Lúc này phòng trực tiếp bên trong, dân mạng nhìn thấy Lục Vũ đã đến gần Đại sư, cái kia tiểu mưa đạn đánh đã nhanh gặp phải niệm Phật cơ bên trong tiết ấu. Mau mau, giúp ta nhiều gõ mấy lần, ta đã bắt đầu ư ờ i Đại đế không có hẹn trước có thể mời được Đại sư a, nhất định có thể nha, liên đại đế n h ư bức như vậy, chống chân Đại sư như vậy mặt mũi hiền lành, để hắn cho bóng đèn khai quang, ta làm sao có chút không đ à n h lòng. chỉ là vẫn là rất muốn nhìn chuyện gì xảy ra chống chân đại sư ta đều đã bắt đầu trên mạng hẹn trước làm sao còn trốn không xong cái này sa điều má ơi đại đế thật muốn tới ta đều khẩn trương chống chân đại sư ta thành tâm niệm phật nhiều năm đến cuối cùng lại muốn cho một cái bóng đèn khai quang đừng để ta nhớ màn này vừa nghĩ tới đại sư tại đèn xe trước mặt khai quang ta liền không nhịn được muốn cười mọi nhanh gõ lên đến các huynh đệ giúp đỡ chút mẹ ta nhìn ta như vậy thành kính cho là ta xuất ra đem ta mõ t ị tu nhanh nhiều giúp ta gõ mấy lần tại dân mạng nhìn trong c h ù dưới Lục Vũ cuối cùng đi tới t r ố n g chân đại sư bên cạnh. Chống chân đại sư nhìn thấy Lục Vũ chắp tay trước ngực, thành tính vô cùng. Thả tay xuống bên trên kinh thư, mỉm cười hỏi g i ố n g Lục Vũ: Thí chủ có chuyện gì a? Lục Vũ thấy thế, trực tiếp trở lại. Chống chân đại sư, ta muốn mời ngươi khai quang, nhưng ta không có hẹn trước, ta tương đối gấp, như có mạo phạm, xin ngài thứ lỗi. Với lại nghe nói t r ố n g chân đại sư Phật pháp tinh x ả o thâm thụ phụ cận bách tính k i n h yêu, cho nên mới đến đây quấy r i y Lục Vũ lần đầu tiên thấy này cao tăng, nói không h ẩ n trương đó là giả. Thí chủ, không có hẹn trước, đến cũng có thể, chỉ là sau một tiếng. Ta có một trận pháp sự muốn làm, nếu như thế giới đáp ứng nói, cho ngươi mở cái ánh sáng cũng không sao. Trống chân đại sư trên mặt đã lâu treo hiền lành ý cười, tận lực giúp trợ lục vũ bài yêu giải nạn. Thời gian khẳng định là đủ. Tạ ơn c h ố n g chân đại sư, vừa đi vừa về đại khái 40 phút lộ trình. Ta cũng không biết để đại sư hưởng công một chuyến, ngoại trừ năm vạn khai quan tiền, ta còn nguyện ý q u ê n tặng tự miếu 5 vạn, lấy tận ta một điểm v ấ y bổ chi tâm. Trống chân đại sư nghe vậy, trên mặt hơi sương sờ, lập tức lại khôi phục bình thường. Lục vũ coi là ố n g chân đại sư có lẽ có ý tưởng gì, vừa muốn tiếp tục mở miệng, c h ố n g chân đại sư liền mở miệng nói ra. Đi đường 20 phút, lái xe nhưng không dùng được, ta để tự miếu lái xe chuẩn bị một chút, ta cũng chuẩn bị một chút. Tại Lục Vũ chọn mắt hốc mồn bên trong, Đại sư hướng về xương phòng đi đến. Trương 1 1 8 lên xe khai quang không tiện lắm. Lục Vũ nhìn Đại sư biến mất bóng lưng, đang niệm trải qua phòng liền vòng v o lên. Tín đường này, lúc này mới đang niệm trải qua cửa phòng vị trí tìm được một cái mã 2 triệu, n g ấ m lại cũng không có tâm bệnh. Muốn nghe loại này Đại sư niệm kinh, trước khi vào cửa không quên tặng điểm công đức, hẳn là không thể để cho vào cửa. Lấy điện thoại di động ra, từ trong thẻ sách phát hiện 10 vạn khối tiền. Thông qua thanh toán a phần mềm liền quét tới, niệm kinh trong phòng vừa truyền ra tới sổ 10 vạn nguyên giọng nói nhắc nhở. c h ố n g chân đại sư liền chắp tay trước ngực đi ra, ngoại trừ trong tay phật châu giống như thay đổi vị trí, toàn thân trên dưới cũng không có cái gì khác biệt. Lục vũ trong đầu một cái ý nghĩ chọn lóe lên, đây không phải là chờ ta quét xong tiền mới ra ngoài a? Chỉ bất quá ý nghĩ này lập tức bị lục vũ không hề để tâm, chỉ cần đại sư có thể đi, những này có thể đều là chuyện nhỏ. c h ố n g chân đại sư đi đến lục vũ trước người, xe đã ngừng đến tự miếu cổng, thí chủ chúng ta có thể động thân. c h ố n g chân đại sư toàn thân tản ra an lành khí tức. mang theo lục vũ đi ra tự miếu, lên tự miếu chuyên đặc biệt, lục vũ nhìn thoáng qua biển số xe, dãy số rất không tệ, số đôi năm vờ vờ, rất là hài hòa, đơn giản dễ hiểu. Ngồi lên ô tô, lái xe hòa thượng xem xét đó là chuyên nghiệp lái xe, không đúng, là chuyên nghiệp hòa thượng. Bao tay trắng, sám tăng y điểm, đầu trọc, đeo kính đen, cực kỳ nghiêm túc tại cái kia lái xe. chống chân đại sư lên xe, an vị ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, trong tay đếm lấy niệm châu. mà lục vũ vừa mới lên xe, liền bắt đầu suy nghĩ đến cùng cho phòng xe cái nào bóng đèn khai c o n tốt. phòng xe nội bộ là từng cái tiểu l e d đèn tạo thành, có chút ít không nói, còn đều là khảm nạm tại treo đỉnh nội bộ. Chỉ vì một cái khai quang còn không tốt lắm, vạn nhất khai quang về sau bóng đèn thật không thay đổi sáng lên, cùng khác bóng đèn không có khác nhau, cái kia nhiều xấu hổ nha. Lục Vũ nhìn thoáng qua chống chân đại sư mặt mũi hiền lành bộ dáng, cũng là có chút điểm không quá nhẫn tâm, trong lòng đối với hệ thống nổ nước bọt một v à lần, vẫn là quyết định để chống chân đại sư cho đèn xe khai quang a. Dù sao cũng là bóng đèn, hai cái đèn xe đồng thời khai quang, liền tính không có biến hóa, đại sư cũng nhìn không ra đến. đang tại lục vũ âm thầm suy tư hiểu rõ thời điểm lái xe lái xe vậy mà mở miệng nói chuyện tiểu thí chủ ngươi địa chỉ này là bãi đỗ xe vị trí nha khai quang đổ vật trong xe lục vũ nghe được vấn đề có chút xấu hổ không biết làm sao mở miệng cái xe này đèn có tính không trong xe đâu lái xe ngược lại là không có chú ý đến lục vũ biểu lộ thấy lục vũ không có trả lời lần nói tiếp đến khai quang cũng giảng cứu cơ duyên hôm nay ngươi cơ duyên liền rất tốt nguyên bản hiện tại có cái hẹn trước có thể là ngươi cơ duyên đến cái t i ế hẹn trước vậy mà hủy bỏ chống c h o đại sư lúc này mới có thời gian xem ra phật tổ cũng tại phù hộ ngươi nha nghe được lái xe nói, toàn bộ phòng trực tiếp đều vui không được. Ha ha ha, sư phó ngươi tốt nhất lái xe được hay không? Phật tổ là phù hộ x a đ i ề u đại đế, nhưng hắn không có phù hộ chống chân đại sư nha. Lúc đầu cho bóng đèn khai quang liền xấu hổ. Lái xe ngươi làm sao càng nói càng để đại sư xuống đại không được? Đoán c h ừ n g lái xe là hảo tâm, chuyên nghiệp cho chống chân đại sư vai phụ. Chống chân đại sư khẳng định không có ý tứ mình t h â n mình, làm sao đều cần một người đến vai phụ nha? Ngọt tạo, huynh đệ cơ trí nha, làm sao ngươi biết? Hắc hắc, ta cũng đi tìm đại sư khai quang, chỉ bất quá ta là cho xả nhà khai quang. Lúc ấy mở cho ta ánh sáng đại sư liền n bước. Hôm nay phốc, huynh đệ ngươi cũng có thể nha. Ha ha ha ha ha ha. Chỉ bất quá hôm nay lái xe cũng đ ừ n g bãi phụ, càng nâng càng xấu hổ nha. p h o n g trực tiếp thảo luận lục vũ cũng không có nhìn thấy, chỉ là tại cái kia xấu hổ không biết làm sao nói tiếp mới tốt. Lái xe xem xét đó là hay nói n g ư ờ i máy hát vừa mở, làm sao đều không dừng được. Lục vũ đối nói chuyên nghiệp lái xe thân phận biểu thị hoài nghi, thấy lục vũ không có trả lời, đó là cười cười, lại mở miệng hỏi. Tiểu thí chủ, ngươi đây khai quang là cái cái gì đồ vật? Phật tượng, phật bài, vẫn là cái gì cái khác đồ vật. Lái xe nói để lục vũ toàn thân chấn động. đây nếu là nói cho đèn xe khai quang, lục vũ nhìn lái xe sư phó tráng kiện hai đầu cơ bắp, mình chó điên quyền biết đánh nhau hay không qua nhà. lục vũ trầm ngâm một hồi, đều đã hỏi trên đầu, tại không trả lời liền không tốt lắm, đành phải giải thích nói, ta trên xe đồ vật, lái xe nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ chỉ kính bên bên trên treo một cái hộ thân phủ nói đến, người trong đồng đạo nha, ta cũng ưa t h í c h sắp mở qua ánh sáng đồ vật treo ở trên xe, công ta, t ổ n g ngồi trên xe, có nó b á o bình an ta cũng an tâm một chút, bất quá đã khai quang đồ vật, có thể tùy thân mang theo vẫn là muốn mang theo trong người. ta làm mỗi ngày đều có tự miếu cùng chống chân đại sư ra chỉ. Lúc này mới treo ở trên xe. Ngươi nha, tốt nhất chống chân đại sư khai quan xong, đem đồ vật mình tiếp thân mang theo. Lục Vũ nghe lái xe nói xong, kìm nén xấu hổ đến cơ trí mặt, túi đ ầ u xuống âm thầm tiêu hóa. Ma Phong trực tiếp đám dân mạng coi như sướng ngất trời. Ha ha ha ha, đèn xe mang ở trên người, đây sáng loáng. Ha ha ha ha, ha. thật là lớn bao nhiêu nha. Lâu bên trên huynh đệ, ta khuyên ngươi nhiều gõ mấy lần mõ. Ha ha ha ha, làm sao trong đầu như vậy mịt mờ đâu? Ha, ha ha ha ha, ta đều có hình ảnh. Đây mẹ nó. Ngươi không đề cập tới ta đều không nghĩ đến. Đây đại đế ban đêm vừa ra khỏi cửa, liền không có so đại đế còn sáng thắng nhóc. Vừa nghĩ tới sở trẻ ạ mẹ trước ngực treo hai cái đèn xe, ha ha ha ha ha ha, ha. không được. Đây không đồng nhất bên dưới liền so đại mịch mịch còn muốn lớn đến sao? Lui ra, không cho phép đối với đại đế bất tín. h Không đúng, không cho phép đối không không đại sư bất tín. h Đoán chừng hiện tại chống chân đại sư cũng cho rằng là trên xe đ ồ trang sức nhỏ, ha ha ha ha, các ngươi nói chống chân đại sư nhìn thấy đèn xe sẽ có phản ứng gì? Liên tính không phải đèn xe, đó là bóng đèn. Chống chân đại sư cũng biết được vòng nha. Ha ha ha ha, cười không s ố n g được. Sa Diêu đại đế đây đều là cái gì não mạch kín, ta đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng. Cái này cho bóng đèn khai quang. Ha ha ha ha ha. Ý tưởng này ngoại trừ đại đế, liền không có người bình thường có thể nghĩ đến a. Lâu bên trên, người đang vũ nhục đại đế. Sao có thể nói đại đế bình thường? Đây quả thực là đối với Sa Diêu gia tộc vũ lục. Ha ha ha ha ha. 5 phút đồng hồ. Lái xe chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền chạy đến lục vũ phòng xe bên cạnh. Hạnh phúc thời gian luôn luôn ngắn như vậy tạm. t r ố n g chân đại sư cùng lục vũ lần lượt xuống xe. Lái xe cũng đi theo đại sư đi xuống xe tới. Lục Vũ chỉ chỉ mình phòng xe, đối không không đại sư nói ra. Trống chân đại sư, khai quang đ ồ vật ngay tại cái này phòng xe bên trên. Trống chân đại sư kinh ngạc nhìn xa hoa phòng xe, không có nghe rõ Lục Vũ nói trên xe vẫn là trong xe. Đợi Lục Vũ nói xong, Trống chân đại sư hồi phục bình t h ẳ n Tốt thí chủ, vậy chúng ta đi trong xe chuẩn bị khai quang ha. Lục Vũ hít sâu một hơi, tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm. Trống chân đại sư, ở chỗ này khai quang đi, lên xe không tiện lắm. c h ư ơ n g 1 ộ t t n cả đôi đường. Phòng trực tiếp. Ha ha ha, đến rồi đến rồi, lên xe khai quang không tiện lắm. Ha ha ha ha lập tức liền bắt đầu, ta đã nhịn không được muốn lung túng. Sa Diêu Đại Đế trở lại đỉnh phong, ha ha ha ha, đây mẹ nó cho ta bao nhiêu cái tế bào não, ta cũng không dám mở miệng nha. Hiện tại ta liền không dám nhìn làm sao bây giờ. Ta hắn meo lại lôi quá dày loạn, ta đều trên mặt đất móc ra một cái sa hoa biệt thự lớn, cười không xuống được. Đây mẹ nó, còn đều cười ra nếp nhăn. Trống chân Đại sư nghe được lục vũ nói, ngược lại là không có hướng trên thân xe nghĩ, nhưng lại đối với vì cái gì không thể lên xe sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ trong xe có cái gì m ị mở chi vật, hoặc là nói. Xe bên trong có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Quan sát thí chủ, sắc mặt đỏ hồng, khí tức hùng hậu không giống như là suy yếu bất lực người. Cái kia chính là thí chủ cho rằng xe bên trong có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Nghĩ đến đây, chống c h o n đại sư chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu. Sau đó đối lục vũ nói ra, thí chủ, không có việc gì, Phật quang phổ chiếu thế nhân, tất cả é c mị võ lượng đều sẽ vô hình ngưng ngắt, ngã Phật quang minh hội phổ chiếu các ngươi, tất cả phiền não đều sẽ biến mất. Mặc dù chống chân đại sư nói bao hàm thâm ý nhưng là bên trong mấy cái từ lại để lục vũ trong lòng run sợ. Ánh sáng, chiếu, quang minh. nếu không phải nhìn đại sư một mặt hiền lành, lục vũ cũng hoài nghi đại sư có phải hay không đoán được cái gì. chống chôn đại sư, không phải ngươi nghĩ như thế. lục vũ nói chém đinh chặt sắt, ta ý là khai quang đ ồ vật ngay tại bên ngoài xe. chống chân đại sư có chút n g ợ bước, trong lòng đột nhiên nổi lên một kia bất an, vội v n g quét về phía bốn phía, ngoại trừ xe đó là người, chuyện này cũng không có gì có thể khai quang đ ồ vật nha. chẳng lẽ tại thí chủ trên thân? không thể nha, nếu là thí chủ tùy thân mang theo, tại tự miếu thời điểm lấy ra liền tốt, cũng không cần tới đây nha. đang tại đại sư có chút n g ợ b ứ c thời điểm. Lục Vũ cánh tay chậm rãi nâng lên, sau đó dừng ở giữa không trung. Mà đại sư lại hai mắt trừng trừng, nhìn thấy Lục Vũ ngón tay phương hướng, trong đầu đột nhiên lóe ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng lại không thể tin được l ắ p đầu. Lục Vũ cũng vào lúc này chậm rãi mở miệng. c h ố n g chân đại sư, ta đèn xe có chút ám, phiền h ứ c ngài cho đèn xe mở ánh sáng. c h ố n g chân đại sư nghe xong Lục Vũ nói, rốt cuộc biết vì sao lại có bất an cảm giác. Đứng tại đại sư bên cạnh lái xe, nghe được Lục Vũ nói, trực tiếp m ở b ư c Đèn xe là trên xe đồ vật, cũng không có tâm bệnh. Đúng là trên xe đồ vật, nhưng là ai mẹ nó sẽ cho đèn xe khai c u n nha. đèn xe không sáng ngươi đi sửa nha thế nào mở xong ánh sáng ngươi là muốn ban đêm cho Phật tổ chỉ được nha lúc này lái xe trong đầu vô số cái suy nghĩ văng lên toàn bộ đều đan vào một chỗ loạn loạn mama ma. không đúng mama ma không phải suy nghĩ là trên thân thể thật có điểm mama ma cảm giác p h ò n g trực tiếp Sa Diêu dân mạng cuối cùng đi theo Sa Diêu đại đế trở lại đỉnh phong hóa thân xúc tu quái điên cuồng bắt đầu xoát màn hình ha ha ha ha ha ha mau thả ta ra ngoài ta không khống chế nổi đang cười xuống dưới ta sợ kiếp sau biến thành heo cười sát tay đều đang run rẩy liền rời khỏi khóa đều điểm không tới Mẹ ta hỏi ta vì cái gì quỷ như thế thuần thủ, có phải hay không bị lão bà khi dễ? Ha ha ha ha ha, các ngươi nói ta giải thích thế nào? c h ố n g cho đại sư, đây hắn meo là ta nghe qua nhất hoang đường khai quang. Các ngươi nhìn lái xe. Ha ha ha ha, biểu lộ không ngừng biến hóa. đều có thể khi tài liệu giảng dạy, cho hiện tại tiểu thị tươi học tập rồi. Biểu tình kia có thể không thay đổi a, trên xe hàn huyên một đường. Lại là hữu duyên lại là người trong đồng đạo ha ha ha ha ha, là có thể cho đèn xe khai quang người trong đồng đạo a. Ma ơi, không thể đang n ợ nụ cười, thế nhưng là ta thật sự là nhịn không được làm sao bây giờ. bị hư hỏng â m nước nhà, thế nhưng là ta chính là một người, tranh thủ thời gian nhiều mua mấy cái mỡ, ta cảm giác một cái không đủ nha. Ha ha ha ha ha, ta đã cười tê, quá mẹ nó n g ư bức. chống chân đại sư lúc này trong lòng mặc niệm vật kinh, từng chút từng chút khử trừ trong lòng bất an, chỉ là bất an là không có, thế nhưng là làm sao cảm giác mình tâm đột nhiên không yên tĩnh đâu, cái này t h ì chủ nghĩ như thế nào muốn cho đèn xe khai quang? Ta đi theo sư phó tu hành hơn 30 năm, mình k hai quang cũng mở 10 năm gần đây, liền không có cho cái đồ chơi này đã khai quang, là ta c ô lậu quả văn. vẫn là hiện tại người trẻ tuổi tư tưởng mở ra. Ta mỗi ngày trên mạng lướt sóng cũng chưa từng thấy qua cho đèn xe khai quan nha. Lục Vũ thấy đại sư không n ú c đ í h tâm lý có chút hoảng. Tiền đều thanh toán đây là vấn đề nhỏ, chủ yếu là nhiệm vụ còn không có nhắc nhở hoàn thành nha. Lục Vũ nghĩ nghĩ, dùng ra thiết yếu bốn chữ chân l u ô n Trống chân đại sư, ngươi nhìn, đến đều tới. Lục Vũ lại v ỗ v ô mình đèn xe, đến đều tới, đến đều tới, đến đều tới. Tới. tới. Một, ố n g chân đại sư nghe đây Lục Vũ nói, trong lòng một vạn con tiểu tiên hạc đang phi nước đại. Đây là nơi nào đến yêu nghiệt? là hầu tử mời đến cứu binh a. Đó là năm đó hầu ca như vậy tỉnh địch cũng không có để phật tổ cho bạch long mã khai quang nhà. Huống hồ đây bốn phía như vậy nhiều du khách. Một cái đại sư cho đèn xe khai quang. Ta anh minh đâu? Về sau còn thế nào tại mảnh này lan l ộ t Chỉ là dòng d á mười vạn nguyên cái này thí chủ. Phi thiên yêu nghiệt này trực tiếp liền vòng vo. Ta đây nhất định không phải xem ở tiền trên mặt mũi, ta đây là xem ở t i ê n yêu nghiệt này tâm thành trên mặt mũi. Trống chân đại sư nhìn một chút lù vũ, lại nhìn một chút đèn xe cuối cùng nghĩ đến một cái vẹn cả đôi đường biện pháp. thí chủ cho đèn xe khai quang, ta cũng vậy lần đầu tiên. Vì biểu hiện đối với phật tổ thành kính, cần ngươi ngồi tại đèn xe trước mặt, cũng cho ta cho ngươi mở đại trí tuệ qua mình. Nghe được t r ố n g chân đại sư nói, lục vũ quét một vòng bốn phía du khách, đang tại trầm rãi tụ tới. Nhiều người như vậy, nhưng là vì nhiệm vụ, lục vũ mắt nhắm lại. Nghe theo đại sư chỉ lệnh, hai chân xếp bằng ở đèn xe trước mặt. Vây xem du khách nhìn thấy lục vũ hành động, đều kinh hãi. Đây là quá hắn meo thành kính nha. Đây là lớn bao nhiêu phật tâm có thể tại trước mặt mọi người nghiêm túc như vậy nghe đại sư giảng kinh. cái này mới là chúng ta mẫu mực nha, đây mới thực sự là Phật gia đệ tử giác độ nha. rất nhiều du khách vốn là không tin lắm Phật, nhưng nhìn đến dạng này chẳng cảnh, cũng đi theo chống chân đại sư, chắp tay trước ngực, miệng bên trong không ngừng đọc giả Phật hiệu, giúp đỡ lục vũ cầu phúc lên. phong trực tiếp nhìn thấy đây nổ tung cảnh tượng, triệt để khiếp sợ. du khách không biết chống chân đại sư là đang vì đèn xe khai quang, thế nhưng là bọn hắn biết nha. nhìn thấy đám du khách cũng đi theo cầu phúc, phong trực tiếp sa đ i ê u dân mạng trực tiếp liền cười nhảy. ha ha ha ha, đây mẹ nó. cuối cùng bọn hắn biết, tất cả mọi người đều đang vì một cái đèn xe cầu phúc, có thể hay không trực tiếp ngộ b ấ c n h à vậy khẳng định n h a đổi lại là ai, cũng hắn meo nghị không ra đây là đang là đèn xe khai quang n h a ha ha ha ha, vốn chính là đơn giản khai quang. đây mẹ nó đều nhanh thành sa diêu đại đế cầu phúc đại hội. ha ha ha ha, đám du khách cuối cùng biết, có thể hay không cùng tiến lên cho sa diêu đại đế cho đánh chết n h a đây mẹ nó cũng quá lung túng. ta đều ngấp lại không đến nếu là du khách biết sau sẽ có phản ứng gì. nổ tung, quá mẹ nó nổ tung. ta nghĩ. chỉ có Sa Diêu Đại Đế mới có khả năng ra như thế n h ư bức sự tình ha ha ha ha ha ngoại trừ Sa Diêu Đại Đế ngoài ta còn ai nha trước g 120 đều mở xong hết chúng ta cùng một chỗ nhìn xem sáng không sáng nha t r ố n g chân đại sư nhìn Lục Vũ cùng đèn xe Phật Tâm làm sao đều tinh không đến nhìn Lục Vũ phảng phất n h ư ợ c trí đồng dạng biểu lộ chống chân đại sư lập tức có chủ ý ai chúng ta Phật Tổ phổ độ chúng sinh vẫn là cho n h ư ợ c trí mở trí a cũng không hổng công ta tới này lần một chống chân đại sư lựa chọn một Thiên Khai Chí Kinh văn phổ hiền đi phẩm nếu không hắn thật sự là không biết dùng cái gì kinh văn có thể cho bóng đèn khai quang. hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, xếp bằng ở lục vũ cùng đèn xe trước mặt, bắt đầu đọc phổ hiền đi n g y ệ i phẩm. bản kinh văn này chính là tuyên nói bởi vì đi qua đức, hy vọng vị tiểu thí chủ này có thể lái được trí như ngu nhân quả báo. kinh văn đọc rất nhanh, chống chân đại sư cũng càng niệm càng thuận. bình thường cần đọc 20 phút mới có thể đọc hoàn toàn thiên. hôm nay lúc này lại chỉ dùng không đến 15 phút. vây xem du khách cũng đi theo chống chân đại sư giàu có tiết tấu âm tiết, cùng theo một lúc đọc lấy phật hiệu, toàn bộ tràng diện vô cùng hùng vĩ. vừa tới Thái Sơn dưới chân du khách, Đông cảm giác toàn bộ bãi đ ô xe Phật quang lượn lờ, phảng phất Phật tổ ngay tại giữa đám người, vì mọi người khai trí giải thích nghỉ hoặc. Tam thế chư Phật nhất thắng bồ đề đi, hen, bốn tiếng, nguyện, ta đều là từng cái cung kính cung cấp nuôi dưỡng, viên mãn theo học, theo phổ h i ể n đi ngộ Phật bồ đề, thành trở chính cảm giác. Trống chân đại sư niệm xong một câu cuối cùng, chậm rãi đứng dậy, tại lục vũ chán vỗ một cái, lại đi đến đèn xe trước, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Vây xem lữ khách cũng mở to mắt, nhìn Trống chân đại sư động tác, ô n g cảm giác đại sư đây là chân Phật. không chỉ nên vì thí chủ cầu phúc, còn biết vì hắn xe cầu phúc. đây chính là chân chính Phật gia đệ tử nha. đây nhất định là muốn phù hộ người trẻ tuổi này, chạy không ngại. ai? đúng thế. ngươi nói chúng ta bình thường có thể gặp phải nguy hiểm gì? cũng liền lái xe thời điểm nguy hiểm tương đối lớn thôi. học xong. ta làm sao lại không nghĩ tới? ta cũng muốn đi tìm đại sư vì ta xe phù hộ phù hộ. nguyên bản ta còn không tin Phật nha thần nha. nhưng là hôm nay, nhìn thấy vị đại sư này, ta hắn m è o tin nha. các ngươi đi không? một hồi ta đi hỏi một chút cái nào tử miếu, ta cũng đi cầu phúc. vì ta xe cũng cầu cầu phúc. ta cũng đi, mang ta một cái. ta đi thu hoạch ngoài ý muốn nha. đây cũng quá tốt. đám người nghị luận ở mỹ có du khách còn cố ý nói â m thanh rất lớn, hướng để đại sư nghe được. cảm nhận được mình thanh kính. dù sao nhiều người như vậy muốn cùng đi tìm đại sư cầu phúc. nếu như đại sư đối với mình ấn tượng tốt đi một chút, có phải hay không liền có thể trước đập tới mình. mà chống chon đại sư cùng lái xe nghe được du khách nói. lúc đầu khai quang kết thúc, thở phào nhẹ nhõm hai người. mặt trực tiếp đến lại. một vạn con tiểu tiên hạc phi nước đại đều không lấy hình dung hai người tâm tỉnh. đây. chẳng lẽ về sau tự miếu muốn trực tiếp mở một cái cho xe cầu phúc khai quang nghiệp vụ hai người nhìn về phía kích động đám người ân cũng không phải không được đây cũng là một hạng hạng m ụ c lớn nha chống chân đại sư nhìn về phía vẫn như cũ xếp bằng ở trước xe lục vũ đột nhiên cảm giác làm sao càng ngày càng thuận mắt nữa nha đây chính là ngã phật người h ữ u duyên nha phong trực tiếp dân mạng toàn bộ hành trình nghe đây du khách đàm luận cùng chống chân đại sư biểu lộ biến ảo cười đã không k ề m chế được ha ha ha ha sa điêu đại đế tuyệt đối là tự miếu mở ra một cái mới n g h i ệ vụ du khách đều là coi là nên vì đại đế khai quang Kỹ t h ự c cho đèn xe khai quang mới là chủ nghiệp nha. Nhưng là ngoại trừ đại đế, a mẹ hắn có thể nghĩ đến nha ha ha ha ha ha hai. Không được chết cười ta. Khai quang liền đủ lúng túng. Còn ở lại chỗ này a nhiều người trước mặt khai quang. Trọng yếu nhất vẫn là mọi người đều lý giải sai. Ha ha ha ha. Các ngươi nhìn đại sư biểu lộ, làm sao nhìn đại đế có mỉm cười? Chẳng lẽ đại sư ưa thích là đèn xe khai quang cảm giác? Ha ha ha ha ha ha. Đây mẹ nó có thể vẫn được. Nguyên lai like còn có thể mở rộng nghiệp vụ. Hai n, các ngươi nhìn, đây chính là đại đế thâm ý. ta hiện tại mới phát hiện, nói thế nào, cung hỏi, ha ha ha, mặt ngoài là vì đèn xe khai quang, trên thực tế là là chống chân đại sư muu phúc lợi, ngươi đây nói chuyện, làm sao cảm giác đang trực tiếp mang hàng, là fan muu phúc lợi đồng dạng đâu, chẳng lẽ chống chân đại sư cũng là đại đệ fan, ha ha ha ha, đừng nói nữa, chết cười ta, ta m ỉ sợi đều từ trong lỗ m ố i đi ra, p h ò n g trực tiếp dân mạng càng nói càng x a điêu, các loại x a điêu mưa đạn liền có thể dùng làm chọc cười trích lời, lục vũ lúc này mới mở hai mắt ra chậm rãi đứng lên đến, cũng không phải là lục vũ thật bị kinh văn cảm hóa. mà là lục vũ một mực không có nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở n h a đứng dậy đứng lên đến đi đến ý cười chính nồng c h ố n g tròn đại sư trước mặt c h ố n g tròn đại sư khai quang là kết thúc a c h ố n g tròn đại sư nhìn vì chính mình tự miếu khai thác nhiệm vụ lục vũ lấy không có trước đó phức tạp tâm t ì n h quả nhiên đại sư lòng dạ không phải bình thường khoáng đạt nhẹ gật đầu thí chủ đã mở tốt lục vũ nhí mày không nên nha đã khai quang hoàn thành hệ thống làm sao chưa hoàn thành nhiệm vụ n h ắ c nhở đ â u chẳng lẽ hệ thống lại muốn lên yêu t i ê u thần hay là ta chỗ nào đã bỏ sót c h ố n g c h â n đại sư nhìn lục vũ chưa hồi phục còn có chút như mày, mặc dù có chút không hiểu, nhưng khai quang đã kết thúc, mình cũng nên rời đi. thí chủ, mong nước ngươi về sau đại triệt đại ngộ, chúng ta rời đi trước. lục vũ mày nếu lại chặt hơn, chống chân đại sư đều phải rời. hệ thống chuyện gì xảy ra? lại thẻ c ơ chẳng lẽ một lần không đủ vẫn là? lục vũ nghĩ đến đây, cuối cùng suy nghĩ minh bạch, chống chân đại sư. thấy chống chân đại sư sắp lên xe, lục vũ vội vàng thét lên. chống chân đại sư dừng bước, nghi hoặc nhìn lục vũ. cái kia, lục vũ có chút không tốt lắm ý tứ nói ra miệng, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là kiên trì nói ra. Đại sư, đều đã khai quan xong, chúng ta cùng một chỗ đến xem cái xe này đèn sáng không sáng a? Lời vừa nói ra, chống chon đại sư trực tiếp một bước, mới vừa tất cả ấn tượng tốt trực tiếp tan thành mây khói. Thứ tử, không làm người tử nha. Nghe được lục v ũ nói, vậy xem du khách mặc dù có chút một bước, nhưng là cũng không biết tình huống như thế nào. Dù sao người bình thường ai có thể nghĩ tới, vừa rồi đại sư là vì bóng đèn mở ánh sáng đâu, mà phòng trực tiếp dân mạng triệt để đốn ngộ, cái này mới là chúng ta đại đế. Liên cái này thao tác ta một vạn năm cũng không nghĩ đến nha. Ha ha ha ha ha. còn muốn cùng một chỗ nhìn xem đèn xe sáng không sáng ta sáng em gái ngươi nha ha ha ha muốn hay không bắt cái yêu tinh thử một chút dễ sử dụng hay không nữ yêu tinh người chơi với lửa má ơi đã đã kết thúc đây mẹ nó trực tiếp để ta cao t r à o làm sao chịu ha ha ha chủ yếu là sợ chị ạ mẹ nói không có tâm bệnh nha trước sau đối ứng nha không được không thể đang nợ nụ c ư ờ i tay đều luôn bút gói đây công đức căn bản vẫn chưa trở lại nha không được cũng đã không thể nhìn l ạ i đế trực tiếp quá mẹ nó hàn trí ai mẹ nó có thể nghĩ tới câu nói này chương 121 ra thì súng chấn độ bang lục vũ mới vừa nói xong hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại lục vũ trong đầu vang lên trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành rút thưởng số lần đã để vào ba lô t r ố n g chân đại sư kìm nén một hơi lúc này mới chậm lại nhìn lục vũ nghiêm túc biểu lộ đều có chút hoài nghi mình vừa rồi đã là không phải học q u â n phí vị thí chủ này tại sao lại có chút thiểu năng trí tuệ cảm giác đại sư mới vừa nói đùa hắc hắc nếu như đã khai quan xong ta tin tưởng nó khẳng định sáng lên đặc biệt đặc biệt sáng loại kia lục vũ lời còn chưa dứt chống chân đại sư trực tiếp lôi kéo lái xe lên xe u a y cửa kính xe xuống thủy tinh lái xe đại thí chủ không có chuyện khác ta liền đi trước cái kia chúng ta duyên phận có lẽ liền đây theo t r ố n g tròn đại sư xe đã lái đi lục vũ chỉ có thể nghe được đấy tự có lẽ chúng ta duyên phận bắt đầu như thế đó lục vũ hiểu kỳ nghĩ đến theo t r ố n g tròn đại sư rời đi du khách lẫn nhau đối với nhìn một chút thái sơn cũng không đi dạo nhau nhau nhanh chóng lên xe hướng phía chống tròn đại sư xe liền đuổi tới người đến nhanh đi cũng nhanh không đến 5 phút đồng hồ hiện trường chỉ còn lại có bốn cái tiểu mỹ nữ ngây ngốc nhìn lục vũ chỉ ngay bên trong một cái người vỗ vỗ cho lục vũ đưa cầu b à i muội tử. ngươi xác định ngươi là hắn van. muội tử nhẹ gật đầu. hắn có phải hay không có chút thiểu năng trí tuệ? k h á c du khách không biết đại sư là cho đèn xe khai quang. bọn hắn thế nhưng là biết. muội tử l ắ t đầu. sau đó trong nháy mắt bắt đầu gật đầu. lục vũ cũng nhìn thấy bọn hắn bốn người. đương nhiên đối thoại cũng một chữ không kéo chuyển vào đến lục vũ trong lô t h a i t ụ c vũ mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn là lễ phép nhẹ gật đầu. sau đó liền nhanh chóng hướng phía thái sơn phương hướng chạy tới. chỉ là bốn người nói chuyện tốt hơn theo lấy tin đồn đi qua. ngươi lai. Like. Hiện trường nhìn Sa Diêu đại đế toàn bộ công việc mới biết được Sa Diêu đại đế là thật Sa Diêu. Chúng ta cam bái Hạ Phong, chạy đến Thái Sơn dưới chân. Lục Vũ lúc này mới có thời gian nhìn một chút phòng trực tiếp dân mạng. Vừa rồi thật sự là chạy quá nhanh, giày đều vãi ra lần hai. Ha ha ha, đại đế, vừa rồi như vậy dũng, hiện tại chạy cái gì? Ngươi cùng chống chân đại sư chạy trốn tốc độ có liều mạng n h a Liên chống chân đại sư lên xe tốc độ, làm sao có gan tinh ra phim đã xem cảm giác? Quả nhiên phim đều đến từ sinh hoạt mà cao hơn sinh hoạt, chủ yếu là cuối cùng sở c h ạ mẹ h a n thật sự là quá đùa. Ha ha ha ha, thần ni mã cam bái hạ phòng. Ngươi còn dám cùng đại đế ngươi sa điêu? Ngươi có thể nhìn thấy đại đế đuôi xe đèn, tính ngươi thắng. Đúng. Đã khai quang đèn xe sáng không sáng nha. Ha ha ha ha, ngươi còn sách. Ta cũng muốn đi hiện trường nhìn đại đế toàn bộ công việc. Lục vũ dở khóc dở cười nhìn phòng trực tiếp mưa đạn, nhìn các ngươi nói, chúng ta có thể cùng một chỗ sa điêu. Mọi người trong nhà, mọi người tốt. Hiện tại chúng ta đi đánh t h ẻ a. Vừa rồi trực tiếp liền quên đi. Không trọng yếu căn bản vốn không trọng yếu. Phòng trực tiếp dân mạng rất lục vũ nói như vậy. Cười càng thêm vui vẻ. Quên không được. căn bản quên không được, không chỉ không quên, còn muốn toàn bộ hành trình chỉ màn hình, không vui thời điểm liền nhìn một chút, táo bón thời điểm cũng nhìn một chút, vạn nhất cười một cái liền kéo ra đâu. Lục Vũ không có tiếp tục cùng dân mạng cãi cọ, tại Thái Sơn dưới chân, xuất ra Ngũ Nguyên Tiền, đối ca m e r a nói ra, ta đến rồi a, h ạ y in hoàn tất, một hồi ta lại đi chụp kiểu ảnh, gửi cái b i u tiếp, liền xong việc rồi. Lục Vũ d ị thường vui vẻ, ngũ nguyên hình ảnh, tại Thái Sơn dưới chân, vừa vặn có thể đ tới. thế nhưng, nghe Lục Vũ nói xong, đám dân mạng không làm, a a a sở chế ạ mẹ không đúng. Ngươi phải đi ngũ nhạc độc tôn địa phương chụp ảnh. Đúng thế, ngươi đây tính là gì? Ha ha ha, chúng ta không nhận. Điện tử sủng vật không nghe lời. Oo o Ta phải nghe lời điện tử sủng vật. Nhanh cho sủng vật bệnh viện gọi điện thoại. Cái này sủng vật không nghe chủ nhân nói. Ha ha ha ha. Cái này cần tìm thuần c ầ u sư a. Ha ha ha ha. Lục Vũ nhìn dân mạng mưa đạn, đầy trong đầu hắt tuyến. l e o liền l e o a. Ngươi tìm thuần cẩu sư làm gì? Làm sao cảm giác mình như vậy v ị cốt đ â u Đột nhiên một đầu mưa đạn đưa tới dân mạng chú ý. Đại đế, ngươi có dám hay không tiếp nhận ta khiêu chiến? Đây liên tục giấu chấm than, trực tiếp đem đám dân mạng làm động, n h a o n h a o thả ra trong tay bàn phím, chờ đợi cái này dân mạng rốt cuộc muốn khiêu chiến thứ gì? Lục Vũ đương nhiên cũng nhìn thấy, dù sao mưa đạn đột nhiên không còn, chỉ có cái này mưa đạn một mực tại trong màn hình. Lục Vũ cũng cảm giác được rất mới kỳ, một mực là hệ thống ăn bài, mình còn không có tiếp thụ qua dân mạng khiêu chiến đâu. Tốt lắm, ngươi nghĩ khiêu chiến cái gì? Lục Vũ hiếu kỳ hỏi. Cái này dân mạng thấy Lục Vũ tiếp nhận khiêu chiến, mỗi chữ mỗi câu đánh lấy, một cái lao thiết 666 đại đế ngươi lui m ộ bước, liền nhìn ngươi hôm nay biết đánh nhau hay không thể hoàn thành. nhìn thấy dân mạng câu nói này, lục vũ đầu tiên là s ứ n g s ở trực tiếp một ngụm nước phun ra. đây, không trang trên họng súng đến sao? khen thưởng còn bị hệ thống c h ụ ta muốn ngươi nhiều như vậy khen thưởng làm gì? liền ta đây sức chịu đựng, tăng thêm hệ thống ban thưởng sau khi ăn xong trăm chạy bộ. đây mẹ nó không cho ngươi x o á t nghèo, ta có thể một bước chọn 10 cái bậc thang, ngươi tin hay không? lục vũ nghĩ đến đây lắc đầu. thế nào x a điêu đại đế? có phải hay không không dám? trước ngươi để, ề là diễn đúng hay không? điện thoại một chỗ khác, trở ngại lục vũ hoàn thành khiêu chiến một đám fan, đ ố i điện thoại bắt đầu bảy mưu tính kế. leo núi bọn hắn là thật leo bất động. Mấy người tiếp thu ý kiến của chúng, d ù n g đã nhiều năm đều không cần đầu. Nghĩ đến biện pháp này, ngươi không phải yêu tiếp nhận khiêu chiến a? Chúng ta cho ngươi khiêu chiến, ngươi không tiếp thụ liền nói ngươi là diễn, cũng không tin ngươi như vậy đại chủ bá có thể không thèm để ý mặt mũi. Lục Vũ đến là không có nghĩ như vậy, cũng không cho rằng mình là cái đại chủ bá. Lục Vũ một chút suy tư, đối màn hình nói ra, như vậy đi, cũng đừng soát lễ vật. Ra đây luyện chân, các ngươi cũng rèn luyện một chút tốc độ tay. Nói đến đây, cảm giác Lục Vũ cười hắc hắc, tốc độ tay à, các ngươi là nên rèn luyện một chút. miễn phí tiểu tâm tâm liên kích 500. t a rút lui 10 cái bậc thang nói được thì làm được các tiểu tử cố lên nha lục vũ nói xong cũng phát ra gầy gầy gầy tiếng cười dân mạng nghe được lục vũ nói lập tức vui vẻ lên cái này tốt lắm như vậy nhiều dân mạng các loại liên kích sa diêu đại đế đây không cho ngươi mệt mỏi luôn chúng ta cũng không phải là người fan sau đó toàn trường mưa đạn không còn vô số dân mạng bắt đầu điên cuồng điểm tán sau đó lại bắt đầu các loại liên kích lục vũ thấy thế vắt chân lên cổ mà chạy hắn vừa rồi chỉ cho rằng 500 cái liên kích rất khó nhưng hoàn toàn không có cân nhắc đến bây giờ dân mạng thật sự là quá mẹ nó nhiều màn hình bên ngoài dân mạng từng cái xuất ra ra thì xuống chấn động động các loại chấn động dụng cụ bắt đầu đối màn hình bắt đầu điên cuồng cười ngây ngô sa điêu đại đế tiếp nhận chúng ta chế tài a chương 1 2 t t r i ư tiểu tử lại xuống đám dân mạng thật sự là quá điên cuồng lục vũ một bước bốn năm cái bậc thang điên cuồng hướng lên chạy trước đám dân mạng cũng các loại thiết bị cùng lên chỉ chốc lát công phu liền có dân mạng điểm tới liên kích 500 càng tổn hại là không còn có hơn 100 cái dân mạng căn bản v ố n không điểm màn hình nhìn phòng trực tiếp tiểu tâm tâm bắt đầu ghi chép. Đại đế đã muốn lui 10 cái nấc thang. Ha ha ha ha, 20 cái. Ngoại tào anh em các ngươi cũng quá nhanh. Ta vừa điểm 100 cái m ệ t m ỏ i không được. Các ngươi liền 500. t h i ế t bị thiết bị ngươi hiểu không? Ra thì súng. Đó là chấn ta tay có đau một chút. Nghỉ n g ơ i một chút tiếp tục. Ha ha ha a, a đánh chết ta chấn động tổng đều để ta dùng hỏng. Mới điểm nhất thiên hạ. Không được ta hiện tại xuống lầu đi mua ngay. đã muốn lui 50 cái nấc thang. Đại đế cố lên nha. Bọn hắn đi rồi. Các ngươi xác định là đại đế p h a n a. Ha ha ha, ta đều không đành lòng nhìn. Bất quá đại đế cũng chạy quá nhanh. Đây đều chạy thời gian dài như vậy, đại đế đều không có nghỉ ngơi. Ha ha ha ha, chúng ta dân mạng nhiều nha, chúng ta lực lượng cường đại cỡ nào nha? Ta nhìn hôm nay sở c h ạ à mẹ là muốn sụp đổ đi, muốn lui 100 cái bậc thang thời điểm, lục vũ rốt cục cũng ngừng lại. Nói thật, 500 cái liên kích thật không ít. Với lại chỉ cần điểm chậm một điểm, liên kích cũng có thể là liền sẽ gây mất. Nhưng là đám dân mạng có thiết bị nha, phòng trực tiếp bên kia đã cháy hỏng mấy cái c h ấ n đỗ b a n g Đó là dùng tay đệm lên thời điểm có đau một chút mà thôi. Ngừng. Ngừng một chút, ta hiện tại lui bậc thang, hiện tại x o á t không thể cũng được a. Lục Vũ nhìn thấy phòng trực tiếp mưa đạn thời điểm cũng có chút n g ậ bước, đây mẹ nó, còn mang dùng thiết bị d a lận, vật lý học trí m ạ n g nhất. Nghe Lục Vũ nói như vậy, cái kia phòng trực tiếp đám dân mạng khẳng định không làm nha. Ha ha ha ha, không được. Đại đế, trước ngươi cũng không nói, đúng thế, nhanh lên lui lại. Bất quá đại để ngươi nhanh như vậy, nhiều lắm là thối lui đến điểm xuất phát mà thôi a. Ha ha ha, điểm xuất phát, ta nhìn có thể thối lui đến Thái An đi. Ha ha ha ha ha, ngươi nói có thể hay không thối lui đến Thủ Kinh? Sa đ i ê u đại đế trực tiếp liền về nhà, không đùa. Ha ha ha ha ha, cứ như vậy đến cuồng, thật có khả năng nhà. Ai? Cẩn thận mấy cũng có sơ s ó t nhà. Lục Vũ nhìn phòng trực tiếp mưa đạn, nổ nước b ọ n một câu. Tui, lui, lui, lui, lui. Ta t h o ả i hóa đi. Lục Vũ không có cách nào, đám dân mạng nói cũng rất có đạo lý. Ai bảo trước đó không nói không thể gian lận đâu? Lục Vũ nhanh chóng giống bên dưới chạy tới. Sau khi ăn xong trăm chạy bộ, cái hệ thống này ban thưởng kỹ năng, thật là thần cấp. Lục Vũ một điểm đều không có làm liền đến mệt mỏi. 123 100 Lục Vũ phi tốc chạy xuống bậc thang, mới vừa chạy xong 100 cái, nhìn lướt qua phòng trực tiếp, ngoa tào, tại chuyên nghiệp dân mạng thống kê bên dưới, lại mẹ nó cần lui 100 cái bậc thang, đây mẹ nó, ta còn thế nào trèo lên trên n h a Lúc này ở màn hình một chỗ khác mấy cái sở c h ệ ạ mẹ đã cười điên rồi, cái này mới là phương thức tốt nhất ta, cái gì cũng không cần làm. Liên mở ra lục vũ trực tiếp, mình nằm ở trên giường nhìn, liền có thể trở ngại lục vũ kết thúc không thành t h i ê u chiên, đơn giản đó là đ ắ p ý n h a Lục Vũ lần nữa lui 100 cái bậc thang, nếu như lại lui, đều muốn đẩy lên phòng xe điểm xuất phát. Còn tốt, p h ò n g trực tiếp thống kê còn chưa tới lui lại 100 cái bậc thang. Lục Vũ ra sức hướng về phía trước, lần này trực tiếp một bước vượt qua 6 cái bậc thang. Đây đã đến Lục Vũ, có thể chạy lên vượt qua bậc thang cực hạn. Nếu không liền có thể một chữ mã. Lặp đi lặp lại, một giờ. Lục Vũ trở lại điểm xuất phát. Mệt n ã là không mệt, đó là rất khó chịu, tâm lý khó chịu, v y khuất, thật mẹ hắn ủy khuất. Cái kia, các vị người nhà, Phi, các vị huấn luyện viên, muốn hay không nhận lấy l ư u tình một điểm. Đối với Lục Vũ Phi, đám dân mạng không thèm để ý chút nào. Một bộ phận có thiết bị đ ố i màn hình tiếp tục liên kích. một bộ phận khác không có thiết bị cũng sớm đã điểm mệt mỏi bắt đầu thường ngày mưa đạn đánh kích ha ha ha không được ngươi mau lui lại ta liền nhìn ngươi lui trở về ra nếu không ngươi mở ra phòng xe lui ha ha ha ha đây không hết đến sao còn chưa hoàn thành trệt đi đâu ha ha ha ha k i ề u chiến thất bại lục vũ nhìn mưa đạn đám dân mạng căn bản không có hạ thủ lưu tình trực tiếp đ ặ t mông làm đến trên mặt đất một lần nữa nói q u y củ a ta chỉ có thể thối lui đến đây liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu ta nói là lui b ậ thang không có b ậ p thang khẳng định lui không được nói ta chơi lại Ta để ngươi nhóm dùng tay điểm, các ngươi trực tiếp bên trên thiết bị chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, đây là các ngươi đồng ý à? Vậy chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Lục Vũ đối camera nói xong, tìm kiếm một cái liền hướng phía đỉnh núi vọt tới. Sau 20 phút, tại Thái Sơn bên dưới tản bộ Lão Đại Gia nhìn về phía Lục Vũ, thế nào lại xuống? Lục Vũ đối điện thoại camera liếc mắt, quay đầu cười đối với Đại Gia nói, rơi xuống chơi. Sau đó, lại một lần nữa chạy lên núi. Đại Gia, Ai U, này lại không đến 10 phút đồng hồ liền xuống đến. Lục Vũ, lần này nhanh. Đại Gia, tiểu tử thật có tinh lực. Lục Vũ, tuổi trẻ đó là sức sống. Đại gia, ha ha ha, lại xuống. Lục Vũ, vậy ngươi xem nhìn, đó là chơi. Đại gia, tiểu tử ta đi, về nhà ăn cơm đi. Thật âm mộng ư ơ i không có việc gì leo núi chơi. Lục Vũ, ha ha ha, đại gia cơm nước xong xuôi lại đến nhà. Lục Vũ đều đã không biết xuống núi mấy chuyến, tóm lại đó là cảm giác mình không có trải qua sơn. 8 giờ tối, Lục Vũ lại trở lại điểm xuất phát. Nhưng là lần này, Lục Vũ cũng đã gần nhìn thấy ngũ n h ạ c độc tôn mấy khối đá lớn. Phong trực tiếp dân mạng đều để Lục Vũ chơi mệt rồi. n g a Tào, đây đều mấy cái giờ? Sa Diêu Đại Đế sẽ không mệt mỏi a. Ta tay cũng bắt đầu run rẩy, đốt thuốc đều điểm không đến. Ha ha ha ha ha, người đó là lao niên si ngốc đến sao? Ta điều phục, ra t h ị x súng cảm cảm nóng, chân động động run thằng ba. Đây đều không chỉnh Đại Đế. Phục phục, gánh không được. Bây giờ nhìn lấy Tiểu Tâm Tâm liền muốn nôn. Sa Diêu Đại đ ế ngưu bức, ta là thất phục. Phục đ i ể thôi. Tay đều tê, thật tê, toàn thân đều muốn bắt đầu tê. Hiện tại đâu chỉ nhìn Tiểu Tâm Tâm, nhìn thấy thang lầu cũng giống như nôn. Đại Đế, không điểm, người nhanh đi trẻ c in a. p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn vẫn như cũ nhảy nhót tương b ừ n g lục vũ triệt để không làm đây là cái gì mà quỷ thể chất đều bỏ lên thời gian dài như vậy cũng không biết m ệ t m ỏ i a lục vũ nhìn mưa đạn tiểu tâm tâm liên kích đã không có vui vẻ đ ố i màn hình dựng lên cái a tư thành thơ tự tại lần nữa leo lên trên đi mà p h ò n g trực tiếp dân mạng hai tay run run đừng nói so a tư liên cầm đ u ố t đều đang run rẩy trương 1 2 t t à h o hoàng càn quét tệ nạn càn quét băng đảng cảnh sát tiến vào phòng trực tiếp đây một cái tình tiết nội dung là ta b ằ n g hưu của ta chân thật trải qua sự tình Ta dùng đơn giản nhẹ nhóm hạnh phúc phương thức viết ra, hy vọng mọi người có thể để cao cảnh giác. Lục Vũ mở đèn lên ánh sáng, đối với cầm năm khối tiền tiền giấy, đứng tại ngũ nhạc độc tôn thạch đầu bên cạnh đối camera dựng lên một cái ok. Trạm thứ hai chẹt in hoàn thành. Hôm nay liền rất vui vẻ, có thể đem những này x a điêu dân mạng chơi hỏng, đoán chừng cũng chỉ có mình cái này x a điêu đại đế. Không sai, Lục Vũ đã tiếp nhận dân mạng đối với hắn lên cái ngoại hiệu này. Tàn bộ xuống núi, xe nhẹ đường u e n có một loại đi vô số lần cảm giác, đi trở về p h ò n g xe, sáu vừa nhìn thấy Lục Vũ trực tiếp bổ nhào vào Lục Vũ trên thân. Lục Vũ cùng dân mạng chơi rất này, thế nhưng là sáu một mình tại phòng xe bên trong thế nhưng là đói bụng đến hiện tại. Cho sáu vừa mở mấy cái đồ hộp, Lục Vũ cũng đơn giản giải quyết mình cơ tối. Một cước đem bị lại trên đùi sáu hật lên ra khỏi phòng xe, không chế máy bay không người lái đi theo sáu một. Cuối cùng có thể tẩy tắm rửa hào hào ở tại trên giường nghỉ ngơi. Đúng, hôm nay ban thưởng còn không có quất. Bắt đầu nghỉ ngơi Lục Vũ lúc này mới nghĩ ra đến, mở ra rút thường bảng. Lục Vũ trong đầu đối hệ thống nói ra, đại địa quay tại hư không bên trong xuất hiện, bởi vì Lục Vũ nằm ở trên giường, rút t h ư ở n g bảng cũng b i ê n thành tiểu ả o lên. bắt đầu rút thưởng lục vũ trong đầu nói ra đĩa quay nhanh chóng chuyển động chỉ chốc lát liền ngừng lại chỉ thấy mũi tên chỉ hướng ngắn gọn một t h à á n g chữ ba d vô tuyến điện hư không định vị nhìn thấy mấy chữ này lục vũ trong đầu một vạn cái d ấ u hỏi thổi qua đây mẹ nó là kỹ năng gì có lẽ cảm nhận được lục vũ n g h i hoặc kỹ năng giới thiệu v ắ n t ắ t cũng nổi lên ba d vô tuyến điện hư không định vị tại trong đầu thành lập ba d bản đồ căn cứ bắt được vô tuyến điện tín hiệu có thể chuẩn xác định vị vô tuyến tín hiệu phát ra vị trí chính là dân mạng m ặ cơ bắt lao công x u ấ t quỹ vô thượng lợi khí lục vũ dân mạng mặc cơ lão công suất quý đây có thể khi t r ì n h thám rồi nha kỹ năng này không thể nói không tốt chỉ có thể nói quá tốt rồi nha này lại không làm trực tiếp lại có cái công tác có thể làm đem sáu vừa tiếp xúc với trở về phòng xe ôm lấy sáu một cương muốn cùng phòng trực tiếp đám dân mạng nói tạm biệt lục vũ điện thoại uy tín liền cùng như bị điên cuồng vang lên đến tích tích tích tích tích tích lục vũ khen h ư u mày từ khi xuyên việt đến cái thế giới này không có gì bằng hữu lục vũ còn chưa có xuất hiện qua dạng này tình huống cầm lấy mình điện thoại ấn mở uy tín lục vũ trực tiếp vào bước Toàn bộ uy tín giao diện đột nhiên xuất hiện hơn 100 đầu mới tin tức nhấp nhở. Ngay tại Lục Vũ mở ra hệ chặt công phu này, tin tin tức còn không ngừng gửi đi tới. Chỉ là những người này, những tin tức này làm sao đều có chút u á i đâu? Giữa lúc Lục Vũ yếu điểm mở xem xét thời điểm, hệ thống âm thanh xuất hiện tại Lục Vũ trong đầu. Lâm thời trực tiếp nhiệm vụ trợ giúp cơ quan c h ấ p pháp bắt lấy lừa dối đội. Ân, thứ đồ gì? Như vậy chính năng lượng trực tiếp nhiệm vụ a? Luôn luôn cả sự tình Lục Vũ đều có chút sẽ không? Lúc nào hệ thống biên nghiêm chỉnh như vậy đâu? Chỉ là ta giúp thế nào cho? Hệ thống này nói chuyện không đầu không đuôi. cũng không có cơ quan chấp pháp liên hệ ta nha. Lục Vũ một bên suy nghĩ một bên ấn mở uy tín tin tức. La Tiểu Trư A, Tiểu c a c a video A, người ta nhớ ngươi. Treo t r ọ c g j i và G. Lục Vũ hai mắt trừng trừng, nhìn một tiền mạch phát tới tin tức. Trên dưới mở ra nói chuyện p h ế m ghi chép. Đúng thế, đây là một tiền mạch nha. nàng làm sao cho ta phát loại tin tức này? Lục Vũ khiếp sợ lui ra ngoài, ấn mở xuống một đầu. Côn đồ, Tiểu c a c a đang làm gì? Có thể video một cái A. b ú t tâm. j i và G. Lục Vũ t r i ệ để m ộ b ứ c Tráng trí l ă n g v â n Tiểu k a c a muốn ta không? Phí hệ điểm vài câu nha. Gợi cảm. Jim và G. Lục Vũ, nữ sinh phát cái này vẫn được. Mẹ nói ngươi một cái tại đại học nhìn đại môn lão đại gia. Ngươi hắn meo cho ta phát loại tin tức này. Lục Vũ lui ra ngoài, lần lượt điểm nhìn một chút nhìn. Bạn học thời đại học, giáo sư đại học, liền ngay cả đã từng quản lý ký túc xá bác gái đều là đại kém hay không tin tức. Lục Vũ rủi rủi con mắt, không thể tin được nhìn mình g ử t í n Chẳng lẽ mình lại x u y việt? p h ò n g trực tiếp dẫn mạng, bởi vì cùng Lục Vũ đối ứ c Lúc này mặc dù nhìn Lục Vũ trực tiếp, nhưng từng cái đều hệ v i suy sụp. biết thấy được lục vũ uy tín tin tức đám dân mạng lập tức thanh tỉnh một lần nữa hóa thân xúc thú quái điên cuồng gửi đi d ả mưa đạn đại đế thực truy c h a nam đây bao nhiêu cái muội tử nha vẫn là chúng ta đại đế có m ị lực ha ha ha hơn 100 cái muội tử muốn đồng thời nói chuyện t i ế m ha ha ha ha đó là đại đế đây còn có cái gì nói dân mạng con mắt là sáng như tuyết này lại đại đế cuối cùng nói không rõ v ũ h á m khả năng có nhưng chính thức chắc chắn sẽ không phạm sai lầm cho x a đ i ề u đại đế c h a nam phân loại tuyệt đối không có tâm bệnh các ngươi không cảm giác là lạ a ta vừa rồi nhìn một chút c u n đồ nàng cũng đang tại trực tiếp đâu, căn bản không có cho đại đế gửi tin tức nha. A, chẳng lẽ đại đế ý dâm,ưa thích cô đồ, cho bạn gái trên mạng đổi cái dù cô nấu đ danh tự. Ha ha ha ha ha, cái kia không thể a. Ha ha ha ha, đại đế, ngươi có phải hay không quét gõ? Nói nhảm, bây giờ đi đâu không quét mã. Không phải, ta nói là đại đế có phải hay không cho trên đường tiểu bằng l ư u u yến ái tâm quét gõ? Tình huống như thế nào? m ớ i nói tỉ m i Một cái dân mạng giống như biết cái gì, bắt đầu ở phòng trực tiếp giải thích lên, mà đang tại mộng bức l vũ, nhìn thấy đầu này mưa đạn. nhẹ gật đầu cũng nghiêm túc nhìn lên ngoa tào người thật quát g õ đây hắn meo là tiểu mới lừa dối nha ta trước mấy ngày cũng đã trải qua một cái tiểu nữ hài tới để ta quét mã hiến hái tâm quét xong mã sau có một cái kết nối ta suy nghĩ đây một cái tiểu hải tử cũng không có gì ý đồ xấu liền quét mã ấn mở kết nối sau đó tay cơ liền biến đặc biệt thể bất quá vài phút quá khứ liền tốt kỳ thực cái này kết nối đó là đang tại dân mạng chia sẻ mình kinh lịch thời điểm bên này một đầu video nói chuyện phím phát tới lục vũ chính chuyên tâm nhìn dân mạng chia sẻ vô ý thức liền ấn mở cái kia video ngay sau đó, một cái trần như nhộng nữ nhân liền xuất hiện tại lục vũ điện thoại hình ảnh bên trong. dân mạng, đây là chúng ta có thể nhìn A. a a a sở chế mẹ cha nam thực truy, ha, ha ha ha ha, nhanh mở trả tiền trực tiếp. ai n h à ta con mắt, cũng không có người đang chăm chú dân mạng chia sẻ, từng cái đều đỉnh lấy lục vũ điện thoại nhìn không chuyển mắt. trong điện thoại di động xuyên ra âm thanh lập tức đưa tới lục vũ chú ý. lục vũ trong đầu một nộ, lúc này mới cấp tốc phản ứng lại, vội vàng đóng lại video nói chuyện t i ế g thế nhưng là đã tới đã không kịp, bị toàn bộ internet fan đều mở thấy. chỉ thấy lục vũ tiếp tốc trực tiếp giao diện trên cùng xuất hiện một cái mang theo dấu chấm than nhắc nhở t à o hoàng càn quét tệ nạn càn quét băng đảng cảnh sát tiến vào phòng trực tiếp thủ kinh cảnh sát tiến vào phòng trực tiếp hàng hàng cảnh sát tiến vào phòng trực tiếp đám dân mạng tập thể t r ầ mặc thang đến lúc này lục vũ mới phản ứng được mẹ nó ta chẳng lẽ là bị l ử a cái kia trương m ộ h ngươi đoán ta là làm sao thấy được các ngươi ngay tại lục vũ bản thân hoài nghi thời điểm điện thoại uy tín bên trong một t i ề n mạch phát tới tin tức nói chuyện đi tiểu tử ngươi cùng nữ nhân loại trò chuyện chứng cứ đã bảo tồn lại với lại Điện thoại di động của ngươi uy tín bên trong tất cả hào hữu chúng ta đều nắm giữ. Đàm c á i r a a, nếu là không muốn để cho thân bằng hào hữu biết, làm sao cũng muốn ý tứ ý tứ a. Lục Vũ, nhìn điện thoại tin tức, Lục Vũ lại nhìn một chút đây tại phòng trực tiếp run lẩy bẩy dân mạng nhân số hơn 300 vạn. Ta uy tín thân bằng hào hữu cũng mới c h ừ n g 100 người. Đây mẹ nó, ngươi liền không sẽ chọn cái thời gian. Đây hắn meo đều bị phòng trực tiếp hơn 3 triệu người thấy được, ngươi để ta để ý cái kia hơn 100 người. Với lại, cái này một t i ề n mạch cũng là giả a. Tất cả uy tín tốt có đều là giả a. Ta lục vũ quát tháo lam tỉnh hơn 20 năm đều không có bị người lừa qua, đã từng đều là ta. Đấu địa chủ trộm lao đầu đại vương, chơi m ặ t trượt giấu cái đỏ bên trong cái gì, liền ngay cả tiểu h à i kẹo que, ta đều có thể dễ như trở bàn tay đổi được tay. Đây mẹ nó còn lừa gạt đến trên đầu ta đến, t r o n g điểm là ta còn mẹ nó bị lừa rồi, hay là làm lấy toàn bộ internet mỉm phở trước. Lục vũ nhìn điện thoại tóc kia tới tin tức, đắng c h ắ t lắc đầu. p h ò n g trực tiếp đám dân mạng đương nhiên cũng nhìn thấy điện thoại tóc kia đến tin tức, nao nao phát ra mưa đạn, chỉ là tại cảnh sát thúc thúc chú ý xuống, mưa đạn dị thường hài hòa, còn kém trực tiếp tính cái lễ. nắm chắc tay. Sa Diêu đại đế, không đúng, là sở trệ a mẹ các ca, đây là bị sáo lộ a. Ta xem là đâu, thật đáng thương nha. Đúng thế, chúng ta đều thấy được đâu, chúng ta cho sở trệ a mẹ làm chứng. Cái lừa đảo này sáo lộ ai không tốt, sáo lộ sở trệ a mẹ, người nào không biết sở trệ a mẹ không biết xấu hổ, ai nha đánh quen thuộc, là sở trệ a mẹ ra mặt d à y Đây không vừa vận cảnh sát thúc thúc điều tại, cảnh sát thúc thúc làm chứng cho ngươi. Đúng thế, đều không cần báo cảnh sát, trực tiếp ngay tại. Ai? Đó là chơi. Số so gì? Ta nói sai. Không chơi hay không? Cảnh sát thúc thúc tới là bởi vì. sờ chế ạ mẹ vừa rồi cái kia đ o ạ n l o a n nữa sự tình à. thật thê thảm một chủ truyền bá thật thê thảm một nữ câu địa chỉ internet câu địa chỉ internet cái kia ngươi đã bị cảnh sát chú ý mời văn minh lên mạng ha ha ha ha ha ha p h ò n g trực tiếp mặc dù văn minh rất nhiều nhưng ý nguyên hoàn thành tiểu ngữ lúc này lục vũ đang tại xoắn x u ý t làm sao hồi hắn tin tức là trực tiếp báo động vẫn là lục vũ nghĩ nghĩ vẫn là trước giải quyết một cái mình nghi vấn xin hỏi ngươi bình thường không nhìn trực tiếp a điện thoại cái kia đầu rất nhanh chuyển về tin tức ta nhìn con em ngươi trực tiếp Lao tử vội vàng lừa gạt tiền. Ai giống các ngươi rảnh rỗi như vậy? Hiện tại như vậy cuốn, có thể không cố gắng. Nhìn thấy tin tức, lục vũ cùng phòng trực tiếp dân mạng đều trầm mặc. Vậy ngươi đều có thể đem ta uy tín hảo hữu đổi thành ngươi. Vì cái gì không đem uy tín bên trong tiền chuyển đi? Điện thoại cái kia đầu tiểu lừa gạt, hiển nhiên cảm giác lục vũ trong những lời này tràn đầy nhục nhã. Trực tiếp mở miệng phun đến. Ta truyền ngươi ý, ý ý, ta phải có kỹ thuật này cùng ngươi m ụ c tích. In. Ngươi đặt mã 10 vạn cái tại sao vậy? Ngươi nêu là không ra cái giá. Ta hiện tại liền đem ngươi loa trò chuyện video phát ra ngoài. Lao tử để ngươi nổi danh, để ngươi thân bại danh liệt. Đại Sa Diêu, mắng chửi người liền mắng người, người cuối cùng này khen ta mấy cái ý tứ. Lục Vũ thật sự là không biết như thế nào nổ nước bọn, cái lừa đảo này kỹ thuật này cũng không tệ, đó là người có chút thiểu năng trí tuy đâu. n g h i vẫn giải trừ, Lục Vũ vẫn là quyết định hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp cảnh sát thúc thúc bắt lấy cái này kẻ lừa đảo. Mặc dù bị lừa dối người là mình, Lục Vũ nghĩ đến đây có chút khóc không ra nước mắt. Hạ quyết tâm, Lục Vũ trong nháy mắt phát động kỹ năng, Ba Dê vô tuyến điện hư không đ h bị. Vốn cho rằng kỹ năng này mình không cần đến, nhiều lắm là ngày nào phát cái phúc lợi. t r ợ giúp dân mạng bắt cái tiểu tam cái gì, không nghĩ tới lần đầu tiên liền dùng đến trên người mình. Kỹ năng phát động, lục vũ trong nháy mắt ánh mắt biến t r ố n g rỗng, vô số đầu tia sáng xuất hiện tại lục vũ trong mắt, rất nhiều tri thức điểm cũng đang tràn vào đến trong đầu. Sóng ngắn, sóng dài, sóng vi ba, các loại bước sóng đại biểu vô tuyến điện truyền tải công cụ lục vũ cũng dần dần rõ ràng. Mà đại biểu đang tại cho lục vũ gửi tin tức 2320 m h z cái này tần suất cũng so cái khác càng sáng hơn một điểm. Lục vũ thuận theo sóng điện, thông qua cơ trạng, cuối cùng định vị đến lừa đảo trong nhà. Lúc này lừa đảo ra hình nổi giống cũng xuất hiện tại lục vũ trong đầu. chỉ là hình ảnh từ các loại đường công tạo thành cũng không thể thấy rõ cụ thể người t ư ớ n mạo lúc này tại lục vũ trong đầu xuất hiện đang thương lượng hai người U, vẫn là đội tác nghiệp đâu trong đầu hai người nói chuyện âm thanh cũng đồng bộ truyền tải đi qua chỉ thấy đứng ở bên cạnh vóc dáng k h ô n g cao đường công phẩm chất so một người khác lớn tầm vài vòng tiểu bản t ừ nói ra từ một trăm vạn bắt đầu muốn liên tính hắn giả bộ đ á n g thương c h a n g không có tiền hù dọa hắn một chút cũng liền đi ra không có tiền dạy hắn vay hiện tại người nhất muốn mặt mũi ngồi ở chỗ đó dây nhỏ đầu nói ra sẽ có hay không có điểm nhiều nhìn hắn cùng tiểu năng trí tuệ đồng dạng hỏi cái này hỏi cái kia muốn cái mấy trăm ngàn tranh thủ thời gian thay đổi một cái a bút tích đến bút tích đi chậm chễ thời gian thô lô còn muốn nói cái gì thế nhưng là nghe được đây lục vũ cũng không có cho hắn cơ hội trực tiếp tại điện thoại giao diện bên trên đưa vào lên một trăm vạn không có nếu không các ngươi trực tiếp thay đổi một cái a đưa vào hoàn thành lục vũ điểm kích gửi đi lục vũ tiếp tục trong đầu quan sát hai người này gầy đường cong nhìn thấy tin tức trực tiếp kêu một tiếng dùng n ó n ú t thô tay chỉ màn hình nói ra ngươi nhìn hắn phát cái gì hắn làm sao biết chúng ta muốn hắn 100 vạn thô lô nhìn một chút tin tức khẳng định là đoán, nếu không ngươi đang cùng hắn nói, đường dây vỏ khốn khổ tại d à y vỏ khốn khổ hiện tại đem hắn video phát ra ngoài, lục vũ cũng không chờ hắn gửi đi, trực tiếp biên tập một đầu tin tức, ngươi phát đi, không có việc gì, ta thả r ấ t không kém đây chừng 100 người. nhìn thấy cái tin này, đường công tổ hai người có chút ngập bước, vừa đi vừa về nhìn trong tay điện thoại, dây nhỏ đầu, n g o ạ tạo, có phải hay không có ghi âm? thô lỗ, không thể nha, đây đều là cái thứ 10. cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này nha, dây nhỏ đầu, vậy hắn làm sao biết? thô lỗ, ngươi đoán. Lục Vũ trong đầu nhìn hai người đối thoại, kém chút không có bật cười, lại biên tập một đầu tin tức. Đừng đoán, ta thấy được. Các ngươi đoán xem ta là làm sao thấy được? Hahaha. <cười> trong đầu hai người nhìn chung quanh, trong n h á y mắt kinh quay đầu lại, nhìn về phía bọn hắn cung phụng đại tiên. Lục Vũ tiếp tục gửi đi lấy tin tức, không cần tìm, ta chính là có thể xem lại các ngươi. Hai người các ngươi làm nhiều việc khác, còn lừa gạt đến ta trên đầu. Lúc đầu n h ớ q u ấ n các ngươi một mạng, đáng tiếc. Tiểu ban tử, ngươi không cần chạy, chạy đến đâu bên trong ta đều sẽ đuổi tới ngươi. h <cười> h h Tiểu ngươi gầy. không cần quỳ, quỳ cũng không tốt xử, ha ha ha ha ha. Lục Vũ tin tức không ngừng phát ra. trong đầu hai người, bành một cái, liền quỳ gối đại tiên trước mặt, không ngừng đập lấy đầu. d ậ p đ ầ u nửa ngày, người gây túm một cái bàn tử, cấp tốc hướng phía ngoài cửa chạy tới, cầm điện thoại trên đường lung tung chạy trước. hiện tại người chính là như vậy. điện thoại không rời tay, đều lúc này, hai người còn tại cầm điện thoại chạy trốn. chương 1 2 t c r h a ư a n a m thật hư, phản lừa dối đại sứ. Lục Vũ kỹ năng này là có thể định vị đến vị trí cụ thể, nhưng là bởi vì đều là đường cong tạo thành hình ảnh. Lục Vũ nhất thời cũng không thể nhìn ra bọn hắn cụ thể tại vị trí nào. Thế nhưng là đây vừa chạy, Lục Vũ trong mắt hình ảnh lập tức nhiều lên. Các loại từ đường cong tạo thành hình ảnh, tại Lục Vũ trong mắt hiện hiện. Nhìn hai tên lường gạt bên người các loại công trình kiến trúc, một cái quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa công trình kiến trúc xuất hiện tại Lục Vũ trong đầu. Lục Vũ rốt cuộc biết bọn hắn vị trí. Hoán đổi quay số điện thoại giao diện, Lục Vũ ân một cái quen thuộc dây số. p h ò n g trực tiếp dân mạng khi nhìn đến Lục Vũ một người gửi đi tin tức này đều có chút ộ n g ộ n g Đại đế, không đúng, sơ t r ế mẹ đang làm gì, gửi đi những tin tức này là có ý gì? sở trẻ ạ mẹ thật điên rồi a tự mình một người nói một mình lần này nam sơn tỉnh thần bệnh viện địa chỉ thật hữu dụng các ngươi nhìn sở trẻ ạ mẹ phát tin tức có phải hay không là đang diễn trò cái gì nhìn thấy có nhìn hay không thấy cho mình gia tăng cái cảm giác thần bí loại hình kỳ thực đây đều là chút trực tiếp hiệu quả không thể đi đại đế còn cần cái này đúng thế với lại bị lừa loại chuyện này bao nhiêu chết chút tiểu năng trí tuệ thiếu năng trí tuệ khó lòng phòng bị có được hay không ta lúc ấy cũng là như vậy bị lừa ai đồng dạng sáo lộ đem ta tất cả tiền đều lừa sạch, ta lại tiền cho vay hắn xoay qua chỗ khác một bộ phận, bên kia còn không hài lòng. còn tốt cuối cùng, bọn hắn không có cho ta uy tín bên trong hảo hữu phát, bọn hắn đem ta uy tín hảo hữu đều đổi thành bọn hắn, về sau dọa đến ta thay cái uy tín, lại bắt đầu lại từ đầu. quá dọa người, mặt mũi thật trọng yếu như vậy a, không phải ngươi kinh lịch, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy, kỳ thực, ai, p h ò n g trực tiếp dân mạng đối với loại này âm n ư u thảo luận lên, không có trải qua cảm giác có chút buồn cười, trải qua dân mạng chia sẻ lấy mình kinh lịch, có là hiến ái tâm q u ế t mã, có là tại các loại phần mềm chặt thêm hảo hữu. có là đau loạn phần mềm, có trực tiếp đó là một cái kết nối, chỉ cần nấn mở, không chỉ là uy tín hảo hữu, liền ngay cả số điện thoại đều sẽ được lừa đảo thu hoạch, dùng cái này đến với tư cách uy hiếp thủ đoạn. Thông qua dân mạng chia sẻ, lục vũ mới biết được loại này âm nhưu, toàn quốc các nơi đều đã xuất hiện, không biết bắt lấy lừa gạt mình hai cái này lừa đảo. Thông qua bọn hắn, k h á c lừa đảo có thể hay không xa lưới. Lục vũ bên này, điện thoại rất nhanh liền được kết nối, uy, chào ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến quen thuộc âm thanh, cảnh sát t h u c thúc chào ngươi, ta là lục vũ. Lục Vũ có chút ngượng ngùng, đêm hôm khuya k h u á t cho người tiểu đội trưởng này gọi điện thoại, bởi vì Lục Vũ đối với trong đầu chàng cảnh thật sự là quá quen thuộc, đó là đã từng mình lao thành khu cái t i a c cũ đổ nướng một con đường. Trên con đường này có liên tục hai cơ đốc giáo giáo đường, hai cái giáo đường phía trên thập tự giá còn là không giống nhau kích cỡ. Thông qua Lục Vũ trong đầu hình ảnh, Lục Vũ trong nháy mắt liền đã xác định đây hai lừa đảo vị trí. Đây vừa vặn cũng là Lục Vũ quen thuộc người tiểu đội trưởng kia phụ trách khu vực. Để Lục Vũ cạn lời là, hai cái này lừa đảo không chừng cùng mình vẫn là một cái cư xá. Ngươi nói có khéo hay không? Ha ha, ta biết. Chuyện đã xảy ra ta đều thấy được, ta thật tại ngươi phòng trực tiếp thu thập dân mạng tin t ứ t đâu. Tiểu đội trưởng nói, cũng thông qua mịp rộ p h ồ n truyền đến phòng trực tiếp, nhìn trực tiếp dân mạng phát mưa đạn s o n g thủ đông cảm giác m ắ t lạnh. c h ầ m rãi từ trên bàn phím l u t xuống, cảnh sát thúc thúc, đã ngươi đều biết, ta liền không nhiều lời. Cái lừa đảo này vị trí ta đã xác định, ngay tại lao t h à n h khu đổ nướng một con đường. Đối cơ đốc giao cái kia quầy đổ nướng, một béo một gầy, hai người muốn 12 a i chai b i vẫn rất có thể uống. Đầu bên kia điện thoại nghe được lục vũ miêu tả, có chút kinh ngạc. Dù sao hắn toàn bộ hành trình đều đang nhìn lục vũ trực tiếp, ngoại trừ phát mấy đầu uy tín, liền không có làm qua chuyện khác. Ngươi xác định? Xác định. Ngươi là làm sao biết? Ta. Ta nói ta mở thiên nhãn nhìn thấy ngươi tin không? Lục vũ có chút t ấ t đúng, vấn đề này trả lời như vậy, mình có phải hay không cũng không có nói láo. Lập tức xuất cảnh, mặc kệ có hay không năm đến. Chờ ngươi trở về, tới sở cảnh sát tìm ta một chuyến. Ta có việc tìm ngươi. A. Cái kia còn cần người tiếp a. Lục vũ nghe xong tiểu đội trưởng nói, hỏi một cái mình chú ý nhất vấn đề. Không cần. Bảo trì điện thoại thông suốt, tùy thời cùng ngươi liên hệ. Tiểu đội trưởng còn chưa nói xong, đầu bên kia điện thoại liền xuyên ra gấp rút tiếng bước chân, điện thoại cũng ứng thanh c a máy. Thủ kinh vọng sơn biệt thự. Lần trước cho lục vũ gửi vô số cái l ư ơ i dao, một tiền mạch khí chỉ cần một nửa. Hôm nay lục vũ leo núi rút lui số bước, có một bộ phận lớn đều là một tiền mạch tìm người cho điểm. Đặc biệt là kiên trì đến cuối cùng mấy người kia đều là một tiền mạch người. Người khác soát tiểu tâm tâm, chỉ là cùng sở chế mẹ một cái ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mà mấy người này thế nhưng là thật kiếm tiền. Ngươi nói đổi ai, ai không kiên trì đến cuối cùng? k i ê u chiến kết thúc, Đông cảm giác n h à m chán m ộ t t h i ề n Mạch. Một bên luyện tập quyết trương n g c vận động, một bên để đó Lục Vũ trực tiếp. Nhìn thấy màn ảnh trước mình uy tín cho Lục Vũ gửi tin tức thời điểm, Mục t h i ề n Mạch đều có chút kinh ngạc. Ta đều bị ngươi xóa, còn có thể cho ngươi gửi tin tức? Đây là cái gì tình huống? Nhìn thấy cuối cùng, cho đến đến Lục Vũ báo động, Mục t h i ề n Mạch mới rốt cục tin tưởng Lục Vũ là bị lừa. Đây chính là tín nhiệm cảm giác biến mất rất đơn giản, một lần nữa thành lập cũng rất khó. Hừ, đó là bị lừa, ta cũng không để ý tới ngươi, lại không để ngươi thêm ta uy tín. Mục t i ề n Mạch âm thầm thể. chỉ là phòng trực tiếp bên trong lục vũ thật sự là nhảm chán có thật nhiều chính thức tài khoản tại phòng trực tiếp giám sát lục vũ cùng đám dân mạng đều tại trước màn hình mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ ngày xưa x ú c tu quái đều hóa thân ngoan của cưng không ngừng tại phòng trực tiếp màn hình gửi đi lấy ta yêu tắm rửa làn da h à o hảo a a a mỗi ngày vui vẻ chúc mọi người hạnh phúc hạnh phúc ta thích học tập chúc quốc gia chúng ta phồn vinh hưng thịnh chúc lừa đảo thuận lợi bị bắt đám dân mạng quả nhiên co được g i được lục vũ phòng trực tiếp trong nháy mắt biến thành toàn bộ internet nhất chính năng lượng phòng trực tiếp lục vũ cũng là n h à m chán cho tiểu đội trưởng điện thoại công phu, lục vũ dùng mình điện thoại mở ra tiệm tộc hậu trường, bắt đầu từng cái cho mình quen biết hảo hữu phát ra thư riêng, hơn nữa còn là đàn phát, ta bị lừa dối, uy tín cũng bị mất, có thể đem ngươi uy tín hảo nói cho ta biết, ta tại thêm một cái a. lục vũ chỉ nhằm vào xuyên qua tới, mới quen mấy cái bằng hữu, nói nhiều không nhiều, cũng liền m 0 ờ i cái a. đi qua chuyện này, kỳ thực đối với lục vũ đến nói cũng tốt, đem hiện tại những này giả, uy tín lần lượt xóa bỏ, lục vũ có người xem như cùng đã từng cái kia lục vũ, t r i t để cáo c á biệt. lục vũ mới vừa phát xong, tiểu đội trưởng liền gọi điện thoại tới. Người hiểm nghị phạm tội đã thành công bắt, tiểu tử ngươi có thể lập công. Ngay tại trên xe liền đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao, ngươi còn tại trực tiếp không tiện nhiều lời. Có thời gian tới một chuyên, còn cần ngươi phối hợp. Tiểu đội trưởng nhanh chóng nói xong tình huống, liền cúp điện thoại. p h ò n g trực tiếp một mực canh giữ ở lục vũ trực tiếp chính thức tài khoản tiếp vào tin tức này cũng lặng yên t ố i lui. Cho tới bây giờ, đám dân mạng mới hoàn toàn buông lỏng. Ha ha ha ha, đại đế, ngưu bức nha, ngươi đây là trực tiếp phản lừa dối đâu? Ha ha ha ha, chưa thấy quang ư u bức như vậy sợ trẻ a mẹ, tự mình trải nghiệm bị l ử a đại đế đó là đại đế. các ngươi còn nhớ rõ, lừa đảo phát tới tin tức ra, nói đại đế là đại sa diêu. lúc ấy ta cứ vui vẻ phun ra, nếu không phải cuối cùng cảnh sát điện báo, ta đều tưởng rằng diễn kịch đâu. ha ha ha ha, đó là, bất quá đại đế làm sao xác định lừa đảo vị trí, ngưu b ứ c như vậy. sở trệ a mẹ làm mở thiên nhãn đến sao? đây mẹ nó, vừa bị lừa dối, liền đem lừa đảo vị trí tìm đến. chủ yếu là còn bị các loại chính thức để mắt tới, vừa rồi dọa đến ta cũng không biết đánh chữ. ơn cái nào thôi, ha ha ha ha, bất quá sở t r ế mẹ này lại có thể ngưu b ư c các ngươi nhìn mới nhất hôm nay đ u đẻ. Đại đế trực tiếp bắt kẻ lừa đảo tin tức đã đưa đỉnh. Ta cũng nhìn phía trên nói loại này lừa dối phương thức lừa gạt thật nhiều người. Đây là cái thứ nhất bị bắt. Đại đế n g ư bức. Ha ha ha ha, các ngươi nhìn đại đế tiếp tục phân loại. a phản lừa dối đại sứ. Ha ha ha ha ha ha. h a c h a nam, thật hư, phản lừa dối đại sứ. Đây ba cái phân loại nhìn làm sao là lạ. Trương 126 cá chết chính miệng, m ờ i bắt quỷ đại s ư k h u q u ỷ Quan bế trực tiếp, Lục Vũ nằm tại phòng xe bên trong, ôm 61 bắt đầu đi ngủ. Hôm nay thế nhưng là xuyên qua tới đặc sắc nhất một ngày. liên tục ba cái kêu chiến, một cái so một cái kích thích, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ngay tại Lục Vũ tiến vào n g đẹp thời điểm, hôm nay Lục Vũ trực tiếp bị lừa quá trình này, lại tại trên internet nhanh chóng lên men. Toàn bộ trên internet đều là đối với loại này tiểu mới lừa dối phản lừa dối tuyên truyền. Kinh h ệ n nào đó ngoài trời sở trệ a mẹ trực tiếp bị lừa. Sa Diêu Đại Đế trực tiếp thì bắt lấy hai cái k i ể u mới kẻ lừa đảo. Kinh h ệ n tiểu mới lừa dối, làm vinh dự thị dân phải tăng cường đề phòng. Đủ loại tuyên truyền tại trên internet đáp ứng công x u ế mà lục vũ trực tiếp đoạn ngắn cũng bị dân mạng phát tại từng cái trang web đó là lục vũ bị ép loá trò chuyện hình ảnh đám dân mạng đều lý tính cho đánh lên mã bọn hắn cũng không muốn giống lục vũ đồng dạng bị số lớn chính thức tài khoản chú ý ngày thứ hai lục vũ trong giấc ngọng tỉnh lại chuẩn xác nói là lại một lần nữa bị sáu một cái đuôi nhỏ q u y t ỉ n h đem sáu vừa để xuống đến phòng xe bên ngoài lục vũ ân mở tiệp tộc hậu trường đây xem xét không sao rất lâu không có tăng trưởng fan số lượng đi qua hôm qua trực tiếp trực tiếp tăng lên hơn 200 v à n người đây nguyên lai like trực tiếp bị lừa như vậy được h n ê n vậy có phải hay không hẳn là lại tìm mấy cái lừa đảo lục vũ chiếu chiếu tấm kính dài phong nhã nhã xem xét liền không giống đại đồ đần hệ thống rút ra hôm qua khiêu chiến ban thưởng cái gì tắm rửa đốt hương cái gì thắp hương n h ư vật mình đèn xe đều đã khai quang còn cần những này hệ thống tiểu đ ĩ a quay tại lục vũ trước mắt h i ệ n hiện theo lục vũ trực tiếp càng ngày càng hỏa khen thưởng càng ngày càng nhiều lục vũ phát hiện cái hệ thống này rút thưởng đ ĩ a quay thật càng ngày càng tinh xảo cái hệ thống này có thể hay không giữ lại mình khen thưởng kim l ạ c h cho mình làm sửa sang nha đ a quay rất nhanh liền đình chỉ một đoạn kỹ năng giới thiệu cũng xuất hiện tại lục vũ trước mắt chụp ảnh kỹ xảo học được này kỹ thuật có thể căn cứ khác biệt góc độ tìm kiếm đẹp nhất hình ảnh mặc kệ là ngoài trời hộ bên trong gò núi vẫn là thu lũng động vật thực vật bao quát nhân loại chỉ cần tay cầm máy chụp ảnh ngươi liền có được một đôi phát hiện mỹ lệ con mắt ách phát hiện này đẹp nhất là ta tưởng tượng bên trong cái kia đẹp nhất ta rất tốt kỹ thuật thấy thế nào xong giới thiệu v ă n tắt lục vũ luôn cảm giác là là đầu học tập kỹ năng vừa rất l ờ i đại lượng bay chụp kỹ xảo bay chụp thủ pháp liền tràn vào đến lục vũ trong đầu Nguyên lai like còn có như vậy nhiều lời pháp, cái gì bình nhếp, ngựa nhếp, bên cạnh phản quay trụ, lục vũ cắt tỉa trong đầu tiếp thụ lấy các loại kỹ xảo, mới biết được quay trụ còn có như vậy nhiều chi thức điểm. Nhớ kỹ kết trước, mình chỉ biết toán mặt đập, dơ đập, 1 mét cái đầu miễn cưỡng đập thành 1 mét Vậy cái này kỹ năng cũng khá, đơn giản thu thập một chút. Lục vũ mở ra trực tiếp, điều chỉnh tốt máy bay không người lái, đem phòng trực tiếp bên trong danh tự đổi thành m 0 i nguyên tiền c h ạ y in. Mở ra phòng xe, liền thẳng đến mục đích. Một bên khác. hẹn nhau cùng một chỗ ngăn cản lục vũ t h e o in mấy vị sở trẻ a mẹ đã đạt tới 10 nguyên tiền c h e o in nặng xanh phụng tiết quý môn liên tục lần hai thất bại cũng không có để bọn hắn n ụ chí mà là càng đánh càng hăng dù sao đây đợt nhiệt độ đã cọ lên hiện tại phòng trực tiếp nhân số từ đã từng mỗi lần trực tiếp mấy ngàn người đến bây giờ trên vạn người đã là giếng phun thức tăng trưởng chính là cái này đại giới a có chút lớn đây tôi tới lui lui ngồi xe tăng thêm trong đêm đi đường đúng là có chút mệt nọc bất quá đối với lần này ngăn cản lục vũ hoàn thành c h e o in mấy người đã có t r ọ n vẹn kế hoạch Quyết định từ sáu ngày từ đầu ra tay. Đem Lục Vũ sùng vật sáu đưa một cái ôm đi, cũng không tin Lục Vũ không đ ổ i theo. Mấy người canh giữ ở Phụng Tiết cửa xa lộ. Một bên nhìn Lục Vũ trực tiếp, một bên tại mình phòng trực tiếp cùng phân tích trò chuyện. Hình ảnh bên trong, Lục Vũ vẫn như cũ nghiêm túc đi theo hướng dẫn lái xe. Lúc này phòng xe đã lên tới cao tốc. Chỉ là mấy người tại trong lúc lơ đãng phát hiện, Lục Vũ lái xe phương hướng làm sao có chút không đúng đây. Đây cũng không phải là nặng xanh phương hướng nha. Lục Vũ phòng trực tiếp dân mạng căn cứ hướng dẫn nhắc nhở cũng phát hiện không đúng. Ai? Cái phương hướng này không phải thủ kinh phương hướng a? p h ò n g trực tiếp tiêu để không phải mười nguyên mở ra a cái này cũng không đúng rồi ta cũng phát hiện có phải hay không đại đế cần về trước thủ kinh hiệp trợ cảnh sát nha vậy cũng không thể viết cái này tiêu đ ề nha có phải hay không đại đế biết có người ngăn cản hắn hoàn thành kêu chiến nhớ về nhà trước nghỉ ngơi mấy ngày cũng không phải là không có khả năng hôm qua trực tiếp quá nổ tung tới tới lui lui leo núi là cái người cũng trở về mệt đến không được nha vẫn là sợ chế à mẹ chuẩn bị đi nam sơn nhìn xem mình bệnh tâm thần ha ha ha ha cũng không phải là không thể được vậy liệu rằng là đại đế lạc đường đâu ha ha ha ha ha Cái kia đại đế là đồ đàn a, đều có thể bị lừa d õ i ta nhìn cũng không thể quá thông minh, ha ha ha ha. Đám dân mạng kịch liệt thảo luận lục vũ mục đích. Trong lòng bọn họ, sao điêu đại đế tâm tư, so nữ nhân tâm tư còn muốn sâu, căn bản không phải các ngươi phàm nhân có thể đoán đúng. Bất quá, lục vũ cũng không giống như dân mạng nói, lạc đường, hướng dẫn sai. Chuyến này đúng là tìm kiếm m 0 ờ i nguyên trại in. Chỉ là, lục vũ trong tay m 0 ờ i nguyên tiền, là lão bản mười nguyên, 10 nguyên tiền bên trên hình ảnh, cũng không phải cái địa phương, mà là một cái công nhân. Lục vũ hôm qua tại t p tộc bên trên cho quen thuộc người gửi tin tức thời điểm. n g o i y muốn thấy được một đầu tin tức sở trệ a mẹ chào ngươi ta là dương một hàm là lão bản mười nguyên tiền trên hình ảnh dương kỳ lão gia tử tu tự nhìn thấy sở trệ a mẹ cái này khiêu chiến ta có chút kích động cho nên cho ngươi phát đầu này thư riêng có thể đến gia gia của ta đây cho mười nguyên tiền c h t in a lão gia tử hiện tại cũng muốn đi nặng xanh quỷ môn nhìn một chút bản mới mười nguyên bối cảnh mặc dù thân thể coi như cứng r ắ n nhưng là cũng không thích hợp đường dài dài vò có thể khẩn cầu ngươi đến gia gia đây chụp tiểu ảnh t i ế n sau đó lại đi quỷ môn chè in dạng này cũng coi như thỏa mãn lão gia tử một cái tiểu nguyện vọng. Lục Vũ nhìn thấy cái tin này, trực tiếp cho cái này dân mạng một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Mới cũ mười nguyên, cùng một chỗ chạy in. Lục Vũ cảm giác so đơn nhất đi quỷ môn chạy in càng có ý nghĩa, tăng thêm dương một hàm uy tín. Chiếu vào dương một hàm phát thủ kinh một nhà viện dưỡng lao vị trí. Lúc này mới lái xe tiến đến. Lục Vũ vừa lái xe, bên cạnh cái h, á t không có hệ thống nhiệm vụ bộ nhiệm vụ thao tác. Lục Vũ lộ ra vô cùng n h ẹ nhõm. Chỉ là vừa nghĩ đến nơi này, hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Lục Vũ trong đầu vang lên. Hôm nay trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ, cá chết chính miệng, mời bắt quỷ đại sư đến đây khu quỷ. n g o a tạo nghe xong hệ thống thanh âm nhắc nhở lục vũ từ lục vũ trong miệng một loại thực vật liền phun ra đây cái gì mẹ nó thao tác nếu không phải còn tại lái xe cần thiết phải chú ý an toàn lục vũ đều muốn bén tay áo lên cùng hệ thống thân thiện trò chuyện chút cá chết chính miệng đây không phải liền là trực tiếp phủ lên a 3. cuối cùng muốn tìm bắt quỷ đại sư k h u quỷ đuổi em gái ngươi nha mặc dù lục vũ đã bị hệ thống nhân vật ngược bách đ ộ c bất sâm nhưng là cái nhiệm vụ này thật sự là có chút quá n g u i tiên